quy một chương 263, thương thần băng châm chương 263, thương thần băng châm chịu đòn nhận tội hơi kinh ngạc địa nhìn một chút cẩm tâm công chúa và mông nghị phương hỷ không phải không thừa nhận bọn họ có thể làm ra tình cảnh này đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn là kính xin phương công tử có thể tha thứ quyển tử lỗ mãng mông nghị lần thứ hai chắp tay thái độ trung dĩ nhiên mang tới một kia thỉnh cầu tâm ý phương hỷ đại ca ngươi cũng đừng sinh bọn họ khí đi ngươi xem trên người hắn thật nhiều vết thương thật là đáng sợ a tiểu dương tùng nhìn thấy mông lãng vết thương chẳng trị chật vật dáng dấp nhất thời nhạy dạng có chút sợ hãi mà liếc nhìn mông lãng quay đầu hướng Phương Hỉ Thúy Thanh khuyên giải nói: "Phương công tử, tha thứ Mông Lãng đi." Chính hắn cũng thật sự rất hối hận. Cẩm Tâm trưởng công chúa chậm rãi đi lên phía trước, hướng về Mông Lãng liếc mắt ra hiệu nói: "Mông Lãng, còn không mau và Phương công tử xin lỗi." Mông Lãng ngu rốt, trước đó có bao nhiêu đắc tội, mong rằng Phương công tử không muốn chấp nhặt với ta. Nhìn Mông Nghị Hòa Cẩm Tâm một chút, ở như vậy trước mặt mọi người để trong ngày thường vẫn luôn là cao cao tại thượng hắn đối nhân như vậy ăn nói khép nép, không khỏi để sắc mặt hắn một trận biến ảo, thế nhưng tuy rằng cảm thấy bất ức, hắn vẫn như cũng là nói ra lời nói này. "Ha ha, tâm bất cam tình bất nguyện." ta không cần loại này miễn cưỡng tới xin lỗi nhàn nhạt quét ngông lãng một chút phương hỷ nhưng là làm ra một cái ra ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình đối mặt ngông nghị hòa cẩm tâm trưởng công chúa hảo luôn khuyên bảo hòa ngông lãng chịu đòn nhặt tội phương hỷ dĩ nhiên quả đoán địa lôi kéo tiểu dương tung tay thẳng thắn đến cực điểm địa xoay người rời đi thái độ xem thường tới cực điểm thô bạo quả thực quá thô bạo a ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là vào thời khắc này đồng thời bay lên một câu nói như vậy họ phương ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi nhìn thấy chính mình khuất nhục nhưng chỉ bất quá đổi lấy đối phương mắt lạnh hòa xem thường lòng tự ái cực cường ngông lãng nhất thời không nhịn được bạo phát đứng lên hướng về phía phương hỉ giống to lãng nhi mông nghị thấy thế quýnh lên chỉ lo đến thời điểm bị mông lãng cho làm tức giận phương hỉ không chỉ không giúp bọn họ đối phó hạ man quốc nhân còn có thể trả đũa ngược lại nhằm vào bọn họ cha nay trận đấu chúng ta còn liền không cầu hắn trước đây nhiều lần như vậy tuyệt cảnh chúng ta không cũng đều đỉnh đã tới sao tại sao lần này không được đại trượng phu sinh Khi, làm đính thiên lập địa chết trận xa trường có thể muốn sỉ nhục ta nhưng không được mông lãng kích động hướng về phía mông nghị cao giọng nói vết thương cả người bởi vì dùng sức lần thứ hai vỡ to ra máu me đồng địa đại không được chính là vừa chết ta mông ra cũng coi như là xứng đáng tần minh đế cũng rồi. ngươi phức tạp nhìn mông lãng một chút, cầm tâm công chúa sát mặt tràn ngập cay đắng. và mông lãng khi còn bé liền phi thường hiểu biết nàng đương nhiên biết. mông lãng chính là loại này ai cũng không phục thánh bướng mình. ngày hôm nay có thể làm cho hắn tới chịu đòn nhận tội đều là nàng hòa mông nghị với hắn nghiêm túc phân tích hiện nay nguy cơ tình hình liền miễn cưỡng đáp ứng. đương nhiên là có chút tâm bất cam tình bất nguyện. ta liếc mắt là đã nhìn ra tới, ngươi căn bản không phục. đã cất bước chuẩn bị rời đi phương hỉ khi nghe đến mông lãng lời nói này sau. nhưng là cười nhạt dừng bước, xoay người lại nói. Bất quá tiểu tử ngươi cũng coi như là một nhân vật, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đêm đó lại đây là muốn tìm ta khiêu chiến chứ? Đúng. Nếu cũng đã đem thoại cho đệ ra, Mông Lãng lập tức cũng chính là hảo không kiên kỵ địa thừa nhận. Mà nghe lời này, ở đây người thông minh nhưng là sướng sở, lập tức thu được một cái khác để bọn họ càng thêm kinh hãi kết luận nguyên lai đêm đó đại náo phủ nguyên soái cũng là tên này thiếu niên áo xanh. Nếu như ta hiện tại lại cho ngươi một cơ hội, ngươi còn dám sao? Vung ra dương tung tay, Phương Hỷ nhàn nhạt nhìn Mông Lãng một cái nói, ta cũng không bắt nạt ngươi, chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta, ta đáp ứng giúp các ngươi đối phó Hạ Man Quốc ngoại viện hung hăng, loại này trần chuổi không nắm mông lãng kỳ làm một cái thái độ của đối thủ nhất thời để trong tiểu lâu người lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh. càng lạ kỳ chính là đối mặt phương hỉ ngơ ngượng, mông nghị hòa mông lãng nhưng đều không có biểu hiện ra chút nào bất mãn. mông nghị thậm chí có chút không muốn để con trai của chính mình đáp ứng phương hỉ. ta đương nhiên dám, không để ý phụ thân ánh mắt. mông lãng hướng về phía phương hỉ cất cao giọng nói, sau đó hắn đó là quay người sang quay về mông nghị khẩn cầu, phụ thân mở ra phong ấn của ta để ta với hắn một trận chiến. lãng nhi có chút đau lòng địa nhìn con trai của chính mình một chút. Mông nghị đương nhiên biết, lấy phương hỷ tu vi muốn đối phó như mông lãng trình độ loại này vậy tuyệt đối là tới bao nhiêu đánh bao nhiêu sẽ không có chút mất công sức. giữa hai người trinh lệnh là chất thăng hoa, không lượng biến có thể để bù đắp. Vụ. khẽ mỉm cười, phương hỷ nhấc vung tay lên, mông lãng trên người cành mận gai hòa trong cơ thể mông nghị dưới phong ấn nhất thời đều hết mức hóa thành hư vô. xoay người phương hỷ lôi kéo tiểu dương tùng tay nhàn nhạt nói, ta ở quan ngoại chờ ngươi. phương công tử, cầm tâm trưởng công chúa nhìn mông lãng tràn ngập chiến ý ánh mắt, không khỏi nhẹ giọng quay về phương hỷ nói, kính xin hạ thủ lưu tình. Ngông Nguyên Soái công tử lập tức sẽ hòa không rõ lai lịch thiếu niên thần bí ở quan ngoại quyết chiến rồi. Theo Phương Hỷ rời đi, tin tức này cũng như là mọc ra cánh tự trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Trấn Thiên Quan. Vô số người hiểu chuyện tranh tương dâng tới hùng vị thành tường, hy vọng có thể chứng kiến trận chiến này kết quả. Ra tay đi. Phương Hỷ đem Tiểu Dương Tùng tạm thời giao cho Cẩm Tâm trưởng công chúa. Quan ngoại bên Mông Đại mạc Trung, hắn một người ngạo nhiên ở này hùng vĩ Trấn Thiên Quan dưới, nhưng cũng không có vẻ nhỏ bé, tựa hồ chỉ là một bóng người liền có thể chống lại thiên quân vận mã. Ta biết của ngươi thân thể rất cứng hãn, tu vi cũng vượt xa quá ta, thế nhưng ngày hôm nay ngươi nhất định phải thua. Điên cuồng hét lên một tiếng, Mông lãng tinh ở trần từ trên tường thành bay vọt mà xuống. Rơ tay đó là cổ động hết thể linh lực quay về phương hỉ bắn ra một đạo dưới ánh mặt trời hầu như khó có thể phát hiện hắn mang. Hắn muốn một chiêu phân thắng thua. Đây là. Nhìn thấy Mông lãng rơ tay bắn ra đạo kia ngân mang, Mông nghị trong mắt đột nhiên tránh qua một tia kích động, run rọt nói: Ta làm sao đã quên cái này? Mông thúc thúc, đó là cái gì? Cập tâm công chúa cũng là nghi hoặc mà nhũ mày. Là lãng nhi ở một lần trong chinh chiến vô ý thu được đến trí bảo thương thần bàng châm. Mông nghị tựa hồ dự kiến phương hỉ bị đánh bại hình ảnh, kích động nói: Không sai a. Này Phương Hỷ vừa khôi phục thần trí, mặc dù là thần niệm không kém cũng nhất định khó có thể chống đỡ này thương thần băng châm công kích, lãng nhi có rất lớn khả năng thắng. Công kích thần thức, nhưng là cẩm tâm công chúa nhưng là sắc mặt phức tạp nhất hẻm miệng môi, trong đầu không khỏi lần thứ hai nghĩ tới ở Phương Hỷ trong nghe hoàng cung thấy được hình ảnh, nàng biết Phương Hỷ thần thức chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, ý nghĩ ngược lại không tệ, bất quá đáng tiếc rồi, thần thức lộ ra nơi hoàng cung như thủy triều ở quanh thân rung động, thương thần băng châm tồn tại hờ hững không che giấu nội Phương Hỷ. Thời suy nghĩ từ trên trời đạo ý chí hiện ra trung lĩnh ngộ đi ra thần thức hóa hình thuật tùy tâm sử dụng. Vô hình thần thức đột nhiên ngưng tụ hóa thành một mảnh khủng bố thiểm điện, mạnh mẽ mà đem cái kia hàn mang loẻo loẻo ngân chằm cho bổ nhân nát an. "Muốn đối với ta thần thức động suy nghĩ, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 264, chiến thư. Chương 264, chiến thư. "Làm sao có khả năng?" Nhìn thấy ở Phương Hỉ trước người vỡ vụn trở thành bột phấn thương thần băng chằm, trên thành tường mông nghị hòa phía dưới mông lãng nhất thời đều là không nhịn được kinh hãi điệu giống to lên tiếng, đầy mắt không thể tin tưởng. "Đừng hi vọng những loại ngoại vật." Lạnh lùng một cười Phương Hỉ đứng chắp tay quay về mông lãng ngạo nghễ nói. Dùng ra ngươi hết thảy bản lĩnh tới cho ta nhìn một chút đi. Như vậy, ta cho ngươi ba chiêu không hoàn thủ. Trong vòng ba chiêu chỉ cần ngươi có thể bị thương đến ta một kia, ta đáp ứng giúp các ngươi. A. Nghe được Phương Hỉ này cao cao tại thượng lời nói, ngông lãng hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ chót, cả người khắp toàn thân gân xanh nổ lên, nổi giận quay về Phương Hỉ tàn nhẫn mà vào tới. Động động của ngươi đầu óc, phát ra kết quả chỉ có một cái. Lạnh lùng quát một tiếng, Phương Hỉ mũi chân điểm điểm, cả người lại như là một con múa lên tưng bừng hoa hồ điệp bình thường hướng về một bên bay lên, nhìn qua hư không bị lực cũng như là mông lãng nhìn như hung manh địa quyền phong trưởng tình đem hắn thôi hướng về phía một bên tự một chiêu hai tay như trước chắp sau lưng phương hỷ trên mặt là một mảnh không hề lay động bình thản đứng ở một bên đối thở hổn hển mông lãng lạnh lùng phun ra hai chữ song tiếp tục như vậy mông lãng phải thua không thể nghi ngờ a cẩm tâm trưởng công chúa nhìn phương hỷ tiêu sái thân thể tuy rằng phương tâm rung động thế nhưng là vẫn là khinh cắn môi thế chấn thiên quan tương lai lo lắng không hẳn ta luôn cảm thấy phương hỷ làm như vậy có cái gì mục đích đặc biệt Mông Nghị nhìn phía dưới dường như tiên nhân tự phương hỉ cùng mình vô cùng chật vật như tử, lão lạt trong mắt nhưng là có một loại mạc danh tinh quang đang lóe lên. Mục đích đặc biệt, có ý gì? Cầm Tâm Công chúa nghe được Mông Nghị nguyên xoáy nói như vậy, phượng trong con ngươi nhất thời tránh qua một tia nghi hoặc, nhìn phía dưới sái hầu tự treo đùa Mông lãng phương hỉ, nàng thực sự không nghĩ ra phương hỉ có thể có cái gì đặc thù mục đích. Ngươi nghĩ, nếu như phương hỉ không muốn giúp chúng ta, như vậy hắn đều có thể lấy mang theo hải động kia đi thẳng một mạch, lấy tu vi của hắn chúng ta mặc dù là điều động quân đội cũng tuyệt đối không có cách nào đem hắn cho ngăn lại nhưng là hắn tại sao ngày hôm nay còn có thể cho lãng nhi một cái khiêu chiến cơ hội đây? tại sao còn có thể đáp ứng chỉ cần lãng nhi cuối cùng có thể thương tổn được hắn một tia liền giúp chúng ta ngăn được đây? nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn phía dưới kết đấu, mông nghị mở miệng nhẹ giọng hỏi ý của ngài là nói hắn vốn là có ý lưu lại giúp chúng ta, cầm tâm trưởng công chúa cũng không đốc, tương phản thời gian dài ở thâm cung trung sinh tồn nàng còn hết sức lan tâm tuệ chất, trải qua mông nghị vừa nói như vậy nàng lập tức đó là phản ứng lại, ừ. trừ thứ này ra ta cảm thấy hắn thật giống mơ hồ còn có một tia chỉ điểm lãng nhi ý tứ, mông nghị trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng thấp giọng tự nói, chỉ bất quá hắn mặt sau câu nói này, cầm tâm công chúa nhưng là căn bản không nghe thấy. Lúc này trong trái tim của nàng một mảnh mê ly, nhìn Phương Hỷ ngạo nhiên đứng thẳng dáng người, lồng ngực của nàng bên trong như là suy một con nhảy nhót tương bừng mai con giống như vậy, ầm ầm địa loạn va. Hắn vốn là có giúp chúng ta ngăn địch ý tứ sao? Là bởi vì ta duyên cơ sao? Chiêu thứ hai, thân thể loãng một cái. Phương Hỷ níu níu mảy quay về mông lãng quát lạnh, ngươi vẫn là một điểm tiến bộ đều không có. Ầm ầm ầm, nâng thân thể, mông lãng từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển, trong con ngươi táo bạo nhưng là từng điểm từng điểm địa nguội xuống. Ta hoàn hữu một chiêu, nuốt nước bọt, miếng, mông lãng trên mặt tránh qua một tiếng nghiêm nghị. Đúng, một chiêu, khẽ vuốt cảm, nhìn từ từ bình tĩnh lại mông lãng, phương hỉ trong mắt nhưng là tránh qua một tiếng nghiêm nghị, không có giống trước đó hai chiêu như thế không có trương pháp gì địa đầu đá lung tung, mông lãng và phương hỉ như thế, đứng bình tĩnh ở tại chỗ, cuối cùng dĩ nhiên là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chú ý trận chiến này các đạo nhân mãi nhất thời há hốc mồm, đây là tình huống thế nào a? Hai người đánh thật hay hảo làm sao đột nhiên liền như vậy chỉ ngây ngốc địa đứng tại chỗ bất động, lẽ nào này tỷ thí còn mang giữa sân nghỉ ngơi sao? rốt cục xem như là tìm thấy điểm phương pháp, vẫn không tính là quá buồn. trong lòng khinh tán một tiếng, phương hỷ nhìn hơi thở kia dần dần trở nên công chính bình thản lên mông lãng, trên mặt hiện ra một vẻ hiểu ý mỉm cười. đa tạ. dẹp loạn tâm tư mông lãng lần thứ hai chậm rãi mở mắt ra, hắn lúc này rốt cục đạt đến trạng thái cao nhất, tuy rằng mặc dù như vậy hắn và phương hỷ trên lệnh vẫn cứ khó có thể đo. một chiêu. không có trả lời mông lãng nói cảm ơn thanh, phương hỷ như trước lạ như vậy đứng chắp tay, khí chất xuất trận. a, cả người kim đan kia kỳ khí thế phồn thịnh địa tăng vọt mà lên, mông lãng tóc dài ở phía sau kịch liệt địa ngất trời. Trong tay bóp ra một cái quái lạ chú ấn đột nhiên chợt quát lên, chiến thiên cự quyết, linh lực đang sôi trào. Ngông Lãng sử dụng tới hắn mông ra ép đáy hồng tuyệt kỹ, cả người như là hóa thành một cây trọn phá thiên địa trường thương, trong nháy mắt cắt phá trường không, khí thế như cầu đồng, lực hám tiêu vũ. Lần thứ nhất. Trên tường thành Mông Nghị kích động hai tay khẽ run, trận to mắt mâu run giọng nói, đây là Lãng Nhi lần thứ nhất hoàn chỉnh địa sử dụng tới cái môn này ra truyền chiến kỹ. Trước đây hắn đều là làm sao khổ luyện đều không được trong đó yếu lĩnh. Nhờ có Phương Hỉ A, thật may Trấn Thiên Quan Trung Quan Chiến các lộ võ Lâm Hảo Kiệt nhìn thấy Mông Lãng này đã hoàn toàn vượt qua người phạm bình thường có khả năng triển khai cực hạn chiến kỹ, đều là không nhịn được che miệng kinh hô. Trong lòng cảm khái Mông Gia có người nối nghiệp, Mông Lãng không hổ là Thiên Kiêu một đời. Bất quá thực sự hiểu rõ sự tình Mông Nghị Hòa Cẩm Tâm Công chúa nhưng là biết được, tuy rằng Mông Lãng vào lúc này làm ra cực hạn đột phá, thế nhưng đối với Phương Hỷ tới nói, nhưng vẫn là khó có thể tạo thành chút nào uy hiếp. Giữa hai người tranh lệch, thật sự lại như là ránh trời như thế khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Định trong con ngươi dị thải liên tục. Phương Hỷ ở mông lãng bóng người tiếp cận chính mình quanh thân ba tấc thời điểm đột nhiên thiệt sán liên hoa từ trong miệng lóe ra một chữ Vụ. một luồng mạc danh gợn sóng xuất hiện lần nữa ở Phương Hỷ trên người này không phải thiên đạo sóng gợn gợn sóng không phải yêu vương hệ thống gợn sóng cũng không phải hôn độn gợn sóng mà là một loại khác trước đây xưa nay chưa từng từng xuất hiện tuy rằng còn có chút mơn ớt còn có chút gầy yếu thế nhưng là hoàn toàn thuộc về Phương Hỷ chính mình gợn sóng ý chí hiện ra đây là một loại siêu thoát rồi phạm nhân nội lực tu sĩ linh lực thân thể man lực tầng thứ càng cao hơn năng lực mở miệng thành phép thuật có thể dựa vào tự thân ý chí và bản tâm hình thành một loại tuyệt đối quy tắc điều khiển tất cả đây là phương hỷ ở thiên đạo ý chí hiện ra bên trong chuyên tâm tìm tòi ra tới một tier quy tắc chỉ bất quá hắn hiện tại đều chỉ là còn ở mô phỏng giai đoạn ở thời điểm đối địch căn bản là không có cách vận dụng mà xuất hiện ở cái này kém hắn nhiều như vậy mông lãng liền chính xác trở thành phương hỷ thí nghiệm chuột trắng nhỏ mặc danh bận sóng trong phút chốc đem mông lãng cây lao bình thường thân thể gắt gao định ở giữa không trung tuy rằng chỉ có ngăn ngắn nháy mắt nhưng cũng là hoàn toàn tan rã rồi thế công của hắn Phúc. nhưng là phương hỷ nhưng là cả người chấn động sắc mặt đột nhiên nhíp bạch, lập tức trong miệng đó là không thể ước chế địa phun ra một đại khẩu ân máu đỏ tươi. Tuy ý vận dụng loại này vẫn không có tìm tỏi ra bao nhiêu phương pháp cấm kỵ thuật, phương hỷ nhất thời gặp phải mãnh liệt phản vệ. người bị thương, giang buộc cảm biến mất, tiêu hao hết sức lực toàn thân mông lãng khó khăn nhìn phương hỷ, trong giọng nói nhưng là tràn ngập vui sướng. Ừm, lau lau khóe miệng máu tươi, phương hỷ khổ gật đầu cười. đang lúc này một đạo gấp gáp tiếng sét gió đột nhiên từ vô ngần quan ngoại truyền đến, một cái sắc bén trường mâu đột nhiên đâm thủng không khí, mang theo liên tiếp âm bạo nổ vang đột nhiên đóng ở hùng vĩ chấn thiên quan trên tường thành. mông nghị, hậu thiên buổi sáng. Ta hạ man quốc đúng giờ lại đây thu lấy này chấn thiên quan hỏa của ngươi trên gáy đầu người. Rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem. Một tiếng hung hăng thép dài thanh đột nhiên cắt phá thiên vũ, nhưng đem trên tường thành các lộ hào kiệt đều chấn động đến mức màng thai nổ vang. Một làn sóng phương bình, một làn sóng lại lên. Phần sau còn ở run không ngừng trường mâu hòa thanh thật lâu không có tán đi khiêu khích thanh phảng phất ở biểu thị một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa phiêu diêu. Hung cứ gần trăm năm chấn thiên quan, sắp sửa đối mặt nó lớn nhất từ trước tới nay khiêu chiến sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 265, cường thế đáp lại. Chương 265 Cường Thế đáp lại: Hạ Man quốc cho tới nay đó là lấy dân phong phiếu Hán mà dựng, bọn họ quốc thổ chung phần lớn đều là hoang vu qua bích, con dân sinh hoạt vật tư phần lớn đều dựa vào đối ngoại trình chiến cướp đoạt mà đến. Cùng bọn họ láng giềng Tần Minh đế quốc trung bộ ung um tùm khí hậu đã sớm để Hạ Man quốc mơ ước hồi lâu, chỉ là khổ nỗi quốc lực hỏa Tần Minh đế quốc không phân cao thấp, không cách nào đem nhét vào trong túi. Nếu muốn công phá Tần Minh đế quốc thùng sắt chí giáng sơn, chấn thiên quan chính là đạo thứ nhất cản trở. Chuyện gì xảy ra? Hạ Man quốc rốt cục muốn dưới đại quyết tâm tới cường lực công phá chấn thiên quan sao? Chơi ạ. Hạ Man quốc nếu như đại binh áp sát này, mông gia quân còn có thể thủ được sao? Ta xem không thành vấn đề. Trấn Thiên quan đã kiên quyết gần trăm năm, há lại là bọn họ nói hư thì hư. Không nhất định chứ. Hạ Man quốc lực lượng quân sự vẫn luôn là cường thế cực kỳ, đến mức tất cả đều là lấy như bẻ cành khô tư thế tiêu diệt hết thảy chống lại, ta xem lần này Trấn Thiên quan Huyền. đáng chết. Trên tường thành mông Nghị nghe được này ầm la ầm lung tiếng bàn luận, mắt hổ trợ trường, đột nhiên xoay người lại nắm thương đem một tên nói Trấn Thiên quan huyện Võ Lâm Hạo Kiệt cho đâm lệnh đầu tim. Uy nghiêm cực kỳ trên mặt sát khí giật giảo, Ngô Nghị thiết huyết vô tình đạo. Bất kể là ai, lại loạn ta quân tâm giả, giết không tha. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Phương Hỷ trong mắt hàn quang lóe lên, hắn tuy rằng không có từng đọc cái gì bình thư, cũng không có trải qua mấy lần chiến trường, nhưng là hắn cũng hiểu được quân nhân sĩ khí đối với một nhánh quân đội tầm quan trọng. Bàn tay lớn đột nhiên hướng về trước tìm tòi, hùng hồn yêu lực dâng trào ra, mang theo từng trận nổ vàng tiên lôi thanh âm, nhàn nhạt huấn độn khí tức tứ dẹt ra. Ở Phương Hỷ điều khiển dưới, Hoa Anh Trung kỳ dâng trào yêu lực đống dưng ngưng tụ trở thành một con to lớn yêu lực cự trường, nhanh như chớp địa bay về xa xa bàn tới, so với trường mâu phóng tới tốc độ nhanh hơn vô số lần. Ha, vừa phách lối âm thanh, đột nhiên phát sinh một tiếng thê thảm hét thảm. Rất nhanh mọi người đó là nhìn thấy, một con trong suốt cự trường chặt chẽ cả người lẫn người bắt cái kia phía trước khiêu khích hạ chiến tư người. Này, này vẫn là người sao? Lúc trước những kia còn tự nhận là võ công cao cường hào kiệt môn nhìn thấy Phương Hỉ này tùy ý một trảo sản sinh hiệu quả sau, không khỏi từng cái từng cái kinh hãi địa há to miệng, con mắt đều là suýt chút nữa trừng ra viên mắt. Tu sĩ năng lực đã hoàn toàn vượt qua thế gian hiệp khách tưởng tượng. Ở Phương Hỉ xem ra có thể làm được dễ dàng sự tình, ở trong mắt bọn họ nhưng là oà thần tích khủng khác. Người, người Bị Phương Hỷ từ đằng xa một cái giang cầm tới được địch đem sắc mặt thảm bạch, nhìn Phương Hỷ trên mặt tràn ngập kinh hãi, run lập cập địa chỉ vào hắn truyền tiếng nói, ngươi cũng là Tiên trưởng, Tiên trưởng. Nghe được hắn lời này, Phương Hỷ nhưng là buồn cười những mày, trong miệng khinh thường nói nhỏ, nửa yêu trai đám người kia vẫn là như thế không tiền đồ. Tiên trưởng, đúng là miệng ai, ngươi. Nghe được cái này sắc mặt có chút tái nhợt người trẻ tuổi lại dám như vậy không kiên kỵ mà chảo phúng những kia bị quốc chủ đều tôn sùng là thượng tân thần nhân, địch đem sắc mặt nhất thời bởi vì sợ hãi mà vi vi bắt đầu run rẩy, thân như run cầm cập chí đức có nói, hai. Hai nước giao chiến, không thương. Lai sứ, ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, chỉ bất quá ta nghĩ chúng ta Ngô Đại Nguyên Soái nhất định có lời gì muốn ngươi hỗ trợ mang về cho các ngươi đại tướng quân, đúng không? Ngô Nguyên Soái, mỉm cười vô vũ tên kia địch đem mặt, phương hiển nụ cười trên mặt rất sán lạ, nhìn qua người hiền lành. Bẩm tới nói cho cha khắc đạn, ta Ngô Nghị liền ở chỗ này chờ hắn tới. Bất luận các ngươi có thế nào lá bài tẩy, ta chấn thiên quan cũng không thể có chút sơ suất, bất quá các ngươi đã có lá gần tới, liền muốn có chạ giá thật lớn chuẩn bị, ta Tần Minh đế quốc tuy rằng không hội chủ động bước lên chiến tranh nhưng là tuyệt đối không e ngại chiến tranh nghe rõ ra không nhớ kỹ muốn một chữ đều không cho kém trở lại thuật lại cho các ngươi ra đại tướng quân nghe ổ. mỉm cười vô vô địch đem bay phương hỉ hiền lành địa hóa đi yêu lực ngưng tụ bàn tay đem bọn họ một người một ngựa cho phóng tới trên đất tiếp theo tàn nhẫn mà vỗ ngửa cái mông để thất bị kinh sợ chiến mã hí dài một tiếng nhanh chóng đi đúng rồi giúp ta và các ngươi mấy cái cái gọi là tiên trưởng nói một tiếng liền nói có cố nhân ở chỗ này chờ bọn họ để bọn họ có bao nhiêu tới bao nhiêu ta ta toàn nhận thanh âm trong trẻo ở hùng vĩ chấn thiên quan dưới phóng lên trời vang vọng tiểu tiêu, cả kinh dục ngựa lao nhanh địch đem lần thứ hai giô lên, suýt nữa lần thứ hai rơi xuống khỏi mã. Ta trấn thiên quan vững như thành đồng vết sắt, ta thần minh đế quốc giang sơn vững như thành đồng vết sắt. Đứng ở trên tường thành, cầm Tâm công chúa lúc này lại cho thấy một loại cùng nàng thường ngày dịu dàng hoàn toàn khác nhau đại khí hòa sức hiệu triệu, sức cuốn hút. Đang cao nhất hô, trưởng công chúa thân phận nhất thời làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một loại hoàng gia khí độ, trong lúc nhất thời quần tình phung trào, mặc dù là những kia trong ngày thường tiêu căng có tuần, đối quan phụ xem thưởng võ lâm ngang ngược muôn cũng đều là dồn dập hô ưng lên. Trấn thiên quan không ngã, thần minh sơn hà không phá xoay người, cầm tâm trưởng công chúa đứng ở thật cao trên tường thành, hướng về phía phía dưới Phương Hỉ nhọn miệng cười đạo. Tuy rằng mặt cười bao phủ ở một mảnh lụa mỏng dưới, nhưng cũng kho nén tuyệt đại phong hoa. Nhìn vượt lên ở mọi người bên trên xinh đẹp bóng người, Phương Hỉ nheo lại trong tròng mắt nhưng là một trận hoang hốt. Loan thoáng hắn tựa hồi nhìn thấy một vị tuyệt đại nữ hoàng bắt đầu từ từ bộc lộ tài năng, cho thấy bất thế phong thái. Chấn Thiên Quan náo đậu rồi, các thế lực lớn cũng bắt đầu không bình tĩnh lên, lân cận Chấn Thiên Quan tẩn minh bộ đội cũng cũng bắt đầu hướng về nơi này hồi tụ tới, một loại trước nay chưa từng có đại chiến khí tức, nuốt ngạt địa bao phủ nơi này lần này hạ man quốc dĩ nhiên thay đổi dĩ vãng tác phong, không có sử dụng bọn họ am hiểu nhất tiến công chấp nhắm tới tập kích chấn tiên quan, trái lại là quang minh chính đại địa hạ chiến thư, đến cùng là cái gì cho bọn hắn như vậy xung tốc sức lực? thế nhưng tần minh đế quốc một phương đối này lại tựa hồ như cũng không để ý, tương tự làm ra cường thế đáp lại, kia không lùi một phân nửa bước, đại quốc ai hùng sử dụng hết. lần này liền ngay cả lân cận mấy cái tiểu quốc cũng đều là dồn dập quan tâm lên, trận chiến này thắng bại quan hệ đến hai người này siêu cường quốc tranh bá kết cục nếu như tần minh đế quốc thất bại, e sợ sau đó nơi này đều sẽ là hạ mạng đế quốc thiên hạng, bọn họ thiết kỵ đem lại không người nào có thể chống lại. phương công tử, ngươi thật sự có nắm chắc không? phù nguyên xoáy phòng nghị sự chung, cầm tâm trưởng công chúa quay về ghế trên lên, vẻ mặt ung dung phương hỉ nhẹ giọng hỏi. chỉ cần ngự yêu trai không phải trưởng giáo hòa thái thượng trưởng lao tới, như vậy ta thì có niềm tin tuyệt đối. bạch ngọc trí trên mặt nhộn nhạo một vẻ tự tin mỉm cười, phương hỉ bình tĩnh nhưng phong mang kinh người để cầm tâm công chúa lần thứ hai hơi thất thần, cái này cái thứ nhất khắc ở nàng đạo trong lòng nam tử mọi cử động là dẫn động tới trái tim của nàng. ngự yêu trai, ngự yêu thuận, hừ hừ trong lòng cười lạnh một tiếng, phương hỷ trong lòng căn bản không có một chút nào lo lắng. nửa yêu trai thủ đoạn hắn hầu như cũng giải, dù cho lần này làm đến toàn bộ đều là suất khiếu kỳ chưởng lao, lấy bọn họ hàng không tiến vào bảy đại tông thực lực có thể có mấy cái loại cao thủ cấp bậc này. đừng quên, phương hỷ nhưng là có bát vị di hành loại này lịch thiên quần chiến bí thuật A. đáp ứng rồi địa ngục quyền ba đầu tiền bối sự tình, lần này liền lại hơi hơi thảo điểm lợi thứ ba. nhẹ nhàng hạp một cái trong chén nước che sành, phương hỷ đái mắt nhưng là khó mà nhận ra địa tránh qua một tia ác liệt. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương hai trăm phong Trường 266, Tiên Phong. Hai ngày thời gian ngay khi này, nhìn như bình tĩnh kỳ thực quần cuộn sóng ngầm quỷ dị bầu không khí dưới vội vã đi qua. Hòa dĩ vãng đại chiến đến tiền như thế, chấn thiên quan bên trong nhiệt liệt nhân khí so với bình thường muốn thu liễm rất nhiều. Số ít không người có thực lực đều là tự vệ mà sớm thu thập hành trang rời khỏi nơi này, mà những kia ở chỗ này đã cắm dễ không cách nào bước ra đám người cũng đều dồn dập đóng cửa không ra, cầu nhân an ổn. Cứ nhìn ra, lần này người rời đi mấy muốn xa xa nhiều dĩ vãng. Xem ra lần này Hạ Man Quốc công tâm chiến thuật vẫn là đưa đến hiệu quả nhất định, rất nhiều bách tính đều đối tương lai của chúng ta cũng không coi trọng. Phủ nguyên xoáy phòng nghị sự chung, mông lạng cao mảy đối mông nghị hòa cẩm tâm trưởng công chúa hồi báo, mà một bộ thanh sam phương hỷ vẫn như cũ là phó bình tinh vẻ mặt, dường như những chuyện này đối với hắn mà nói đều căn bản không quan hệ, không thể để cho hắn có chút lưu ý. Ai? Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, cũng may phương công tử ngày đó cử động cũng coi như là coi như người trời, chí ít quân đội chúng ta tinh thần cũng không có bị ảnh hưởng. Ngươi là đang lo lắng nhân khí giảm xuống sau khi chấn thiên quan sẽ thu không lên thuế ngân, sau đó ảnh hưởng người đem chứa bị quân đội chứ? Vung xuống chén trà trong tay, phương hỷ nhìn một bên mặt lộ vẻ vẻ ưu lo mông nghị, cười nhạt hỏi thật có này nhân há miệng ngô nghị không khỏi cười khổ một tiếng cái này dễ làm ta có thể hướng về phụ hoàng đề nghị giảm miễn một ít thuế má nhiều hơn nữa bắt chút lương bổng đến cho ngông túc túc cứ như vậy ngài liền không cần sầu cẩm tâm công chúa suy nghĩ một chút sau nhẹ giọng nói công chúa ngươi không hiểu bệ hạ nỗi khổ tâm trong lòng a nhìn cẩm tâm trưởng công chúa ngô nghị tướng quân nhẹ nhàng lắc đầu nói ta tần minh đế quốc tuy nói đất rộng của nhiều nhưng liền bởi vì này hạ man quốc hòa phụ thuộc tiểu quốc quanh năm cài giày chúng ta quân dụng chi đã đủ lớn bệ hạ hắn lại trách tâm nhân hậu không chịu để cho chúng ta chủ động thảo phạt quốc khố thực sự là không giàu có a Như muốn giảm miễn chấn thiên quan trung thuế má cũng đã là hoàng ân quần quận, nhiều hơn nữa bắt lương bổng. Mặc dù là bệ hạ đáp ứng rồi, thần cũng không muốn tiếp thu. Các ngươi toàn bộ đều đem trái tim đặt ở trong bụng được rồi. Những này đều chỉ là tạm thời, chỉ cần chúng ta có thể sàng khoái tràn trề địa thu được một hồi đại thắng, như vậy hết thảy đều có thể so với di vãng càng tốt hơn. Nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, Phương Hỷ ra hiệu bọn họ không cần căng thẳng. Phương Minh nói có đạo lý. Ngông lãng trải qua một cuộc tỉ thí sau khi đối với Phương Hỷ hiện tại đã là tâm phục khẩu phục, hắn cũng không đắc. Sau đó ngấm lại, cuộc tỷ thí bên trong Phương Hỷ chỉ điểm tâm ý hắn như thế nào sẽ không thấy được đây hắn thậm chí cũng hoài nghi cuối cùng một ngụm máu tươi là phương hỉ chính mình mạnh mẽ bước ra tới ngông huynh! đang lúc này một tiếng sáng sủa tiếng kêu từ ngoài cửa truyền đến một cái khác trên người có nhàn nhạt sóng linh lực người thanh niên trẻ từ bên ngoài bước nhanh đi vào hướng về phía ngông lãng ôm quyền nói trần thiên quan bây giờ chính trực uy nan ngươi ta thân làm huynh đệ ta tuy bất tài nhưng cũng muốn tận một phần lực sở huynh nói quá lời rồi có chút kích động đứng dậy tiến lên hoàn nạn thấy chân tỉnh dĩ vãng đi theo ngông lãng bên người xưng huynh gọi đệ đám người kia hiện tại đều từng cái từng cái không thấy bóng dáng hoặc là là rời khỏi chấn thiên quan tạm tránh đầu sóng ngọn gió hoặc là đó là đóng cửa không ra, nhưng cầu an ủi. Chỉ có cái này Sở huynh còn muốn lại đây giúp hắn một tay, làm sao không cho hắn cảm động? Cha, Cẩm Tâm, Phương huynh. Vị này chính là Sở huynh, sắp tiến vào tiên phái Nhạc Uyên các bên trong tu hành thanh niên tu tiệt. Mông Lãng vô người trẻ tuổi bay, nóng bỏng mà đem hắn giới thiệu cho Phương Hỉ lắm người. Tiểu tử Sở Kinh, thấy quá mông thúc thúc, thấy quá Cẩm Tâm công chúa, thấy quá Phương huynh đệ. Khiêm tốn địa liền ổn quyền, tên thanh niên kia tự giới thiệu mình một câu. Nhạc Uyên các ký danh đệ tử. Nghe vậy hơi nhíu mày, Phương Hỉ hơi kinh ngạc địa nhìn Sở Kinh một chút, trong lòng hơi có chút lúng túng. Mặc dù nói hắn ở nhà Uyên Các trong các đệ tử đã xem như là có nhất định danh vọng, thế nhưng hắn dĩ nhiên phát hiện mình đến hiện tại cũng không biết trong môn phái đệ tử đến cùng là làm sao bái sư vào cửa. Chính đang hắn có chút không tự nhiên thời điểm, lỗ tai khẽ động, Phương Hỉ nhưng là bỗng nhiên đứng thẳng người lên, nhàn nhạt cười cười nói, đám gia hỏa này cũng thật là đúng giờ a, đã vậy còn quá đúng giờ tới. Cái gì? Hạ Man quốc đại quân đã đã tới chưa? Mông Nghị Hòa mông lặng nghe được Phương Hỉ nói như vậy nhất thời đều là kinh hãi địa đứng dậy. Không, người đến không có nhiều như vậy hẳn là chỉ là tiên phong bộ đội khẽ lắc đầu một cái phương hỷ khoe miệng tràn lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị độ cong nhàn nhạt nói thật quen thuộc khí thế à quả nhiên là người yêu trai đám gia hỏa này nhìn tới đến ta biểu diễn thời gian rồi phương Hinh ngươi mặc dù đối phương hỷ là lòng tràn đầy bội phụ thế nhưng dựa theo trong tình báo đến xem đối phương cứu viện hiển nhiên không chỉ một người còn chiến phương hỷ còn có thể một người đã đủ giữ quan lại sao ha ha không tiếp tục nhiều hứa hẹn cái gì phương hỷ nhàn nhạt cười cận hướng về phía trên ghế tiểu dương tùng dễ dàng nháy mắt một cái phương công tử Cầm Tâm nhìn Phương Hỷ cao ngất kia bóng lưng, không nhịn được thất thanh kêu lên. Nhìn Phương Hỷ có chút ánh mắt nghi hoặc, nàng mặt cười đông dưng hiện ra hai đóa mê người đỏ ửng, cắn cắn môi thấp giọng nói, cẩn thận. ửng. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Phương Hỷ quả đoán địa xoay người, cũng không còn một chút do dự, nhấc chân một bước bước ra, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, vô ngân hoang mạc nơi sâu xa, đột nhiên dâng lên một trận quần cuộn bụi mù. Ở đội ngũ phía trước nhất, có năm con hình thể khổng lồ, cả người hung khí tràn ngập yêu thú đang lăng không bay nhanh. Nhìn kỹ lại, mỗi con yêu thú trên lưng đều sẽ đứng thẳng một cái tiên phong đạo cốt đạo bảo tu sĩ. Vẻ mặt dương dương tự đắc, thật là ung dung. Này năm con yêu thú bên trong ở vào chính giữa chính là một con rồng thủ thân rắn, tứ trảo không sừng dị thú, vừa nhìn liền không phải phàm thai, mơ hồ có một kia nhàn nhạt, nhạt long uy từ thân thể của nó trung tiêu tán mà ra, kinh sợ của thú. Ở trên người nó đứng một cái phân chấn phồn thịnh người trẻ tuổi, so với bên cạnh những kia trung niên tu sĩ nhìn qua muốn non nớt rất nhiều, nhưng kỳ quái chính là, này trong năm người nhưng mơ hồ là lấy hắn dẫn đầu, còn lại bốn người chỉ là cùng đi mà thôi. Có vẻ như này chấn thiên quan bên trong cũng là có thực lực không kém tu sĩ tồn tại. Tiểu Vũ, chuyến này chúng ta phải cẩn thận một ít ta. Đi nhanh chung một người trung niên tu sĩ quay về thiếu niên kia nhẹ giọng nói: "Ha ha, không biết nơi đó nhô già chim đầu đàn, bất quá sợ cái gì? Chúng ta năm người ra tay, trừ phi hắn là xuất khiếu hậu kỳ đại cao thủ, bằng không kết cục đều là giống nhau." Tiên kia bị gọi là Thiệu Vũ thiếu niên kiêu căng đạo, đang khi nói chuyện trong con ngươi nổi lên một tia tham thầm diễm quang. Hung vĩ chấn thiên quan đang ở trước mắt, thiếu niên kia trong con ngươi tình mang đột nhiên đại thịnh, hét dài một tiếng nói, thừa thế xông lên, nổ nát bọn họ cửa lớn. Nhan tốc độ của con người đột nhiên tăng nhiều, xa xa mà bỏ qua rồi mặt sau tiểu đội tiên phong nhân mã. Hóa thành năm đạo hảo ảnh nhanh như chớp địa nhằm phía chấn Thiên Quan cửa thành. Vẹn vẹn năm người năm thú, nhưng lại nhưng là nhấc lên một mảnh Thiên Quân Vạn Mã Quân Lâm thành dưới khí thế khủng bố, lay động Thiên Vũ. Ngoại trừ tên thiếu niên kia ở ngoài, còn lại bốn nam tử đều đang có hóa anh hậu kỳ đại viên mãn thực lực. Thân là tu sĩ, nhưng nhúng tay can thiệp phàm nhân chiến tranh, các ngươi thực sự là đem tu sĩ chính đạo mặt đều cho mất hết rồi. Liên ở tại bọn hắn sắp đến bên dưới thành thời điểm, một tiếng lặng uống nhưng là đột nhiên tự Thiên Vũ bên trên ầm ầm vang lên, đập vỡ tan phong vân, một luồng tiềm tàng đã lâu rộng rãi khí thế lại như là ngủ say ngàn vạn năm viễn cổ cự long bình thường rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Tam Sích Thanh Phong tái xuất sao, lộ hết ra sự sắc bén nước thương cùng. Khí huyết trùng thiên, Phương Hỷ từ trên trời giáng xuống, có chút thân ảnh gầy gò, nhưng là lập tức liền đè xuống đối diện năm người khí thế bàng bạc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 267, các ngươi cùng lên đi. Chương 267, các ngươi cùng lên đi. Hững. Phương Hỷ đạo kiếp như như tiêu thương thẳng tắp bóng người từ không trung chậm rãi hạ xuống trên thành tường, ánh mắt tựa như điện, trong đó chiếu dọi ra vạn ngàn lôi hỏa, thẩm thui đến dường như vũ trụ tinh không. Năm người như thể chân tay mạnh mẽ, uy thế dĩ nhiên liền như vậy bị Phương hỉ một người cho cường thế đến cực điểm địa lực để ép xuống. Chuyện này nhất thời liền để bọn họ cực kỳ kinh nộ. Túc Hạ yêu thú điên cuồng hét lên, nữ yêu trai năm người trên mặt cũng đều là dần hiện ra một tia lửa giận, trong cơ thể linh lực cổ động, kinh khủng hơn kình khí ầm ầm bạo phát, mạnh mẽ địa hợp lực đỉnh trở về Phương hỉ áp bứa. Cựu cựu gặp lại, đặc biệt bỏ mắt. Tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi. Trong năm người một người đàn ông tuổi trung niên nhìn Phương Hỷ thờ từ, đột nhiên con ngươi co rụt lại, kinh nộ địa giống to lên tiếng. Ngươi chướng, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt còn lại ba người đàn ông tuổi trung niên cũng là nhận ra phương hỷ trong mắt nhất thể hiện ra một vệt mánh liệt sự thù hận thế nhưng cũng khó mà nhận ra địa tránh qua một tia kiên kỵ. làm sao không dám cười khẽ một tiếng phương hỷ nhưng là không hề che giấu chút nào chính mình trong mắt sát ý hòa xem thường đung nhiên cười và nói lúc trước ở các ngươi ngự yêu trai địa bản đầu tiên là trưởng giáo lại tới thái thượng trưởng lão các ngươi làm sao tẳng đem ta lưu lại bây giờ bằng các ngươi này mấy cái tạp ngư ta căn bản không để vào mắt hồi tưởng lại chuyện cũ phương hỷ xưa nay đều sẽ không bên khi làm chính mình còn rất khi yếu ớt ở ngự yêu trai bên trong chịu đựng thế nào đau khổ đạo dung kỳ cái thế trưởng giáo cấp cường giả vào lúc này dĩ nhiên sẽ đối với hắn cái kia nho nhỏ kết thai kỳ tiểu tử động thủ sau đó lại là phong yêu các chân áp hỏa kiểu lưu chi hỏa nung đốt phòng trường nếu không là địa ngục quyền ba đầu tồn tại hắn hiện tại e sợ cũng đã hóa thành một đoàn tinh khí dùng để bổ dưỡng phong yêu các rồi đến hiện tại hắn rời đi ngự yêu trai thời gian nói tới câu nói kia cũng giống như như trước ở bên thai vân vọng ta nếu bất tử chắc chắn diệt ngươi ngự yêu trai cả nhà các ngươi năm cái chỉ bất quá là ta sớm thu lấy lợi tức thôi liên nhân số lẻ cũng không tính khoe miệng nhấc lên một tia lãnh huyết mà tàn khốc độ cong. Phương Hỷ không nói nhảm nữa, hắn nhìn về phía năm người này, ánh mắt đã như là đang nhìn người chết. Ngông cuồng đồ vật. Lúc trước nếu không là ngươi số may, lại làm sao có khả năng hoạt cho tới bây giờ? Nhiều tiêu giao lâu như vậy, mạng của ngươi ngày hôm nay cũng nên trả về tới. Đứng ở một con cự lang trên người người đàn ông trung niên nộ quát một tiếng, Phương Hỷ xem thường để hắn khó có thể chịu đựng. Số may, vô chi đồ vật, vậy thì khẩn cầu các ngươi ngày hôm nay vận may cũng đầy đủ được rồi. Phương Hỷ ánh mắt một lệ, đó là lắc mình muốn động, mà vào lúc này phía dưới liên tục nhìn chăm chăm vào hắn thiếu niên nhưng là nhàn nhạt mở miệng. Nam đó chính là ngươi đại náo ta ngự yêu trai còn đem phong yêu cắt cho làm hỏng một kia đúng không vừa dứt lời thiếu niên khoẹt miệng nhấc lên một vệt lệnh leo âm trầm nụ cười lạnh lùng nói ta còn nghe nói năm đó sư tôn đại nhân muốn thu ngươi làm đồ đệ ngươi nhưng từ chối rồi đúng hay không không hề trả lời phương hỷ sắc mặt nhưng là quái lạ lên thiếu niên trong lời nói ý vị rất rõ ràng sư tôn đại nhân lẽ nào người này đó là lữ bạch đệ tử thân truyền sao ta đến muốn nhìn một chút năm đó có thể bị tuyển nhập sư tôn pháp nhãn gia hỏa đến tận cùng có gì trù hơn người cũng đừng làm cho ta thất vọng a Thiếu niên trên mặt hiện ra một tia hiếm thấy khát vọng, nhìn về phía Phương Hỉ trong con ngươi tất cả đều là điên cuồng ý. Các ngươi đừng nhúng tay, ta muốn đơn độc hòa hắn công bằng một trận chiến. Nhưng là, nghe được thiếu niên nói như vậy, không riêng là Phương Hỉ trên mặt hiện ra một tia vô cùng kinh ngạc, đi theo hắn tứ người đàn ông tuổi trung niên cũng là lộ ra vẻ khó xử. Ta muốn hướng về sư Tôn chứng Minh, ta mới là mạnh nhất. Trên mặt hiện ra một tia quả cường, thiếu niên đột nhiên vỗ một cái giới trướng con dị thú kia, thân thể dõng nhiên nhằm phía trên tường thành Phương Hỉ, cũng thật là mạnh hơn. Có chút không nói gì địa trà sát ngón tay. Phương Hỷ nhưng là thấp giọng khinh thường nói, bất quá đương sơ lữ bạch nhưng là còn không vào được pháp nhãn của ta à? Không chút nào thoái nhượng địa phi thân tiến lên nên tiếp. Phương Hỷ không chút lưu tình, hóa anh trung kỳ đỉnh cao tu vi ầm ầm phun trào, bay về tên thiếu niên kia đó là tàn nhẫn mà một trưởng ô dưới. Hán Túc hạ con kia dị thú điên cuồng hét lên một tiếng, cả người yêu lực tuôn ra, càng để là như vậy hình thành một đạo tròn triệu địa bình phong, xào rượu địa tá khai Phương Hỷ trường lực. Ngươi không phải nói muốn đơn độc theo ta công bằng một trận chiến sao? Ánh mắt lóe lên, Phương Hỷ đúng là có chút kinh dị với này con dị thú mạnh mẽ. Ta hiện tại ngay khi với ngươi công bằng một trận chiến, tựa hồ là không có nghe được Phương Hỷ trong lời nói ý tứ. Thiếu niên quát lạnh một tiếng, thôi thúc dưới chân dị thú lần thứ hai tàn nhẫn mà quay về Phương Hỷ nào tới. Công bằng một trận chiến ngươi còn mượn dị thú sức mạnh, thân thể loáng một cái, Phương Hỷ khinh phiêu phiêu tránh về một bên có chút không nói gì địa quay về thiếu niên kia cả giận nói: Ta hỏa chuyên môn yêu thú ở lúc chiến đấu vốn là là một thể thống nhất, đương nhiên xem như là công bằng một trận chiến rồi. Nếu như ta từ bỏ nó tới đánh với ngươi đấu đó mới là không công bình, là ngươi đối với ta không công bình. Lẽ thẳng khí hùng địa một ngang đầu, thiếu niên trên mặt không có một chút nào vẻ xấu hổ trong giọng nói tràn đầy một loại chuyện đương nhiên ý tứ mẹ nhà nó nghe được hắn đạo lý này phương hỉ suýt chút nữa tức giận đến một con ngã trồng vó trên đất tới liền chạy tới trên tường thành quan chiến mông nghị đám người nghe nói như thế cũng đều là đại náo một trận chống không thiên hạ hoàn hữu loại này đạo lý một người một thú hai đánh một lại còn đã biến thành công bằng đánh một trận quả thực là quá có thể cãi chạy cái cối chứ nhưng là trái lại dưới thành tường phương bốn cái đồng dạng điệu động yêu thú người đàn ông trung niên trên mặt nhưng đồng dạng là một bộ vốn nên biểu tình như vậy cũng không hề cảm thấy chút nào mất mặt quá vô sỉ rồi nếu như bốn người kia đợi lát nữa cũng như vậy tới và phương huynh công bằng một trận chiến, phương huynh chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. mông lãng tức giận đến cương nha cắn chặt, hận hận vung quyền tức giận nói, được lắm công bằng một trận chiến. phương hỉ giận dữ cười, khinh thường quay về phía dưới mấy người nói, thượng bất chính hạ tất loạn, xem ra các ngươi ngựa yêu trai vô liêm sỉ là từ trưởng giáo bắt đầu liền lưu truyền xuống rồi. nếu nếu như vậy, vậy các ngươi năm cái thẳng thắn cùng tiến lên tới quên đi. phản chính các ngươi cũng có thể nói các ngươi ngựa yêu trai trên dưới đoàn kết, là một thể thống nhất. thiếu niên ngây ngẩn cả người phía dưới tứ nhân người đàn ông trung niên ngây ngẩn cả người trên tường thành quan chiến mông nghị mấy người cũng rồn dập ngây ngẩn cả người phương hỷ bị tức điên rồi sao dĩ nhiên để bọn họ cùng tiến lên lẽ nào hắn ngày hôm nay muốn lấy một điểm năm cũng tốt chúng ta vẫn là gọn gàng nhanh chóng điện một lần tiêu diệt hắn đi đơn phải lại cho hắn chạy ánh mắt lóe lên phía dưới bốn người cả người sát khí lộ dĩ nhiên do dự một lát sau thật sự lên đường chuyển động thân thể nổi lên hư không ầm có hàng vạn con ngựa chạy chuồng hạ man quốc thiết kỵ hòa đại quân lúc này cũng đã đi tới chỗ không xa và chấn thiên quan bên trong quân đội xa xa đối lập chỉ cần phương hỷ bên này chiến đấu một có kết quả hai người bọn họ quốc quân đội cũng sẽ tùy theo triển khai một hồi thảm liệt đại chiến dĩ nhiên thật sự không ngại ngùng năm người năm thú đồng thời đối phó phương huynh đệ bọn họ sở kinh tuấn tú khắp khuôn mặt là tức giận tuy rằng tu vi của hắn rất thấp thế nhưng giờ khắc này hắn nhưng là thật sự trong lòng kinh thượng ngựa yêu trai những kia mạnh hơn hắn rất nhiều lần tu sĩ đến đây đi năm người năm thú cùng tiến lên tới theo ta công bằng một trận chiến đi kinh thượng cười sang sảng một tiếng phương hỷ vung tay lên nào đứng ở trong hư không thu bạo hiện lộ hết ta nói không quan tâm các ngươi ngày hôm nay thế nào ta đều nhận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 268, vô địch thần tư. Chương 268, vô địch thần tư. Tiểu tử quân vọng, có thể nhận lấy mạng của ngươi, trưởng giáo hòa thái thượng trưởng lão sau khi biết cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. Cười gần sông lên tiến vũ, tuy rằng phương Hỉ lúc này thô bạo hiện lộ hết, thế nhưng ngự yêu trai năm người này nhưng cũng là không sợ chút nào. Chuyện cười, một năm trước vẹn vẹn là kết thai kỳ tiểu lông tạm, mặc dù là trong vòng 1 năm lại làm sao điệu tăng nhanh như gió, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên rồi hay sao? Lần này vì trợ giúp Hạ Ma Quốc, ngựa yêu trai nhưng là bỏ ra đại lực khí, này tứ người đàn ông tuổi trung niên nhưng là trong môn phái mạnh nhất hộ pháp, chỉ kém một chút chính là có thể thăng cấp thành trưởng lão cấp độ. Trong cơ thể hùng hồn yêu lực ở gần mạch trung quận trào mấy liệt, Phương Hỉ cười nhạt nhìn trước mặt những người kia, trên mặt nhưng là có thêm một tia cân nhắc vẻ mặt. Bởi thân thức của hắn cực kỳ biến thái, hơn nữa hắn yêu lực bên trong tia hỗn độn khí tức, vì lẽ đó mặc dù là thực lực cao hắn một bậc tứ đại hộ pháp cũng đều khó mà phát hiện hắn tu vi thật sự. Mà Phương Hỉ trương tuổi trẻ quá phân mặt lại đầy đủ địa cho bọn hắn khinh địch lý do. Vì lẽ đó, thuận theo tự nhiên, Này đến từ ngữ yêu trai năm người lần thứ 2 xem thường hắn, mà coi thường Phương Hỉ hậu quả sẽ là cái gì? Thân thể hơi loáng một cái, ở ngữ yêu trai năm người hơi âm trầm trong ánh mắt, Phương Hỉ thân thể đột nhiên chia thành 5 phần, lấy đồng dạng số lượng phân biệt chống lại một cái kẻ địch. Này, kết vào một ngụm khí lạnh, thiếu niên ánh mắt hơi lấp lóe, trong con ngươi có một mảnh nhàn nhạt vũ diễm bốc lên, tựa hồ muốn thấy rõ ra cái nào mới là Phương Hỉ bản thể. Này một chiêu tiên tiểu tử kia ở từ thái thượng trưởng lao trong tay chạy trốn thời điểm tựa hồ dùng qua. Bốn tên hộ pháp chung một vị nhìn mình trước mặt cười nhạt thiếu niên áo xanh, khóe mắt nhưng là hơi có giật một thoáng. Tựa hồ nghĩ tới ngày đó đầy trời hú hỏa hắn cũng là vì đó sợ hãi. Tiên tiểu tử này tựa hồ từ phong yêu các bên trong đánh cắp Cửu U chi hỏa một lửa, nếu như lần này có thể đoạt lại chắc chắn lại là một cái công lớn. Liếm môi một cái, tên kia đặt chân ở một con thương lang bên trên hộ pháp có chút tham lam nói. Nghe được hắn nói như vậy, còn lại bốn người đều là dồn dập gật gật đầu. Cửu U chi hỏa, đây mới là ngữ yêu trai chân chính lá bài tẩy a. Mà Lữ Bạch đệ tử thân truyền nhìn về phía phương Hỉ ánh mắt càng là không nhịn được lần thứ hai nóng bỏng mấy phần. Muốn thưởng Cửu U chi hỏa, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Những người kia nhất thời bị Phương Hỉ một chữ không rơi xuống đất thu sạch tiến vào trong lỗ thay. Nghe vậy khẽ mỉm cười, giữa bầu trời năm cái Phương Hỉ đồng thời mở ra tay phải, một thốc màu xanh nhạt ngọn lửa đung nhiên thoáng hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, vui sướng nhảy lên bước lên. Vậy thì động thủ tới bắt ta. Lên. Nhìn thấy Phương Hỉ dĩ nhiên chủ động sử dụng tới này nguyên bản thuộc về riêng mình hắn môn Tông Phái thần vật, vài tên ngựa yêu trai hộ pháp hỏa lửa bạch đệ tử thân truyền nhất thời cũng lại không kiềm chế nổi, khởi động dưới chân yêu thú đó là quay về Phương Hỉ phi nhào tới. Các ngươi không phải là muốn này cứu Uchi hỏa sao? Vậy đơn giản, ta liền chủ động cho các ngươi được rồi. Bạo hống qua đi, Phương Hỷ lòng bàn tay đoàn này đạm ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền đem hắn cả người cho bao trùm vào, kinh người nhiệt lượng trong nháy mắt bạo phát, trong phút chốc liền đem Phương Hỷ bọn họ giao chiến vùng trời kia cho bước hơi lên trở thành tinh khiết chân không, cái gì linh khí, không khí vân vân đều là mạnh mẽ bị thiêu đốt trở thành hư vô, lại là này một chiêu, con người tàn nhẫn mà du lại, vài tên thấy quá Phương Hỷ này một chiêu hộ pháp nhất thời trong lòng nổi lên một tiêu kiến kỵ, phải biết lúc trước chiêu này nhưng là liền thấu không kịp để phòng nữ yêu trai thái thượng trưởng lão đều là cho lấy nhân một thân trượt vào ta, nhưng là tương phản. Tiên kia bị Lữ Bạch Thu làm đệ tử thân truyền thiếu niên nhưng là một mặt hỏa nhật địa khởi động dưới chướng con dị thú kia quay về phương hỷ thả ra biển lửa tiến lên liên tiếp, lại như là một con dập lửa phi nga. Thu, một tiếng vui sướng địa hô quát thanh đột nhiên mà lên, để mọi người kinh hãi đến biến sắc sự tình xảy ra. Phương Hỷ vừa thả ra ngoài kinh thiên biển lửa, dĩ nhiên liền như vậy bị hắn cho sống sờ sờ địa hấp thu tiến vào trong cơ thể của mình. Nay liền nói trong truyền thuyết tinh khiết nhất cửu u chi hỏa sao? Thật là khiến người ta say xưa, quả nhiên là so với sư tôn đại nhân đều còn muốn mê người. Từ trong biển lửa bình yên vượt qua thiếu niên kia trên mặt hiện ra một vệt mê luyến, lại như là kẻ nghiện hút ma túy sau khi cảm giác dĩ nhiên hấp thu ta phong thích cửu u chi hỏa, chẳng lẽ lại là cái gì thể chất đặc biệt sao? nhìn thấy này vốn là không có khả năng lắm phát sinh một màn, phương hỉ hai con mắt hơi nhao lại, trong giọng nói rốt cục xuất hiện một tia nghiêm nghị, lập tức liền lần thứ hai nhọn miệng cười nói, bất quá mặc dù thể chất của ngươi lại thần dị, lẽ nào sư phụ của ngươi đều không có dạy qua ngươi, không phải đồ vật gì đều có thể loạn hấp thu sao? nhìn phương hỷ trên mặt mặt lạnh lèo âm trầm mũ cười, tên thiếu niên kia nhưng là ngạo khí địa một ngang đầu nói, ngươi cũng quá kiến thức nông cạn, sư tôn nói ta. Ta là trăm năm hiếm có tiên thiên dương mạch, chỉ cần là tính chất thuần dương năng lượng ta cũng có thể yên tâm hấp thu, sẽ không lưu lại hậu họan. Thật sao? Khóe miệng nhấc lên một tia cân nhắc ý cười, Phương Hỷ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, giọt ra chỉ tay, quay về tên thiếu niên kia nhẹ nhàng phun ra một chữ. Bạo. Hừ hừ. Nhìn thấy Phương Hỷ lại không tin lời của mình, tên thiếu niên kia nhất thời cao ngạo địa một ngang đầu, trên mặt mang theo khinh thường quay về Phương Hỷ rơ rơ lên cằm. Nhưng là một giây sau sắc mặt hắn nhưng đột nhiên đại biến lên, một luồng nồng đậm mà không thể tin tưởng nổi lên khuôn mặt hắn, không nhịn được la thất thanh nói, sao có thể có chuyện đó? Ngươi đây là lửa gì? Vành, mảnh liệt màu xanh nhạt diễm quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn kịch liệt nổ tung ra, khủng bố ngọn lửa trực tiếp nuốt chửng thân thể của hắn huyết nục, kể cả hắn dưới trướng con kia dị thú đều đồng thời mạnh mẽ bị thiêu đốt trở thành một mảnh hư vô. Lựa yêu trai trưởng giáo đệ tử thân truyền, dĩ nhiên liền như vậy không minh bạch địa chết oan chết hùng. Một luồng yếu đốt sóng thần thức từ trong ngọn lửa truyền ra, kinh hoàng muốn trốn chạy hướng về phương xa, nhưng là lại trốn chỗ nào đến ra phương hỉ thần thức. Có thể thể chất của ngươi thật sự nghịch thiên đến có thể hấp thu thiên hạ hết thảy chí dương đồ vật, thế nhưng Ta cửu u chi hỏa đã không thể toán làm thuần túy trí dương năng lượng, bởi vì trong đó còn ẩn chứa một tia hỗn độn à. Đem sợi hầu như cũng không được hình thần thức giam cầm đến bên người, Phương Hỷ nhẹ nhàng nói ra lời nói này, sau đó đó là hơi suy nghĩ, tàn nhẫn mà nát tan này sợi thần thức, lại nghịch thiên thể chất thì thế nào? Sớm giải quyết ngươi là tốt rồi. Lắc lắc đầu, Phương Hỷ không khỏi nghĩ tới cổ Ngọc nuốt trưởng thân thể, loại kia khủng bố thiên phú e sợ so với này tiên thiên dương mạch đều còn muốn hơn một chút, thật không biết hắn bây giờ đều trưởng thành đến trình độ nào. Ngươi lại giết Tiểu Vũ, sinh tử chỉ ở nháy mắt còn lại bốn vị hộ pháp mỗi một người đều trận to hai mắt, tựa hồ không thể tin được, này vừa còn ở nhảy nhót tương mừng, thiên tư ngạo nhân trưởng giáo đệ tử thân truyền, sau một khắc dĩ nhiên ngay khi phương hỷ trong tay hình thần đều diệt. Ta biết các ngươi là sợ sau khi trở về không tốt và lữ bạch bàn giao chứ. Thơm liếc bốn người kia một chút, phương hỷ sắc mặt nhưng không có một chút nào hòa hoãn, thanh âm trong trẻo trung lộ ra chính là một loại vô biên lãnh cốc. Hắn quát lạnh, vậy các ngươi liền toàn bộ lưu lại nơi này nhi đừng trở về đi. Vừa dứt lời, một luồng khủng bố sóng thần thức đột nhiên phát động, sau đó bốn người kia tứ thu đó làm động nhiên thống khổ đến cực điểm địa ôm đầu hét thảm dồn dập từ không trung dường như bẻ đi xí chim nhỏ bình thường trực tiếp trồng xuống dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng phương hỷ thần thức công kích dĩ nhiên trong nháy mắt liền để bọn họ mất đi phòng kháng năng lực vậy năm đạo ánh sáng long ánh trụ cũng trong lúc đó từ giữa không trung ầm ầm nện xuống đem đã mất đi ý thức bốn người tứ thú trong nháy mắt cho tươi sống đập trở thành thịt nát liền nguyên anh thần thức đều không có chạy ra chết rồi sạch sánh xanh hạ man quốc các ngươi hoàn hữu chiêu số gì không hề liếc mắt nhìn trên mặt đất máu tinh thảm trạng phương hỷ một bộ thanh sang không loạn phong thần như ngọc liền như vậy lằng không quay về cách đó không xa địa hạ man quốc đại quân đột nhiên bạo hống lên tiếng Long hổ ngâm bí pháp thần chứa trong đó, Phương Hỷ càng là hơi vận dụng một tia không một tiếng động kỳ xảo. Nay kinh thiên động địa hướng một tiếng bên dưới dĩ nhiên là để hạ man quốc trăm vạn hùng binh đều cùng nhau rút lui nhất bộ. Phản phất ngày hôm nay chỉ cần Phương Hỷ một người ở này, liền là có thể bảo vệ này chấn thiên quan chu toàn. Thiên quân vạn mã mã độc thân trận. Phương Hỷ lần thứ hai triển lộ ra loại kia vô địch thần tư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 269, bán thành niên sa. Chương 269, bán thành niên sa. Không biết là ai ở chấn tiên quan trung đột nhiên giống lớn một tiếng, dây nặng cửa thành bỗng dưng bị một nguồn sức mạnh do bên trong hướng ra phía ngoài ầm ầm mở ra. Sắp theo đó đó là có một tổ như dòng lũ bằng sắt thép chí tinh binh hãn đem lớn tiếng hò hét vang vọng ra, mang theo một luồng tất thắng niềm tin vô địch vọt thẳng hướng về phía hạ man quốc đại quân. Thần minh đế quốc tất thắng, ngông nghị trường thương trong tay một vũ, đi đầu rục ngựa lao nhanh mà ra. Phía sau ngông lãng hỏa sở kinh chăm chú, nay cũng đã không thể dùng phổ thông cao thủ để hình dung ba người tạo thành một cái sắc bén nhất xử nhọn, tàn nhẫn mà đâm vào đối diện hạ man đại quân đế quốc trong đội ngũ. Phương Hỷ không có chút hồi hộp nào, thâu bạo cực kỳ đại thắng đã để Tần Minh Đế Sĩ môn tinh thần hoàn toàn địa nhảy lên tới đỉnh cao. Có vị này ma như thần thiếu niên ở phía sau, bọn họ liền không sợ phía trước bất cứ kẻ địch nào. Tương phản, Hạ Man Đế Quốc bên này các tướng sĩ nhưng đều là bị Phương Hỷ cho kinh ngạc nhân sợ vỡ mật nước. Đây là một nhân vật dạng gì a? Dĩ nhiên như vậy hung hãn, xoay tay liền giải quyết đến từ trong tiên môn Nam Vị thượng tiên, lại có thể dựa vào một tiếng giống to liền sống sờ sờ đẩy lui trăm vạn hùng binh. Có như vậy thần nhân trợ trận, bọn họ hoàn huy chiến thắng Tần Minh Đế quốc khả năng sao? Lúc này hết thảy hạ man tương sĩ của đế quốc trong lòng đều là bay lên như vậy một tia nghi vấn cha khắc đạt các ngươi đã không có hy vọng rồi hôm nay liền muốn thủ ngươi trên gáy thủ cấp tế điện ta tần minh đế quốc từ trần hảo nam nhi mông nghị điên cuồng hét lên một tiếng trường thương trong tay như ra hải dao long bình thường từ một cái xảo quyệt đến cực điểm góc độ đâm ra ép thẳng tới đối phương thống xoáy muốn hại chỗ yếu mông nghị ta không phục ngươi hạ man đế quốc thống biên đại xoáy một mặt thương lệ tuy rằng hắn biết binh bại như núi lửa chính mình này một phương ngày hôm nay không những không thể nào chiến thắng tần minh đế quốc e sợ còn muốn trả giá một ít cái giá không nhỏ thế nhưng hắn nhưng cũng không đồng ý bại bởi mông nghị hai cái đối thủ một mất một còn đấu cả đời chưa từng có chân chính phân gia nhân thắng bại bọn họ lẫn nhau trong lúc đó quan hệ đã sớm vượt qua hai nước lợi ích ràng buộc vượt qua hai quân giao phong được mất càng là hai người đạo tâm niềm tin tranh tài hay là ta hạ man quốc lần này đúng là thua nhưng này đều là bởi vì ngươi tìm tới tên tiểu tử kia tà tra khắc đạt ta bản thân cũng sẽ không bại bởi ngươi mông nghị nửa phần hạ man quốc thống biên đại soái tra khấp đạt một mặt chiến ý trong tay đại quan đao cắt phá không khí tàn nhẫn mà đem mông nghị một thương kia cho đạp bể chớ có ngụy biện Biết cha khắc đạt như vậy nói là muốn để trong lòng chính mình sản sinh bóng tối, cho rằng này trận đấu là dựa vào phương hỉ mà thắng mà không vẻ vang gì, dẫn đến đạo tâm dao động, mông nghị giống lớn một tiếng. "Đây người chính khí địa đáp lên nói, binh giả, quỷ đạo giả. Ở trên chiến trường ta chỉ xem kết quả, hiện tại ngươi nói với ta những câu nói này chẳng lẽ không cảm thấy được quá mức gấu trí sao? Tranh đấu nhiều năm, bại cái kia trung quy là ngươi." Trong tay ngân thương hóa thành một cái sáng lấp lóa quang lòng, mông nghị cả người linh lực bạo dũng, thế như trẻ che trí địa quay về cha khắc đạt khí thế vô cùng địa quét ngang tới. "Ta sẽ không bại." trong tay đại quan đao vung ra một đạo dọa người linh lực giải lụa cha khác đạt không hổ là có thể và mông nghị tranh đấu nhiều năm như vậy cường nhân ngoại trừ thống binh bảy trận năng lực cao siêu ở ngoài thực lực của bản thân cũng đã và mông nghị bình thường đạt đến hóa anh sơ kỳ mức độ tân minh đế quốc này một phương khí thế như cầu vồng hai quân vừa va chạm vào nhau đó là rõ ràng địa phân ra yêu việt mỗi người đều và như là cắn thuốc lắc bọn họ lại như là một con phát ra tỉnh tê giác. một thoáng liền đem đấu trí mất sạch hạ man quốc đại quân cho tách ra nhân chia năm sảy bảy quân lính tan rã căn bản khó có thể hình thành hữu hiệu chống lại Sở kinh trên người trường sam đã hoàn toàn bị dòng máu nhiễm đấu, trong đó đa số là kẻ địch, đương nhiên cũng có chính hắn. Mông Lãng đan thương đan kỵ, ở trong Thiên quân vạn mã giết nhân thất tiến thất xuất, vũ dũng hơn người, khó tìm mất quá một hiệp. Hạ Man quốc trong quân tuy rằng cũng có cực kỳ cá biệt tu sĩ, thế nhưng là cũng đều bị Phương hỷ cho sợ đến tay chân luống cuống, một lòng chỉ muốn trốn chạy, nhưng cũng chung quy không tránh thoát vừa chết. Hạ Man đế quốc lần này e sợ thật sự đến nguyên khí đại thương. Đứng ở vạn giặm không mây không trùng, Phương Hỉ nhìn chăm chú vào phía dưới bị máu tươi nhiễm đỏ hoang thổ, trong con ngươi lần thứ hai tránh qua một tia thâm trầm. Trước mắt này tương tự một màn để hắn nhớ tới lúc trước ở đệ tử chiến thời gian, hắn mắt thấy đến tất cả, máu tươi đang bay tiền, bọn quân sĩ đang thiết đảo, đao kiếm ở va chạm, sinh mệnh đang thăng hoa, ở biến mất. Kỳ thực so với tu sĩ chiến tranh thì loại kia tình cảnh, loại này thế gian đế quốc chiến tranh muốn càng máu tanh, thẳng thiết hơn, càng chấn động lòng người. Thôi một tí liều mạng hơn vạn thậm chí mấy trăm ngàn người. Nay ở tu sĩ giới bên trong dù cho là bảy đại tông phái cũng tuyệt đối không chịu được nổi. Nhưng là hiện tại tình cảnh này chính là như vậy sống sờ sờ địa xuất hiện ở phương hỉ trước mắt, giang sơn như hỏa, nhất thời bao nhiêu hào kiệt ốc thổ bao hàm huyết, xưa nay bao nhiêu nhân hùng. Phương Hỷ liền như vậy đứng bình tĩnh trên không trung nhìn chăm chú vào phía dưới, thuộc về hắn chiến đấu đã hoàn mỹ kết thúc, chuyện kế tiếp hắn sẽ không lại ra tay can thiệp. Trong rãi, trong mắt hắn chấn động dần dần hóa thành bình tĩnh, cuối cùng trở về trở thành một mảnh bình tĩnh đến cực hạn nỗi nụ. Hồng chân luyện tâm, trải qua tất cả đối với hắn mà nói đều là một loại quý giá của cải, ở chúng sinh sinh lão bệnh tử, vinh nhục được mất bên trong sắc minh kỳ đạo, lộ từ từ tu viễn hệ, Phương Hỷ thì lại sẽ vẫn kiên định mà trên dưới tìm kiếm. Mên mông kình phong đem phương hỉ tóc dài thổi đến mức hướng về phía sau kịch liệt địa ngất trời tung bay trong hoàng hốt hắn tựa hồ nghe đến một loại sinh linh gào thét khóc lóc đau khổ tiếng như oán như mộ như gấp như tố ai truyền tiểu tuyệt mơ hồ kích thích lòng người nơi sâu xa mềm mại nhất một cái huyền mông lung cắt vàng tùy phong lay động lên giữa không trung tứ bề báo hiệu bất ổn vi phía dưới thảm liệt đại chiến tăng thêm một tia túc sát tâm ý bán thành nghiên xa đầy trời túc sát vương hỉ nhẹ nhàng nhỉ non một câu ánh mắt thâm thủy phóng tầm mắt tới hướng về phía không biết phương xa ở nơi đó hắn tựa hồ nhìn thấy tiền giấy vãn phong đưa mấy nhà thiêm tân thống bi thương chẳng cảnh có cha mẹ mất đi nhi tử, thê tử mất đi trật phu, gào khóc đòi ăn hải đồng mất đi phụ thân. ở nơi đó hắn còn nhìn thấy hoàng kim điện lên quân vương tận tình sung sướng, đại thượng tướng si khải toàn, cả nước đồng khánh. có thay lại có bi, phương hỷ vào đúng lúc này tựa hồ hiểu rõ một tia tương lai huyền diệu. thịnh thế đến nhưng thường thường sẽ buồn ca đại tấu, nhất tướng công thành vạn cốt khô, một cái cường đại đế quốc sau lưng lại là bao nhiêu máu và xương trồng chất lên. thần minh đế quốc thắng, khí thế đại thịnh ngông nghịt rốt cục lực để ép cha khắc đạt một bậc, trường thương phá tan rồi hắn đau ảnh, đem hắn cả người lẫn ngựa cho lật tung trên đất. Nhưng là thắng lợi như vậy có trả giá bao nhiêu cái giá bằng cả mạng sống. Cắt lấy cha Khắc Đạt đầu lâu, mông Nghị sắc mặt nhưng là cực kỳ phức tạp. Có một tia giải thoát, có một tia tiếc hận, lại có một tia thất vọng, nhưng là nhưng không có dự đoán bên trong vui sướng. Cả người tựa hồ trong nháy mắt già đi rất nhiều, mông Nghị lặng lẽ đứng tại chỗ, không nói gì. Cha Khắc Đạt, cái này cùng hắn đồng thời uy hoàng một thời đại danh tướng rốt cục ngã vào súng của hắn dưới, đầu một nơi thân một nẻo, chết không nhắm mắt. Đại chiến sắp đến hồi kết thúc, nhưng đã sớm không còn hồi hộp. Ánh tà dương chiếu chiếu vào trấn thiên quan hùng vĩ trên tường thành. Đứng yên ở đầu tường cầm Tâm Trưởng công chúa tố Khiết bóng người ở ánh tà dương dưới phủ thêm một vệ thê diễm đỏ như màu sắc. Chư tướng cổ cực, cầm Tâm ở đây nên tiếp ta Tần Minh đế quốc chúng tướng sĩ khải toan. Thắng lợi Tần Minh đại quân đế quốc, dồn dập vô cùng phấn khởi địa chúc mừng trận này sảng khoái tràn trề đại thắng, mà vậy vừa nãy trải qua đại chiến gột rửa chấn thiên quan ở ngoài, nhưng chỉ là lưu lại một chỗ tàn kỵ nữ giáp, hòa vài tiếng không biết tên chim nhỏ nhẹ nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 270, từ chối. Chương 270, từ chối. Lần này đại thắng, phương huynh ngươi có công lớn. Tiệc khánh công lên vô cùng phấn khởi, địa mông lãng đã có bảy phần men say, rơ bình rượu, chạm lên ha ha cười nói, nói đúng, tới, mọi người chúng ta đồng thời kính vương công tử một chén, mông nghị cũng là vui sướng địa cười to một tiếng, mời chúng tướng sĩ đồng loạt nâng chén, quay về phương hỉ hỏi thăm, đại gia không cần như vậy, kỳ thực ta căn bản là không làm cái gì, đối với nhiệt tình của mọi người hòa chúng tướng sĩ gần như cùng nhiệt ánh mắt, phương hỉ nhưng là khiêm tốn địa nở nụ cười, không có một chút nào kêu căng địa rơ ly rượu lên và đại gia ra hiệu, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, dương tùng, ngươi đều đem đồ vật của ta cho ăn sạch, gúng xuống bình rượu. Phương Hỷ cúi đầu xuống nhưng là nhất thời có chút dở khóc dở cười. Bên cạnh hắn Tiểu Dương Tùng chính đang ăn như gùm như sói địa quá nhanh can ăn, tay phải nắm một cái đùi gà, tay phải cầm một bát ngân nhĩ hạt sen thang. trước mặt các loại xương trồng đến lão cao, ăn được miệng nhỏ bóng loáng sáng loáng lượng. Ăn quá ngon rồi, ta ở nhà chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Trong miệng hàm chứa còn chưa kịp nuốt xuống đồ ăn, Tiểu Dương Tùng mơ hồ không rõ địa quay về Phương Hỷ nói, lời còn chưa nói hết liền lại vùi đầu quay về trước mặt đồ ăn bắt đầu tiến hành rồi một vòng mới cắn quét. Ách, có chút không nói gì địa nuốt nước bọt, miếng, Phương Hỷ bất đắc dĩ trà sát ngón tay. Không nghĩ ra Tiểu Dương Tùng nhìn qua như vậy gầy yếu đơn bạc tiểu thân thể chung lại có thể chứa đủ nhiều như vậy đồ ăn. Kỳ thực tu vi đến phương Hỉ loại cảnh giới này cũng sớm đã sẽ không lại cần thỏa mãn ăn uống chi muốn, tình cờ dùng cơm cũng chỉ bất quá một loại nhiều năm quen thuộc thôi. Tiệc khánh công vẫn tiến hành đến đêm khuya, hầu như tất cả mọi người đều uống đến say mềm, liền như vậy thụy ngã vào bàn rượu bên trên. Phương Hỉ đem vẫn ăn vào ngủ tiểu Dương Tùng ôm trở về phòng, sau đó chính mình xoay người bay ra phụ nguyên soái, lần thứ hai đi tới trên thành tường, vu trong gió đêm lắng nghe máu và xương mai tang ca. Trong chốc lát, để hắn hơi hơi kinh ngạc chính là Hắn dĩ nhiên thấy vừa mạc danh biến mất ở tiểu khánh công lên mông nghị nguyên soái, trong tay nhấc theo một vò rượu ngon, mông nghị một mình ngồi ở đó quan ngoại tường thành cách đó không xa một cái tiểu thổ bao lên, trên người mộ ý máy liệt, Gián mua rồi tốt hơn một chút, cũng không biết phương hỉ chính đang cách đó không xa trên tường thành nhìn hắn, mông nghị mang theo ba phần mẻn say, đưa tay nhẹ nhàng ở làm bạn chính mình chinh chiến một đời ngân thương lên chậm rãi vớt nhẹ mấy lần, hắn có chút thanh âm già mua trung lộ ra một tia chua sót, gần trăm năm, cả đời a, thất vọng ngất mắt, mông nghị quán một ngụm rượu lớn, lẩm bẩm nói, ngày xưa chiến hữu không còn nữa, bây giờ đối với tay cũng không còn nữa chỉ có ngươi còn bồi ở bên cạnh ta, cha khắc đạn, cái tên nhà ngươi cũng là một nhân vật, tựa hồ là nhớ lại năm xưa quang huy tuyết nguyệt, mông nghị trong thanh em đột nhiên nhiều thêm một tia hào hùng, bay về hạ màn quốc phương hướng xa xa hỏi thăm. lần thứ hai ngựa đầu chuốt xuống một ngụm diệp lớn, ở cách đó không xa lặng lặng mà nhìn ở trong đêm trăng yên lặng tế điện đối thủ mình lão nguyên soái, phương hỷ quay đầu lại nhìn một chút trong phủ nguyên soái say ngất ngây ở trên bàn lung lãng, một loại mạc danh cảm nộ sông lên đầu, lão tướng túi xuống hưu rồi, mà thiếu soái nhưng là như một viên chói mắt tinh thần trí dực dỡ người người, chính đang hướng về nhân sinh huy hoàng nhất đỉnh cao hát vang tiếng mạnh. Huyết mạch ở này một đôi phụ tử trên người chiếm được truyền thừa, mà Mông Gia Vinh Quang Hỏa Tần Minh Đế quốc cường đại quân lực Hào Quang cũng đồng dạng là ở này hai đời nhân trên vai hoàn thành giao tiếp, kéo dài. Võ tướng chinh chiến một đời, nhưng cũng nhất định cô tịch. Đây chính là anh hùng số mệnh, không cách nào trốn tránh Vinh Quang Hỏa thống khổ. Trà Khắc Đạt, nếu như hoàn hữu kiếp sau, vậy hãy để cho chúng ta lại làm đối thủ đi. Đột nhiên cao quát một tiếng. Mông Nghị đem đàn trung còn lại rượu ngon đột nhiên chiếu vào chiếu vào trước người chiến hậu đất khô cần bên trên. ô ô. ô. Trong bầu trời đêm không biết tên chim nhỏ tiếng nghẹn ngào thê thảm thảm thiết. Cho này vốn là có chút bi thương ban đêm càng bằng thêm một hơi khí lạnh. Nhìn cái gì chứ? Một cái dịu dàng như ngọc cầm thanh đột nhiên nhẹ nhàng ở Phương Hỉ sau lưng vang lên, một tân quần trắng Cẩm Tâm công chúa Lãm Yên đi tới Phương Hỉ bên cạnh. Tiểu Dương Tùng đã ngủ chưa Giữa hai người lúng túng trầm mặc một hồi, vẫn là Cẩm Tâm công chúa trước tiên đánh vỡ nặng nghề Ừm. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Phương Hỉ ánh mắt ở để vô số nam tử vì đó khuynh đảo thân thể mệt mỏi lên dừng lại một lúc, sau đó liền lại là tìm đến phía xa xa vông ngần bầu trời đêm. Phương công tử ở là luôn yêu thích như vậy nhìn về phương xa xao. Ở Phương Hỉ bên cạnh đứng lại, cẩm tâm công chúa khẽ ngẩng đầu nhìn cái này phong thần như ngọc nam tử mắt vượng trung tránh qua một tia dị thải, Ừm. còn chỉ là gật gật đầu. phương hỉ đối cẩm tâm công chúa thái độ cũng không hề cỡ nào nhiệt tình. bất quá nếu là y cẩm tâm đến xem người sống một đời nhưng không thể bởi vì đều là ngắm nhìn khó có thể dự liệu tương lai mà không công bỏ qua trước mắt sự lẻ đẽ. hướng về phương hỉ bên cạnh đến gần rồi một bước, cẩm tâm công chúa mặt cười lên hiện ra một tia đỏ bừng. thứ tại hạ không hiểu trưởng công chúa ý tứ, không được giấu vết lùi về sau nhất bộ, phương hỉ trên mặt trước sau là mặt bất biến mỉm cười. phương công tử vì sao luôn là một bộ cự nhân bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Lẽ nào cẩm tâm liền như thế nhạ công tử chán ghét sao? Trong mắt lóe ra vẻ cô đơn, cẩm tâm trưởng công chúa thần sắc tránh qua một tia ai oán, hướng về phía phương hỉ vi hơi sảng giọng. Không. Khẽ lắc đầu một cái, phương hỉ xoay người nhìn mông nghị tiêu điều bóng người nói, chỉ bất quá ta cùng công chúa ngươi vốn là là người của hai thế giới, ngươi không cần vì ta mà lãng phí thời gian. Chưa từng tương thử, công tử thì lại làm sao có thể như vậy khẳng định? Nghe được phương hỉ cẩm tâm công chúa lần thứ hai hướng về trước vượt nhất bộ, mỹ lệ mắt to trung tràn ngập một loại làm cho đau lòng người cuộn cường. Có một số việc minh có biết hay chưa kết quả, không cần thiết, cũng không đáng giá. Phương Hỷ nghiêng đi mặt, hắn sợ chính mình nhìn thấy Cẩm Tâm công chúa con mắt sẽ không nhịn được nhẹ dạng, sẽ không nhịn được thương tiếc. Muốn cự tuyệt một cái người thường khó có thể từ chối nữ nhân, tự nhiên sẽ có người thường khó có thể tưởng tượng gian nan. Cẩm Tâm không tin, Quật cương một hé miệng, Cẩm Tâm công chúa nhẹ giọng nói, "Dù ngư yêu phi điểu, dù cho một cái bay cao ở tiền, một cái thâm lặn dưới nước để, nhưng nếu tình yêu chân thành quá, liền đã vô hối. Lại như là sẹt qua chân trời óng ánh lưu tinh, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng tận tình thiêu đốt quá, chớp mắt tức là vĩnh hằng." Khí sâu một hơi, Phương Hỉ tàn nhận nhẫn tâm nói, "Ta là truy tìm đại đạo tu sĩ, muốn đi tiên." liền muốn so với nảy vô tình thiên đạo còn muốn máu lạnh hơn. Ta không sẽ ở đối với ta mà nói không có giá trị nhân thân lên lãng phí thời gian. Đối với ngươi mà nói không có giá trị. trong con ngươi hào quang trong nháy mắt trở nên lẳng lặng. Cẩm Tâm trưởng công chúa buông xuống rơi xuống vương chán, nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi. Cẩm Tâm biết rồi. Ai? Thở dài, Phương Hỷ nhìn Cẩm Tâm công chúa cô đơn địa khiến người ta không nhịn được lòng sinh thương tiếc bóng lưng. Thở dài thườn thượt một hơi. Xin lỗi. ở trong lòng nhẹ nhàng nhỉ non một câu. Phương Hỷ có chút phiền não địa lắc lắc đầu. Hắn đúng là như vậy kẻ vô tình sao? đương nhiên không phải. Chỉ bất quá hắn không thể nhẹ dạ. Trường thống không bằng ngắn thống, biết rõ không có kết quả, vậy còn không như ở lúc sớm nhất liền đem mới bắt đầu rung động mạnh mẽ tắt. Cầm tâm công chúa, chúc ngươi hạnh phúc. Nhưng là đứng ở trên tường thành phương hỉ cũng không biết, chậm rãi xoay người rời đi cầm tâm công chúa phượng trong con ngươi nhưng là một mảnh sâu tận dương thủy chấp nhất. Phương công tử, cầm tâm sẽ đối với ngươi hữu dụng, một ngày nào đó sẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 271, rời đi. Chương 271, rời đi. A. Ánh nắng sáng sớm tung tiến vào phương hỉ hòa dương tùng trong tĩnh thất, để ở trên giường ngủ say tiểu dương tùng rất lớn chậm rãi xoay người, từ từ mở lim dim mắt buồn ngủ, tỉnh. Ngồi xếp bằng ở trong tĩnh thất huyền phụ đã tọa một đêm phương hỉ nhất thời xúc động, từ tu luyện trong trạng thái tỉnh táo lại, nhẹ giọng hỏi. Ừm. Chỉ trò đầu nhỏ, tiểu dương tùng trùng thiên biện đáng yêu địa lắc lắc, chỉ thấy hắn tay nhỏ vô vô đến hiện tại còn hơi nô ra bụng nhỏ, có chút buồn bực địa nói một câu suýt chút nữa đem phương hỉ cho lôi ngã xuống. Thật thoải mái, tối hôm qua ăn quá nhiều, đều đem ta cho ăn mệt chết, thực sự là không có lời. Mẹ nhà nó, vậy ngươi còn như vậy tự ăn. Lạ như là quỷ chết đói đầu thai tử. Tối hôm qua ta thật muốn làm bộ không quen bên ngươi, có chút không nói gì liệu trà sát ngón tay. Phương Hỷ đầy mặt hắt tuyến nói, ừm. Phương Đại ca ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi coi thì tại sao không ăn? Nguyên lai những thứ đó mặc dù tốt ăn, thế nhưng lại sẽ tiêu hao ta nhiều như vậy khí lực. Thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Dùng sức mà chỉ cho đầu nhỏ. Dương Tùng đầy mặt bi phẫn, tựa hồ đang trách cứ Phương Hỷ lúc đó tại sao không khuyên hắn đừng ăn. Ta bị tiểu Dương Tùng gú oán vẻ mặt cho lôi nhân kinh ngạc. Phương Hỷ không khỏi ở trong lòng không ngừng mà dùng đồng nôn vô kỵ bốn chữ này tới tiến hành tự mình ăn đuổi bằng không hắn đều hoài nghi mình sẽ bị cái này nhí nha nhí nhảnh thẳng nhóc cho khí ra bệnh thụy xong chưa vậy chúng ta chuẩn bị một chút và mông nguyên xoáy bọn họ cáo cá biệt liền tiếp tục lên đường đi đứng dậy xoa xoa dương tùng đầu nhỏ phương hỷ từ càn khôn trong túi gõ gọi ra rất sớm trước đây từ nhỏ phiến châu ấy mua được thiên la địa lý bản ở tại lên bắt đầu khóa chặt nhà quên các vị trí bọn họ hiện tại thân ở trong thế tục, đặc biệt là phương hỷ lúc trước là ở mâu trong vách ngơ ngơ ngác ngác địa tùy ý vượt qua mà đến mặc dù cách nhà quên các cơ bản phương hướng cũng không lớn bao nhiêu sai lầm nhưng ít nhiều gì tổng hội có chút sai lệch mà muối đến lúc này, phương hỷ tài cảm nhận được ngày này là địa lý bản huyền diệu, mông nguyên xoáy nếu lần này đã trọng thương hạ man quốc nguyên khí, vậy ta phỏng chứng e sợ này hai nước trong vòng mười mấy năm đều khó hơn nữa lớn bao nhiêu chiến sự, ngươi cũng có thể an tâm luyện binh tu dưỡng. tiểu tử còn có chuyện quan trọng muốn cản về sư môn, liền không ở này nhiều quấy rối ngại. xác định được rồi con đường, phương hỷ mang theo tiểu dương tùng đi tới phủ nguyên xoáy trong đại sảnh, quay về mông nghị chắp tay chào từ biệt. phương công tử nơi nào thoại, ngươi là ta mông nghị đại ân nhân, là này toàn bộ chấn thiên quan đại ân nhân, chỉ cần ngươi đồng ý, muốn ở bao lâu cũng được ta xem ai dám nói nửa cái không tự. Mông nghị vừa nghe nói phương hỷ chuẩn bị rời đi, nhất thời cực kỳ nhiệt tình giữ lại lên. thực sự là tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, không tiện dừng lại lâu. kiên quyết phải rời đi. Phương hỷ lần thứ hai khéo lời từ chối mông nghị hảo ý, đồng thời hứa hẹn sau đó chỉ cần đi ngang qua, liền nhất định sẽ trở lại phủ nguyên soái một tự. Phương minh thật muốn đi đến như thế cấp sao? đứng ở phủ nguyên soái ở ngoài, mông lãng hỏa kinh sợ đều là một mặt không muốn. trải qua chuyện lần này, nguyên bản đối phương hỷ một không phục mông lãng hiện tại đúng là và phương hỷ quan hệ tốt nhất, đại khái điều này cũng làm cho là cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết đi hướng chúng ta sau này hữu duyên thì sẽ tái tụ hướng về phía mọi người liền âu quyền phương hỷ thản nhiên nói lập tức lại là khá có thâm ý địa quay về sở kinh nói một câu hơn nữa ta tin tưởng ta hỏa sở huynh ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp lại a bị phương hỷ lời này làm cho có chút thoáng váng đầu óc sở kinh hơi nghi hoặc một chút địa nháy mắt một cái nhưng nhìn phương hỷ một mặt cao thâm khó dò mỉm cười hắn cũng là tốt khách khí chắp tay nói như vậy rất tốt như vậy rất tốt trân trọng đứng ở tối bên cạnh cẩm tâm công chúa ngẩng đầu lên hướng về phía phương hỷ khẽ mỉm cười đàn trong miệng nhẹ nhàng phun ra này có chút mới lạ hai chữ thường ngươi thì cũng thôi nhẹ nhàng gật gật đầu phương hỉ trên mặt vô hỉ vô bi xem ra cầm tâm công chúa đã đối với hắn tuyệt vọng rồi kỳ thực đây là một chuyện tốt đối với hắn đối với nàng đều tốt khó tiêu nhất được mỹ nhân ân phương hỉ trong cuộc sống đã có mấy vị hồng nhan chi kỷ hắn cũng cảm thấy đủ hơn nhiều nhưng là ai biết mọi người ở đây lưu luyến chia tay thời điểm đợi một cái xoay người rời đi dĩ nhiên không phải phương hỉ mà là lạnh nhạt nói quá một câu chân trọng sau cầm tâm trưởng công chúa ở tất cả mọi người chút kinh ngạc nhìn kỹ vị này đến từ hoàng gia trưởng công chúa điện hạ quả đoán xoay người cầm tâm trưởng công chúa lưu lại một cái quyết tuyệt bóng lưng thế nhưng để Phương Hỷ có chút liếc mắt nhưng là ở hắn nhảy cảm nhận biết bên trong hắn tựa hồ cảm ứng được một kia dị dạng ta sẽ đối với ngươi hữu dụng khoe mắt có một kia vó ánh tùy phong tung bay cẩm tâm trưởng công chúa dùng chỉ có bản thân nàng nghe thấy âm thanh vô cùng kiên định điệu thấp giọng nói Phương Hỷ như thế nào sẽ nghĩ tới lúc đó vì từ chối cẩm tâm trưởng công chúa mà tùy Ý lập một cái lý do dĩ nhiên sẽ ở cẩm tâm trong lòng mai phục sâu như thế chấp niệm Đại gia bảo trọng Phương Mỗ cáo tử đem tiểu dương tùng thác đến trên vai của mình Phương Hỷ mũi chân điểm địa cả người trong phút chốc lăng không mà lên thẳng tới Vân Tiêu Mông gia gia gặp lại Tuy rằng tối hôm qua ta ăn mệnh chết đi, thế nhưng ngài quý phụ đồ vật thật sự ăn thật ngon. Đồng môn đều là như vậy thiên chân vô tả, Phương hỷ thân thể từ từ trên không trung hóa thành một cái điểm, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại tiểu Dương tụng một câu non nớt đồng âm ở này trăm năm thê lương chấn thiên quan bên trong lượn lờ vang vọng. Đi a. Mông Nghị nhìn đã không gặp Phương hỷ hình bóng trên không, hơi xúc động địa thở dài, lập tức có chút tự giễu địa lắc lắc đầu thầm nói, làm sao đa sầu đa cảm lên. Lẽ nào ta thật sự già rồi. Mông Nguyên xoáy, kỳ thực ngài không cần so sánh. Một người sinh mệnh dù cho là lại uy hoàng sắt lạnh, tái vinh diệu quan minh. Như vậy cũng đều chỉ sẽ thuộc về chính hắn một thời đại, không có ai ánh sáng có thể soi sáng tiên thu muôn đời. Lịch sử trên sàn nhảy chúng ta cuối cùng rồi sẽ nên đón thuộc về mình hòa chào cảm ơn. Ngài không cần quá mức chú ý, chẳng phải thấy cựu trúc tuy khô, nhưng dưới rồi lại có tân ruồn có ngọn. Một đời tiếp một đời, lâu dài không ngừng. Mông lãng sẽ làm tốt, xin yên tâm. Ở mông nghị xoay người trong mê mắt, một luồng khó mà nhận ra sóng thần thức đông dương chuyển vào hắn trong nghe hoàng cung là phương hỉ để cho hắn một đoạn thần thức truyền âm. Ha ha, xem ra ta là thật sự giả rồi a. Anh hùng xế chiều, Mông Nghị nghe Phương Hỷ đoạn quên lên, nét mặt giàn mua bên trên cũng là hiện ra một vệt kính phục tâm ý. Hắn sống lâu như vậy, không nghĩ tới vào lúc này, nhưng phản chẳng một cái hậu bối người trẻ tuổi nhìn thoáng được, cái này Phương Hỷ thực sự là quá không đơn giản. Gật gật đầu, Mông Nghị nhìn anh Tư bộ phát ngông lãng một chút, có chút đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong hiện ra một tia vui mừng. Hổ phụ không khuyến tử, hắn Mông Nghị anh hùng cả đời, con trai của hắn tự nhiên cũng sẽ không là do nhân. Ta là lão, thế nhưng ta có thể yên lòng lão. Tiểu Tán Địa cười cợt, Mông Nghị mặc dù biết hoa anh kỳ tu sĩ bình thường đều sẽ có hơn ba năm tuổi Hắn hiện tại tài sống một nửa mà thôi, thế nhưng này trình chiến chinh phạt gần trăm năm nhưng là để hắn thật sự cảm thấy một tia mệt mỏi. Có thể, từ nay về sau, hắn đó là có thể dần dần thử buông tay. Lịch sử sân khấu, Trung Quy nên nên đón khác một đoạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 272, tập hợp lại. Chương 272, tập hợp lại. Phương Đại ca, chúng ta đây là hướng về đi nơi đâu a? Ngồi ở phương Hỉ bà vai, nhanh như chớp phi tiên cảm giác để Tiểu Dương Tùng rất nhanh đó là quên ly biệt sổ bi. Giờ đi trước trấn Thiên Quan, chúng ta đến đường cũ trở về một đoạn. Vị trí hiện tại cách mục đích của chúng ta địa có sai lệch. Bình tĩnh mà mở miệng đáp lại nói, Phương Hỷ trên mặt cũng không có bởi vì ở Tật Phong Chung nói chuyện mà có chút biến hóa. Về phần tại sao Tiểu Dương Tùng cũng có thể như vậy như thường, ngã cũng cũng không phải là hắn có cái gì thiên phú dị bẩm, chỉ bất quá là Phương Hỷ cẩn thận địa ở quanh người hắn thả ra một tầng mỏng manh yêu lực bảo vệ mô, ngăn cách ngoại giới tất cả đối với hắn quấy rầy. Vù vù, phi a, mở ra tay nhỏ cánh tay, chưa từng có như vậy trải nghiệm Tiểu Dương Tùng đi ngang qua bắt đầu e ngại hòa bất an sau khi hiện tại đã hoàn toàn thích ứng cái cảm giác này, một loại trước nay chưa từng có cảm giác hưng phấn từ hắn viên còn nhỏ động trong lòng bừng bừng bay lên, để hắn không chịu nổi lớn tiếng hoan hô lên. Ha ha, khoe miệng hiện ra một nụ cười, Phương Hỷ nhìn Tiểu Dương Tùng đồng thật sự khuôn mặt hòa trong suốt tinh khiết đôi mắt trên mặt tránh qua một tia vui mừng, xem ra chính mình đối với hắn Chiếu Cố cũng vẫn tính đúng chỗ, cũng không hề để cái này hòa cha mẹ thất tán tiểu tử trải qua không vui. Phi hành có sau một lúc lâu, Phương Hỷ cảm thụ quanh thân dần, dần dần lên cao lên nhiệt độ, ngẩng đầu lên quay về Tiểu Dương Tùng hỏi thế nào, bụng nhỏ đói bụng sao, có muốn hay không xuống ăn một chút gì? Không có đói bụng hay không, chúng ta kế tục phi. Đầy mặt đều là bay nhanh vẻ hưng phấn, Tiểu Dương Tùng lắc đầu nói, ta phòng chừng đến tối ta cũng không cần ăn cơm rồi. Hãn? Vậy ngươi tối hôm qua ăn được là có bao nhiêu bão? Nghe được Tiểu Dương Tùng, Phương Hỷ không khỏi liếc mắt một cái hắn bụng nhỏ. Trong lòng một mảnh không nói gì. Phương đại ca, chúng ta như thế phi là muốn phi đi nơi nào a? Hưng phấn rít gào nửa ngày, mãi đến tận sắc trời dần dần gần đen sau, phòng chừng là hơi mệt chút Tiểu Dương Tùng rốt cục ngừng lại, mà thẳng đến lúc này liền lắc lắc chính mình trùng thiết biện, nhớ tới tới hỏi Phương Hỉ bọn họ đến tụt cùng muốn đi đâu. Ngươi rốt cục kiến tính? Đây Mạt Hắc Tuyến Địa nhìn Tiểu Dương Tùng một chút, ở này một đường phi hành bên trong, tên tiểu tử này cũng không biết là sợ quá chạy đi bao nhiêu là chim, dẫn đến hiện tại, chỉ cần là bọn họ trải qua thiên không liền đều sẽ là hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ tầng mây ở ngoài, không có một kia tứ rồi. Hắc hắc, Thật Không Tiện Địa cười cận, Tiểu Dương Tùng gái gái chính mình sau gái, một mặt đồng thật. Ta sắp sửa dẫn ngươi đi một người phi thường xinh đẹp địa phương. Nơi đó kêu Nhà quên các, có rất nhiều đại ca ca đại tỷ tỷ, hoàn hữu bình thường khó gặp hiếm quý dị thú, khỏe chơi, quả thực chính là trong truyền thuyết nhân gian tiên cảnh. Có thật không? Vui mừng liên tục vỗ tay bảo hay. Tiểu Dương Tùng một mặt hiếu kỳ truy hỏi Phương Hỷ nói, Phương đại ca, tiên cảnh giảm đến cùng đều có cái gì hiếm quý gì thưa a? Rất nhiều rất nhiều. Thì như tiên hạ, hối ước một thoáng nhã quên các bên trong hiếm quý cảnh tượng, Phương Hỷ mỉm cười nói, Hả, tiên hạ ca, vậy chúng nó nhục can ngon không? Cắn đầu ngón tay suy tư một thoáng, Tiểu Dương Tùng hiển nhiên không có rõ ràng tiên hạ khái niệm, một mặt ngây thơ địa quay về Phương Hỷ hỏi, có được hay không ăn? Xuýt chút nữa cho Tiểu Dương Tùng lôi đến một cái là đảo, Phương Hỷ kinh tê thanh tiếng, có chút khó có thể tin mà nhìn mình trên vai Tiểu Dương Tùng nói, cái này ngươi cũng có thể liên tưởng đến ăn. Lẽ nào ngươi thực sự là quỷ chết đói đầu thai? Ách, chẳng lẽ không ăn ngon? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tránh qua một vẻ thất vọng, Tiểu Dương Tùng mệt mỏi địa đạo, "Không tính. Cái kia." Tiểu Dương Tùng a, "Ca ca ta tới nói cho ngươi, cái kia tiền hạt đây, nó không phải dùng để ăn." Một mặt lúng túng quay về Tiểu Dương Tùng giải thích, Phương Hỷ trong lòng đã là mồ hôi đầm địa. "Ồ, vậy khẳng định vẫn là nói nhục ăn không ngon, bằng không tại sao không ăn nó đây?" Méo xệch đầu, Tiểu Dương Tùng đột nhiên lại quay về Phương Hỉ vẻ mặt thành thật địa giải thích. "Ách, vậy chúng ta có thể không nói ăn sao?" có chút không nói gì địa nhìn không biết là không phải có ý định cả hắn tiểu dương tùng một chút phương hỷ tức giận muốn ngưng hẳn đối với tiên hạc đục có được hay không ăn cái đề tài này thảo luận nha ngoan ngoãn gật gật đầu tiểu dương tùng vô cùng hiểu chuyện địa ngậm miệng lại nhưng là ngay khi phương hỷ an an ổn ổn địa phi hành chỉ chốc lát sau hắn nhưng là lần thứ hai nói ra một câu kinh điển phương hỷ đại ca đều do ngươi luôn nói tiên hạc sự tình ta hiện tại đều nói bụng Phúc. bị tiểu dương tùng tức giận đến cả người run phương hỷ tàn nhẫn mà đợi hắn bất đắc dĩ nói ta thực sự là đợi trước khiếm của ngươi vừa dứt lời thân thể hắn đó là đột nhiên chuyển tiếp một nhột. Từ vô ngần trên bầu trời thẳng tắp địa cấp tốc rơi xuống. a, phương hỷ đại ca ngươi làm gì? khuôn mặt nhỏ mơ hồ hơi trắng bệnh, máy liệt không trọng làm cho tiểu dương tùng có chút e ngại hòa hoang hốt. mang ngươi xuống ăn cái gì a? thuận miệng trả lời một tiếng. phương hỷ nhưng trong lòng là cười thầm nói, tiểu tử, lần này rốt cục bị ta bị dọa cho phát sợ chứ. a, kèm theo tiểu dương tùng tiếng thét chói tai, bọn họ thẳng tắp địa rơi vào một châu giáo bí mật trong rừng rậm. lúc này bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi hoang mạc quan bích, lần thứ hai nhìn thấy màu xanh lục. thế nào? sợ chưa? nhìn khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt dương tùng. Phương Hỷ nhẹ nhàng vô vô lưng hắn, giúp đỡ hắn thuật khí. Khái khái khái. Một hồi lâu qua đi, Tiểu Dương tung tài rốt cục chậm lại, nhưng là hướng về phía Phương Hỷ dùng sức địa lắc đầu nói, không có chút nào sợ, quả thực là quá kích thích rồi. Ngươi, trong lòng không nói gì địa bi thiết một tiếng, Phương Hỷ nhưng là không phải không thừa nhận, cái vật nhỏ này đúng là triệt để mà bắt hắn cho đánh bại, hắn thậm chí có thể xác định, nếu như lại và tên tiểu tử này tranh đấu vài câu miệng, như vậy mặc dù là lấy thân thể của hắn cũng e sợ sẽ khí ra nội thương, ám thật khó rũ. Hoa, không khí nơi này thật tươi mới ổi, hô hấp lên thật là thoải mái. Thật sâu hít thở một hơi trong núi không khí mới mẻ, đầy mặt say xưa tiểu Dương Tùng không nhịn được lên tiếng cao khen, hắn từ nhỏ sinh trưởng ở qua bích dặm trong thôn trại, cả ngày cắt vàng đầy trời, đương nhiên không có hô hấp quá như vậy mới mẻ không khí. "Đi thôi, ngươi không phải đói bụng sao?" Kéo còn chuẩn bị quá độ cảm khái tiểu tử, Phương Hỉ thả người nhảy một cái, khinh phiêu phiêu phi thân ra khỏi sơn lâm, đi tới một cái trên con đạo. Không xa phía trước một tòa quy mô trung đẳng thành trấn đứng vững ở trước mắt, nhất thời để tiểu Dương Tùng hai mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì, hắn lại là khiếu thấy mỹ thực khí tức. Lôi kéo tiểu Dương Tùng đi về phía trước, ở vào thành trong nháy mắt đó, Phương Hỷ con ngự nhưng là mạnh mẽ co dù lại, một luồng khó có thể ước chế vẻ vui mừng từ mắt của hắn để rũ hiện ra. Nguyên Lai like lúc vào thành, Phương Hỷ mạnh mẽ thần thức theo bản năng mà ở trong thành nhìn quét một lần, muốn nhìn một chút có hay không cái gì ẩn sĩ ở đây ẩn cư. Nhưng là này quét xuống một cái, ẩn sĩ không có phát hiện, người quen nhưng cũng thật sự có. Đoạn tiên kỳ. hưng phấn một cái ôm lấy Tiểu Dương Tùng, Phương Hỷ cũng không kịp nhớ cái gì biết điều, sử dụng tới không phải người thân pháp, ở trong đám người tận dụng mọi thứ, trong chớp mắt đó là lắc mình vọt vào một cái từ lâu. Trên lầu kháo song vị trí đang có một vị thiếu niên mặc áo trắng ở nâng chén độc trước, có thể không phải là và Phương Hỉ đồng thời từ Linh Ngận Tông đi ra thần toán tử truyền nhân đoạn thiên kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 273, Bách Hoa Tông mứt hôn. Chương 273, Bách Hoa Tông mứt hôn. Nghe được Phương Hỉ hô quát thanh, chính đang nâng chén độc trước đoạn thiên kỳ cũng là hơi sử sở, đột nhiên kích động đứng lên nhìn Phương Hỉ nói, "Phương Hỉ, là ngươi? Quá tốt rồi." Từng, "Đương nhiên là ta, tiểu tử ngươi đúng là tốt." Một người ở chỗ này tiêu giao tự tại, uống chút rượu an an sáng. Cười khinh đập đoạn tiên kỳ một quyền, Phương Hỷ cũng là một mặt sắc mặt vui mừng, vừa bị Tiểu Dương Tùng cả đầy bụng phiền muộn cũng là trong nháy mắt không cánh mà bay. Tiêu Giao cái gì a? Ta hiện tại chính vì lắm. Lần này được, ngươi tới, chúng ta đồng thời. Đoạn Thiên kỳ tự reo điệu lắc lắc đầu, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Chờ đã, ngươi lại chọc cái gì chuyện hư hỏng liền để ta với ngươi đồng thời a? Trước tiên nói rõ, ngươi nếu như gieo vả nhà ai đại khuê nữ ta cũng không chịu trách nhiệm giúp ngươi đuổi đi ổ. Phương Hỷ cười mắng Đoạn Thiên Khi một thoáng, không có ý tốt địa trùng hắn nổ trợ mắt. Ai ai ai, ngươi cái kia ngụy long sủng vật nhưng là bị các nàng cho bắt đi ổ, lẽ nào ngươi đây cũng mặc kệ? Đoạn Thiên Kỳ hai tay ở trước ngực một ôm, một mặt ngươi xem đó mà làm vẻ mặt quay về Phương Hỷ. Tình huống thế nào? Nghe được Đoạn Thiên Kỳ vừa nói như vậy, Phương Hỷ nhất thời đầu góc mơ hồ, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chuyện này làm sao còn kéo tới đầu kia xuân lòng trên người. Nói rất dài dòng. Nghe được Phương Hỷ truy hỏi, Đoạn Thiên Kỳ cười khổ nhìn một chút hắn hòa một mặt ngây thơ tiểu Dương tùng. Lần thứ hai nâng chén quán chính mình một chén rượu, chậm rãi đem đầu đôi sự tình nói ra. Nguyên lai like ở đêm đó tạm thời trấn áp Ma Tôn sau khi, Đoạn Thiên Kỳ Hỏa Ngụy Long Vương đồng thời dọc theo Phương Hỉ một bước bước ra phương hướng truy đuổi tới. Bất quá tốc độ của bọn họ so với Phương Hỉ thực sự là khiếm khuyết quá nhiều, vì lẽ đó bọn họ cũng không hề đuổi theo Phương Hỉ, mà là ngược lại dọc theo đi về nhà quên các phương hướng buôn đi tới. Kết quả ở lân cận thành này, một chỗ trong núi thảm, bọn họ đụng phải một đám ẩn sĩ môn phái Bách Hoa Tông đệ tử chính đang liên thủ đối kháng một cái tu vi miễn cưỡng đạt đến nửa bước xuất khiếu ma đầu, liền đoạn thiên kỳ đó là gặp chuyện bất bình, trưởng nghĩa ra tay rồi. Sau đó đám kia Bách Hoa Tông cô nương liền thật sâu yêu chúng ta đoạn công tử. Nghe được này phía sau Hỉ chân mày cau lại, có chút cân nhắc địa quay về đoạn tiên kỳ trêu nói, bất quá cũng không đúng a. Lại không nói một cái nửa bước xuất khiếu đại ma đầu là không phải là các ngươi có thể đối phó được, liền coi như các ngươi thật sự đẩy lùi hắn, các nàng làm sao cũng sẽ không bằng đi đầu kia suồn long a. Lẽ nào là muốn dùng cái này buộc ngươi lấy thân báo đáp? Ngươi cũng đừng bắt ta đùa giỡn rồi. Có chút tức giận chừng mắt nhìn Phương Hỉ một chút, đoạn Thiên Kỳ trên mặt mơ hồ có một tia nổi giận đường hồng, hắng giọng một cái, vẻ mặt đau khổ tiếp tục nói. Vốn là đoạn Thiên Kỳ anh hùng cứu mỹ nhân này vốn là là một đoạn giai thoại, nhưng là nơi này lại không phải cái gì mạnh mẽ lên được thế. Đoạn Thiên Kỳ nguyên thuật không có đất dụng võ cho nên muốn muốn cứu người thực sự quá khó khăn, làm không cẩn thận còn có thể đem mình cho ném vào Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là vận dụng nguyên tiên thần thuật bên trong hàng đầu bí pháp đánh núi sông chi hồn, vạn vật nguyên khí đều là do một chùm bản nguyên hỗn độn khí diễn biến mà đến. Bên trong đều hàng một đoàn bản nguyên tinh khí, ở sinh linh trong đó hóa thành chống đỡ sinh mệnh nguyên động lực, càng thêm mạnh mẽ sinh mệnh cá thể, trong đó bản nguyên tinh hồn cũng liền càng trở nên cường đại. Mà nguyên thiên thần thuật cảnh giới tối cao ngoại trừ có thể tá thiên địa đại thế ở ngoài, liền vẫn có thể xảo đoạn tiên sơn thần hồn, tá trong đó sức mạnh kinh khủng tới ngang địch. Ngươi này nhân tên biên thái sẽ không thật sự giật ngọn núi kia thần hồn chứ. Phương Hỷ cũng là một trận hoa sợ, nếu như đoạn thiên kỳ thật sự có thể tựa như triển khai như vậy biến thái thần thuật, vậy hắn e sợ vẫn đúng là không phải người này đối thủ rồi. Ta hiện tại nào có bản lĩnh đó. tức giận liếc Phương Hỷ một chút, đoạn thiên kỳ lắc đầu nói, bất quá ta không được cũng muốn ta à lẽ nào nhìn các nàng đều từ sao? người cường giật sân hồn. nghe vậy cả kinh. Phương Hỷ đương nhiên biết loại này mạnh mẽ triển khai thần thuật phản vệ khủng bố cỡ nào, lập tức lại là nhũ nhũ mày nói, không đúng vậy. hơi thở của ngươi làm sao sẽ không có một tia bề bải, trái lại so với trước đây càng khí huyết dồi dào nhắc tới cũng là kỳ quái ta cường đánh sơn hồn thời điểm cũng đã làm tốt xong việc sau trọng thương hôn mê chuẩn bị tâm tư nhưng là ma xui quỷ khiến bên dưới nhưng là trùng hợp phát hiện mảnh bên trong ngọn tiên sơn một đôi ngàn năm hà thủ ô liền đoạn thiên kỳ hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu ngươi liền đem một đôi hà thủ ô tinh khí đều cho hấp thu kích động thu một thoáng tiểu dương thùng trùng thiên biện phương hỉ trận to hai mắt một mặt ước ao ghen tị mà nhìn về phía đoạn thiên kỳ ưn biết chạy không thoát phương hỉ cảm ứng đoạn thiên kỳ gật gật đầu thừa nhận mẹ nhà nó như ngươi vậy lãng phí người ta tạo hóa người ta đương nhiên không bông tha ngươi rồi không nhịn được ở đoạn thiên kỳ trên đầu gõ một cái, Phương Hỷ tức giận nói, "Đáng đời. Ngươi muội, bất quá này lại quan ta đầu kia xuân long chuyện gì?" Hắc hắc. Nhìn Phương Hỷ một chút, Đoạn Thiên Kỳ cười cười nói, bởi vì một đôi hà thủ ô tinh khí thực sự là quá khổng lồ, ta không hấp thu được, liền phân gần một nửa cho tên kia. Ách. Mãn Đầu hắc tiến, Phương Hỷ cũng rót cho mình một chén rượu thở dài nói, "Được rồi, vậy làm sao bây giờ? Ngươi giúp các nàng đánh tan ma đầu. Các nàng cũng không thể liền bởi vì này một đôi ngàn năm hà thủ ô trở mặt với ngươi chứ? Trở mặt cũng không có, các nàng nói tới chỗ này đoạn thiên ki mặt lộ vẻ khó xử, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, các nàng đến cùng như thế nào a? một bên nghe cố sự nghe được say xương ngon lành tiểu dương tùng nhìn thấy đoạn thiên ki lại dừng lại không nói, nhất thời vỗ tay nhỏ thúc giục, các nàng cho ta hai cái lựa chọn, một là trả lại một cây ngàn năm hà thủ ô liền có thể, một bụi khác coi như là tặng cho ta khi làm trừ ma thủ lao đệ nhị đệ nhị là cái gì? lại uống một chén rượu, phương hỷ đột nhiên có chút cân nhắc địa nhìn đoạn thiên ki một chút na du nói sẽ không đúng là cho ngươi cưới các nàng chung một cái nào đó vị chứ? ừm bất đắc dĩ gật gật đầu, Đoan tiên kỳ một mặt không nói gì, phiền muộn địa lần thứ hai được một hấp cử, vậy còn do dự cái gì a? Quả Đoan cưới thôi. Phương Hỷ vu bàn một cái, cười ha ha nói, đây nhất định không được a. Đoan tiên kỳ vừa nghe đến Phương Hỷ dĩ nhiên nói như vậy, nhất thời cũng lên, một mặt quẫn tương địa liên tục xoa tay. lẽ nào nhà gái là nhân xấu xí? Đó là không được. vậy thì bồi các nàng một cây ngàn năm hà thủ ô thôi. Ta tin tưởng lấy linh nhận tông nội tình một cây ngàn năm hà thủ ô vẫn là thừa nhận rồi. sơ sơ cảm, Phương Hỷ nhàn nhạt nói. Thên chốt là các nàng để ta trong vòng ba ngày nhất định phải đem Hà Thủ ô đưa đến ba ngày, mặc dù là ngươi cũng không có cách nào từ này hướng về Linh Nhận Tông chạy một cái qua lại chứ, ta làm sao bây giờ đã được ba ngày? Trừng Trừng mắt, Phương Hỷ cười khổ nói, này ý tứ trong đó đã rất rõ ràng, người ta đây là bức hôn à? Ừ, huynh đệ một hồi, ngươi có thể không thể không giúp ta. Liệp nhìn Phương Hỷ, Đoạn tiên kỳ Anh Tuấn khắp khuôn mặt là cay đắng, huynh đệ, kỳ thực đây là chuyện của ta, ngươi xem, bị bức ép hôn, chuyện như vậy bao nhiêu người muốn còn muốn không tới đây? Vô vô Đoạn Thiên Khi vai, Phương Hỷ cười quá dị nói. Ngươi có hay không lương tâm a? Hiện tại bị trộm tới cho rằng con tin chính là thủ hạ của ngươi, ném đến không phải là ta Đoạn Thiên Khi mặt mũi, là ngươi Phương Hỷ hỏa nhạc quên các mặt mũi. Đoạn Thiên Khi bị Phương Hỷ treo trọc địa trên mặt một trận tái nhận, tức giận nói: Được rồi được rồi, chúng ta đi cái gì bách hoa tông đi một chuyến đi. Mỉm cười một câu, Phương Hỷ sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, quay về Đoạn Thiên Khi nghiêm mặt nói: Vì sao gần nhất Ma Đạo động tắc càng ngày càng hung hăng? Chỉ sợ là cái gì không tốt dấu hiệu a? Ừm, trâm mặt gật gật đầu, Đoạn Thiên Khi hiện tại nhưng là đối người trong Ma Đạo hận tới cực điểm, nếu không phải vì chư ma. Hắn như thế nào sẽ than lên chuyện như vậy. Ha ha, đừng suy nghĩ nhiều, trước tiên tới bách Hoa Tông đi. Xuân Long tốt xấu cũng là thủ hạ của ta, không thể cho nhân tùy tiện liền như thế bắt được. Vỗ tay một cái, Phương Hỷ lôi kéo Tiểu Dương Tùng, Hoa Đoạn Thiên Kỳ đứng lên. Lại muốn đấu ra sao? Hảo ư? Nhìn thấy Phương Hỷ bọn họ tư thế, Tiểu Dương Tùng nhất thời cao hứng vỗ tay nhỏ gọi lên. Để Phương Hỷ Hoa Đoạn Thiên Kỳ đều là đẩy mặt hắn tuyến. Cảm tình tên tiểu tử này còn là một hiếu chiến cuồng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 274, cầu thân cửa thứ nhất duyên phường. Chương 274, cầu thân cửa thứ nhất Duyên vương. Cất bước ở trong núi trên đường nhỏ, Phương Hỷ hòa đoạn Thiên Khi không nhanh không chậm địa leo về phía trước. Lúc đó đoạn Thiên Khi hòa Bách Hoa Tông người ước định chính là 3 ngày như không đưa tới ngàn năm Hà Thủ Ô bồi tội, Bách Hoa Tông người đều sẽ đối đầu kia Ngụy Long Thi lấy nghiêm trị. Hiện tại vừa mới đi qua một ngày, cách ước định đến kỳ tháng ngày còn sớm, bọn họ đương nhiên không nóng nảy. Thiên Cơ, ngươi này đi được cũng quá chậm chứ. lẽ nào là công lực sắp đột phá, có cái gì không thoải mái? Quay đầu lại liếc nhìn lại rơi vào Tiểu Dương Tùng mặt sau đoạn Thiên Khi, Phương Hỷ cười xấu xa hỏi, không, không có mất tập trung địa đáp trả lời một câu, đoạn thiên kỳ hai chân nhưng lại như là quán duyên giống như vậy, làm sao cũng nhanh không đứng lên. nay còn như là chúng ta trong ngày thường hiểu rõ vạn sự vạn vật thần toán truyền nhân sao. na du địa quay về đoạn thiên kỳ treo gẹo một câu, phương hỷ nhìn đoạn thiên kỳ dáng vẻ, đầy mắt ý cười. ai? lắc lắc đầu, đoạn thiên kỳ trên mặt hiện ra một vẻ cười khổ, trong con ngươi hiện ra một tia nhàn nhạt sương mù. xem ra ta là gặp phải trong miệng ngươi hồng trần ma trưởng. dậu lượng, không tiếp tục mở đoạn thiên kỳ vui đùa, phương hỷ vô vô bờ vai của hắn, sắc mặt trịnh trọng nói, chuyện như vậy chỉ có thể kháo chính ngươi, ai cũng giúp không được ngươi. Ừm. Tiễn lặng mà gật gật đầu. Đoạn Thiên kỳ vòng qua Phương Hỷ, tiếp tục đi đến phía trước. Trong lòng hắn đương nhiên cũng rõ ràng, có một số việc nhất định phải kháo chính hắn tới đối mặt, giải quyết. Nhìn Đoạn Thiên kỳ vậy có chút hoảng hốt bóng người, Phương Hỷ trầm thấp địa thở dài, cảm khái một câu, hỏi thế gian tình là gì? Phương Đại Ca, Thiên Cơ Ca ca hắn làm sao? Bên cạnh Dương Tùng giơ lên đầu nhỏ, Hiếu Kỳ quay về Phương Hỷ hỏi, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi sau đó liền rõ ràng. Cười nhạt sờ sờ Dương Tùng đầu nhỏ sau khi, Phương Hỷ trong mắt có một tia phiền muộn. Mặc dù đối với Đoạn Thiên Khi rất tin tưởng, thế nhưng Phương Hỷ cũng hiểu được ngày hôm nay cửa ải này tựa hồ sẽ đối tương lai của hắn có rất lớn ảnh hưởng không giống như là phương hỷ như vậy từ dị giới xuyên việt tới chín linh sau đối với cảm tình phương hỷ so với đoạn thiên kỳ muốn quen thuộc nhiều lắm tuy rằng không tính là tình thánh nhưng là không đến nỗi tay chân luân cuống. ma thợ nhỏ đó là ở trong núi tu hành chưa bao giờ lĩnh hội quá tình yêu nam nữ đoạn thiên kỳ ở đụng tới chuyện như vậy thời điểm đương nhiên hiểu ý sinh ma trưởng nếu như có thể vượt qua tâm ma tin tưởng đoạn thiên ki nhất định sẽ cố gắng tiến lên một bước phá kén thành bướng thành triệu mạnh nhất trong lịch sử thần bất tử khoe miệng vung lên một vệ tràn ngập tự tin độ cong Phương Hỷ đối với Đoạn Thiên kỳ tràn ngập tự tin, có thể bị hắn vừa ý huynh đệ cũng sẽ không là hạng soàn xính. Tiến lên đến trên đỉnh ngọn núi, Phương Hỷ nhìn trước mặt vậy có từng mảnh từng mảnh tuyết động trên đỉnh ngọn núi, khuôn mặt lộ ra một tia cân nhắc. Này đại trận hộ sơn làm cho rất thô thiển mà, đừng mạnh mẽ phá tan, quá không lễ phép. Nếu như có thể chúng ta còn chưa phải muốn làm cho quá cương, dù sao tất cả mọi người là đều là chính đạo. Bây giờ ma vật làm việc hung hăng ngang ngược, chúng ta lẽ ra nên đồng lòng. Đoạn Thiên Khi ngăn trở chuẩn bị động thủ mạnh mẽ phá tan đại trận hộ sơn, Phương Hỷ giơ tay hướng về trước mặt trong hư không đánh ra một vệt ánh sáng ảnh đoạn thiên kỳ trên mặt nhiều thêm một tia thất vọng. Vụ một trận yếu ớt sóng linh lực truyền đến, từ yếu truyền thành mạnh, dần dần trên đỉnh ngọn núi trong hư không lại như là một mảnh tập trung thạch từ mặt hồ nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng, rốt cục diễn hóa ra một cái hư huyễn cánh cửa ánh sáng. Đoạn công tử ngươi nghĩ thông suốt sao? Một cái như anh tự yến lanh lảnh tiếng từ quang trong môn phái có chút vui mừng truyền ra, sát theo đó theo một đạo làn gió thơm, một cái phấn quần thiếu nữ lại như là nuốt yến đầu lâm nhất trí địa chạy vội ra. Như yến cô nương, tại hạ là tới muốn hướng về quý phái đòi lại vị bằng hữu kia. Đoạn thiên Kỳ nho nhã lễ độ địa hướng về phía vị kia phấn quần thiếu nữ tối chào, nhẹ giọng nói ra chính mình ý đồ đến. "Đương nhiên có thể. Ngươi là chuẩn bị và tỉ tỉ ta kết thành đạo lữ sao?" Dừng dưng như không địa vung tay lên, phấn quần thiếu nữ đầy mặt hỉ khí địa nói rằng, và ngài đồng thời đầu kia Ngụy Long, chúng ta rất chiếu cố đây." "Không có cả nó. Thật sao? Ngày đó kỵ ở đây đã tạ." Đoạn thiên Kỳ hơi chấp tay, chân tâm thực lòng địa nói cảm tạ. "Hắc hắc, khách khí cái gì? Ngươi đều nhanh thành tỉ phu ta, bằng hữu của ngươi tự nhiên cũng là chúng ta Bạch Hoa Tông bằng hữu." Như Yến cô nương che miệng cười khẽ một tiếng xoay người nhiệt tình nói, "Các ngươi mau vào đi, tỷ tỷ nhưng là vẫn nhắc tới ngươi đây." "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có thể a?" Khẽ cười đụng một cái đoạn tiên ki bay, Phương Hỷ thấp giọng ghé vào lỗ thai hắn nói, "Đừng không biết đủ. Xem tiểu cô nương này dáng vẻ phòng trừng tỷ tỷ nàng cũng không kém nơi nào đi. Tiểu tử ngươi còn chưa biết thế nào là đủ. Ta nhìn ngươi liền dứt khoát đi theo đi. Đối những này tiểu cô nương động thủ ta cũng không tiện a. Ngươi hãy tha cho ta đi, có được hay không?" Trên mặt hiện ra một tia không tự nhiên thấp giọng, đoạn tiên ki càng là tiếp cận Bạch Hoa Tông liền có vẻ càng là căng thẳng, hoàn toàn mất đi ngày xưa phong độ xem ra đoạn thiên kỳ tiểu tử này đối cô nương kia cũng định có cảm giác a thú vị thú vị là một người dị giới chín linh sau linh hồn phương hỷ đương nhiên là nhìn ra đoạn thiên kỳ không tự nhiên cất bước ở bách hoa tông bên trong phương hỷ nhìn phong cảnh bên đường hòa thỉnh thoảng dần hiện ra tới oanh oanh như yến phương hỷ sắc mặt cũng là hiện ra một tia vẻ kinh dị quay về đoạn thiên kỳ hỏi cái này bách hoa tông dặm sẽ không toàn bộ đều là cô gái chứ không không hoàn toàn là cô gái đoạn thiên ki lắc lắc đầu thần sắc cũng không hề vui đùa dáng vẻ há ta đã nói rồi phương hỷ thở phào nhẹ nhõm hắn còn tưởng rằng thật sự đến nữ nhi quốc đây ngoại trừ nữ hài bên ngoài hoàn hữu nữ nhân hòa bà lão nhẹ giọng bổ sung một câu mà đoạn thiên kỳ nhưng là để phương hỉ suýt chút nữa một hơi sáng đến mẹ nhà nó không trả tất cả đều là nữ nhân sao không nghĩ tới này vẫn đúng là đi tới nữ nhi cũng rồi đó là cái gì chỉ vào phía trước ba cái đền thờ tiểu dương tùng trên mặt xuất hiện một tia hiếu kỳ chấp tử mắt to hỏi đó là duy vượng cười khẽ một tiếng phía trước như yến cô nương quay về tiểu dương tùng thúy thanh giải thích phòng trừng nữ sinh đều khá là yêu thích đáng yêu tiểu hải tử cho nên nàng đối với tiểu dương tùng cũng là phi thường yêu thích Nếu là có tu sĩ muốn tới ta bách Hoa Tông lời cầu hôn, như vậy nhất định phải quá chúng ta trong tông ba đạo cửa hải khó. Phấn quần như yến lại như là một con vui vẻ tiểu tiến tử, liễu ra liễu diễu điệu giải thích, trong đó cửa thứ nhất đó là rất đúng ra này, duyên phường bên trên ba bức câu đối. Tiểu đệ đệ, ngươi sau đó nếu như nghĩ đến chúng ta bách Hoa Tông tới tìm vợ, có thể xem trước một chút hảo làm chuẩn bị ổn. Cầu thân cửa thứ nhất. Lẽ nào thiên cơ ngươi cũng với quá này ba bức câu đối? Phương Hỉ trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị, quay về Đoạn Thiên Kỳ hỏi. Anh làm khách thời điểm nhất thời ngượng ngợ, liền lúng túng đúng rồi. Đoạn Thiên Kỳ trên mặt tránh qua vẻ lúng túng. Đỏ mặt giải thích, "Ngươi này không phải tự tìm sao? Ta nhìn ngươi vẫn là đi theo người ta quên đi." Phương Hỷ không nói gì địa truyền âm nói, "Một bộ ta bắt ngươi không có cách nào giáng vẻ. Ta lúc đó chỉ là hứng thú mà thôi, cũng không biết đây là cái gì cầu thân cửa ải." Lo lắng truyền âm giải thích, Đoạn Thiên Kinh sắc mặt thực sự là muốn nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn. Ba bước câu đối khi, "Làm, cửa thứ nhất, ta ngược lại thật ra muốn đến xem, câu đối này đến tuột cùng là có cái gì chỗ độc đáo." Hướng về trước bước nhanh tới, Phương Hỉ trong mắt nhưng là tránh qua một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. "Không biết này cầu hồn cửa thứ nhất ta có thể hay không trải qua rồi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 275, Như Yến Duyên Liên. Chương 275, Như Yến Duyên Liên. Ba khối to lớn đền thờ sừng sững ở cách đó không xa, theo thân hình đến gần, Phương Hỷ dĩ nhiên là bén nhạy ở tại lên cảm ứng được một loại thần bí khó lường của sóng, tuy rằng tương tự với sóng thần thức, thế nhưng thực thì lại khác, nhưng hiển nhiên cũng là liên quan đến lòng người Lạc Văn. Vị công tử này, nhìn ngươi vẻ mặt tựa hồ cũng là đối với chúng ta này Duyên Phượng có chút hứng thú à Không biết là coi trọng bản tông cái nào vị cô nương. Ngươi là đoạn công tử Bằng Hữu, tự nhiên cũng chính là chúng ta Bạch Hoa tông Bằng Hữu nhìn thấy phương hỉ vầng chán bên trong lóe lên một cái rồi biến mất kích động như yến cô nương trong mắt lóe ra một tia rào hoạt, khẽ cười hướng về phương hỉ hỏi Ách! nói thật bách hoa tông mỹ nữ môn ngoại trừ như yến cô nương ngươi bên ngoài ta chưa từng thấy quá người khác nghe vậy cười khẽ phương hỉ hướng về phía như yến nháy mắt một cái không chút khách khí địa đùa dỡ nói đùa dỡn là một người đã từng chín linh sau đùa dỡn mỹ nữ chuyện như vậy phương hỉ có thể cũng không xa lạ gì cho dù chưa từng ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa từng thấy chưa chạy sao ồ ha ha ai biết này nhìn qua hoạt bát cực kỳ như yến đối với phương hỉ đùa dỡn nhưng cũng không để ý Chỉ là kiểu cười nói, nếu là công tử có thể đối ra hòa ta tâm ý câu đối, liền để ngươi qua cửa thứ nhất này cũng được. Hách. Nghe vậy Phương Hỉ hơi sững sờ, không nghĩ tới ở tu sĩ này, dưới bên trong dĩ nhiên cũng có cỡ này hào phóng, dám yêu dám hận cô nương, trong lòng nhất thời có chút ngạc như lên. Xem trước một chút đi. Đang khi nói chuyện, Phương Hỉ đã đi tới này Duyên Phượng trước mặt, nhưng là lần thứ hai tỉ mỉ nhìn qua hắn nhưng là có chút ngây ngẩn cả người, quay đầu lại hơi nghi hoặc một chút địa quay về Như Yến, cô nương hỏi, "Như Yến cô nương, vì sao nải Duyên Phượng bên trên cũng không chịu viết? Lẽ nào là khảo thần thức cảm ứng hay sao?" Ha ha công tử ngươi có châu không biết, nay ba cái đền thờ sở dĩ xưng là duyên phượng, trong đó trọng yếu nhất liền chính là cái kia duyên tự. cười duyên một tiếng, như yến cô nương trên mặt rốt cục hiện ra một vẻ tu sắc, nhẹ giọng hỏi, không nhân bách hoa tông đệ tử câu đối đều là không giống, công tử nếu là nghĩ tới quan, liền đầu tiên đến tuyển ra một vị tâm nghi cô nương mới được. phiền toái như vậy, vừa nghe đến nàng nói như vậy, phương hỷ sắc mặt nhất thời có chút không nói gì lên, nhún nhún vai nói, bách hoa tông có nhiều như vậy cô nương, nếu như từng cái từng cái chọn vậy ta còn không được xem hoa mắt, hay là thôi đi, ta liền không tập hợp cái này náo nhiệt, chọn hoa mắt nghe vậy trừng mắt hạnh như yến có chút tức giận mà nhìn về phía phương hỷ nói người khác tới chúng ta bách hoa tông cầu hôn đều là ngàn cầu vạn bái chúng ta mới có thể cho sông tam quan tư cách nếu như thành công liền để cho hắn mang đi một vị đệ tử làm đạo lữ, mà ngươi ngược lại tốt còn muốn lần lượt từng cái chọn lẽ nào ngươi cho rằng là ở chợ trung mua thức ăn sao không biết điều ách như thế nổi tiếng phương hỷ trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm khái nói xem ra này chân chính thanh tâm quả dục một lòng cầu đạo người cũng không nhiều mà bằng không này bách hoa tông dùng cái gì có như thế địa vị bất quá xuất phát từ nội tâm tình yêu chân thành cũng cũng không nhất định liền sẽ trở ngại tu hành đại đạo vạn ngàn nộ ra tâm đắc đó là đắc đạo này sợ hãi rụt rẽ còn như là nhân nam tử hắn sao ta nhìn ngươi là đầu vóc đơn giản ngực không vết mực sợ không giống câu đối mất mặt chứ nhìn thấy phương hỷ không nói gì như yến nhất thời tay nhỏ cắm xuống eo thon nhỏ trợ mắt hạnh khẽ đeo nói vẫn đúng là tức rồi một bên đau đầu nữ hải tử này kiêu căng phương hỷ trong lòng cũng nhất thời hiện ra một tia đại nam tử lòng tự ái lại còn nói ta không văn hóa không biết ca xuyên việt tới trước đó là tiếng trung hệ sao đối liền đúng ta còn có thể cho ngươi nhân tiểu nha đầu cho xem thưởng. trong con ngươi hiện ra từng tia từng tia lố lửa, phương hỉ tánh bướng mình cũng phả vào. hừ, vậy thì tới a, có bản lĩnh liền đúng đúng cô nai mãi. tức giận trừng mắt nhìn phương hỉ một chút, như yến cô nương không để ý đoạn thiên ki ngăn cản, chân sen vi điểm, đó là người nhẹ nhàng đến duyên phường trước đó, cắn phá đầu ngón tay bước ra ba dọa huyết châu, phân biệt tắt đến ba cái đền thờ bên trên. hãn, này bách hoa tông đến cùng là cái gì quy củ a, cũng quá máu thanh chứ. nghiện ngợn sóng trong nháy mắt đồng nặc lên ba toạ bài phường. phương hỉ trong lòng âm thầm cảm khái, vu. Huyết châu ánh sáng chậm rãi biến mất, ba tòa thật to đền thờ cũng như là tỉnh lại giống như vậy, phát sinh một trận kia sáng chói mắt, nhất thời đã kinh động toàn bộ bách hoa tông. Duyên Phương thức tỉnh, lại có trong môn phái tỷ muội bắt đầu thử thách người theo đuổi sao? Khoảng cách lần trước Duyên Phương mở ra tài quá ngăn ngăn mấy ngày, dĩ nhiên liền lần thứ hai thấy được Duyên Phương thức tỉnh, thật không biết là vị nào tỷ muội lại có nhân duyên đến rồi, không nói lung tung, người kia còn chưa chắc chắn đối được đây. Hoa thơm cọ lạo phun chào, bách hoa tông bên trong Diên Phương thức tỉnh nhưng là một cái cũng không coi là nhỏ sự tình, nhất thời hết thể nhàn dỗi các đệ tử đều hướng về người này tụ tập lại đây. Anh anh nhí nhín, Liễu ra Liễu diễu nhân liên tục, đúng không? Hướng về phía Phương Hỷ kiêu ngạo mà dơ dơ lên cằm. Như Yến cô nương đứng ở duyên phường bên dưới thui tiếng nói, ách, làm sao tới nhiều người như vậy a? Trong lòng hơi hơi kinh ngạc, Phương Hỷ nhìn vậy còn đang không ngừng tăng nhanh vây xem đoàn người, trong lòng có chút không nói gì. Lần này nếu là không có đối đầu tới, nhưng là mất mặt mất lớn. Một nhô tới này, hắn đó là hít sâu một hơi, tỉ mỉ mà quan sát này ba tòa duyên phường lên tàn liên. Bên trái nhất tòa kia duyên phường bên trên ánh huỳnh quang lấp lóe, xuất hiện một bộ về trên, phong phong vũ vũ, đoan đoan hàn hàn sử sử tầm tầm mịt mịt như yến tỷ câu đối quả nhiên không sai này thứ nhất bức câu đối liền không tốt làm đúng liền với bảy cái điệp từ tổ trở thành một câu nói ngụ ý rồi lại ngầm có ý dai ngâu khó tìm tâm ý thực tại có nội hàm a thấy được này tầm bên trên một bên bách hoa tông các nữ đệ tử nhất thời đều liễu ra liễu diễu địa bắt đầu nghị luận khá lắm quả nhiên có chút môn đạo trong lòng khẽ mỉm cười phương hỷ mặc dù có chút bội phục này như yến cô nương câu đối thế nhưng là cũng không hề khiếp ý hơi suy nghĩ một chút mỉm cười há mồm nói vang vang yến yến hoa hoa thảo thảo khanh khanh mộ mộ hướng chiều hảo liên giữa trường hơi hơi yên tĩnh một thoáng. Đoạn Thiên kỳ trong mắt nhưng là đột nhiên sáng lên một bó ánh sáng, mở miệng cao giọng khen, hừ. Bên trong đôi mắt đẹp cũng là tránh qua một tia dị thải, như Yến Cô Nương nhìn phương hỉ nhẹ như mây gió vẻ mặt, không chịu thua liệu mở miệng nói, đi xuống đúng vậy. Tầm mắt của mọi người lần thứ hai phóng đến đệ nhị bức câu đối bên trên, chỉ là rất đơn giản bảy chữ, phượng lạc ngô đồng nô là phượng. Chim không chọn cây mà đậu, như Yến Cô Nương xem ra là muốn tìm một cái làm một nhân tài như ý lang quân a. Đoạn Thiên Khi nhìn với trên, trong miệng khẽ cười nói, ha ha, để Đoạn công tử cười chết rồi. Gương mặt từng hồng, như Yến Cô Nương nhưng là không có phủ nhận cái này vẫn không có cái thứ nhất có khó khăn. trà sát ngón tay, phương hỷ nói, tài nghệ của ngươi làm sao càng ngày càng thấp a. hừ, ngươi có thể hay không đối đến hảo còn khó nói sao? nội giận địa cắn cắn đôi môi, như yến cô nương gắt giọng. khái khái, nghe rõ rồi. con ngươi đảo một vòng, phương hỷ trong lòng đó là có chủ ý, vi mở miệng cười nói, quần anh tụ hội bích liên châu. lợi hại a. vừa nghe đến hắn lần này liền, vây xem chúng danh người nhất thời đều hơi kinh ngạc địa cảm khái lên tiếng, như yến vê trên muốn lương cầm cho buộc, phương hỷ đó là nhận một cái quần anh tụ hội, ngụ ý vừa vặn ăn cướp. hoàn hữu cái cuối cùng đây trong con ngươi nổi lên một tia vẽ kinh dị như yến có chút phức tạp nhìn phương hỷ nói ngươi nếu như còn có thể đem cuối cùng một liên cho đối được ta cho dù ngươi qua hải vậy thì đến đây đi cười nhạt một tiếng phương hỷ tầm mắt lần thứ hai phóng đến cuối cùng một tòa duyên phương bên trên tế độc dưới hắn lông mày nhưng là hơi cao lên tới trong lòng thầm kêu lợi hại xem ra cuối cùng này một đạo vẫn đúng là không phải tốt như vậy qua hải a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương hai trăm hôn chương hai trăm hôn này đệ tam liên đoạn thiên ki sắc mặt cũng là chậm rãi nghiêm nghị lên trong miệng nhẹ nhàng đem từng chữ từng chữ địa cho nói ra. Hoa hoa diệp diệp, thúy thúy hương hồng, duy nguyệt hạ tiên chứ ý phù trì, bất giáo phong phong vũ vũ, lênh lênh thanh thanh. Như Yến cô nương quả nhiên là tính tình trung nhân, phương mỗ bội phục. Cao mày tỉ mị thưởng thức phẩm này tấm vê trên bên trong lẫn chứa ý vị, phương hỉ trên mặt hiện ra một tia cảm khái, này như Yến cô nương không chỉ có ga lớn, hơn nữa thật trọng. Ở nhìn như hảo phóng nhiệt tình bề ngoài dưới kỳ thực bên trong lẫn giấu một viên thuần thật là tươi đẹp, khát vọng tình yêu chân thành trái tim. Cuối cùng này một bức, ta không thể đúng. Trong lòng tuy nhưng đã có đáp án, nhưng là phương hỉ nhưng là lắc lắc đầu, cũng không chuẩn bị đem nó nói ra bởi vì hắn cảm ứng được cô gái này kiên cường bề ngoài dưới viên mẫn cảm mà yếu đuối tâm, hắn không năng lực mặt mũi tới trêu chọc. Phương Minh hơi nghi hoặc một chút địa liếc mắt nhìn xoay người muốn chạy Phương Hỷ, Đoạn Thiên Khi vẻ mặt bên trong tràn đầy không rõ. Cuối cùng này một bức câu đối tuy rằng độ khó không nhỏ, thế nhưng là tin tưởng cũng không quá tin tưởng Phương Hỷ liền như vậy bị nạn ở. Đi thôi, ta chịu thua. Sưa nay cũng không chịu dễ dàng Phương Hỷ vào đúng lúc này, nhưng chỉ là tung nhiên địa nún vai một cái, lôi kéo Tiểu Dương tung tay đón mọi người hoặc chào phúng, hoặc không rõ, hoặc đáng tiếc, hoặc ánh mắt khinh bỉ, thản bằng thẳng về phía ngoại vi đi đến nếu căn bản không có cảm giác, vậy thì không nên đi trêu chọc. Phương Hỷ tuy rằng cũng không phải một người tốt, nhưng cũng không muốn tùy ý trà đạp người khác hồn nhiên. Nếu như là mình thích nữ nhân, liền lớn mật địa theo đuổi, ôm đến mỹ nhân quy. Nếu như vẹn vẹn là trong cuộc sống một vị khách qua đường, liền báo lấy mỉm cười, giữ một khoảng cách là tốt rồi. Như lai thân tử khóm hoa quá, mảnh diệp không dính vào người. Phương Hỷ tuy rằng bất tử hắn như vậy thanh tâm quả dụng, thế nhưng là cũng rõ ràng cái gì là mình muốn, cái gì là chính mình không nên muốn. Quỷ nhác gan, người sợ sao? Đứng ở đó cuối cùng một tòa duyên phường dưới. Như Yến cô nương u ám địa trường mắt mắt hạnh, hướng về phía từng bước một đi ra ngoài Phương Hỷ run rẩy hô. Ta chịu thua. Quay người lại, Phương Hỷ bình tĩnh mà nhìn như Yến cô nương, ở ba tòa cao to duyên phượng dưới, thân thể của nàng có vẻ như vậy nuốt nhược, rồi lại chấp nhất làm cho đau lòng người. Nhà ai thiếu nữ không hoài xuân, khát vọng tình yêu chân thành có lỗi sao? Ta. Ngưng thân thể, Phương Hỷ nhìn như Yến trong suốt đôi mắt, sạch sẽ lại như là một viên chưa thế tục phong xương đánh bóng quá ngọc thạch, khiến người ta không đành lòng thương tổn. Nếu như dây dưa, mới là thật sự thương tổn. Trong lòng hơi thở dài một tiếng. Phương Hỷ đột nhiên có chút hối hận lên tới tại sao mình muốn hiếu kỳ tới sông vào một lần cái này Dĩ Phượng. Cái này tình hắn không thể khiếm, cũng khiếm không nổi. Nói cho ta đáp án có được hay không? Dù cho là không ngay ngắn, cũng xin ngươi nói cho ta có được hay không. Âm thanh lanh lảnh bên trong dĩ nhiên mang tới tia vẻ cầu khẩn ý vị, Như Yến nhìn Phương Hỷ thật tử, khoảng cách giữa hai người bất quá vài bước, nhưng là vào đúng lúc này, nàng nhưng dĩ nhiên sinh ra một loại chỉ xích thiên nhai cảm giác. Cái này làm cho nàng bắt đầu có chút đáng ghét, hiện tại có chút phức tạp nam tử, tựa hồ xưa nay chưa từng thuộc về nàng, cũng vĩnh viễn không sẽ thuộc về nàng. Quên đi thôi thật sâu nhìn như yến cô nương một chút, luôn luôn ngạo khí lăng vân, chưa bao giờ khom lưng phương hỉ dĩ nhiên thành tâm thành ý địa khom lưng quay về trước mặt như yến cô nương thi lễ một cái nói, phương mụ có bao nhiêu đắc tội, mong rằng cô nương bao dung. không. quật cương một ngã đầu, như yến cảm thấy mắt của mình không trung dĩ nhiên mơ hồ có một chút tơ tát, nỗ lực ngẩng đầu không cho hóng ánh mơ hồ tầm mắt của mình, nàng nhưng mơ hồ cảm giác được một loại nhân cay đắng theo tuyến lệ chảy giòn mà xuống, vẫn chạy vào trong lòng mềm mại nhất địa phương. ta càng muốn nghe. ngươi yên tâm, ta, ta sẽ không dây dưa người cái gì. ai? nhìn một chút bên người tiểu dương Tùng một mặt không rõ ráng rấp phương hỷ đột nhiên ở trong lòng cảm khái một câu làm thiếp hải thật tốt nhìn như yến phía sau ba tòa thần sáng lọe lọe duyên phượng phương hỷ trong lòng hơi động hắn đột nhiên có chút hoài nghi hoài nghi này duyên phượng câu đối và gia liên nhân trong lúc đó liên hệ đến tận cùng là duyên phượng sức mạnh nhường gia liên nhân lâm vào ái tỉnh, vẫn là gia liên nhân bản thân mình liền cố chấp địa tin tưởng duyên phượng có thể thay mình tìm tới viên mãn ái đây điệp điệp viên viên đợi đợi tiếp tiếp nguyệt hưu tình nhân trung thành quyến trúc trường thử chiêu chiêu mộ mộ truyền truyền miên miên do dự một lúc Phương Hỷ vẫn là sắc mặt phức tạp nhìn một chút cái này lẽ ra không nên và tính mạng của hắn sản sinh bất kỳ gặp nhau nữ tử nhẹ nhàng đem đáp án của mình dùng truyền âm phương thức truyền cho nàng như Yến Cô Nương của ngươi hạnh phúc không phải ta nhưng Vương Mộ sẽ ở trong lòng chân thành địa mong ước ngươi có thể sớm ngày tìm tới một vị như ý Lang Quân hạnh phúc đến vĩnh viễn quay người sang Phương Hỷ lại về mâu một sát na đột nhiên thấy đoạn Thiên kỳ vẽ trầm tư hắn biết cái này Thiên Tư thông minh huynh đệ tựa hồ lại là có chính mình cảm tình là đem xong nhật kiếm vừa có thể trở thành chém nát tìm đạo trở ngại phong mang cũng có thể là hóa thân trọng thương chính mình hung khí. Hay là điều này cũng chính là trong tình yêu mê người nhất địa phương. Đoạn công tử, người tới. Quả nhiên, Phương Hỉ bọn họ còn không hề rời đi duyên vương, một đạo dịu dàng thanh âm ôn hòa bắt đầu từ đoàn người ở ngoài chậm rãi phiêu vào, lại làm cho Đoạn Thiên Kỳ nguyên bản thả lỏng thân thể đột nhiên căng thẳng lên. "Tử, Từ Yên cô đương, là ta tới." Sắc mặt có chút đỏ lên, Đoạn Thiên Kỳ lúng túng nhìn phía sau chẳng biết lúc nào đi vào cô gái mặc áo tím kia một chút, trong ngày thường luôn luôn nơi biến không kinh sợ đến mức hắn, lúc này lại sốt sáng mà liên thủ cũng không biết nên đi chỗ thả. "Từ Yên cô nương, đây chính là ta đã nói với ngươi đầu kia Ngụy Long Vương chủ nhân." ngày hôm nay ta dẫn hắn tới, khi nhìn các ngươi có thể trước tiên thả nó, ngàn năm hà thủ ô sự tỉnh ta ngày khác nhất định sẽ tự mình đưa tới, ngươi xem trọng sao? đừng hòng mơ tới. Từ Yên còn chưa kịp nói chuyện, một tiếng tiếng hét phẫn nộ nhưng là lần thứ hai từ phía sau truyền tới, vang vọng toàn bộ bách hoa tông. Mẹ! Từ Yên một tiếng thét kinh hãi, Phương Hỷ định thần vừa nhìn chỉ thấy một cái và Từ Yên tướng mạo có bảy phần tương tự mỹ phụ trung niên thân mang một bộ cao quý quần đỏ, như một kiêu ngạo mần tôi tiên tử bình thường xuất hiện ở trong sân, để chu vi bách hoa tông giai nhân môn nhất thời cả kinh dồn dập quỳ gối. đệ tử tham kiến trừ giáo. Đoạn Mỗ thấy quá liêu trừ giáo. Khiêm tốn địa thi lễ một cái, đoạn thiên kỳ sắc mặt không kiêu ngạo cũng không tự thi. phía sau phương hỉ con ngươi hơi co lại, siêu nhân đặc thù thần thức rõ ràng cảm ứng được này, mỹ phụ thực lực nửa bước đạo dung. tuy rằng tu vi viễn không sánh được nhà quên các trưởng giáo lâm đạo, thế nhưng này liêu trưởng giáo nhưng cũng là không giận tự uy, khắp toàn thân đều bao phủ một loại cao cao tại thượng khí chất. ngươi chuẩn bị cưới con gái của ta. ta. đoạn thiên kỳ thần sắc đọc lại, làm khó dễ lăng tại chỗ, không biết nên như thế nào trả lời. liêu trưởng giáo, y tại hạ đến xem, chuyện tình cảm làm miễn cưỡng không đến chúng chi dùng ngụy long sinh mệnh tới mạnh mẽ tác hợp đoạn nhân duyên này cũng là vi phạm lẽ thường người xem là không phải là không quá thích hợp phương hỷ tiến lên nhất bộ so với đoạn thiên kỳ hắn am hiểu hơn cùng người giao thì với làm trái lẽ thường ai biết khi nghe đến phương hỷ sau khi trung niên mỹ phụ tiếp nhưng là lông mày dựng thẳng trên dưới đánh giá phương hỷ vài lần sau nói vừa tiểu tử ngươi làm sao bắt nạt như yến ta có thể đều là nhìn ở trong mắt như yến là ta con gái nuôi ngươi lại nghĩ như vậy mặc kệ nàng ta cho ngươi biết hiện tại sửa lại nếu như các ngươi muốn cứu lại đầu kia ngụy long nhất định phải để đoàn tiểu tử cưới tự yên mà ngươi cưới như yến A. Nghe được Liêu trưởng giáo lời này, Phương Hỷ nhất thời cả kinh ngoác to miệng, không nhịn được ở trong lòng bạo một câu chửi bậy. Mẹ nhà nó, người này còn bước hôn ép lên ẩn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 277, đắc tội rồi. Chương 277, đắc tội rồi. Liêu trưởng giáo này thanh khiết kêu không chỉ có đem Phương Hỷ hòa đoạn thiên ki chấn động phải sững sờ ở tại chỗ, liền ngay cả duyên phường bên dưới Như Yến cô nương cũng là trong nháy mắt liền tròn váng. Lại muốn bước hôn. Trường giáo gần nhất cũng quá khỏe khọn chứ. Phương Hỉ đúng không? Ngươi không phải là cái gì nhân vật đơn giản tuổi còn trẻ nhưng tên tuổi to lớn lại làm cho chúng ta lão gia hỏa này đều như sấm bên thay rồi. bao hàm thâm ý địa nhìn một chút phương hỉ một chút. liêu trưởng giáo phượng trong con ngươi tránh qua một tia mạc danh ý vị. cái gì? thiếu niên này chính là phương hỉ sao? thật giống so với trong truyền thuyết còn trẻ hơn A. hắn chính là phương hỉ. không nghĩ tới ở có cao cường như vậy tu vi đồng thời lại vẫn như vậy có tài hoa. trời ạ. nghe danh không bằng gặp mặt. nguyên lai like ngài chính là phương hỉ phương công tử. tử yên xin kính chào. trong con ngươi xinh đẹp cũng là tránh qua một vẻ kinh ngạc. Từ Yến cô nương hướng về phía Phương Hỷ khẽ không lời, đồng thời còn quay đầu lại thật sâu nhìn sững sờ ở duyên phường bên dưới như yến một chút. Ta lúc nào có lớn như vậy, tiếng tăm có chút không nói gì địa trà sát đầu ngón tay. Phương Hỷ hơi nghi hoặc một chút địa nhìn một chút bên cạnh đoạn Thiên kỳ. Ta không biết, chỉ bất quá ta linh nhận Tông tứ tiểu thiên vương thấy được ngươi đều có muốn với ngươi luận bản tỉ thí kích động, nghĩ đến ngươi mấy năm gần đây danh tiếng hẳn là vẫn tính là không nhỏ đi. Ánh mắt có chút phiêu hốt, đoạn Thiên Khi lung tung hò khan hai tiếng. Thật là có duyên. Từ Yến cô nương che miệng khẽ cười nói, mấy ngày trước đây đoạn công tử theo chúng ta nói ngải khu ma sự tích thời gian. Như yến cô gái nhỏ này còn nói phải gả liền giá ngại như vậy anh hùng nam tử đây nói ta khu ma sự tích nhất thời rõ ràng tại sao này bách hoa tông bên trong đệ tử sẽ đối với hắn đặc biệt sùng bái chút. Phương Hỷ quay đầu lại nhìn một chút một mặt lúng túng đoạn thiên kỳ cắn răng nghiến lợi nói được tiểu tử ngươi rất tốt ta Ách. ha ha Phương Minh ngươi phải tin tưởng ta ta là một cái có ít thủ thần bá sư nói mạnh miệng chuyện như vậy ta là tuyệt đối sẽ không làm ra ta có ta nghề nghiệp đạo đức ta chỉ có thể nói chân tướng chân tướng mà thôi mà không cần xuất sáng cười nghiệt hai tiếng. Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút không tự nhiên. "Ngươi muội a, không có chuyện gì hảo hảo nói ta làm gì? Ngươi không có chuyện gì miệng dương không thể đi trên cây trả sắt sao?" Phương Hỉ nhìn Đoạn Thiên Kỳ trong ánh mắt tựa hồ có lửa giận sắp tràn đầy mà ra, nếu như Phương Hỉ ánh mắt có lực sát thương, e sợ hiện tại Đoạn Thiên Kỳ cũng đã trọng thương. "Phương, Phương công tử." Đang lúc này, Như Yến có chút thanh âm run rẩy từ Phương Hỉ phía sau chuyển tới, lần thứ hai hấp dẫn tầm mắt của mọi người. "Trưởng giáo, Như Yến cảm tạ ý tốt của ngài. Bất quá ta nhớ ta Hòa Phương công tử trong lúc đó nhưng cũng không hề loại kia đạo lực chi truyền." cuối cùng này một đạo duyên liên hắn không có đối được, không phải như yến số mệnh an bài như ý lang quân. vừa nghe đến như yến đây cơ hồ muốn mang theo tiếng khóc nức nở lời nói, phương hỷ nắm đấm đột nhiên nắm chặt, thân thể đều hơi căng thẳng lên. cái này nhiệt tình mà lại thiện lương nữ tử trung quy vẫn là tuyển chọn không làm khó dễ hắn, không đi dựa thế mạnh mẽ nắm lấy không chiếm được gái. như yến cô nương, đa tạ. lần thứ hai thành tâm thành ý địa hướng về phía mắt hạnh đỏ chót như yến túi chào, phương hỷ trong thanh âm có thêm một tia thương tiếc tâm ý, nhẹ giọng nói, nếu như cô nương không chê, phương hổ nguyện trở thành cô nương chi kỷ. cộng tim đại đạo. hưng, chúng ta chỉ là bạn tốt. Vĩnh viễn bạn tốt. Run dậy nói xong câu nói này sau, Như Yến cũng lại chạm không xuống nữa, xoay người chạy như bay, loan thoáng tựa hồ có từng tia từng tia hơi nước từ nàng má ngọc lên tùy phong bay xuống. Duyên phòng bên trên ánh sáng dần dần thảm đạm, ba bức đại biểu cho Như Yến duyên phận câu đối cũng là chậm rãi biến mất mà đi, ba tòa thật to đền thờ u ám tối tăm, phản phất tám chỉ Như Yến trong lòng thê thảm. Thế nhưng nếu như không bắt được, có thể thật sự vẫn là buông tay tài tốt nhất đi. Như Yến đứa nhỏ này thật là khờ. Liêu trưởng giáo nhìn Như Yến lảo đảo bóng lưng, trong mắt lóe ra một tia đau tiếc, quay đầu hướng về phía Vương Hỉ Lạnh lùng nói: Phương công tử lạnh quá tâm, thật không hổ là nhà quen các tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cũng không phải là Phương Mô vô tình, mà chính là bởi vì có tình tại không muốn thương tổn người khác chân tình. Không tiêu ngạo cũng không tự ti điệu tong trong về trả lời một câu, Phương Hi thái độ vô cùng tự nhiên. Nói thật, liên đại thừa kỳ cao thủ hắn đều gặp nhiều như vậy. Xuất hiện ở cái này vẹn vẹn nửa bước đạo vinh Liêu trưởng giáo vẫn đúng là không thể cho hắn bao lớn kinh sợ. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Tàn nhẫn mà trường phương hỉ một chút, Liêu trưởng giáo, nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Cũng không hề dây dưa cái gì mà là quay về đoạn thiên ký nói, vậy còn ngươi? chuẩn bị cùng Yên Nhi kết hôn sao? Ta. Đoạn Thiên Kỳ nhìn bên cạnh đột nhiên sốt sáng lên ra nhân, vẻ mặt tránh qua một tia do dự, cuối cùng hướng về phía Liêu trưởng giáo ôm quyền trầm rãi nói, "Thiên cơ vẫn không có suy nghĩ kỹ càng. "Không suy nghĩ kỹ càng. Vừa liên bị Phương Hỉ làm cho có chút không nhanh Liêu trưởng giáo khi nghe đến Đoạn Thiên Kỳ câu nói này sau khi, nhất thời tức giận đến lông mày dựng thẳng, mắt phượng hàm sát, mặt cười hơi trắng bệnh địa quay về Đoạn Thiên Kỳ nói, "Ngươi lặp lại lần nữa." Đoạn Mô nói, "Ta vẫn không có suy nghĩ ký cảm." Đoạn Thiên Kỳ như trước là phó khiêm tốn tư thái, quay về Liêu trưởng giáo nhẹ giọng nói, "Chuyện cười." Lẽ nào ngươi cân nhắc trước sắp xỉ một nghìn năm, liền muốn tự yên vì ngươi thương tâm lâu như vậy sao? Liêu trưởng giáo trên tay ánh hình quang lóe lên, một cái sáng lấp lóe long lân nhuyễn tiên đó là xuất hiện ở trong tay nàng. Liêu trưởng giáo, đạo lữ việc không giống cho đùa, ta không thể nhân qua loa mà sai lầm, bỏ lỡ tự yên a. Nhìn thấy liêu trưởng giáo nổi giận, Đoạn Thiên kỳ nhất thời gấp gáp hỏi. Liêu trưởng giáo, yêu nhau khả năng là trong nháy mắt cảm giác, nhưng là nếu như muốn hai người có thể chân chính cùng nhau, nhưng nhất định phải phải cần một khoảng thời gian rèn luyện. Ngại như vậy không châu bắt chó đi cậy là không thể thực hiện được. Phương Hỷ cũng là tiến lên một bước quay về Liêu trưởng giáo cao giọng quy đủ. "Làm càn, các ngươi linh nhận tông hòa nhà quyên cấp cao độ đều thật là tự đại, miệng đầy đạo lý lớn, lại bắt đầu dạy dỗ ta, lẽ nào bắt nạt ta bách Hoa Tông không người sao?" Nửa bước đạo dung khí thế ngập trời bỗng nhiên từ Liêu trưởng giáo thân thể mẻ mại bên trong bỗng nhiên phun phát ra, để nhiệt độ xung quanh đều là đột nhiên giảm xuống không ít. "Chúng ta chỉ là đang nói sự thực mà thôi." Tiến lên một bước, Phương Hỷ đem Tiểu Dương Tùng cho bảo hộ ở phía sau, trong con ngươi thần quang như điện, dĩ nhiên không sợ chút nào Liêu trưởng giáo khí thế áp bức. Nếu như nói Liêu trưởng giáo khí thế khủng bố lại như là ngập trời sóng lớn biển gầm, như vậy phương hỷ lúc này liền phảng phất là hóa thành một cái ngẩng đầu nhìn trời nộ long khoe lên phong vân liêu trưởng giáo thị phi nên vì khó chúng ta tiểu bối sao phương hỷ ngẩng đầu nhìn liêu trưởng giáo bao phủ ở quần đỏ bên dưới thân thể mềm mại trong ánh mắt nhưng là nhiều thêm một tia lạnh lẽo ác liệt là có như thế nào xem ta bắt hai người các ngươi không biết trời cao đất rộng tiểu xuất sinh gọi các ngươi trưởng giáo tự mình lại đây linh nhân lông mày dựng thẳng liêu trưởng giáo trong tay nhuyễn tiên du lên trên không trung rút ra một tiếng xét chi vang lên rõ rã lơ đường Từ Yên nhìn thấy tình cảnh dĩ nhiên phát triển trở thành như vậy, nhất thời cũng lên, mang theo tiếng khóc nức nở hướng về phía Liễu trưởng giáo nói: Ta không lấy chồng, ta không phải gả, đừng ngươi dừng tay đi. Đứa nhỏ nốc, lùi qua một bên. Đau lòng địa nói từ Yên một câu. Liễu trưởng giáo lần thứ hai nhìn về phía không nhường chút nào Phương Hỷ, lạnh giọng nói: Hóa anh kỳ tiểu tử ở ngươi cái tuổi này, hay là quả thật có thể cùng thế hệ hưng hùng. Bất quá, nhưng còn chưa có tư cách cùng ta hung hăng. Tiểu tử vốn là là vô ý mạo phạm. Đem phía sau Tiểu Dương Tùng giao cho Đoạn Thiên Khi trong tay. Phương Hỷ lần thứ hai hướng về trước vượt nhất bộ. Sống lưng ngẩng lên đến mức thẳng tắp nói, nhưng là Liễu trưởng giáo dĩ nhiên như vậy ủng hộ Joanna người, tiểu tử chỉ có thể toàn lực một trận chiến đến rồi. Muốn chết. Nhìn thấy Phương Hỷ dĩ nhiên đẩy ra đoạn tiên kỳ chuẩn bị một thân một mình nên chiến chính mình, Liễu trưởng giáo phượng trong con ngươi nhất thời lửa giận chần đầy, răng bạc căm cáng, mặt cười hàm sát. Đắc tội rồi. Tay phải bình thân mà ra, Phương Hỷ dĩ nhiên quay về Liễu trưởng giáo làm ra một cái xin mời tư thế, hắn lại muốn cho Liễu trưởng giáo xuất thủ trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng tư viện. Quy 1 chương 278, thật giả hư thực tiên. Chương 278, thật giả hư thực tiên. Được được được. Cũng thật là nghẽ con mới sinh không sợ cộng, dĩ nhiên thật sự dám theo ta khiêu khích, ngày hôm nay nếu như không thế lâm đạo trưởng giáo hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, e sợ người khác sẽ cho rằng nhà quên các đệ tử cũng như ngươi bình thường ngông cùng tự đại. Liêu trưởng giáo phượng trong con ngươi tránh qua một chút giận dữ, trong tay nhuễn tiên ru lên, đó là nổ nổi lên một đạo kinh lôi, thanh động từ phương. Cũng không phải là ta ngông cùng không tôn trường bối, mà là liêu trưởng giáo ngươi khinh người quá đáng, khắp nơi đem chúng ta bức bách chúng ta tiểu bối, để phương mộ khó kh Ta nhà quyền cấp tuy không có ý thế như người, môn hạ đệ tử nhưng cũng không phải sợ phiền phức hạng người. trưởng giáo như vậy tương bước, phương mẫu mặc dù là liều mạng tính mạng, cũng duy có một trận chiến. Thằng ngươi cái, đối mặt với liêu trưởng giáo ngập trời khí thế uy thế, phương hỷ không có biểu hiện ra nửa phần nhát gan, trái lại đột nhiên hướng về trước vượt một bước dài, khắp toàn thân dâng lên một luồng đồng dạng kinh thiên chiến ý. Phương Hinh, không cần ta hỗ trợ sao? Đoạn tiên kỳ hơi có chút bận tâm, phương hỷ thực lực hắn là biết đến, đối phó lên xuất khiếu kỳ đối thủ hắn đều không sẽ vì phương hỷ lo lắng, nhưng là này liêu trưởng giáo nhưng là nửa bước đạo dung cường giả tuyệt thế à? Phương Hỷ còn có thể đối đầu chi sao? Phải biết tu vi càng đi lên, như vậy mỗi một cảnh giới trong lúc đó trên lệnh cũng lại càng lớn. Tuy rằng này Liễu trưởng giáo vẹn vẹn là chạm tới đạo dung kỳ cánh cửa, vừa bước vào chỉ nửa bước, thế nhưng sức chiến đấu nhưng nhất định là phổ thông xuất khiếu hậu kỳ đại viên mãn cao thủ gấp mấy lần. Như vậy trên lệnh đã hoàn toàn có thể không nhìn một ít thủ đoạn lừa tiên, Phương Hỷ sức chiến đấu tuy rằng cao đến đáng sợ, thế nhưng thật sự có thể ứng phó cái này cố chấp Liễu trưởng giáo sao? Đoạn tiên kỳ trong lòng không đáy, mà Phương Hỷ đây, kỳ thực hắn trong lòng mình cũng cũng không biết, có thể mặc dù là không chắc chắn. Phương Hỷ nhưng cũng là ở trong lòng đang mong đợi cùng Liêu trưởng giáo một trận chiến. Lần này thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn thu được chất bình thường bay vọt. Không chỉ tu vi hấp thu tịnh hóa ma trùng sức mạnh thần bí mà Tiêu Thăng đến hóa anh trung kỳ, liền ngay cả thân thể cũng hứng chịu long khí rèn luyện thẩm thấu, thần thức càng là dung hợp long châu, luyện thành công thiên kết khống tâm bí kỹ. Nhưng là lần này chất bay vọt tuy rằng để Phương Hỷ cảm giác được một cách rõ ràng chính mình cường đại, thế nhưng là cũng làm cho hắn làm mơ hồ cực hạn của mình ở nơi nào. Hắn mơ hồ cảm giác được nếu như chính mình là nơi tay đoạn ra hết tình huống dưới, hẳn là có thể đấu sức xuất kiêu kỳ tu sĩ. Thế nhưng một trận chiến kết quả đến tuột cùng là cái gì? Hắn khát vọng biết, bây giờ vừa vặn nửa bước đạo dung, liếu trưởng giáo cảnh giới này tuy rằng muốn vượt xa hết thể xuất khiếu kỳ tu sĩ, thế nhưng là cũng không thể coi là chân chính đạo dung kỳ cao thủ. Xuất khiếu kỳ trung mạnh nhất, cảnh giới này vừa vặn có thể làm cho Phương Hỷ kiểm tra ra cực hạn của mình đến tận cùng ở nơi nào. Xem ta giơ tay chắn áp ngươi, sau đó để lâm đạo trưởng giáo lại đây linh nhân. Tiêu quát một tiếng, liếu trưởng giáo trong tay nhuyễn tiên run lên, một đạo mơ hồ bóng roi đó là đột nhiên cắt phá trường không, lấy xét đánh không kịp bưng thay tư thế trong nháy mắt hướng về Phương Hỷ tàn nhẫn mà đánh tới. Lại như là một cái suất động gián độc, góc độ xảo quyệt đến cực điểm. Liêu trưởng giáo này một roi ra tay cực kỳ tàn nhẫn trùng, trực tiếp liền chạy Phương Hỷ trên mặt đi tới. Nếu như thật sự giật nhân dán chắc, nhất định sẽ cho Phương Hỷ tới Nhân Hoa Đào mặn mặt đỏ, để hắn ra chóc thịt bong, trực tiếp hủy dung. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, Phương Hỷ trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng không khỏi đối Bá đạo này cực kỳ Liêu trưởng giáo bay lên một vẻ tức giận. Khá lắm độc gác điều phụ. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Phương Hỷ đầu hơi một bên, toàn bộ thân thể về phía sau lui nhanh ba bước, sau đó đưa tay hướng về trước tìm tòi, vững vàng mà kéo lại cái kia nhẫn tiên. Liêu trưởng giáo nơi này hoạt động không ra, chúng ta hay là đi quỳ giáo diễn võ trường đi. đỡ phải đến thời điểm phá hỏng này bách hoa tông bên trong sự đẹp đẽ cảnh sắc. tiểu tử quân vọng, lẽ nào ngươi còn có thể bàn trưởng giáo thủ hạ kiên trì mấy hiệp hay sao? không biết tự lượng sức mình. cả giận hừ một tiếng, liêu trưởng giáo trên mặt tức giận đến mặt mày biến sắc, trong cơ thể linh lực tuôn ra, đột nhiên từ phương hỉ trong tay rút về như tiên. phương công tử, đi theo ta. một bên tử yên nhìn một chút mẫu thân của mình, có chút bất mãn điệu dậm chân. sau đó quay về phương hỉ nhẹ giọng kêu, ta tới dẫn ngươi đi bàn tông diễn võ trưởng. đa tạ rồi. thân hình lói lên. Phương Hỷ một cái bước xa đó là đuổi theo Tử Yên cô nương bước ra đoàn người, hướng về bách hoa tông nơi sâu xa đi đến. Hử, tiểu tử chạy đi đâu? Chân Ngọc nhẹ chút, liêu trưởng giáo lại nơi nào chịu dễ tha Phương Hỷ? Lập tức đó là lắc mình đuổi tới. Phương công tử, nương tu vi cao ngài quá hơn nhiều, tuyệt không thể địch lại được a. Hoàn hữu nương tuyệt kỹ đó là này thật giả hư thực tiên, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thân thể đỉnh rơi vào một mảnh quy mô coi như không tệ đất chống bên trên. Tử Yên nhìn phía sau theo sát mà đến Phương Hỷ, có chút lo lắng chuyển âm nhắc nhở. Nay Tử Yên cô nương nhân ngã cũng coi như không tệ không giống nàng lương tự như vậy không nói lý, đoạn thiên ki tiểu tử này ở làm cái gì a? trực tiếp cưới không phải rồi, thật lãng phí. gật gật đầu, phương hỷ hướng về phía nàng thiện ý địa nọ nụ cười, theo mặc dù là quay người sang, đối phi thân đuổi tới được liêu trưởng giáo trận địa sẵn sàng đón quân địch. đúng, thiên ảnh chưa tới, này vang dội nhuyễn tiên đánh nước không khí âm thanh nhưng chính là rõ ràng trước tiên chuyển tới, trong tay màu đỏ nhuyễn tiên tùy ý rối dài thật nhiều, liêu trưởng giáo liền nhiên liền như vậy cách không quay về phương hỷ triển khai lôi đình một đòn. béo, thân pháp triển khai, phương hỷ trên mặt có một tiêm não khí. Tam Thiên Nhược Thủy xuyên hoa bộ sơn nay đều không có để hắn thất vọng quá, cái môn này đỉnh cấp tuyệt thế công pháp không biết bao nhiêu lần trợ giúp hắn khắc địch chế thắng, tử lý đào sinh. Mà hiện tại hắn như trước là tin tưởng mình có thể dùng này thần diệu bộ pháp, tách ra này liêu trưởng giáo công kích. Đúng. Nhưng là một cái lanh lảnh địa nhuyễn tiên nhập đủ tiếng ở chống chạy diễn võ trường bên trên cực kỳ chân thật nổ vang lên. Lần này liêu trưởng giáo roi cũng không hề lấy sạch, mà là tàn nhẫn mà ở phương hỉ trên lưng lưu lại một đạo dữ tận với máu. Vừa phương hỉ nhất định muốn lấy được địa lôi lên, dĩ nhiên không có tách ra liêu trưởng giáo tiện tay vừa kéo. Tê. Trong miệng ngã cũng hít một hơi gió lạnh. Phương hỉ trên mặt nhưng là hiện ra một tia hiếm thấy nghiêm nghị. Xem gian này Bách Hoa Tông tuy rằng cũng không đứng hàng ở chính đạo bảy đại tông bên trong, thế nhưng chỉ dựa vào một môn trên dưới cô gái yếu đuối chính là có thể sừng sững ở tu sĩ giới trung. Ngoại trừ mê người sắc đẹp ở ngoài, e sợ trong này thủy vẫn đúng là không phải bình thường thông. Liêu trưởng giáo Nhã Tiên là lấy một loại đặc thù thần tài làm ra thành pháp khí ở rút chúng kẻ địch thân thể thời điểm sẽ sản sinh xé rách hiệu quả, tới mở rộng thương tổn, đồng thời sẽ ma tùy đối thủ thần trí, để cho trạng thái hằng khó có thể phát huy trình độ. Tiểu tử cung vọng, lão nương này một roi tư vị làm sao a? Phượng trong con ngươi tránh qua một tia chảo phúng. Liêu trưởng giáo nhìn thân thể kia đã bắt đầu lảo đảo đà lảo đảo lên Phương Hỉ, Ngọc Dung bên trên nhất thể hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Trối này nhuyễn tiên hiệu quả bản thân nàng lại quá là rõ ràng, đối phó Phương Hỉ như vậy tiểu tử, nàng tự tin nhiều nhất hai tiên liền xong việc rồi. Mà liền roi thứ nhất đều không thể né tránh, hiện tại trạng thái gây nên không tốt Phương Hỉ vẫn có thể tránh qua theo sát mà đến roi thứ hai sao? Bỏ tay chịu trối đi, cổ tay trắng ngần phút chốc run lên, trong tay cây trường tiên kia lần thứ hai hóa thành một mảnh tàn ảnh, gao thiết địa quay về phía dưới tựa hồ cũng nhanh đứng thẳng không được Phương Hỉ tản nhẫn mà giật xuống. Chuyện này làm sao đả? trang ở ngoài chạy tới quan chiến đoạn tiên kỳ con người tản nhẫn mà co rú lại, bắt đầu thế Phương Hỉ lo lắng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 279, ra thật dày. Chương 279, ra thật dày. Đúng. Lần thứ 2 một tiếng vang giòn ở trong diễn võ trường lại vang lên, như là một trận kinh lôi, đem hết thể đạo tưởng toàn bộ đều cho đánh chúng nát tan. Có thể đối đầu xuất khiếu hậu kỳ đại ma thì thế nào? Có thể lực ép đồng đại có thể thế nào? Đối mặt thực lực này siêu cường nửa bước đạo dung kỳ cao thủ, Phương Hỉ cái này tự xuất đạo tới nay còn chưa từng thất bại qua nhân vật huyền thoại rốt cục phải bị tòa sao? giảo hoạt tiểu tử, vâng, một tiếng vang nhỏ, không biết lúc nào giữa trưởng nhưng là đột nhiên xuất hiện tám cái giống nhau như lúc phương hỷ, mà bị liêu trưởng giáo rút chúng một đạo hiển nhiên chỉ là một bộ phân thân, đông dương bị đánh cho hư vô. khải khải, còn lại bảy đạo thân ảnh lần thứ hai hợp nhất, phương hỷ không nhịn được tay ông ngực, quỳ một chân trên đất, sắc mặt cực kỳ trắng xám, hiện nhiên liêu trưởng giáo nhuyễn tiên bên trên mang theo hiệu quả đã càng ngày càng rõ ràng. ta nhìn ngươi vẫn có thể triển khai bao nhiêu lần phân thân khả năng? nhìn thấy phương hỷ lại vẫn ở găng chống đối, liếu trưởng giáo vượng trong con ngươi tránh qua một kia vô cùng kinh ngạc, theo mặc dù là bị một vệ tức giận bao phủ lại xuống đừng chạy tới như yến nhìn thấy tình cảnh này nhất thời không nhịn được che đôi môi kinh tiêu thành tiếng mặt cười bên trên một mảnh kinh hãi chỉ là tiểu độc, còn không làm khó được ta ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng phương hỷ khắp toàn thân đột nhiên hiện ra một mảnh màu xanh nhạt mãnh liệt hỏa diễm trực tiếp bao trùm hắn quanh thân yến đến không lộ một kia khẽ hở khác nào một vị hỏa diễm chiến thần hiện thế từng trận màu xanh yên vụ từ hắn thiên linh cái bên trong lượn lờ mà ra theo chúng nó tiêu tan phương hỷ sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường mà sau lưng vết máu cũng là ở thân thể cường đại tự lành năng lực bên dưới nhanh chóng giải quyết khép lại nghe nói tiểu tử ngươi quá lực kinh người Xem ra thân thể này đúng là so với bình thường nhân cường tráng lên không ít. Bất quá, vừa rồi thứ nhất tử, ta có thể chỉ dùng 2 phần thực lực. Nhìn thấy Phương Hỷ nhanh như vậy chính là khôi phục không ít sức chiến đấu, Liêu trưởng giáo trên mặt cũng là tránh qua vẻ kinh ngạc, trong lòng âm thầm khen, này nhạc uyên các bên trong tuổi trẻ đệ nhất nhân quả nhiên vẫn còn có chút chân tài thật học. Liêu trưởng giáo, xin mời. Không có nói nhiều, Phương Hỷ sống lưng như trước thẳng tắp, tuy rằng hắn thanh sam đã bị Liêu trưởng giáo cho đánh nứt một vết thương, vẫn như cố khó nén hắn vô song thần tư hòa loại kia dâng trào niềm tin. Không biết tại sao, đang nhìn đến Phương Hỉ cái này cũng không tính vĩ đại bóng lưng thì như yến nhưng trong lòng là đột nhiên không hiểu ra sao hiện ra một câu nói hắn không bị thua ta nhìn ngươi không riêng là da dày thịt béo này xương cũng là ngạnh đến làm cho người ta chán ghét trương phương hỉ một chút liêu trưởng giáo giang bả cắm cắn nhìn phương hỉ vẫn như cũ không biết sợ hãi tư thái lập tức đó là một roi không chút lưu tình tàn nhẫn mà quay về phương hỉ bắt chuyện quá khứ này một roi so với vừa nãy càng thêm hung ác thanh thế minh ngông cắt phá hư không hầu như là trong nháy mắt liền liền đến đến phương hỉ trước mắt nhấc lên một đạo mông lung bóng roi khiến người ta căn bản không nhận rõ roi trận đánh tới đâu quả đoán địa dùng hai tay hội trùn nội bộ. Phương Hỷ trong cơ thể yêu lực tuôn ra, cựu u chi hỏa dâng trào địa phun trào, bảo vệ Phương Hỷ quanh thân chỗ yếu. Soạn. Này một roi đồng dạng là tàn nhẫn mà đánh ở Phương Hỷ trên người, không giống chính là, lần này Phương Hỷ trên người nhưng mẹn mẹn là xuất hiện một cái tinh tế thơm máu, mà liễu trưởng giáo thần tài nhuyễn tiên nhưng là truyền ra một tiếng dị dạng gào thét, tựa hồ là không chịu nổi Phương Hỷ bên ngoài thân hỏa diễm tiêu đốt, dung hợp một kia hỗn độn cựu u hỏa quả nhiên ngang tàng hơn lên rất nhiều, đều đang có thể đối thiên tài địa bảo luyện chế mà thành pháp khí tạo thành nhất định thương tổn rồi. Trong lòng thầm khen một tiếng, Phương Hỷ trên mặt vẫn như cũng là vô cùng lo lắng, hắn đương nhiên biết. Kỳ thực liễu trưởng giáo vừa một roi đồng dạng vẫn không có đem hết toàn lực, chính mình như trước là không thể thả lỏng. Thật giả hư thực tiên, xem ra ta trước tiên cần phải tìm ra nàng chiêu số động tác võ thuật mới có thể nghĩ cách tránh né. Như trước là hoàn toàn phòng thủ tư thế, phương hỷ tam thiên nhựa thủy xuyên hoa bộ phát huy ra, ở giữa sân đương nhắc lên một mảnh hỏa ảnh. Tuy rằng thân pháp của ngươi sát thực rất tốt, thế nhưng ngươi cho rằng như vậy liền có thể đóa đi ta rồi sao? Ngọc dung bên trên tránh qua một tia xem thường, liếu trưởng giáo lông mày dựng thẳng, cổ tay trắng gần lần thứ hai lần đầu, trong tay thần tiên liền lại là quay về phương hỷ gào két mà đi. Ba ba, ba Tựa hồ cũng là bị Phương Hỷ cho làm ra hỏa khí. Lần này Liêu trưởng Giáo không lại giống như tiểu trước đây một đón tức đi, mà là chiêu thức như cựu Thiên Ngân Hà đổi chiều mà xuống giống như vậy, liên miên không dứt, lại như là như mưa rông gió bão địa quay về Phương Hỷ liên tục quật. Mẹ nhà nó. Tam Thiên Nhược Thủy xuyên Hoa bộ hoàn toàn mất đi tác dụng, bởi vì Phương Hỷ thân pháp mặc dù lại thần diệu hắn cũng nhất định phải thân ở mảnh này trong diễn võ trường mới được, mà Liêu trưởng Giáo bóng roi nhưng là hoàn toàn có thể không khác biệt địa bao trùm khu vực này, vì lẽ đó Phương Hỷ căn bản đoán không rồi. Làm sao có khả năng? Ta rõ ràng cảm giác mình đã tránh ra a. Tại sao này roi vẫn là xe bắn chúng ta bị đánh đến vô cùng chật vật phương hỉ tuy rằng nhìn qua bất cứ, thế nhưng trên thực tế nhưng cũng không có bị vết thương nặng đến đâu hại dung hợp hỗn độn sau khi cửu u chi hỏa không riêng năng lực công kích chiếm được cường hóa này thủ hộ năng lực cũng đồng dạng là thu được giá trị đây trời bóng roi chẳng ngập phương hỉ thần thức rõ ràng bị bắt được chúng nó quy tích thân thể hầu như là theo bản năng mà tránh ra lẽ gian nên đánh hướng về hắn chân roi đúng nhưng là lẽ gian nên bị né tránh roi nhưng vẫn là chặt chẽ vững vàng địa đánh ở phương hỉ trên người chỉ bất quá mục tiêu nhưng cũng không là hắn trước kia dự phản chân mà là phần eo thật giả hư thực tiên trong đầu lần thứ hai nghĩ tới trước đó tử yên truyền âm, phương hỷ trong đầu tâm tư bay lộn, bắt đầu liều mạng suy nghĩ nổi lên này bách hoa tông trong bí kĩ vấn đề, lẽ nào là ẩn chứa hư không đại đạo? Phương hỷ trong lòng cả kinh, theo mặc dù là phủ định suy đoán của mình, nếu như này liếu trưởng giáo bí pháp thật sự liên quan đến hư không đại đạo cấp độ, như vậy kết quả chỉ khả năng là một cái, vậy thì là bất luận phương hỷ làm sao đoá, bất luận trên người hắn có gì loại phòng hộ, như vậy những này bóng roi đều sẽ chặt chẽ vững vàng địa toàn bộ đánh ở chỗ yếu hại của hắn bên trên, hơn nữa là không nhìn ngoại tại phòng hộ, trực tiếp tiên tiên đến đủ. rất hiển nhiên. Liếu trưởng giáo tiên pháp còn còn lâu mới có được đạt đến loại trình độ đó. Rõ ràng nhận biết lên là muốn đánh hướng về chân của ta bộ, nhưng trên thực tế nhưng là chúng đích ta eo phúc. Nếu không phải hư không đại đạo, tự nhiên cũng càng không thể là thời gian đại đạo, đến tột cùng là nhân tại sao vậy chứ? Một mặt chịu đựng liếu trưởng giáo kéo dài đánh kích, Phương Hỉ một mặt rơi vào trầm tư, thậm chí đều quên đau đớn trên thân thể, cũng quên tới né tránh. Đây rốt cuộc là cái gì hòa diễm, rất quái lạ. Nhìn mình thần tiên mũi nhọn kia vết bỏng, Liễu trưởng giáo trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, bị giật nhiều như vậy dưới, tiểu tử này thế nào cũng nên hôn quá khứ chứ? Làm sao còn một chút việc đều không có? Liêu trưởng giáo cũng là làm khó dễ, nàng lại không dám thật sự dưới nặng tay, lại không nói Phương hỷ thân phận, chính là vì không để cho mình môn hạ như Yến Thương Tâm, nàng cũng sẽ lưu có chừng mực. Thế nhưng lần này ngược lại tốt, nhất lưu tay, ngã, cũng không đánh nổi tiểu tử này rồi. Ra thật dày. Tức giận đến răng bạc tàn nhức cắn, Liêu trưởng giáo ánh mắt đột nhiên một lệ, nhìn phía dưới cả người thanh hỏa tràn ngập phương hỷ, nàng rốt cục quyết định tăng thêm hỏa lực rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 280, phá phụ Trầm Chu. Chương 280, phá phụ Trầm Chu. Liêu trưởng giáo sắc mặt đã tràn đầy không kiên nhẫn, phương hỉ loại này tử giang tiêu hao chiến thuật tuy rằng cũng không thể làm cho nàng sợ hãi, nhưng lại nhưng cũng làm cho nàng có chút đau đầu. Nàng thân là một tông trưởng giáo, cả nửa ngày đều không có cầm dưới một người tuổi còn trẻ hậu bối, chuyện như vậy nếu như truyền ra ngoài, dù như thế nào cũng không phải cái gì hảo quang sự tình. Phương hỉ tư duy cao tốc xoay tròn, trong chòng mắt chậm rãi hiện ra một tia hỗn độn khí tức, để hắn nhận biết trung thế giới trở nên đặc biệt rõ ràng lên. Vạn tượng vào mắt tâm không loạn, hỗn độn phá pháp bắt đầu thấy thật. Liêu trưởng giáo thần tiên lần thứ hai tàn nhẫn mà đánh tới trong đó ẩn chứa lực đạo càng là so với trước đó lại tăng lên nữa vài nhân đẳng cấp thế tất muốn một lần đánh tan phương hỷ phòng ngự đem hắn chấn áp thu bạo hầu như là theo bản năng phương hỷ tinh lực tuy rằng hoàn toàn địa vùi đầu vào đối liêu trưởng giáo tiên pháp mô phòng hòa phá giải bên trên nhưng là hắn thân kinh bách chiến tranh đấu bản năng vẫn như cũng là cảm ứng được đòn đánh này khủng bố tự mình sử dụng tới bát vị di hành phương pháp hành không có chút hồi hộp nào phương hỷ một bộ phân thân lần thứ hai bị đạo kia do thần tài luyện chế mà thành thần tiên cho tàn nhẫn mà đánh trở thành hư vô mà một roi đánh tới tình hình nhưng cũng là rõ ràng vô cùng ánh vào phương hỷ nhận biết bên trong giống thật mà là giả trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, phương hỷ mơ hồ tìm tòi đến một cái quy luật. nay liêu trưởng giáo tiên pháp xem ra tựa hồ cũng không khó cảm ứng, thậm chí ở phương hỷ thiên kết cống tâm bí thuật ra chỉ dưới, hắn đều có thể phán đoán ra này doi quý tích hỏa dự phán ra doi sắp sửa đánh phương vị. thế nhưng loại này nhìn qua chính xác dự phán nhưng thường thường đều sẽ sản sinh sai lầm. để căn cứ chính mình phán đoán tiến hành tránh né, phương hỷ trực tiếp đụng vào thần tiên bên trên, chịu đến càng thêm sự đả kích chí mạng. lẽ nào nàng có thể ảnh hưởng ta dự phán? này tiên pháp mang vào thần thức thuật, trong nghe hoàn cung long châu xoay vòng vòng mà chuyển động, từng tia từng tia tinh khiết long khí tiêu tán mà ra gia trị ở phương hỉ trong thần thức, để thần thức của hắn lực lượng trở nên càng nhạy cảm hòa mạnh mẽ. Thế nhưng đối mặt với Liêu trưởng giáo đón lấy một roi, Phương Hỉ vẫn như cũ không có nhận ra được bất kỳ sóng thần thức. Này một roi căn bản cũng không có vận dụng bất kỳ thần thức bí thuật. Quái lạ, thực sự là quái lạ. Tại sao này tiên pháp đều là có thể dự đoán ra vị trí của ta đây? Thực sự là kỳ quái. Phương Hỉ trên mặt tránh qua một tia vẻ kinh dị, nghĩ mãi mà không ra. Mà ở một bên quan chiến hồi lâu đoạn tiên kỵ, nhưng là thật chặt thiếu mày, sắc mặt trầm dãi nghiêm nghị lên, rồi lại tự ẩn chứa một tia khó có thể tin. Đoạn công tử ngài nhìn ra sao? Một bên Tử Yên cô nương nhìn Phương hỷ thân ảnh chật vật, nhẹ giọng hướng về phía Đoạn Thiên Kỳ nói: "Lúc trước lần thứ nhất cùng ngươi liên thủ thời điểm ta liền chính là hơi kinh ngạc, nhưng là nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lần này gặp lại được Liễu trưởng giáo tự mình ra tay, ta tại không thể không hoài nghi, lẽ nào quý phái này độc môn tiên pháp bên trong đựng thần toán thuật ảo diệu?" Đoạn Thiên Kỳ sắc mặt nghiêm túc, thân là đời trước thần toán tử đệ tử thân truyền, trên đời này e sợ không ai có thể so sánh hắn trả lại giải môn bí pháp này. Không sai. Đôi môi khẽ cắn, Tử Yên cô nương chậm rãi gật gật đầu, bên trong đôi mắt đẹp tránh qua một tia kiêu ngạo nói: Bạn môn khai phái tổ sư là một vị diễn quan một thời đại kỳ nữ tử, nàng liền đã từng là một đời thần toán tử đạo lữ. Thật sao? Thời kinh ngạc địa nhíu mày, Đoàn Thiên Kỳ vẻ mặt lần thứ nhất hiếu kỳ lên, nhẹ giọng thăng thở, cho dù suốt ngày mưa dầm thấm đất, có thể sáng chế cái môn này, ngầm có ý một tia thần toán thuật tạo diệu tiên pháp, vị này kỳ nữ tử cũng đủ để cho nhân kính phục. Gật gật đầu, Đoàn Thiên Kỳ âm thầm khen. Hiện tại ngài biết tại sao nương hung hăng như vậy địa muốn buộc ngươi trở thành đạo của ta lữ chứ? Ngoại trừ đau lòng ta ở ngoài, ngươi thần toán tử truyền nhân thân phận cũng là một cái khác rất nguyên nhân trọng yếu. Tử Hiên Cô Nương con mắt hơi tối sầm lại, có chút thú gan nói, hoa đúc công tử, không không không, Tử Hiên Cô Nương ngươi như vậy ưu tú, đoạn Mỗ chỉ bất quá là sợ chính mình không với cao nổi bị trễ nhảy ngươi thôi. Vừa nghe đến Tử Hiên Cô Nương lời này, đoạn Thiên kỳ lùi về sau nhất bộ, liên tục xua tay, biểu thị chính mình không phải ý đó. Thật sao? Khẽ mỉm cười, Tử Hiên Cô Nương nhẹ giọng nói, hay là Phương Hỷ thực lực thật sự có thể đối phó phổ thông xuất khiếu kỳ cao thủ, thế nhưng đối mặt lời của mẹ, hắn nhưng không có một tia phần thắng. Thôi dừng lại một chút, nhìn Đoàn Thiên Khi sắc mặt nàng đôi môi khẽ mở nói, ngươi cũng hẳn phải biết, hắn căn bản đóa không xong cũng còn không tay cũng không nhất định đây nghe được tử yên cô nương nói như vậy Đoạn thiên kỵ nhưng là cười khẽ một tiếng nhìn phương hỉ vậy có chút thân ảnh chợt vẩn nhàn nhạt nói đừng nói quý phái tiên pháp bên trong cũng chưa hề hoàn toàn thần toán thuật mặc dù là có nhưng giá hỏa kiệt nhưng là kỳ tích đại danh tử à kỳ tích đại danh tử chính đang cực kỳ lo âu nhìn chăm chú vào phương hỉ như yến cô nương trong tròng mắt nhất thời cũng là tránh ra một tia thần dị hào quang hay là ngươi thật sự có thể sáng tạo kỳ tích đi đúng kèm theo cuối cùng một tiếng vang ròn cái thứ bảy phân thân cũng là tiêu tan ở liếu trưởng giáo tiên giới nhìn cuối cùng một đạo chân thân Liêu trưởng giáo Ngọc Dung lên hiện ra một nụ cười lạnh lùng. "Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể làm sao đó?" Khái khái khái. Phía dưới cả người đạm ngọn lửa màu xanh lục đều cơ hồ tiêu tan mà đi Phương hỷ vào đúng lúc này, nhưng rốt cục nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười lên tiếng, ẩn chứa trong đó một tia đại triệt đại ngộ vui sướng. Không phải hư không đại đạo, cũng không phải thời gian phát tắc, càng không có thần thức gần sóng, hoàn toàn nắm giữ ta nhịp điệu, thậm chí đều dự phán ra ta né tránh con đường. Thần toán chi đạo. Chỉ có thể là thần toán chi đạo rồi. Bị Liêu trưởng giáo tàn nhẫn mà giật nhiều như vậy rồi sau khi, Phương Hỉ rốt cục phản ánh lại đây tỉ mị mà ở trong lòng bài trừ cái khác bất kỳ độ khả thi sau, còn lại một cái dù cho nó lại khó mà tin nổi, vậy cũng nhất định là chân tướng. Tiểu tử ngươi cũng vẫn toán có chút kiến thức, bất quá đoán được có thể thế nào. Như thường đến ngoan ngoãn bó tay chịu chói. lạnh thiếu một tiếng, liêu trưởng giáo trong tay thần tiên lần thứ hai giương lên, linh lực tuân ra bên dưới liền lại là một roi tản nhẫn mà đánh đi. Thần toán chi đạo, một diệp biết thu. Trong mắt thần quang lập loé, Đoạn Tiên Kỳ đã từng mịt mờ đề cập với hắn cấp quá thần toán thuật đạo rượu. Đối mặt với thực lực cao hơn hắn lên một đoạn dài Liễu trưởng giáo, Phương Hỉ căn bản không có cách nào tránh né ra sự công kích của hắn. Dù cho liếu trưởng giáo thần toán thuật vẹn vẹn là nhân gia long, một diệp biết thu, nhưng nếu là bỏ qua mảnh diệp, ngươi lại từ chỗ nào áp chế ta? Phương Hỷ trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng quát lớn, sau đó đó là đột nhiên phóng lên trời, quay về liếu trưởng giáo roi tàn nhẫn mà vào tới. Đùng, a, một tiếng dị thường vang dội vang lên giòn rã trên không trung xa lên, Phương Hỷ thân thể máu tươi phun mạnh, khắp toàn thân hộ thể hỏa diễm bị mạnh mẽ địa rút về trong cơ thể, cả người bay ngược mà quay về, nặng nề đập vào mặt đất. Như Yến Côn đương thấy thế cả kinh rít gào một tiếng, hoa dung thất sắc, mặt cười thảm bạch. Ngươi, nhưng là ngoài dự liệu của mọi người chính là giữa không trung liếu trưởng giáo nhưng là đột nhiên kinh hô một tiếng theo mặc dù là vẻ mặt một trận mơ hồ không tự chủ được địa từ giữa không trung một con tài rơi xuống một cái cả người phóng ánh long lanh tiểu nhân trên không trung hiện lộ ra thân hình dĩ nhiên là phương hỷ nguyễn anh cái này không muốn sống ra hỏa cũng thật là đáng sợ a nuốt nước bọt miếng tuy rằng đoạn thiên kỳ đối phương hỷ có một loại mạc danh tự tin thế nhưng là cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật sự có thể nghĩ ra mạo hiểm như vậy biện pháp thế nhưng này một kích giới nhưng là thành công thương tổn được liêu trưởng giáo để kết quả này lần thứ hai trở nên khó bề phân biệt lên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 281, phản kích nhà Dạo. Chương 281, phản kích nhà Dạo. Tu vi không có đạt đến suất khiếu kỳ, như vậy tu sĩ Nguyên Anh liền như trước là cực kỳ gầy yếu, không có cách nào rời đi thân thể mà một mình ở bên ngoài hoạt động. Cho nên nói, từ Kim Đan kỳ sau khi, mỗi một cảnh giới lớn trên lệch đó là càng lúc càng lớn, đối tu sĩ tạo hóa cũng đều là càng ngày càng bay vọt. Kim Đan kỳ ngưng ra bản mệnh kim đan, nữ hư kỳ có thể không mượn ngoại vật mà bằng hư mà đứng, hóa anh kỳ nhưng là kết thành nguyên thần linh anh, tương tự với lại nhiều một cái mạng, mà xuất khiếu kỉ nhưng là có thể làm được nguyên anh ly thể, do rồi thiên địa ở hướng về lên đạo dung kỳ hòa đại thừa kỳ khoảng cách phương hỉ hiện tại thực sự là quá xa, thế nhưng nhất định cũng đều sẽ có đặc biệt tạo diệu. Phương hỉ nguyên anh trên không trung vẹn vẹn là dừng lại chốc lát đó là bị trong thiên địa có mặt khắp nơi linh khí cho súng kích địa trở nên mờ ảo, rõ ràng không chống đỡ nổi mức tiêu hao này. Vẹo, hầu như là trong nháy mắt, phương hỉ nguyên anh đó là lần thứ hai hóa thành một đoàn linh quang thoăn trở về thân thể của chính mình bên trong. Khái khái khái, thể xác đóng chặt hai con mắt chậm rãi mở, phương hỉ không khỏi lần thứ hai ho ra một ngụm máu lớn, đem trước ngực thanh sam cho nhiễm đến hoàn toàn đỏ đầu bị liếu trưởng giáo cuối cùng một roi tàn nhẫn mà bắn trúng lồng ngực chỗ yếu, điều này làm cho hắn mạnh mẽ thân thể đều là xuất hiện cực thương thế nghiêm trọng, gân mạch bên trong truyền đến từng trận đâm nói, hiển nhiên là bị nội thương. tiểu tử, không hiểu ra sao điệu tử không chung ngã nhào một cái tài đi liếu trưởng giáo lúc này cũng là du du khôi phục một chút thần trí, nhất thời nghiến răng nghiến lợi địa quay về phương hỉ gào thét một tiếng, tung người lần thứ hai bay lên trời. tên đáng chết, nhìn mình trên người rơi tùm la tùm luôn quần áo hòa tán loạn vật trang sức, liếu trưởng giáo tức giận đến mặt cười đỏ chót, hắn không thể tự tay đập chết phương hỉ. Không có nữ nhân nào không thèm để ý hình tượng của bản thân, đặc biệt là như liếu trưởng giáo như vậy một tông chi chủ, càng là lưu ý uy nghiêm của mình. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, phương hỷ dĩ nhiên ngay ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy diện đưa nàng cho lấy nhân mặt mày sám xỉn, chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã a. Lão nương ngày hôm nay muốn tươi sống cốt chết ngươi, mắt vượng phu lửa, liếu trưởng giáo lúc này cũng không còn lúc trước loại kia dáng vẻ vạn ngàn phong vận, lại như là một con phát ra tiêu cọ cái, phải đem phương hỷ đánh giết. Song mẫu thân lần này là thật sự nổi giận, phương công tử sẽ gặp nguy hiểm. Từ Yên cô nương nhìn thấy một lần nữa nhảy về giữa không trung liếu trưởng giáo cả người khí thế đã tăng lên tới đỉnh điểm, nhất thời sợ đến hoa rung tất sát. Vô cùng nắm nảy. Không đúng, ta làm sao luôn cảm giác Phương Hỷ có thể thắng đây. Có chút không nói gì địa nhún vai một cái, đoạn thiên kỳ trên mặt hiện ra một kia mạc danh ý vị, đưa tay ngăn cản chuẩn bị vọt vào ngăn cản liếu trưởng giáo Từ Yên. Thấp giọng nói, yên lặng xem biến đổi đi. Ta cũng tin tưởng hắn sẽ không thua đây. Nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chằm chằm lão đạo trạm dựng đứng lên Phương Hỉ, như yến cô nương vẻ mặt bên trong hiện ra một vẻ sâu sắc ngưỡng mộ. Hai người các ngươi không có sao chứ? Tựa hồ không biết Đoạn Thiên Ki hòa Như Yến là từ đâu tới đây tự tin, Từ Yến nhất thời tức giận đến không biết nên nói những gì, chỉ được tức giận nói, nương lần này, nhưng là thật sự nén giận ra tay rồi, Phương công tử nếu là có cái gì bất ngờ, đến thời điểm các ngươi liền hối hận đi thôi. Hắn nếu như xảy ra chuyện, ta liền chiếu cố hắn cả đời. Sí Ngốc nhìn Phương hỷ tuy rằng chật vật vẫn như cũ kiên cường dáng người, Như Yến cảm giác mình đã không cách nào tự kiềm chế, tuy rằng Phương hỷ đối với nàng tựa hồ cũng không hề như vậy ý tứ, thế nhưng nàng vẫn như cũ cảm tại chính mình liên liên, nam tử này, thật sự rất bất phàm. Liêu trưởng giáo khắp toàn thân đột nhiên dâng lên một luồng khí thế khủng bố, mắt vượng bao hàm hỏa, cả người lại như là một cái từ trên chín tầng trời đồng bệnh mà xuống mặt lạnh tiên nữ, sắc ý ra giả rào, vạn ngàn giày đặc bóng roi đột nhiên che kín toàn bộ diễn võ trưởng, dâng trào linh lực liền giống như là biển gầm thật sâu ngủ đông ở cái kia thần tiên bên trong, một khi bạo phát chắc chắn là một đòn kinh thiên động địa. Đúng, nhưng là ngay khi thật là nhiều người cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thấy phương hỉ chết thảm ở liêu trưởng giáo thần tiên bên dưới thời điểm, đệ tử yên cô nương không thể tin được một màn xảy ra, dĩ vãng liêu trưởng giáo hầu như không cách nào phá giải một chiêu dĩ nhiên là bị Phương Hỷ dùng một bàn tay cho vững vàng mà tiếp được rồi, tiếp được rồi. Tình cảnh này để không chỉ có chấn động quan chiến tử yên, chấn động nhìn thấy hết thảy bách hoa tông đệ tử càng là rung động thật sâu, dưa không chúng tự mình triển khai gian này một chiêu liêu trưởng giáo, cái này không thể nào. kinh nộ địa hô quát một tiếng, liêu trưởng giáo khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng vẻ mặt, đột nhiên dùng sức rút về thần tiên, trở lại, Thự tin địa cười cận, Phương Hỷ lau lau khóe miệng máu tươi, đứng chắc tay, quay về liêu trưởng giáo hơi ngang nam cảm, muốn chết, lông mày dựng thẳng, liêu trưởng giáo tay lên tin lạc mông lung bóng roi đó là lần thứ hai quay về phương hỷ nộ đánh mà xuống. Đúng, lại là và vừa nãy tương đồng một màn xuất hiện. Phương hỷ lập loe đạm ngọn lửa màu xanh bàn tay, dĩ nhiên lần thứ hai vừa ổn lại chuẩn địa tiếp được liêu trưởng giáo roi. Dưới chân phiến đá hơi sụp đổ, mặc dù nói phương hỷ có thể tiếp được sự công kích của nàng, nhưng là trong đó ẩn chứa lực đạo nhưng cũng là rất lớn. Bất quá cũng may phương hỷ thân thể đi ngang qua long khí rèn luyện sau khi lấy cuộc sống làm chủ thể cả người gân cốt đã làm nắm giữ tự chủ tá lực kỳ hiệu. Mỗi một cái xương cốt đều là ở trong nháy mắt đó phát sinh kỳ dị rung động, lạ như là một con rồng lớn ở diêu thủ vẫy đuôi đem roi lên bao hàm sức mạnh kinh khủng cho tầng tầng ta đến đại địa bên trên giảm bất phương hỉ gánh nặng của thân thể ngươi làm sao có khả năng sắc mặt đống dưng có chút tái nhợt liêu trưởng giáo tựa hồ không thể tin được chính mình chân giáo thuật sẽ như vậy bị phương hỉ cho dễ dàng nhìn thấu. hơn nữa vừa phương hỉ còn không có cách nào bị bức ép đến phá phủ trầm chu làm sao trong nháy mắt đó là có lớn như vậy đột phá ngươi tựa hồ là nghĩ tới điều gì liêu trưởng giáo con ngươi tàn nhẫn mà dù lại tức giận hỏi ngươi vừa ở trên người ta dở trò gì ha ha trong tay siết thật chặt liêu trưởng giáo thần tiên Phương Hỷ an tường một trên một dưới, lại như là trời cùng đất bình thường địa xa xa đối lập. Chỉ bất quá là đối với ngươi triển khai một loại gọi là thiên kết không tâm tiểu phép thuật thôi. Phương Hỷ thanh tú nét mặt biểu lộ một tia nhàn nhạt mỉm cười. Ở giữa trời cao liêu trưởng giáo phượng trong con người hắn rõ ràng vô cùng nhìn thấy chính mình bóng người. Nguyên Lai like vừa ở Phương Hỷ Nguyên Anh liều mạng mạnh mẽ ly thể trong ngay mắt, hắn đó là toàn lực phát động thiên kết không tâm bí thuật, đem chính mình một tia thần thức thật chặt và liêu trưởng giáo sóng thần thức liên hệ lên. Vì lẽ đó liêu trưởng giáo tiên pháp hướng đi, Phương Hỷ cũng đồng dạng có thể rõ ràng cảm ứng được. Đáng ghét tiểu tử! Liêu trưởng giáo tức giận đến cả người run rẩy tàn nhẫn mà rút về chính mình rồi. Mất đi này một chiêu, ta muốn, ta cũng coi như là có thể có một trận chiến tư cách chứ. Vuốt eo cái cổ, Phương Hỷ trên người phát sinh một trận như giang đấu tự trí vang lên rõ ràng dã, nhìn giữa bầu trời liêu trưởng giáo, trong mắt của hắn lần thứ hai hỏa nhiệt lên. Chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy một chương 282, vô địch ý trí. Chương 282, vô địch ý trí. Tiêu Thăng đến cực hạn chiến ý phản phất ở Phương Hỉ quanh thân chậm rãi ngưng tụ trở thành thực chất, Phương Hỉ bước đi ngẩng đầu, trong tròng mắt có một loại khiến người ta khó có thể nhìn thẳng điên cuồng dâng trào ra lại như là tình tinh chi hỏa nhưng ở trong chớp mắt có liệu nguyên tư thế đáng ghét tiểu tử trong nê hoàng cung thần thức cấp tốc chuyển động nhưng là liêu trưởng giáo tuy rằng cảm ứng được từng kia một dị thường nhưng cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn bên trong đem phương hỷ bí thuật cho xóa đi đi không còn này khó có thể dự đoán tiên pháp rốt cục đến phiên ta thoải mái tay chân rồi vui sướng địa cười sang sảng một tiếng phương hỷ quét qua trước đó chợt vật tuy rằng áo của hắn như trước là phó bị liêu trưởng giáo cho đánh đến rách rách dưới dưới dáng vẻ nhưng là hắn tinh khí thần nhưng là cực kỳ dâng trào có can đảm lên trời một trận chiến Cho dù ngươi có thể bị bắt được này thật giả hư thực tiên quy tích, lao nương cũng như thường có thể chấn áp ngươi. Đại màu đỏ làn váy kèm theo liếu trưởng giáo thân thể xoay tròn mà bay lên, lại như là một đóa nở rộ kiểu diễm mẫu đơn, rực rỡ đến khiến người ta mê loạn. Hảo nung mùi thơm, liếu trưởng giáo cái môn này mê hoặc lòng người công phu nhưng là không có chút nào so với ngươi tiên pháp được a. Cười quái dị một tiếng, phương hỉ trên mặt nổi lên một tia cân nhắc ý cười, quay về liếu trưởng giáo nói rằng, chẳng lẽ liếu trưởng giáo ngài còn đối với ta loại này tiểu bối có hứng thú hay sao? Miệng lưỡi bé nhọn. Nhìn thấy chính mình mị công dĩ nhiên đối phương Hỉ không có đưa đến chút nào tác dụng, Liễu trưởng giáo đang kinh ngạc nhạ đồng thời mặt cười bên trên nhưng cũng là hiện ra một tia giận dữ và xấu hổ. Đối một cái so với mình bối phận thấp tiểu bối sử dụng loại pháp thuật này vốn là liền không coi là cái gì hào quang sự tình. Húng chi nàng mị thuật còn bị Phương Hỉ cho trực tiếp nhìn thấu, không có đưa đến chút nào tác dụng. Tiểu tử này đến cùng là nhân cái gì quái thai a? Ở trong lòng có chút không nói gì địa cảm khái một câu, Liễu trưởng giáo trên mặt tránh qua một vẻ tức giận. Nếu không thể thông qua mị thuật để tên tiểu tử này ngoan ngoãn nghe lời, như vậy liền đến mạch. Lẽ nào nàng đường đường một cái nửa bước đạo dung kỳ trưởng giáo cấp cao thủ còn có thể sợ hắn chỉ là một tên tiểu bối hay sao? Xem trưởng. Giang bạc mảnh cắn, liêu trưởng giáo trong cơ thể linh lực tuôn ra, Quay về phương hỉ đó là tàn nhẫn mà một trưởng vô dưới. Đến hay lắm. Nhìn liêu trưởng giáo thế tới hung hăng một trưởng, phương hỉ không kinh sợ mà còn lấy là mừng, trong con ngươi bắn ra hai vệt thần quang, chiến ý mười phần địa hướng về phía liêu trưởng giáo điên cuồng hét lên một tiếng, lại cũng là không né tránh. Tàn nhẫn mà vung quyền mảnh đánh tới. Tiểu tử cùng vọng. Giang chào linh lực trên không trung ngưng kết thành một bàn tay cực kỳ lớn. Tàn nhẫn mà quay về phía dưới, Phương Hỉ nộ đập mà xuống, chấn động phong vân. Ở tại quanh thân hình thành từng cơn sóng gợn tự sóng khí. Vụ. Phương Hỉ trong mắt thần sáng lဲ့ lòe, thon dài quần áo ở phía sau kịch liệt mà run lên động tung bay, dường như một vị chiến tiên. Không một tiếng động tuyệt thế bí thuật bị hắn toàn lực địa triển khai lên. Có lẽ là trước đây liền tu hành quá hệ thống Trung Chiến kỹ Long Hổ Ngầm, lúc này cũng là ở này đỉnh cao một khắc bị Phương Hỉ cho hoàn mỹ hòa tan vào không một tiếng động bên trong. Vào đúng lúc này, toàn bộ trong thiên địa có âm thanh gợn sóng. Tựa hồ cũng là trong nháy mắt hóa thành bất động, mà Phương Hỉ khắp toàn thân toàn bộ sức mạnh, yêu lực, sức mạnh thân thể, bao quát trong thần thức long khí đều là hoàn toàn lấy gọn sóng hình thức hóa thành trong thiên địa này, duy nhất vĩnh hằng giai điệu không hề có một tiếng động. 3. Tuyệt đối yên tĩnh trong thiên địa đột nhiên truyền ra một tia nhẹ vang lên. Sau đó lại như là ở bình tĩnh mặt hồ bên trong tập trung một cục đá, chỉ một thoáng một con hư huyễn chấp cánh mãnh hổ hòa mơ hồ cựu chảo kim long đột nhiên xuất hiện, bu tập hướng về phía cách đó không xa Liễu trưởng giáo phát ra ra cử trượng. Hống. Từng tiếng dường như thực sự là tồn tại tiếng rồng ngâm hồ gầm ở trên bầu trời nổ vang mà lên. Vân Tòng Long. Phong Long Hổ, Phương Hỷ không một tiếng động kết hợp Long Hổ Ngâm Bí Kỹ triển khai ra một đòn kinh thế rốt cục đạt đến hắn sức chiến đấu đỉnh cao, đem trong thân thể ngoại trừ thần thức ở ngoài toàn bộ sức mạnh hòa tan một lò, không chút nào lãng phí, không chút nào bại xích địa ngưng tụ tới đồng thời, giống Ngâm Hổ gầm, cắn nát Phong Vân. Phương Hỷ thân thể bởi vì trong cơ thể sức mạnh đột nhiên không hư mà hướng phía dưới bay xuống, thế nhưng hắn trong con ngươi thần quang nhưng là không có một chút nào ảm đạm, như trước là bóng ánh cái người, ảnh, hư Huyễn Long Hổ song song mà vào, tiếng gầm gừ vang vọng thiên vũ, Tựa Hổ liền này hung lung đều sắp cũng bị đánh mất rồi. Thanh Thế không thể làm gì khác hơn là ví lên liếu Trưởng giáo toàn lực một trường quả thực chính là chỉ có hơn chớ không kém. Hai chiêu rốt cục ở hết thảy bách Hoa tông đệ tử quan tâm bên dưới chậm rãi chạm đụng vào nhau, lẫn nhau dĩ nhiên quỷ dị mà không có phát sinh chút nào tiếng vang. Nhanh, để đại gia nhanh ngã xuống. Đoán Thiên Kỳ con ngợt nhưng là mạnh mẽ co rụt lại, như là đột nhiên cảm ứng được cái gì tự, quay về những kia vây xem các nữ đệ tử cao kêu thành tiếng. A! Lời của hắn âm vừa mới lạc, hai chiêu kết nối nơi liền chính là bùng nổ ra một trận khủng bố sóng khí. Hai chiêu cùng đánh đấu trực tiếp đem một chỗ thiên địa linh khí cho điên cuồng đè ép hướng về phía nơi khác. Mà theo chiêu thức tiêu tan, không có hao tổn linh lực cũng đều là theo đại thế tràn về phía Hình thành một luồng khủng bố phong bạo. Hừ. Dâng trào sóng khí tán đi qua đi, trên bầu trời dĩ nhiên là ở đây vang lên một tiếng yếu ớt long hổ hở binh tiếng. Một cái hư huyễn địa gần như không tồn tại chân long đi kèm chắp cánh mánh hổ mà đi, xu thế không giảm địa đánh về phía mặt sau Liễu trưởng giáo. Ở vừa lần đó khủng bố đấu bên trong, dĩ nhiên là Phương Hỉ chiếm được hơi thượng phong. Đáng ghét. Tức giận đến thân thể khẽ run, Liễu trưởng giáo không thể tin tưởng mà nhìn về phía suy nhược mà rơi vào trên đất Phương Hỉ nàng quả thực không có thể hiểu được tại sao một cái tu vi mới bất quá hòa anh trung kỳ đỉnh cao tiểu tử lại có thể sử dụng tới như vậy đỉnh thiên sức chiến đấu. phải biết, vừa như vậy trình độ một đòn tuyệt đối đủ để đem một tên không có phòng bị xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ bắn cho giết tới cạn bã. giơ tay lần thứ hai đem trong cơ thể còn lại linh lực toàn bộ triển khai mà ra, liễu trưởng giáo tản nhẫn mà đem phương hỉ chiêu thức trung còn lại một long nhất hổ bắn cho trở thành hư vô. lần này đại chiến hạ xuống, mặc dù là lấy nàng thâm hậu tu vi cũng không nhịn được là có một tia suy yếu cảm giác. ta nhìn ngươi còn có sức đánh một trận sao? tựa hồ là nhìn thấy chính mình giơ tay chấn áp phương hỉ hình ảnh. Liêu trưởng giáo cũng không có bởi vì suy yếu mà cho mình thở một cái cơ hội, mà là cắn răng một cái tàn nhẫn mà quay về Phương Hỉ bạo trùng mà đi, trong tay trưởng tiền rũ ra một cái xảo quyệt độ công. Liêu trưởng giáo, trận chiến này ta sẽ không thua. Nhìn Liêu trưởng giáo nhanh vọt tới bóng người, Phương Hỉ sắc mặt tuy rằng bởi vì trong cơ thể sức mạnh không hư mà có vẻ hơi trắng xám, nhưng tinh thần của hắn nhưng đặc biệt phấn khởi. Một loại vô địch ý chí ở Phương Hỉ trên người như sau mưa xuân dần bình thường địa phồn thịnh mà lên, đó là một loại tuyệt đối sẽ không bị đánh bại vô địch chấp niệm, là có một 021 thời đại vô địch ý chí, là mặc dù cả thế gian đều là kẻ địch cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục kiên cường đạo tâm này sinh vô địch, đây chính là phương hỉ đạo. ở loại ý chí này dưới, dù cho là thiên đạo hùng hoang cũng tuyệt đối không phải như vậy cao cao không thể với tới, chỉ bất quá là một cái còn chờ vượt qua, nhất định vượt qua mục tiêu mà thôi. ở phương hỉ hô lên này một tiếng thời điểm, liễu trưởng giáo hai mắt một trận mơ hồ, tựa hồ bị phương hỉ loại này vô địch niềm tin cho làm kinh sợ. mà đang lúc này, phương hỉ con ngươi bên trong nhưng lại lần nữa lập loại ra một loại dị dạng thần quang, thần thức biến ảo, long khí lôi kiếp, một luồng tuyệt cường sóng thần thức từ phương hỉ trong nghe hoàng cung điên cuồng bạo dũng mà ra, kèm theo dâng chào long khí, phương hỉ lực lượng thần thức dĩ nhiên là biến ảo trở thành vạn ngàn thiên lôi. Tàn nhẫn mà đâm về liêu trưởng giáo Nê Hoàng Cung. Phương Hỷ vẫn không dùng tới từ trong Thiên Kiếp lĩnh ngộ đạo thứ hai bí pháp rốt cục vào thời khắc này, lộ ra sắc bén mê hoặc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 283, Diêu vọng đạo dung. Chương 283, Diêu vọng đạo dung. A. Phương Hỷ từ trong Thiên Kiếp Cự tử nhất sinh lĩnh ngộ đi ra thần thức hóa hình công kích phương pháp, thần diệu vô biên, lần đầu tao ngộ người ở do xoay sở không kịp căn bản khó có thể chống lại, hầu như là trong nháy mắt, Liễu trưởng giáo mặt cười đó là trở nên thảm biến thành màu trắng. Phúc. Ông đầu thống khổ gào thét một tiếng. Liêu trưởng giáo thân thể không ngừng co giật, tựa hồ chính đang thừa nhận cái gì khó có thể chịu đựng đau nhức, làm cho nàng hầu như tan vỡ. Thân thức đống dương đụng phải như vậy công kích mãnh liệt, loại này đột nhiên xuất hiện thống khổ chỉ cần là cá nhân é e sợ đều khó có thể chịu đựng. Ngươi, nhưng là phương hỉ trong con ngự nhưng là một mảnh không hề đồng tình lạnh lẽo, hơn nữa theo hắn thôi thúc tăng lên, liêu trưởng giáo thống khổ cũng là từ từ tăng vọt. Thả hay là không thả cái kia ngụy long? Thanh âm lãnh khốc từ phương hỉ trong miệng truyền ra, tương tự có chút suy yếu hắn cường chống thân thể đứng ở liêu trưởng giáo trước mặt, lạnh giọng hỏi, muốn mơ mộng đẹp? Trong miệng răng bạc hầu như cắn. Liêu trưởng giáo chân bóng trên chán hiện ra một tầng tình tế dày đặc mồ hôi hột, cả người đã không nhịn được bé quỵ trên đất, thân thể mềm mại run rẩy, thống khổ không chịu nổi, không muốn thử đồ chống lại, lại không nói của ngươi thần thức cũng không mạnh bằng ta lên bao nhiêu. Dù cho của ngươi lực lượng thần thức hoàn toàn vượt lên ở trên ta, nếu là không có độc môn bí kỹ gia trì, cũng kiên quyết sẽ không là đối thủ của ta. Nhìn Liêu trưởng giáo thống khổ cuộn mình lên thân thể, Phương Hỷ trong giọng nói không có một tia sóng lớn, chỉ là nhàn nhạt khuyên một câu: Tiểu Súc Sinh, ta không phục, ngươi ám hại ta. đã có chút làm mơ hồ hai mắt tràn đầy tức giận, Liêu trưởng giáo đản khẩu khẽ nhếch, không chỗ thở gấp. Ám hại. Nghe được Liễu trưởng giáo nghiến răng nghiến lợi, Phương Hỷ không khỏi có chút buồn cười, đem đầu đến gần hỏi, lẽ nào ở Liễu trưởng giáo ngài lo gì chung, Ngươi trước tiên nhằm phía ta, sau đó ta vẫn chưa thể hoàn thủ, nhất định phải đã chúng ngươi một thoáng sau khi động thủ nữa đây mới gọi là quang minh chính đại thật sao? Ngươi, khoe miệng lần thứ hai tràn ra một vòi máu tươi, Liễu trưởng giáo sắc mặt tái nhợt, cũng không biết là bởi vì thống khổ cực độ vẫn bị Phương Hỷ cho tức giận đến, thả hay là không thả? Trong mắt không có một chút nào đối với nàng trưởng giáo thân phận kiên kỵ hỏa thương Hương Tiết Ngọc tâm ý. Phương Hỷ trong tròng mắt lần thứ hai hiện ra một tia ác liệt. Này Liêu trưởng giáo cách làm đã trả sáng hắn kiên trì. Phương Công Tử còn xin dừng tay. Nhìn thấy mẹ mình đau đến không muốn sống giáng dấp. Bên ngoài Tử Hiên Trung quy vẫn là không nhịn được nhảy vào trong diễn võ trường. Thất Thanh quay về Phương Hỷ kinh hô. Phương Minh, gần đủ rồi, có chừng có mực đi. Đoạn Thiên kỳ nhìn thấy Tử Hiên động, lập tức cũng là không chút nghĩ ngợi địa người nhẹ nhàng lách vào bách hoa tông trong diễn võ trường. Quay về Phương Hỷ khuyên đủ. Nàng tốt xấu cũng là một tông chi chủ a. Ta cũng không muốn như vậy. Quay đầu lại nhìn hai người bọn họ một chút. Phương Hỷ trên mặt tránh qua một tia bất đắc dĩ. Nha nhạt nói, ta chỉ là muốn nàng thả thủ hạ của ta mà thôi. Thả, chúng ta thả. Nhìn Liễu trưởng giáo cắn răng, cả người run rẩy thống khổ dã dấp. Tử Yên trong con ngươi hiện ra vô tận đau lòng, hướng về phía Phương Hỷ gật đầu liên tục. Ngươi có thể làm chủ. Chân mày cao lại, Phương Hỷ hơi kinh ngạc, xem ra này Tử Yên cô nương ở Bách Hoa Tông bên trong địa vị cũng là tương đương cao, mơ hồ chính là nàng nương người nối nghiệp. Như Yến, mau mau tới đem Phương công tử cái kia Ngụy Long cho mang tới. Quay đầu lại hướng bên ngoài Như Yến duyên dáng gọi to một tiếng, Tử Uyên quay đầu trở lại gần Như Cầu xin địa quay về Phương Hỷ nói, Phương công tử, nội ngài ngừng tay đi. Ừm. Nhìn thấy như Yến đã xoay người rời đi, Phương Hỷ cũng là gật gật đầu, hơi suy nghĩ liền đem đánh vào Liễu trưởng giáo trong nghe hoàn cung lực lượng thần thức hóa thành vô hình, lặng yên biến mất trở về. Tiểu tử, làm nương giết ngươi. Vô biên đau khổ đột nhiên biến mất, phần này do địa ngục trong nháy mắt đi tới thiên đường, vui sướng làm cho Liễu trưởng giáo tinh thần có một chút phân chấn, thân hình lấp lóe chính là muốn muốn đánh về phía Phương Hỷ. Ai? Tựa hồ đã sớm chuẩn bị, Phương Hỷ nhàn nhạt thở dài, Tam Thiên Ngược Thủy xuyên hoa bộ phiên nhiên sử dụng, linh hoạt địa tránh ra Liễu trưởng giáo một roi. Sau đó trong con ngươi mạc danh đạo lực lượng phiên nhiên phun trào ở hắn đỉnh đầu thiên linh huyệt hỏa bản chân huyệt dũng tuyển nơi hình thành nhất chính nhất phản hai cái to lớn bắt quái chú ấn Châm rãi chuyển động này cảm thụ phương hỷ bên người to lớn bài xích thôi chặn lực lượng liếu trưởng giáo trong con ngươi không thể ức chế địa nổi lên một tia kinh hãi, không nhịn được thất thanh kêu lên đây là đạo lực lượng lâm đào trưởng giáo đòn sát thủ ngươi dĩ nhiên cũng học được Ngươi còn muốn thế nào không hề trả lời liếu trưởng giáo vấn đề phương hỷ mặt lạnh đối liếu trưởng giáo nhàn nhạt hỏi trong giọng nói không có một tia cung kính tâm ý tu sĩ giới bên trong thực lực đại biểu tất cả phương hỷ đã vừa mới hoàn toàn địa hạn chế liếu trưởng giáo đây là tất cả mọi người dõi như ban ngày. Tiểu tử ngươi đúng là muốn nghịch thiên rồi. Trên mặt thần sắc kích động hơi biến mất, liêu trưởng giáo thu hồi trong tay thần tiên, thu dọn mình một chút quần áo, thật sâu nhìn phương hỉ một chút. Tên tiểu tử này lá bài tẩy thực sự là quá hơn nhiều, một tấm lại một tấm, tầng tầng lớp lớp. Tuổi còn trẻ liền chính là nắm giữ hỏa anh kỳ tu vi mạnh mẽ, càng vẫn là nắm giữ có thể vượt cấp đối chiến khủng bố lực bộc phát hỏa sức quan sát, thực sự là đáng sợ, lại quá trăm năm. Thiên hạ này ngoại trừ những tiêu bế tử quan đại thừa kỳ lao cái môn, còn có người có thể kiềm chế được hắn sao? Trong lòng cảm khái một câu, liêu trưởng giáo rốt cục tâm phục khẩu phục địa diễu môi, nhẹ giọng nói, thôi thôi các ngươi tiểu bối sự tình ta liền không nữa can thiệp, ấy như thế nào liền như thế nào đi. đa tạ trưởng giáo. nét miệng lợn nụ cười. phương hỷ chậm rãi tán đi đạo văn ấn, hòa đoạn thiên kỳ đồng thời hướng về phía liêu trưởng giáo thi lễ một cái. phương hỷ, ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng là hôm nay thắng ta nhưng cũng là ta bất cần khinh địch nguyên cớ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. thực lực của ngươi tức chính là có thể chống lại xuất khiếu kỳ cao thủ, thế nhưng nếu như đụng phải chân chính bước vào đạo dung kỳ trưởng giáo cấp kẻ địch, còn chưa phải muốn vọng tưởng có thể đối đầu, dùng hết thủ đoạn có bao xa trốn bao xa đi. Tuy rằng ngữ khí cũng không hề thân mật, thế nhưng Liễu trưởng giáo vẫn là thiện ý địa quay về Phương Hỷ nhắc nhở một câu. Nửa bước đạo dung hòa chân chính đạo dung kỳ cường giả hoàn toàn lại là hai cái không giống thiên địa a. Ừm. xong quyền nắm chặt, Phương Hỷ chính mình ở ngữ yêu trai thời gian đã từng chính là tự mình đối mặt quá hai lần đạo dung kỳ cường giả, bọn họ loại kia tuyệt thế mạnh mẽ cảm giác quả thực liền để khi đó hắn run rẩy, vì lẽ đó liền sẽ không hề có chút sức chống đỡ địa bị lữ bạch thu vào phòng yêu các bên trong. Hiện tại nếu là gặp bỡ dùng hết thủ đoạn bên dưới, hắn hẳn là không giữ được ta. Mặc dù mình hiện tại đã trưởng thành rất nhiều so với lúc trước cũng không biết mạnh bao nhiêu lần, nhưng là lần thứ hai hồi tưởng lại đạo kia dung kỳ khủng bố, Phương Hỷ nhưng cũng không dám tự đại địa cho rằng hắn có thể cùng đánh một trận. Nhưng nếu là một lòng còn muốn chạy, nhưng cũng là tự vệ không lo. Hừm, chủ nhân, ngài đã tới sao? Oa ha ha ha. Đang lúc này, một tiếng hưng phấn tiếng gầm gừ đột nhiên từ phía sau đột nhiên vang lên, một luồng để Phương Hỷ hơi thở vô cùng quen thuộc nhanh chóng bay vụt lại đây, như yến mang theo ngụy Long Vương đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 284, chia liễu. Chương 284, chia liễu. Chủ nhân Ngài rốt cục tới cứu ta, ta muốn nhớ ngươi thật là khổ a. Mỗi ngày bị bọn họ ngược đãi, thân thể của ta đều gây hốc hác đi hạ xuống rồi. Cách Phương Hỷ bọn họ khoảng chừng hoàn hữu 200 mét thời điểm, Ngụy Long Vương đó là trong mắt rưng rưng, lôi kéo cổ họng tàn nát coi lòng điệu kêu dên lên. Đừng mất mặt, một mặt hất tuyến, Phương Hỷ nhìn tứ dược Ngụy Long Vương tựa hồ lại mơ hồ bảnh trướng không ít thân thể, trong lòng không còn gì để nói. Điều này cũng gọi dậy, rõ ràng so với trước đây trải qua hả mà, hàng này cũng quá kỳ hoa chứ. Chủ nhân không nhìn thấy của ngươi những ngày qua ta là ăn cũng ăn không ngon, thụy cũng thụy không thơm, đúng là sống một ngày bằng ngủ năm vẫn lo lắng chủ nhân an nguy hiện tại nhìn thấy chủ nhân như trước thần dũng lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm tứ dực ngụy long vương thân thể to lớn liền như thế bay về phương hỉ trong lòng nào tới thật giống là hứng chịu ủy khuất lớn lao muốn vào phương hỉ một tố tâm sự ngươi nếu như lại không nói chuyện cẩn thận ta liền tìm tòi tìm tòi ngươi mấy ngày nay ký ức nhìn ngươi là có hay không thật sự như vừa nói như vậy bị được dày vò không nói gì trừng mắt nhìn tứ dực ngụy long vương một chút phương hỉ nhẹ giọng nói rằng ách cái này cái này hay là thôi đi ngượng ngung cười cận tứ dực ngụy long vương lặng lặng mà nằm ngoài phương hỉ bên chân một bộ ta là ngoan bảo bảo dáng vẻ. Thực sự là muốn nhiều thuần phục thì có nhiều thuần phục, để người bên ngoài không nhịn được một trận liếc mắt. Liêu trưởng giáo, vừa có bao nhiêu đắc tội rồi. Phương Mộ Đa tạ ngài vừa ở lúc bắt đầu hạ thủ Liêu Tỉnh, cáo tử. Lôi kéo tiểu Dương Tùng nhảy lên tứ dược ngụy long vương lưng, Phương Hỉ hướng về phía phía dưới tóc mây tán loạn, sắc mặt còn hơi trắng bệnh Liêu trưởng giáo chắp tay, hắn lại không phải người ngu, làm sao sẽ không biết vừa mới bắt đầu ở hắn nghĩ ra đối phó này thật giả hư thực tiên trước đó, Liêu trưởng giáo mỗi một lần ra chiêu đều không có xuống tay ác độc đây. Không cần cảm ơn cái gì, tiểu tử ngươi cũng đúng là một nhân vật, này chính đạo trẻ tuổi, phòng trừng là không ai có thể kềm chế được ngươi. Nhàn nhạt khoát tay háo một cái, tuy rằng vừa bắt đầu liền bày ra tư thế, Liễu trưởng giáo căn bản không thể bị Phương Hỉ chuyển bại thành thắng. Thế nhưng nàng vốn là là Phương Hỉ trưởng bối cấp bậc kia nhân vật, làm sao có thể và tiểu bối tích cực? Không người nào có thể áp chế ta sao? Trong con ngươi tránh qua một tia thâm thúy, Phương Hỉ sắc mặt nhưng là cực kỳ nghiêm nghị. Một cái lại một cái tài năng ngất trời người trẻ tuổi ở trong đầu của hắn tránh qua. Linh ẩn tông tứ tiểu thiên vương trung tuy rằng đệ tứ Phương Lăng Vân Hòa đệ nhị chương ngạo phong đều là thua ở dưới tay hắn. Thế nhưng nói thật, Phương Hỉ thắng chương ngạo phong thời gian kỳ thực thắng đến cũng không phải mãi, từng nghe đến đoạn tiên kỳ trong lúc vô tình nhắc qua. Này linh nhận tông tứ tiểu thiên vương bên trong ngoại trừ thần bí khó lường vân loạn thanh vẫn không người có thể lay động bên ngoài. Còn lại mạnh nhất nhưng cũng không nhất định là hàng lão nhị trương ngạo phong, mà là vận biến thái địa rèn luyện thân thể mình lao tam khủng long cậu ngọc. Hoàn Hữu thương lan các cậu ngọc, tuy rằng ở đệ tử trạm bên trong phương hỉ đã từng đem hắn cho đánh bại, nhưng thị thực cuối cùng là thương lan cắt trưởng giáo cổ niên hòa chúng trưởng giáo dáng lâm ngăn trở cậu ngọc liệu mình một kích. Mãi đến tận hiện tại phương hỉ đều còn nhớ cậu ngọc rời đi đệ tử chiến trường thời điểm quay đầu lại xem ánh mắt của mình. Hắn đều là có một loại dự cảm, đối thủ này ở lần sau gặp gỡ thời điểm nhất định còn có thể cho mình tạo thành phiền toái không nhỏ. Tuy rằng đồng đại bên trong ta cũng không ý kỵ bất luận người nào, thế nhưng đáng để mong chờ đối thủ nhưng cũng là tương đối nhiều a. Phương Hỷ nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Lần này và Liễu trưởng giáo là bàn, tuy rằng hắn toàn lực giành thắng lợi, nhưng kỳ thực đối với thành bại kết quả nhưng cũng không là tương đương lưu ý hắn chỉ là muốn dựa vào cơ hội lần này càng tốt hơn địa nhận rõ chính mình càng tốt hơn hiểu rõ chính mình. Dù sao tự mình biết mình. Ta, ta đưa đưa các ngươi đi. Từ Thiên Cô nương nhìn thấy đoạn Thiên Khi cũng là theo Phương Hỷ bước lên tứ dực nhị long vương lưng, nhất thời có chút không muốn địa bật tốt lên. Này. Đoàn Thiên Khi có chút chần chừ nhìn Phương Hỷ một chút, giữa hai lông mày có chút chần chở, không có chuyện gì, đưa đưa sẽ đưa đưa thôi. Sang Sảng nợ nụ cười, Phương Hỷ sửa lại một chút trên người vậy có chút rách nát thanh sam, hướng về phía Tử Yên vẫy vây tay. Hưng, đôi dài vuông một cái. Tứ Dực bị Long Vương ở Phương Hỷ ra hiệu dưới, nhất thời hưng phấn một ngẩng đầu, sống lưng lên bốn tấm rộng lớn cánh thịt đột nhiên run rẩy mà mở, bình địa nhấc lên một trận cồn phong, con lấy Phương Hỷ đám người bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Tử Yên cô đơn, đã đính vĩễn, người cũng đừng cho nữa đi bên hai cuộn phong ở phần phật địa gáy khét vẫn trầm mặc đoạn thiên ki rốt cục chậm rãi quay đầu lại quay về phía sau lặng yên đứng yên tử yên cô nương nhẹ giọng nói rằng hưng thống quân tiên ly chung cần từ biệt từ yên rồi cùng chư vị ở đây cáo biệt môi đỏ khẽ mím môi tử yên cô nương nhưng là nhẹ nhàng gật gật đầu thật sâu nhìn đoạn thiên ki một chút vẻ mặt mặt danh hữu duyên tiên lý năng tương ngộ tử yên cô nương ta tương tin các ngươi chắc chắn lần thứ hai tương phụng hiền lãnh địa quay về tử yên chắp tay phương hỷ mỉm cười cất cao giọng nói hưng chư vị thuận buồm xuôi gió tử yên sẽ đưa đến người này lần thứ hai thật sâu nhìn đoạn thiên ki một chút sau đó Tử Yên quay về Phương Hỷ khẽ mỉm cười, sau đó đó là xoay người như một con màu tím hồ điệp giống như vậy, phiên nhiên rời khỏi tứ dực vị Long Vương phần lưng. Đoàn Đại Ca, ngươi đừng xem rồi. Tử Yên tỷ tỷ đều không còn hình bóng. nhìn Đoạn Thiên kỳ vẻ mặt, cầm lấy Phương Hỷ cánh tay Tiểu Dương Tùng cười hì hì thúy tiếng nói, ách, Ngươi tên tiểu quỷ đầu, có chút nổi giận địa vỗ xuống Tiểu Dương Tùng đầu. Đoạn Thiên kỳ xoay người, không lại nhìn Phương Hỷ hòa Tiểu Dương Tùng. Ha ha ha. sang sảng to nhỏ thanh ở Bạch Vận Minh mông trên bầu trời vui sướng địa quanh quẩn, một đường đi ra. Chủ nhân, ngươi thật sự không thể để cho ta với ngươi đi vào sao? các nhà nguyên các cũng chỗ không xa tứ dực ngụy long vương có chút không muốn nhìn một chút phương hỷ dọa ôm ôm hỏi hừm sau khi trở về ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý mà ở loại kia danh môn chính phái bên trong ngươi cả người yêu khí quá nặng thực sự là không quá thích hợp vẫn là nghe ta tới yêu vực lang bạc lang bạc đi chờ ta có một ngày tới thời điểm còn muốn mượn của ngươi thế lực đây nhẹ nhàng vô vụ tứ dực ngụy long vương đầu to phương hỷ hơi suy nghĩ thiên kết khổng tâm bí kỹ khởi động trong nghe hoàn cung long châu tiêu tán ra cuồn cuộn long khí quay về tứ dực ngụy long vương trong cơ thể dâng trào mà đi chủ nhân mắt to trung hiện ra nồng đậm kinh hỷ hòa kích động Tứ Dực Ngụy Long Vương đương nhiên biết Phương Hỷ chính đang làm gì, suýt chút nữa vui mừng ngẩng lên, đi tới yêu vực muốn hảo hảo hối, không cho phép làm mất mặt ta. Vô vô Tứ Dực Ngụy Long Vương đầu to, Phương Hỷ nhàn nhạt cười cười nói, ừm, dùng sức mà gật gật đầu. Tứ Dực Ngụy Long Vương ánh mắt vô cùng kiên định, hướng về phía Phương Hỷ bảo đảm nói, chủ nhân ngươi yên tâm, chờ ngươi ngày sau dáng lâm yêu vực này, ta chắc chắn kiếm ra nhân dáng vẻ tới đón tiếp ngươi. Vừa dứt lời, Tứ Dực Ngụy Long Vương đó là không lại lập dị, xoay người đó là phiến xì si muốn chạy, tuy rằng trở nên mạnh mẽ rất trọng yếu, thế nhưng, cẩn thận chút, mệnh quan trọng hơn nhìn tứ dực ngụy long vương bay lên trời bóng người to lớn phương hỷ ở phía dưới nhàn nhạt trùng nó truyền âm nói hứng thu cùng long ngâm chấn động phía chân trời tứ dực ngụy long vương thân thể ở chân trời từ từ hóa thành một cái điểm đen nhỏ chỉ là từ nó tiếng gào chung phương hỷ nhưng là nghe được một loại như cương như sắt thép kiên định vì phương hỷ mà trở nên mạnh mẽ kiên định chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 285, trăm tám tập chính minh môn. chương 285, trăm tám tập chính minh ngôn phương đại ca chúng ta hiện tại muốn tới chính là trong truyền thuyết tiên môn phải sao nắm phương hỷ bàn tay lớn đi ở trên sơn đạo Tiểu Dương Tùng lung lay chính mình trùng tiết biện, một mặt nóng trong địa quay về Phương Hỷ hỏi. Hừm, có thể nói như vậy. Khẽ mỉm cười, lần này lại ở bên ngoài nhẹ nhàng thời gian dài như vậy, trong đó trải qua tuy rằng kích thích nhưng cũng không tránh khỏi để Phương Hỷ cả người sản sinh một tia mệt mỏi. Tới nhà viên cát, hắn phân quyện đại nhưng là ở đây bị trong lòng cái cô này ấm áp cho hóa thành hư vô. Vậy ta có thể hay không thỉnh cầu trở thành môn phái kia bên trong đệ từ đâu? Vừa thấy được Phương Hỷ gật đầu, Tiểu Dương Tùng nhất thời có chút kích động lôi kéo Phương Hỷ ống tay áo, đầy mặt kỳ vọng địa nháy mắt to đối Phương Hỷ hỏi. Ngươi muốn tu đạo? Túi đầu mỉm cười nhìn một chút Tiểu Dương Tùng. Phương Hỷ nhẹ giọng hỏi, "Có thể nói cho ta ngươi tại sao muốn tu đạo sao?" "Ta, ta muốn trở nên như ngươi hòa đoạn thiên kỳ ca ca như vậy cường đại." Cắn cắn môi, Tiểu Dương Tùng Viễn mắt nhưng là đột nhiên đỏ lên, thấp giọng nói, "Yến Thanh đại thúc đã từng nói, chỉ có bái vào trong tiên môn mới có thể học được chân chính bản lĩnh, mới có thể thủ hộ làng không chịu đến xâm phạm, mới có thể làm cho tất cả mọi người đều hạnh phúc, bình an." "Ta, ta biết lần này phụ thân và mẫu thân bọn họ, khủng, e sợ đã lành ít dữ nhiều, coi như là trốn thoát ta cũng rất khó gặp lại được bọn họ. Ta không muốn để cho chuyện như vậy phát sinh nữa." Nói chuyện Nhìn qua vẫn cười vui vẻ tiểu Dương Tùng mắt to trong nước mắt tràn mi mà ra, trong suốt nước mắt theo hắn khuôn mặt nhỏ chảy ra hai cái trong trẹo dấu ấn, cho hắn hồn nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn bằng thêm mấy phần đau khổ. Ai? Cái nhóm này chết tiệt ma đầu. nhìn tiểu Dương Tùng dáng vẻ đoạn thiên ki trên mặt tránh qua một vẻ không đành lòng, thở dài, trong miệng cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị dưới đất thấp mắng một câu. Ma đạo. Ma Phương Hỉ nhưng là không nói thêm gì, chỉ là thâm thúy địa rơi vào trầm tư, cả người khí tức có vẻ hơi vắng lặng. Phương Hỉ ca, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Tiểu Dương Tùng xoa xoa nước mắt, cực kỳ kiên cường địa ngừng khóc khất tiếng. Khàn khàn tiếng nói quay về Phương Hỷ nhẹ giọng hỏi. Tu đạo con đường ngăn trở mà lại trường, ngươi phải có đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Hơn nữa đây có phải hay không đủ tư cách bước lên tìm đạo con đường, thủ tầm trời tư. Thứ yếu chú trọng nghị lực, ngươi bây giờ còn nhỏ, chúng ta ngày sau hãy nói. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Dương Tùng đầu, Phương Hỷ cũng không hề qua loa địa đáp ứng hắn, bởi vì như vậy không chỉ có là giúp không được Tiểu Dương Tùng, còn trái lại là hại hắn. Nha, không có được Phương Hỷ đáp ứng, Tiểu Dương Tùng tựa hồ cảm thấy có chút mất mát. Thế nhưng là cũng không nổ chí, nhẹ giọng nói, ta nhất định có thể đạt đến yêu cầu. Rốt cục lại là trở về a đi tới quen thuộc trên đỉnh ngọn núi, phương hỷ nhưng là có chút lúng túng nhìn một chút đoạn thiên kỳ nói, Ki cái kia cái gì tới, ta đã quên bản môn đại trận hộ sơn nên làm gì tới phá giải, lừa gạt ai đó. đoạn thiên kỳ nhìn thấy phương hỷ bộ dạng này, nhất thời một mặt ta còn không biết dáng dấp của ngươi nói, một cái đơn giản phá trận phương pháp ngươi còn có thể quên, ta nhìn ngươi là căn bản liền chưa từng học qua chứ, ách, tiểu tử ngươi cũng quá tinh minh rồi. nhìn thấy chính mình cứ bị đoạn thiên kỳ cho một lời nói to toa, phương hỷ không khỏi cười mỉa hai tiếng, nhẹ nhàng đập hắn một quyền. bất quá nói chính kinh, ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? lẽ nào tự tay anh kích tông phái mình đại trận hộ sơn vậy coi như đúng là hồng thủy sông tới long vương miếu ta muốn sẽ phải ở tu sĩ chính đạo giới bên trong chuyện vi ca tụ cười khẽ một tiếng đoạn thiên ki na du địa nhìn một chút phương hỷ lui về phía sau một bước đối với hắn làm nhân xin mời thủ thế ngươi muội a trong lòng một trận đoán thầm phương hỷ không nói gì địa nhìn một chút bên cạnh một mặt cười trên sự đau khổ của người khác đoạn thiên ki thực tại có chút đầu bắt đầu thấy đau nay đại trận hộ sơn là thủ hộ một cái tông phái cánh cửa thứ nhất hạng cũng là đem tiên môn cùng thế gian ngăn cách bình phong nếu như không thể thông qua đó là căn bản là không có cách nhìn thấy tiên tung nhưng là phương hỷ hết lần này tới lần khác lại là đã quên này vào trận phương pháp nếu không các ngươi ở chỗ này chờ một lúc ta thử một chút xem có thể hay không hiểu thấu đáo đại trận này hảo diệu quay về đoạn tiên kỳ thăm dò tính địa thương lượng hỏi một câu phương hỷ vẻ mặt có chút lúng túng hiểu thấu đáo lẽ nào ngươi còn tinh thông trận pháp chi đạo đoạn tiên kỳ chân mày cau lại nhìn một chút phương hỷ kinh ngạc nói ếch chưa từng có nghiên cứu qua ngươi nói toán tinh thông sao sắc mặt lúc đỏ lúc trắng phương hỷ bị đoạn tiên kia hỏi đến cơ hồ đã nghĩ đánh hầm ngầm chui vào vậy ngươi còn hiểu thấu đáo cái gì Chờ ngươi chậm rãi hiểu thấu đáo, e sợ đều qua trăm năm rồi. Suýt chút nữa bị Phương Hỉ cho lôi ngã, cũng, Đoạn Thiên Kỳ cao giọng nói, lẽ nào ngươi cho rằng các ngươi nhà Huyền các đại trận hộ sơn là cháu đi thăm ông nội sao? Tùy tiện tới nhân trận pháp nịu bị liền có thể phá tan. Vậy làm sao bây giờ? Đầy mặt phiền muộn, Phương Hỉ trong lòng cái kia khí a, kỳ thực điều này cũng không trách hắn, hắn lần thứ nhất về tông phái thời điểm đó là Lâm Đảo mang theo các trưởng lão mở ra tông môn, lấy nên tiếp anh hùng chí lễ ngộ tới đối xử bọn họ. Sau đó đó là vẫn không hề rơi đi quá, mãi đến tận tụy Tùng tấm này, phòng hai lần dịch truyện đi ra ngoài cũng đều không có thông qua này đại trận hộ sơn, ngươi nói này có thể trách hắn sao? Ta nhìn ngươi vẫn là đàng hoàng nổ ra đại trận này đi, đến thời điểm lại đi và trưởng giáo thỉnh nhân tội, ta phòng trường hắn cũng sẽ không làm sao trừvarphi ngươi. Đoạn Thiên Kỳ nhếch miệng nở nụ cười, lôi kéo Tiểu Dương Tùng đi tới mặt sau, một bộ ta giúp không được dáng dấp của ngươi. Thiên cơ, chúng ta là huynh đệ có đúng hay không? Ngươi xem này huynh đệ làm việc đến có nạn cùng chịu chứ? Không bằng ta lưỡng liên thủ nổ ra đại trận này, ngươi xem coi thế nào? Cười quái dị một tiếng, Phương Hỉ lôi kéo Đoạn Thiên Kỳ thành cần nói, ngươi thời điểm như thế này nhớ tới ta tới a một mặt ta không quen biết ngươi vảy mặt, đoạn thiên kỳ rút về cánh tay của mình nói, ngươi phải hiểu được, ta đại biểu chính là linh nhật tông, này lần đầu tiên tới liền ra tay đem các ngươi nhạ quyền các đại trận hộ sơn bắn cho, này toán chuyện gì xảy ra à? biểu đạt hai phái hữu hảo phương tức sao? ách, thì cũng thôi. nghe được đoạn thiên kỳ giải thích, phương hỉ níu níu mày, sau đó nhận mệnh trí địa thở giải hỏi, vậy ta tới đập phá à? đi thôi, ta hỏa tiểu dương tùng ở chỗ này cho ngươi nỗ lực lên. cổ vũ tự nhìn phương hỉ một chút, đoạn thiên ki nặng nghề gật gật đầu. ách, cảm thụ trước mặt nhỏ bé mà bí ẩn cơn sóng. Phương Hỷ tàn nhẫn mà nuốt nước bọt, miếng. Theo mặc dù là bất đắc dĩ vung quyền, một luồng mạnh mẽ gọn sóng đó là đột nhiên theo quyền phong của hắn mà nổ vang phía trước. Ẩm. Như mạng nhện bình thường Đường Vân nhỏ ở Phương Hỷ nắm đấm nơi chậm rãi hiện ra, hung hãn một quyền lại như là hành kích ở một khối pha lên lên như thế, phát ra tiếng thanh vỡ vụn nhẹ vang lên. Ngươi là người phương nào, dám hành kích ta nhà quên cấp đại trận Hộ Sơn? Một quyền cũng không hề nổ nát này nhà quên cấp đại trận Hộ Sơn. Ngay khi Phương Hỷ chuẩn bị thừa thế xông lên vung quyền đánh tan đại trận này một góc thời điểm, một tiếng quát lớn nhưng là từ trận văn mặt khác đột nhiên truyền ra. Nhà Nguyên các thủ sơn đệ tử nhận ra được dị động rốt cục chạy tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 286, trở về. Chương 286, trở về. Vỡ tan đại trận một góc chậm rãi biến mất không còn tăm hơi, lần thứ hai ẩn nấp tiến vào trong hư không, mà trong chớp mắt, phương Hỷ trước mặt hư không đó lại như hòa tan băng tuyết giống như vậy, chậm rãi núp ních trở thành một mảnh quang môn. Tất tử nhận lấy cái chết, còn không chờ phương Hỷ cất bước đi vào, một đạo lạnh lẽo anh kiếm đó lại như thu thủy bình thường địa cắt phá trường không, đem Vương Hỉ con mắt qua lại đến hơi nhíu lại. Đinh ở thân thức thấy mầm biết tay quan sát dưới nhạc quên các phía trước đệ tử chiêu kiếm này bị phương hỉ rõ ràng phán đoán ra quy tích ung dung đưa tay phải ra phương hỉ ngón trỏ hòa ngón giữa hơi dùng lực một chút đó là chuẩn xác không có sai sót địa gắt gao kẹp lấy mũi kiếm a bởi chỉ là thấy phương hỉ gõ má chạy tới đệ tử cũng không hề nhận ra phương hỉ thân phận nhìn thấy chính mình tập kích một chiêu kiếm lại bị đối thủ cho như vậy dễ dàng ngăn cản lập tức đó là ánh mắt một lệ trong cơ thể linh lực bạo dũng một vệt hào quang sáng lạn ánh kiếm đó là đột nhiên từ mũi kiếm xì ra bắn nhanh hướng về phía phương hỉ huyện thái dương đinh để cái kia nhạ quyền các đệ tử càng kinh ngạc sự tình xảy ra chính mình toàn lực thôi thúc một ánh kiếm chiến kỵ đang công kích đến phương hỉ huyệt thái dương đồng thời dĩ nhiên phát sinh một tiếng kim thiết tương giao vang lên rõ rã sau đó đó là tan vỡ tiêu tan mà đi không có ở phương hỉ trên người lưu lại dù cho một đạo dấu vết mờ mờ cái này cần là khủng bố bao nhiêu thân thể trong lòng nhức lên một trận cơn sóng thần tên tiêu nhạ quyền các đệ tử biết hôm nay tới đây gây phiền phức người e sợ không phải là mình có thể đối phó được lâm thanh vũ lúc này mới bao lâu không gặp ngươi liền ngay cả ta cũng không nhận ra nhìn thấy người tới dĩ nhiên là chính mình ở đệ tử chiến trung đã từng đã cứu cái kia nắm giữ quần hóa thiên phú tiểu đệ tử phương hỷ không khỏi bung ra mũi kiếm của hắn ôm hai tay nà dù nói làm sao ngươi biết tên của ta a rút về trường kiếm lâm thanh vũ nghe được phương hỷ gọi ra tên của chính mình trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn đến phương hỷ chính mặt sau khi nhất thời cả kinh kêu to một tiếng đi ra ách ta trường đắc có đáng sợ như thế sao bị lâm thanh vũ phản ứng cho làm cho sưng sờ phương hỷ có chút lúng túng trà sát ngón tay một mặt không nói gì phương phương sư minh là phương sư minh trở về rồi trên mặt đột nhiên nhấc lên vẻ mừng như điên lâm thanh vũ hưng phấn vọt tới quay về phương hỉ tạ vỗ vỗ hiu vỗ vỗ thật giống ở kiểm tra hắn là không phải triệt để phục nguyên được rồi được rồi ta không sao hoàn hưu khách mời ở đây chúng ta mau vào đi thôi có chút lắc đầu bất đắc dĩ phương hỉ vỗ vỗ lâm thanh vũ vai quay đầu lại hướng đoạn thiên kỳ bắt chuyện một thoáng cất bước đi vào trận pháp mở ra sau diện hóa ra cánh cửa ánh sáng bên trong ken ken ken đang cùng trầm tâm lang đồng thời luyện kiếm diêu bình trên người đột nhiên vang lên một trận vui sướng trung đồng vang động tiếng làm cho nàng nguyên bản linh động phiêu giật giáng người đột nhiên động lại ở tại chỗ Bình nhi, ngươi làm sao?" Chỗ tới chung đồng tiếng. Đồng Dạng ngừng thân hình, Trầm Tâm Lăng hơi nghi hoặc một chút địa nhíu mày, quay đầu lại nhìn một chút ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ Diêu Bình. Chung đồng vang lên, lẽ nào là hắn trở về rồi sao? Đầy mặt tương tư tâm ý, Diêu Bình vẻ mặt đột nhiên vô cùng kích chuyển động, cao giọng hô, nhất định là Phương Hỉ Đại ca trở về rồi. Cái này chung đồng là hắn lúc trước cho ta hòa ca ca. Cái gì? Diêu Bình lại như là một đạo từ trên trời giáng xuống tình không thích lịch, đem Trầm Tâm Lăng đánh tại chỗ liền sững sờ ở tại chỗ. Cong. Trường kiếm trong tay rơi xuống đất, phát sinh một tiếng vang dọn. Trầm Tâm Lăng viền mắt dần dần đỏ lên. Trong miệng vui mừng lẩm bẩm nói, "Là hắn trở về, là hắn trở về rồi sao?" "Tâm Lăng, ngươi làm sao? Ai bắt nạt ngươi?" Từ trên trời một bên đáp mây bay mà đến Lô Tiêu, thấy được Trầm Tâm Lăng dĩ nhiên chảy ra nước mắt, nhất thời có chút kinh nộ đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút. Ở trong ấn tượng của hắn, này nhạc nguyên các bên trong, tựa hồ còn không ai sẽ chọc cho nàng. "Hắn trở về?" Chỉ là quay đầu lại hướng Lô Tiêu nói một câu nói như vậy, Trầm Tâm Lăng đó là hỏa diều bình không thể chờ đợi được nữa về phía sơn môn chỗ bay qua. "Là hắn trở về rồi sao? Có thể đánh bại người của ta?" quả nhiên sẽ không dễ dàng như vậy có chuyện a vẻ mặt bên trong đồng dạng là tránh qua một tia kích động nô tiêu bây giờ đối phương hỉ đã là triệt để tâm phục khẩu phục lại không một tia đấu kỵ tâm ý đang theo ở lâm uyển nhi mặt sau đổi tiếp diêu lăng khi nghe đến này thanh vang lên giòn dã sau khi thân thể nhưng là đột nhiên cương trực ở tại chỗ cũng không biết cái kia gọi phương hỉ chán ghét vị thế nào rồi thực sự là chán ghét khiến người ta lo lắng người nói hắn sẽ có hay không có sự a lâm uyển nhi dùng ngón tay cuộn lại chính mình bím tóc trong miệng nói nhỏ nói Chờ một sẽ phát hiện phía sau Diêu Lăng dĩ nhiên không có phản ứng chính mình, Lâm Viễn Nhi nhất thời có chút không thật cao hứng địa quay đầu lại gắt giọng, "Này, người làm sao? Vừa có hay không ở hay nghe ta nói a?" Hắn trở về, không hề trả lời Lâm Viễn Nhi, Diêu Lăng kiếm trong mắt hiện ra từng tia từng tia thần sắc kích động, từ trong lồng ngực móc ra một cái chuông đồng nhỏ, Diêu Lăng như thế nào vòng không sàng khoái sơ ở bên trong trong điếm Phương Hỉ thay hắn ra mặt một màn, sẽ ở đó thì Phương Hỉ cho hắn cái này chuông đồng nhỏ. "Cái gì hắn trở về? Hắn là ai?" Nghi hoặc mà chớp chớp mắt to, lập tức Lâm Viễn Nhi liền như là nhớ ra cái gì đó tự, đột nhiên che lại đàn khẩu lẽ nào là phương hỉ đại ca trở về, ừm, dùng sức mà gật gật đầu, diêu lăng có chút kích động quay đầu lại nói, phương đại ca lúc trước đem hai người này linh đang nhỏ cho ta hòa muội muội thời điểm từng nói, này linh tổng cộng ba cái, một mẫu linh hai tử linh, từ mẫu linh lẫn nhau cảm ứng, mẫu linh vừa vang tử linh đều sẽ cảm ứng, tử linh chấn động, mẫu linh cũng sẽ có nhận biết, chỉ có song tử linh không liên quan tới nhau, ta hòa muội muội mỗi người nắm một cái tử linh, hiện tại linh nhi vang lên, liền nhất định là phương hỉ đại ca trở về rồi, vậy còn chờ gì, chúng ta mau đi đi, lâm uyển nhi vui mừng ngẩng lên lôi kéo rìu lăng liền như là một cơn gió bình thường về phía sơn môn nơi bay đi. phương hỷ sư minh ngài lần trước độ thiên kiếp tình cảnh thực sự là quá khủng bố, quá đồ sộ, thậm chí ngay cả lão tổ tông đều bị ngươi trò đã kinh động. sau đó ngài trọng thương hôn mê, lão tổ tông đem ngài mang đi, đại gia vẫn luôn là lo lắng an nguy của ngài. thằng đến về sau trưởng giáo tuyên bố là lão tổ đưa ngươi mang ra tông sau khi, đại gia tài thoáng dẹp loạn một chút, hiện tại ngài bình an trở về, các đệ tử nhất định đều sẽ sướng đến phát dồ dồ. lâm thanh vũ dọc theo đường đi đều là nụ cười tràn trề, theo phương hỷ nói ra hắn độ thiên kiếp chuyện sau đó. phương hỷ, phương hỷ ca đang lúc này hai tiếng duyên dáng gọi to đột nhiên ở chân trời vang lên, phương hỉ đó làm mỉm cười nhìn chân trời hai đạo lưu quang, cười vang mở ra ốm ấp. sát theo đó ở đoạn thiên kỳ trợn mắt ngó mồm trong ánh mắt hai cái mỹ nữ đó là như nhũ yến đầu lâm nhất trí nào vào phương hỉ trong lòng. ách tiểu tử này nữ nhân duyên tốt như vậy sao? có chút không tin địa nhìn phương hỉ một chút, đoạn thiên kỳ hướng về phía một bên lâm thanh vũ hỏi. ha ha, ta tin tưởng mặc dù là nam đệ tử tới cũng sẽ như vậy kích động. vi nở nụ cười, lâm thanh vũ trong giọng nói không có một tia làm ra vẻ, chỉ vì hắn là phương hỉ sư mình, chỉ đơn giản như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 287, cái gọi là trừng phạt. Chương 287, cái gọi là trừng phạt. Phương Hỷ trở về rồi. Cái này vừa tiến vào đại gia tâm nhìn liền mạo phạm ra một việc lại một việc đại sự kinh thiên động địa kiện thiếu niên thần bí, hiện tại lại công khai xuất hiện rồi. Lịch truyền đệ tử chiến thắng bại kết quả, dám dạy huấn điêu ngoa tiêu căng trưởng giáo ái nữ, ở quyết cuộc chiến sinh tử trung toàn thắng nô Tiêu, sau đó không hiểu ra sao địa đưa tới đại đạo không hiện ra sau khi liền từ chưa từng xuất hiện tiên tiếp. Cuối cùng đã kinh động bế tử quan lão tổ, sau đó vừa thần bí biến mất không còn tăm hơi. Tiên tiếp sau khi Phương Hỷ trọng thương hôn mê, bị Trương Phong Láo tổ cho mang đi, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tuy rằng Lâm Đào trưởng giáo đã từng tuyên bố có lao tổ ở, Phương Hỷ tính mạng tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng là vẫn có rất nhiều e sợ cho thiên hạ không loạn người đang bàn luận. Nói cái này như sao trội bình thường cấp tốc quật khởi nam tử lại lần nữa ở ngắn ngủi hào quang sau khi bị trời cao tàn nhẫn mà cướp đoạt năng lực, tức chính là có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, cũng tuyệt đối sẽ không lại có thêm trước đây cường đại như thế. Chủ nhân, Nô tiêu thân thể như cây lao giống như vậy, chậm rãi đứng ở Phương Hỷ trước mặt, nhìn tiêu đứng ở bên cạnh hắn trầm tâm lăng, trong mắt của hắn không còn một kia đấu kỳ vẻ chỉ là cùng kính mà bãi một cái, thu vi tiến bộ rất nhiều, hướng về phía Ngô Tiêu gật gật đầu, Phương Hỷ nhẹ giọng khen một câu. Tuy rằng Ngô Tiêu ở quyết sinh tử bên trong bại bởi Phương Hỷ sau khi dựa theo ước định hắn chính là Phương Hỷ người hầu, nhưng là Phương Hỷ nhưng chỉ là vì cho hắn một bài học, cũng không hề thật sự lấy chủ nhân thân phận đối với hắn. Từ khi Phương Hỷ ở trong chiến đấu giúp hắn xóa đi truyền thừa linh môi bên trong tàn hồn sau khi Ngô Tiêu đạt được tràng vận may lớn đó là hoàn toàn địa ở hắn nắm trong bàn tay, đồng thời cũng từ từ thể hiện ra này viễn cổ truyền thừa lịch thiên chỗ. Phương Hỷ nơi này mở tài ngăn ngắn một năm không tới. Nô Tiêu Tu Vi càng nhưng đã tiêu thăng đến hóa anh hậu kỳ mức độ, hầu như đều sắp áp sát hóa anh hậu kỳ đại viên mãn. Như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong có thể tăng lên nhiều như thế, loại này tiến độ quả thực chính là có thể đủ khủng bố để hình dung rồi. Ngươi cũng nắm giữ đạo lực lượng. Lông mày khẽ hất, Phương Hỉ hơi kinh ngạc mà nhìn về phía trước mặt nô Tiêu. Là viễn cổ truyền thừa linh môi bên trong bản thân có, dùng một điểm đó là ít một chút, liền một cái cơ bản nhất đạo văn đều là không cách nào ngưng tụ. Cười khổ nhún vai một cái, Lộ Tiêu tự giễu nói, thu được vị kia đạo tôn cảnh giới cường giả viễn cổ truyền thừa, Lộ Tiêu đương nhiên cũng là thu được đạo văn ấn truyền thừa chỉ bất quá hắn bản thân cũng không hề lĩnh ngộ ra này đạo lực lượng, cũng cũng không đủ đạo lực lượng tới thí nghiệm. dù sao cũng là có loại này năng lượng tại người, nhiều thể ngộ, lĩnh ngộ lên sẽ rất nhanh. sớm ngày lĩnh ngộ ra thuộc về mình đạo lực lượng, lúc này mới có thể chân chính cho ngươi thực hiện bay vọt. vô vô Ngô Tiêu Vai, Phương Hỷ cười nhạt nói. Phương Hỷ ca, theo bọn họ tiếp tục tiến lên. hai đạo Lưu Quang cũng là gào thét lóe sáng đến trước mặt bọn họ, Diêu Lang âm Thanh cũng là kích động ngẩng lên, đầu đá lung tung lại đây, tàn nhẫn mà cho hắn một cái ôm. ha ha, huynh đệ tốt. Khuôn mặt lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm nụ cười, nhìn thấy Diêu lăng Tu Vi cũng rốt cục đi trên linh động hậu kỳ đỉnh cao, sắp đột phá đến kết thai kỳ nào, Phương Hỷ cũng là thật sự mừng thay cho hắn. Diêu lăng Thiên Tư tuy rằng không thấp, thế nhưng có thể ở thời gian hơn một năm bên trong đi đến một bước này, và hắn cố gắng của mình cũng phân là không ra. Phương Hỷ sư minh tốt, mà để Phương Hỷ khá là kinh ngạc chính là vừa mới bắt đầu ở trong mắt hắn điêu ngoa kiêu căng tiểu cô nương lại cũng biến thành điểm đạm lên, nho nhã lễ độ địa quay về hắn hơi thi lễ một cái, chỉ là từ tỉnh cờ tránh qua ánh sáng mắt to trung còn có thể tìm tới trước đây phân nhí nha nhí nhảnh. Cong. Phương Hỷ bọn họ một đường hướng về nhà nguyên các ngọn núi chính bay đi, ở tới gần cao vóc che trời đỉnh nguyên phong thời gian, để tỏ lòng tôn kính, bọn họ toàn bộ đều là ân xuống đám mây, hạ xuống trên đất, bắt đầu bộ hành. Tựa hồ là biết được Phương Hỷ bọn họ đến, một đạo tiếng trung du dương từ trong mây mù trên đỉnh núi mênh mông quần cuộn địa nổ vang lên, trong đó Triệu Hoán ý tứ cực kỳ sáng tỏ. Thâm lăng. chúng ta như thế một nhóm lớn nhân đi tới thực sự là không giống như lồn đại. Nơi đó dù sao cũng là trưởng giáo hòa các thái thượng trưởng lão tu pháp địa phương, vẫn là chỉ có ta hòa đoạn linh đi tới là tốt rồi. Ngươi giúp ta tới dàn xếp một thoáng tiểu dương tùng được không? Dừng bước. Phương Hỷ đột nhiên quay về bên cạnh Trầm Tâm Lăng ôn nhu nói: Này, được rồi. Tuy rằng vừa và Phương Hỷ gặp lại Trầm Tâm Lăng một khắc đều không hy vọng rời đi hắn, nhưng cũng không phải là không thông tình đạt lý người. Phương Hỷ để sau khi đi ra, nàng cũng là gật gật đầu. Dù sao ở hết thệ nhà nguyên các đệ tử trong lòng, tòa chủ phong kia đều là thần thánh mà không thể xâm phạm. Ta muốn đi tìm cha, ta và các ngươi cùng đi chứ? Phất phất tay tay nhỏ, Lâm Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói: Ách! Được rồi, theo ngươi. Gật gật đầu, Phương Hỷ vẫn đúng là không tìm được lý do gì tới từ chối cái tiểu nha đầu này, chỉ phải đáp ứng. Hùng phong lầm ầm cô lên, lên can vân tiêu, nhìn xuống không địa. Thật là khiến người ta chấn động thắng cảnh a. Đạp bước đi ở dẫn tới ngọn núi chính trên đường, ngẩng đầu nhìn lên không gặp đỉnh hùng vi kỳ phong, đoạn thiên ký tự đẫy lòng địa cảm khái một câu, trong lòng tràn đầy kinh hãn. Ta linh nhận tông tuy rằng ở vào lấy mảnh thánh hiển thời cổ dung đại có thể mở mang đi ra không gian tưởng kép bên trong, linh khí trong đó rồi rào cực kỳ, thế nhưng là cũng là ít đi loại này hùng kỳ tự nhiên phong cảnh, thực sự là có được tất có mất, đây là đại đạo chân y à. Đoạn huynh linh tâm mắt sáng, có thể vô bình thường bên trong nhìn thấy thật biết, thực sự là tiện sắt chúng ta a. Bên cạnh Phương Hỉ trương dương long lanh ý cười, trở lại nhà quên các bên trong, một loại mãnh liệt lòng trung thành ở trong lòng hắn loăn loăn địa bay lên. Ngươi liền đừng chê cười ta." Ngượng ngùng khoát tay áo một cái, Đoạn Thiên Kỳ ngất Phương Hỉ một chút, tức giận biểu môi. "Ha ha, huyện nhi ngươi chớ để ý, chúng ta Đoạn huynh chính là như thế thệ thùng. Ngươi nói hắn ưu tú như vậy đi, còn hết lần này tới lần khác không thể tùy tiện khen hắn, bằng không hắn sẽ thật không tiện. Ngươi nói đây là không phải khiến người ta rất xoắn xuýt." Cười ha ha, Phương Hỉ kế tục hướng về bên cạnh Lâm Uyển Nhi nhạo báng Đoạn Thiên Kỳ, dọc theo đường đi một mảnh tiếng cười cười nói nói. "Phương Hỉ sư đệ, Uyển Nhi sư muội." các ngươi tới a nên tiếp phương hỷ bọn họ như trước là lần trước vị kia đệ tử áo trắng mặc dù so với lần trước đăng phong thì phương hỷ đã cường đại rất nhiều nhưng hắn vẫn như cũ là đối vị này đệ tử áo trắng vô cùng tôn trọng mau vào đi thôi trưởng giáo ở chờ các ngươi nhăn nhạt nở nụ cười đệ tử áo trắng làm một cái xin mời thủ thế xoay người đi đầu hướng về đỉnh núi tòa kia kim điện bên trong đi đến đệ tử phương hỷ tham kiến trưởng giáo tham kiến chúng thái thượng trưởng lão đứng ở đại điện bên dưới phương hỷ vui lòng phục tùng địa quay về điện lên mấy vị kia nhà nguyên các quyết sách tầng lớp cúc cung thi lễ một cái cao giọng nói rằng phương hỷ Tiểu tử ngươi đi ra ngoài một chuyến trường bản lĩnh a, lại mới vừa sắp tới liền động thủ đánh kích chúng ta chính mình đại trận Hộ Sơn. Chỗ ngồi lâm đảo cao mày quay về phía dưới Phương Hỷ lạnh lùng quát lớn một tiếng, vẻ mặt tràn đầy tức giận. đệ tử thực sự là, Phương Hỷ thần sắc đỏ lại, há mồm chính là muốn muốn giải thích. Mặc kệ ngươi có lý do gì, đều phải muốn tiếp bị trừng phạt. Bằng không ta nhà quên các chế độ chẳng phải đều là trở thành lời nói xuông, căn bản không cho Phương Hỷ cơ hội mở miệng. Lâm đảo sắc mặt lạnh lùng, cao giọng vẫn nổ quát. đệ tử mặc cho xử lý. Lúng túng trả sát ngón tay, Phương Hỷ liền ô quyển, một bộ theo ngươi như thế nào đều vẻ mặt. Trên mặt ngày đông giá rét bình thường lạnh lẽo đột nhiên là trong nháy mắt tiêu tan mà đi, lâm đào trên mặt mang lên một vẹn cân nhắc ý cười, mở miệng nhẹ giọng nói. Ha ha, như lần trước ngươi bắt nạt tuyển nhi như thế. liền phạt ngươi làm bản tọa đệ tử thân truyền làm sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 288, gặp lại Quế Hộ Pháp. Chương 288, gặp lại Quế Hộ Pháp. Được rồi, ta căng nguyện bị phạt. Gật gật đầu, Phương Hỷ biết lần này mình cũng không còn biện pháp từ chối rơi mất làm chính đạo bảy đại tông tông chủ cấp cường giả siêu cấp, Lâm Đào có thể như vậy lại nhiều lần đưa ra muốn phía nhận hỷ vi đệ tử thân truyền ý tứ, nếu như Phương Hỷ nếu như luôn mãi từ chối, vậy coi như thật sự để Lâm Đào mặt mũi không chỗ có thể thả. Ha ha ha ha, chúc mừng trưởng giáo đại nhân. Ngồi ở Lâm Đào hai bên mấy vị thái thượng trưởng lão đều là nhẹ nhàng tay vớt chầm dâu, trên mặt một mảnh sung sướng, hiển nhiên đối với Phương Hỷ, bọn họ cũng là trong lòng thỏa mãn. Phương huynh, chúc mừng rồi. Người vỗ vỗ Phương Hỷ vai, đoạn tiên khí trên mặt cũng là có một vẻ chân tâm vui sướng. Tuy rằng Vương Hỷ bị Lâm Đạo Thu làm đệ tử thân truyền sự tình hắn cũng không ngoài ý muốn, thế nhưng là vẫn là trong lòng Thế Vương Hỷ vui vẻ. đệ tử thân truyền ý vị như thế nào? Không chỉ có mang ý nghĩa Vương Hỷ sau đó có thể ở xa xôi tương lai kế thừa chức trưởng môn, càng là mang ý nghĩa ở hắn đang trưởng thành giai đoạn trung tướng phải nhận được nhà quên các hoàn toàn toàn lực bồi dưỡng hòa toàn lực chống đỡ. Một cái bảy đại tông một trong tông phái ở sau lưng toàn lực chống đỡ đến cùng là khái niệm gì? Quần quần không dứt linh đan diệu dược, lấy mại không hết linh tinh thần tài, xem không xong chiến kỹ bí pháp. Tuy rằng nhạc uyên cấp nội tình ở chính đạo bảy đại trong tông cũng không cao lắm, thế nhưng xấu tử lạc đà so với ma lớn đương nhiên cũng hoàn toàn không thể coi thường việc này ta sẽ ở một cái thích hợp trường hợp lên tìm cơ hội tuyên bố xuống lần này đoạn công tử từ linh nhận tông tới ngươi liền thay ta chiêu đại chiêu đại hắn đi cũng không thể mất lễ nghi khẽ cười cười lâm đào nhìn về phía phương hỷ ánh mắt trung đột nhiên lần thứ hai tránh qua một tia mạc danh thần quang lúc này mới mấy tháng dĩ nhiên tu vi lại tăng lên nhiều như vậy tiểu tử ngươi có thể bình thường điểm sao ách ách số may thôi có chút lúng túng trà sát ngón tay phương hỷ tu vi bây giờ đạt đến hoa anh trung kỳ đỉnh cao Sức mạnh thân thể trải qua long mạch hòa mông nghị thần tài gen luyện đã có thể so với xuất khiếu kỳ cao thủ, thần thức cũng đồng dạng là dị thường mạnh mẽ, hơn nữa vừa sâu xa vừa khó hiểu đạo lực lượng, này cũng khó trách Liêu trưởng giáo sẽ nói hắn ở cùng thế hệ một đời chung đã gần như vô địch rồi. Trưởng giáo, ta hòa đoạn huynh ở lần này trở về trên đường gặp phải một chút rất không giống bình thường sự tình, đệ tử muốn hướng về ngài bẩm báo một thoáng. Liên quan với đệ tử thân truyền sự tình đã quyết định sau, Phương Hỷ sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị, tiến lên một bước. Trầm giọng quay về Lâm Đào nói rằng: "Ồ." Nói. Nhìn thấy Phương Hỉ đột nhiên trở nên như vậy nghiêm nghị, Lâm Đào trên nét mặt tránh qua một tia cảm vẻ hứng thú, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay mười ngón đan dệt ở trước mặt. Hiển nhiên nghe được đĩnh chăm chú. Chúng ta đụng phải người trong ma đạo. Sắc mặt một mảnh lạnh lùng, Phương Hỉ nhìn chỗ ngồi Lâm Đào hòa nhất chúng thái thượng trưởng lão, háng giọng một cái, gàn từng chữ một. Ma đạo. Cả người khí chất đột nhiên phun phát ra, Lâm Đào sắc mặt đống nhiên đại biến, đạo dung kỳ tràn ngập bốn phía. Là tu vi rất thấp tiểu ma đầu vẫn là một cái xuất khiếu hậu kỳ, mà một cái khác là đạo dung khí. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, một viên đá làm giấy lên sóng lớn mặt trời, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Phương Hỷ làm cho cả đại điện trong nháy mắt lâm vào một mảnh đáng sợ trong yên tĩnh, xuất khiếu hậu kỳ, Đạo dung kỳ, đại thái thượng trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, phiêu giật dâu bạc trắng đều là bởi vì quá độ kinh ngạc mà từng chiếc cưỡn lên đến mức thẳng tắp. Các người hai người này tiểu tử thực sự là mạng lớn, như vậy lại đều có thể không bị thương chút nào trốn về. Tuy rằng bây giờ nhìn đến Vương Hỷ hòa đoạn tiên kỳ nhảy nhót tương bừng địa đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng Lâm Đạo vẫn là không nhịn được một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Chính đạo cùng Ma đạo gặp bỡ, vậy tuyệt đối là không chết không thôi a. Lẽ nào vắng lặng lâu như vậy Ma đạo lại bắt đầu rụng giả rụng dịch sao? Lâm Đảo sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, Kỳ Thực nghe được tin tức này, tâm tình của hắn tương đương trầm trọng. Nhạc Uyên các lúc này chính nơi ở một cái tăng nhanh như gió giai đoạn, Trương Phong lão tổ đột phá, Phương Hỉ cái này nghịch thiên đệ tử, những yếu tố này đều là cho Nhạc Uyên các tiềm lòng đang nguyên, thoát khỏi bảy đại tông lót đáy chúng cơ hội. Hiện tại Nhạc Uyên các trọng yếu nhất chính là một cái an ổn hoàn cảnh cùng phát triển, mà không phải náo loạn. Ai? Phát triển mặc dù trọng yếu, nhưng là ma đầu, nhưng cũng không thể không trừ. Cầm nắm đẫm, cân nhắc bên dưới Lâm Đảo khuôn mặt lộ ra một tia thất vọng. Trưởng giáo, ngay khi bên trong cung điện bầu không khí vô cùng lo lắng thời điểm, ngoài điện đột nhiên lại đi vào một vị đệ tử áo trắng bước nhanh đến quay về điện lên lâm đào cao giọng nói bẩm trường giáo thương lan các quế việt hộ pháp về chiến hậu bồi thường vật tư tới hư hừ, hừ, rốt cục tha không xuống nữa sao trên mặt tránh qua một tia ý lệnh lâm đào trước đó hướng về thương lan các yêu cầu chiến hậu bồi thường thời điểm tuy rằng bách Vũ bảy đại tông hiệp định áp lực thương lan các không dám phản bác nhưng cũng là vẫn kéo không chịu đội tiền mặt thực hiện nhưng là ở trương phong đột phá đỉnh cao đạt đến đại thừa kỳ đại viên mãn tuyệt thế sức chiến đấu thời điểm thương lan các rốt cục không còn dám hòa nhã quên cất chơi những ngày tiểu xiếc nắm giữ một cái thiên hạ vô địch lão tổ toa chấn Như vậy sức lực ai cũng không thể không nhìn. Phương Hỷ, ngươi hòa Nguyên Nguyên Ngọc sư thúc đi đón Thu một thoáng những kia vật tư đi, một cái nho nhỏ hộ pháp, chúng ta cũng không có cần phải đứng ra. Khoát tay háo một cái, Lâm Đào khẽ miệng nhếch lên một tia cân nhắc ý cười, hiển nhiên là chuẩn bị chế ngạo một thoáng cái này thương làn các hộ pháp. Được rồi, Đoạn huynh, theo ta đồng thời đi. Gật gật đầu, Phương Hỷ trên mặt cũng là nét ra lấy một nụ cười lạnh lùng. Hừ, ta cũng muốn đi xem. Đoạn Thiên Kỳ cũng là mỉm cười gật gật đầu. Ngươi đi trước đi, ta sẽ đợi Nguyên Ngọc chạy tới. Lâm Đào gật gật đầu vay về phương hỉ nhẹ giọng nói đừng cho thương lan các mặt mũi quế hộ pháp xoay người rời khỏi đại điện phương hỉ hòa đoạn thiên kỳ đi ra ngoài nghĩ tới trước đây không lâu ở đệ tử chiến bên trong biểu hiện nhất thời trên mặt biểu hiện ra một tia cảm thấy hứng thú ý vị phương hỉ chính đang phương hỉ bọn họ hướng về sơn môn nơi cảm thời điểm một tiếng để phương hỉ dị thường quen thuộc tiếng kêu gào ở sau người hắn vang lên Nguyên ngọc thúc vui mừng cả người run lên phương hỉ bỗng nhiên xoay người có chút kích động hướng về phía phía sau một bộ áo bào trắng người đàn ông trung niên nói ha ha tiểu tử ban đầu ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi đều đang đã đạt đến phần này mức độ Hiện tại e sợ ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Thân thiết địa Vỗ Vũ Phương Hỉ bay, Nguyên Ngọc Tu Vi cũng đồng dạng là đạt đến Hóa Anh trung kỳ đỉnh cao mức độ, thực tế sức chiến đấu thậm chí có thể lực hất phổ thông Hóa Anh hậu kỳ cao thủ, thế nhưng là vị như Hỉ kém hơn một đường. Nhìn lúc trước chính mình vị kia người dẫn đường, Phương Hỉ trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều, hai người nhìn nhau nở nụ cười, cùng hướng đi Sơn môn nơi. Quế Việt, một năm không gặp, ngươi có khỏe hay không a? Bọn họ mới vừa tới đến Sơn môn, đó là thấy bước vào nhà quên các bên trong Thương Lan các Quế Việt hộ pháp. Hơn 1 năm tu vi của hắn nhưng chỉ là hơi có tiến bộ, miễn cưỡng đạt đến Hóa Anh hậu kỳ viên mãn mức độ. Khi huyết thường thường, tinh lực do thịnh chuyển suy, đời này thành tiểu tăng huyết cỡ cũng là xuất khiếu kỳ thôi. Hai con mắt như điện, vừa nhìn thấy Quế Việt, Phương Hỷ đó là không chút khách khí địa nói nhất trầm kiến huyết địa đâm thẳng trong lòng hắn vết thương. Ngươi, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, Quế Việt hộ pháp nhìn Phương Hỷ trong lòng hiện ra sát ý ngập trời. Cái này tuổi trẻ từng chiếm được phân tiểu tử để hắn cả đời đều khó mà quên được. Nếu như không phải hắn, đệ tử chiến như thế nào sẽ xuất hiện lớn như vậy nịch chuyện? Phí lời đừng nhiều lời, giao đồ vào đi. Nguyên Hạo không để ý đến hắn, nhàn nhạt, nhạt đưa tay ra nói, vật tư đây. Hừ hừ vừa nghe đến nguyên ngọc câu nói này, quế việt trên mặt nhưng là vung lên một nụ cười gần nói, muốn vật tư cũng được, ta đã sớm ngưỡng mộ ngươi ưu tuyển thanh phong đại danh, thế nào? thắng ta lại nói, bầu không khí đột nhiên nghiêm túc lên, nguyên ngọc hòa quế việt bốn mắt nhìn nhau, song phương đều là mùi thuốc súng nồng nặc. ha ha ha, nguyên ngọc thuốc, đối phó hắn còn cần ngài ra tay sao? đệ tử tới là có thể, Liên ở tại bọn hắn đại chiến động một cái liền bùng nổ thời điểm, phương hỉ nhưng là cười nhạt từ nguyên ngọc phía sau đi ra, trương dương nụ cười, để quế việt nét mặt giàn ngôi trong nháy mắt liền bởi vì phẫn nộ mà sung huyết trở nên đỏ chót. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. Quy 1 chương 289, nhất chỉ phá thiên. Chương 289, nhất chỉ phá thiên. Tiểu tử, ngươi bất quá hoa anh trung kỳ đỉnh cao thực lực, lẽ nào là hiểm chính mình sống được quá dài sao? Còn không chờ Quế Việt đáp lời, phía sau hắn một người khác hoa anh hậu kỳ thương lan các hộ pháp đó là không nhìn nổi, thân là tứ phương các trung thực lực mạnh nhất thương lan các trung nhân, bọn họ cảm giác yêu Việt luôn luôn rất mạnh, như thế nào sẽ tùy ý đem một người thanh niên cho để ở trong mắt. Vương huynh, tên tiểu tử này chính là ở đệ tử chiến trung để ta thương lan các bị thiệt lớn phương hỉ, hắn không phải là nhân người hiền lành. Ánh mắt hơi nhung lại, cảm thụ phương hỉ trong cơ thể so với ở đệ tử thời chiến ngang tàng hơn mấy lần khí tức, quế việt trong lòng cũng là không khỏi hơi dùng mình. Lúc trước hắn một cái kim đan kỳ tiểu tử liền có thể lực kháng hóa anh kỳ tu sĩ, hiện tại bản thân tu vi cũng lên cấp đến hóa anh trung kỳ đỉnh cao, chiến lực của hắn lại sẽ đạt tới một bước nào đây? Quế hộ pháp, ngài là thương lan các lao hộ pháp, thân phận cao quý, tổng thể sẽ không ta như vậy một tên tiểu bối hướng về ngài khiêu chiến, ngài cũng không dám từ chối chứ? Cười nhạt bước một bước về phía trước, phương hỉ khấp khuôn mặt là long lanh y cười, nhìn qua người hiền lành, chết tiệt tiểu tử! Ngươi bất quá là nhà quên cất cái này, bảy đại tông lót đấy trong môn phái một tên tiểu đệ tử thôi, bổn hộ pháp không chấp nhặt với ngươi. Nguyên Ngọc, ngươi đến cùng là có dám theo hay không ta đánh một trận? Vệ Bao tự đắc địa ở trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Quế Việt dĩ nhiên đối phương Hỉ khiêu chiến tránh mà không nên, mà là xoay người quay về Nguyên Ngọc bạo quát một tiếng. Ngay cả ta cũng không dám chiến. Nguyên Ngọc sư thúc xem thường với ngươi đạo thủ, cười nhạo một tiếng. Phương Hỉ đứng chắc tay, quay về bên cạnh Đoạn Thiên Ký nói, Đoạn huynh ngươi thấy được chưa? Đây chính là thương lan các nhân phần hạnh. Sợ đầu sợ đuôi, liền một tên tiểu bối khiêu chiến cũng không dám tiếp. Ha ha khờ nhạt một tiếng, Đoạn Thiên Ki không nói gì, nhưng nhìn hướng về Quế Việt hai người trong ánh mắt nhưng là có một tia không hề che giấu chút nào cân nhắc. Người, Tức giận đến râu tóc dựng lên, Quế Việt thực sự là thấy Thế nào Phương Hỉ làm sao không vừa mắt, nếu không là kiêng kỵ người sau các loại lá bài tẩy, hắn đã sớm không kiềm chế nổi phải trừ hết hắn. "Vô chi tiểu bối, lẽ nào tùy tiện tới một người A Miêu a cầu hướng chúng ta khiêu chiến chúng ta cũng phải từng cái đỡ lấy sao?" Họ Vương Hộ Pháp quát lạnh một tiếng, tuy rằng không có đỡ lấy Phương Hỉ khiêu chiến thế, nhưng ngoài miệng nhưng không chút nào chịu thua. Ít nói nhảm, vẫn là trước tiên đem vật tư cho đem ra đi. Đưa tay hướng về trước. Nguyên Ngọc quay về Quế Việt lạnh lùng nói, "Ta nói rồi, vật tư liền ở chỗ này." Cười lạnh vỗ vỗ bên hông mình cái kia tối lẫm, Quế Việt khắp khuôn mặt là ngạo mạn nói, "Nếu mà muốn bằng bản lãnh thật sự tới bắt, vẫn đúng là chẳng lẽ lại sợ ngươi." Tượng đất cũng hoàn hưu ba phần hòa khí, huống chi là nguyên ngọc loại này ở tu sĩ giới chúng cũng coi như có nhất định danh tiếng cao thủ. Ưu Tuyển Thanh Phong đại danh, nhưng là vô số cựu địch dùng huyết giáo huấn khai hỏa. "Sẽ chờ ngươi câu nói này." Thân thể loé lên, Quế Việt đột nhiên nhảy lên giữa không trung, hai tay hư nắm, đột nhiên xuất hiện một thanh phương tiên hỏa kích. Thân kích dài chừng cao hơn một người sắc bén lưỡi dao sắc nơi sáng lấp lóe, qua lại đến nhân không mở mắt nổi, lạnh lẽo sắc bén khí tức, khiến người ta ở phụ cận liền cảm thấy được trên da không tự chủ nổi lên một tầng nổi da gà. chen, quen thuộc tiếng kiếm reo ở nguyên ngọc sau lưng ầm ầm vang vọng tiên vũ, một luồng tuyệt thế phong mang ở nguyên ngọc cũng không làm sao thân hình cao lớn bên trong đột nhiên bĩnh phát ra, đệ phương hỉ quen thuộc khủng bố kiếm ý tràn ngập bốn phía, nguyên ngọc cũ tuyển thanh phong lần thứ hai ra khỏi vỏ, thanh phong kiếm lôi tay lúc này nguyên ngọc quét qua mới vừa cùng Phương hỉ gặp mặt thời gian bình dị gần ui cả người tựa hồ chính là hóa tiến vào trong tay chuôi này thần minh bên trong mà chuôi này ánh sáng lưu chuyển thành phong kiếm cũng giống như lại như là nguyên ngọc tứ chi kéo dài và chủ nhân trước đó sản sinh một loại quỷ dị huyết mạch liên kết cảm giác thật là khủng khiếp kiếm ý thật là khủng khiếp độ khớp nhìn thấy nguyên ngọc rút kiếm sau dáng vẻ đoạn thiên ki không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh hơi kinh ngạc địa nhìn chậm chậm trước mặt và quế việt rằng coi nguyên ngọc thấp giọng nói kiếm này nơi tay của ngươi vị sư thúc này lại như là biến thành người khác giống như vậy như vậy kinh người phong mang tuyệt đối không sợ bình thường xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ quế việt trong tay thanh trường kích có vẻ như có chút quái lạ tổng thể để ta có một ít cảm giác bất an Nhữ như những mày phương hỷ đã sớm biết nguyên ngọc cú tuyển thanh phong là cỡ nào mạnh mẽ nhưng là để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là quế việt đối mặt nằm trong loại trạng thái này nguyên ngọc dĩ nhiên không có một chút nào lo lắng tựa hồ trong tay phương thiên họa kích dành cho hắn vô biên tự tin tựa hồ còn thật sự có chút không bình thường đây nghe được phương hỷ nói như vậy đoạn thiên khi ánh mắt ở đảo qua quế việt trong tay trường kích thời gian cũng là hơi ngưng một thoáng sau đó có chút lo lắng nói, tích trung tự hồ ẩn chứa một đạo mạc danh vỡ sóng, lẽ nào là binh khí chi linh? không nên a, hắn một cái nho nhỏ hộ pháp có tư cách gì sử dụng loại kia cấp bậc thần binh? nguyên ngọc thúc, cẩn thận trong tay hắn trường kích. quay về nguyên ngọc lặng yên truyền âm một câu, phương hỉ đối cảm ứng của mình hòa đoạn thiên kỳ tin tưởng không nghi ngờ. ở đệ tử chiến trung ngươi ta bị vướng bởi quy củ không cách nào ra tay sàng khoái một trận chiến, hiện tại lao phu liền muốn bù đắp trang khuyết điểm. hai tay rung lên, quế việt đem trong tay phương thiên họa kích luân ra một đạo huyền chuyển độn gong, sắc bén lưỡi kích dễ dàng cắt phá khí khí, tàn nhẫn mà quay về nguyên ngọc nội đâm mà đi. Bèo. mũi chân trên đất hơi điểm nhẹ, nguyên ngọc thân thể lại như là một cái bắn vào không trung xuyên vân tiễn, áo bào trắng phân vệt, phiên nhiên xuất trận, len ken dinh, thân hình cấp thác, nguyên ngọc và quế việt đối chiêu cực nhanh, tài ngăn ngắn vừa đối mặt hai người cũng đã là tàn nhẫn mà đối đầu mấy chục chiêu, không sai. vị trí trao đổi rơi trên mặt đất quế việt tóc bạc lay động, lanh tiếng một tiếng, lần thứ hai vận công thả người bay về phía trên không, vảnh. lần này hai người không tiếp tục làm cái gì dư thừa thăm dò, chỉ tiếp tàn nhẫn mà liều mạng ở một hối mạnh mẽ tu vi gợn sóng kịch liệt rung động, vẹn vẹn tiêu tán ra một tia cũng đã đem bốn phía lượn lờ mây mù cho toàn bộ sô tan, ưu tuyển mai táng. Hai tay ra sức rung lên, nguyên ngọc thân thể hòa quế Việt đột nhiên tách ra, không chút do dự nào, một tốc chiến tốc thắng nguyên ngọc trực tiếp phát động chính mình trung cực chiến kỹ. Hào hào hào! Dâng trào tiên địa linh khí điên cuồng hướng về nguyên ngọc người này hối tụ tới, trong phút chốc ngưng tụ trở thành chất lỏng, phát sinh ồ ồ tiếng nước chảy. Lúc trước để phương hỉ khó có thể quên được một chiêu kiếm ở thời gian qua đi một năm sau khi lại lần nữa sống sờ sờ địa bảy ra ở trước mặt hắn. Người không thắng được ta. Cảm thụ nguyên ngọc đã nhảy lên tới đỉnh cao khí tức. Quế Việt trong mắt nhưng cũng là lộ ra vẻ điên cuồng tâm ý, trong tròng mắt tàn khốc lóe lên tàn nhẫn mà một cái bẻ gãy trong tay trường kích. Vụ. Khí tức quỷ dị đột nhiên phun ra mà ra. Quế Việt trên mặt hồng quang tỏa sáng, đem linh lực của mình không hề bảo lưu địa rót vào đến từ kích trung đi ra đạo kia gợn sóng bên trong. Ẩm. Hơi thở mạnh mẽ đột nhiên nổ tung không gian, một cái hư huyễn ngón tay ở Quế Việt trước mặt chậm rãi thành hình, đồng thời theo linh lực của hắn truyền vào mà từ từ ngưng tụ. A! Vẫn ở phía dưới quan chiến họ vương hộ pháp lúc này cũng là đột nhiên bạo quát một tiếng, phi nào tới, muốn trợ giúp Quế Việt đem cái kia không biết lai lịch ngón tay cho hoàn toàn cho gọt ra cho ta lui ra. nhìn thấy bọn họ dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ muốn công nhiên ám hại nguyên ngọc, phương hỷ đương nhiên không thể đáp ứng. mũi chân nhẹ chút đó là đi sau mà đến trước, chuẩn xác đối lại tiệt ở họ vương hộ pháp đường đi bên trên. tàn nhẫn mà huynh đánh một quyền. huynh ít đi vương hộ pháp trợ giúp. quế việt bằng sức lực của một người trung quy là không có thể làm cho ngón tay cho hoàn toàn cho gọi ra tới, chỉ là phát sinh một đạo nửa trong suốt bóng dáng. tuy rằng cũng không hề triệu hoán hoàn toàn, nhưng kinh khủng kêu bóng ngón tay nhưng cũng là phá toái chu vi hư không. khí thế dẫn dắt bên dưới không thể tránh khỏi địa quay về nguyên ngọc đan điền muốn hại, chỗ yếu tàn nhẫn mà đè xuống. Chỉ tay lại có phá thiên tư thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 290, z. Chương 290, z. Tên này không biết bị Quế Việt dùng phương pháp gì cho cho gọi ra tới ngón tay khí thế rung trời, loàn thoáng lộ ra một tia hoàn toàn vượt lên ở mọi người bên trên đại đạo gần sóng, tuy rằng cũng chưa hề hoàn toàn dáng lâm nhưng cũng là khí thế đầu tiên, uy năng kinh người. Bạo. Úy Tuyển Thanh Phong hòa Nguyên Ngọc độ Khớp đã sớm đạt đến một cái an ý đến mức độ không còn gì hơn, ở này thế ngàn cần treo sợi tóc, Nguyên Ngọc hai tay đột nhiên mở dẫn, Nguyên bản đánh về Quế Việt kiếm chiêu nhưng là đột nhiên quay lại mạnh mẽ đối lại ở cái kia hư huyễn đầu ngón tay ầm như dâng trào nước suối như thế linh lực tầng tầng vang vọng phong trào dâng trào một loại dị dạng sức đề kháng đem ngón tay cho ngăn cản mà đến hạ xuống nhưng là tình huống như thế nhưng vẹn vẹn chỉ là duy trì ngăn ngắn trong nếp mắt sát theo đó sự cân bằng này tư thế liền chính là bị vô tình đánh vỡ rồi thế như trẻ tre quế việt cho gọi ra tới này ngón tay dị thường cường đại tràn ngập một loại mạc danh đại đạo khí thế nếu là không có cùng đẳng cấp đạo tác đối kháng căn bản là không có cách ngăn cản có thể phá hết vạn pháp ưu tuyển bình thường kiếm khí bị không hề sức đề kháng địa tất cả đều phá vỡ nhưng chỉ là để ngón tay trợn nên hơi hơi hư huyễn một chút, không có đưa đến khả quan hiệu quả. này ngón tay trung ẩn chứa một vị đạo dung kỳ cao thủ tuyệt đỉnh tự thân đạo Tắc mạnh vỡ, có người dắp tâm hại người. dù sao cũng là đến từ linh nhận tông như vậy siêu cấp lớn bá chủ. đoạn thiên kỳ ở ngưng thần cảm ứng ngón tay một lúc sau khi, đột nhiên đẩy mặt kinh sắp điệu hét lớn. đạo dung kỳ cao thủ đạo Tắc mạnh vỡ, ẩn chứa một vị đạo dung kỳ cao thủ đại đạo ý chí, vượt lên ở có hay không bước vào cái cảnh giới kia các tu sĩ bên trên. nửa bước đạo dung liếu trưởng giáo đã từng nói, một khi xài bước vào đạo dung kỳ, đem lại sẽ là khác một phen hoàn toàn khác nhau thiên địa. Nguyên Ngọc Uyển Kiếm Quyết tuy rằng rất cường đại, phối hợp với hắn và Uyển Thanh Phong gần như một thể độ khớp hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng này nhưng cũng không có thể cho hắn nghịch thiên năng lực. Hắn không có cách nào chống lại trụ ngón tay vi lực. Mặc dù không phải đạo dung kỳ cao thủ tự thân tới, nhưng này ẩn chứa một tia hắn đạo tắc mảnh vỡ thần thông cũng tuyệt đối không hề tầm thường. Cho đến giờ phút này Phương Hỷ bọn họ mới chính thức xem như là lãnh hội đến đạo dung kỳ cao thủ chô đáng sợ, một khi ra tay, vậy tuyệt đối là kinh thiên động địa. Rướt tay nước thương gừng, hướng một tiếng nát tan sân hạ. Đống. Một tiếng buồn bã tiếng giền dị từ Nguyên Ngọc trong tay truyền đến. Thứ huyện ngón tay không có một chút nào dừng lại, ở phá vỡ Nguyên Ngọc Vũ tuyển kiếm quyết sau khi, thừa thế xông lên địa theo, đệ vang lên nằm ngang ở Nguyên Ngọc trước ngực thanh phong kiếm bên trên. Không có bất ngờ. Cái này từ Nguyên Ngọc còn là một bình thường thế giới phàm tục võ lâm nhân sĩ thời điểm liền vẫn bồi bạn hắn tam xích thanh phong kiếm phát sinh cuối cùng một tiếng thê thảm rên rỉ, bị cái kia không cách nào chống lại ngón tay cho tàn nhẫn mà theo, đệ trở thành hai tiết. Nguyên Ngọc Vũ tuyển thanh phong, đứt đoạn mất. Các ngươi một chết. Một tiếng bạo hồng bỗng dưng vang vọng phía trấn trời, Lâm Đào trong thanh âm ẩn chứa ngập trời tức giận. Hắn vạn lần không ngờ thương Lan các dị nhiên thật sự dám phái người ở địa bàn của bọn họ lên xái loại thủ đoạn này, đợi được hắn ý thức được không tốt thời điểm đã không kịp. ầm! Một con cực kỳ ngưng tụ bàn tay lớn bỗng dưng từ trên trời giáng xuống, chớp mắt đi tới Nguyên Ngọc trước người mạnh mẽ địa bóp nát cái kia hư huyện ngón tay. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Đảo cứu viện đã tìm đến, cứu Nguyên Ngọc một mạng. Chỉ là ưu tuyển thanh phong, Lâm Đảo nhưng là chưa kịp chiếu cố đến. Khải Khải, sắc mặt trước nay chưa từng có trắng xám. Tuy rằng Lâm Đảo đỡ kinh thiên một đòn, nhưng là kinh khủng kia dư âm nhưng lại như trước chấn thương Nguyên Ngọc. Phương Hỷ, giết bọn họ cho ta hai cái. Thanh âm lãnh khốc chung không có một chút nào đồng tình. Ở phá vỡ này đạo ẩn chứa một vị đạo dung kỳ cao thủ đạo tắc mảnh vỡ chỉ tay thần thông sau khi lâm đào lựa giận không có nửa điểm biến mất. Nhân dù chưa đến thế nhưng là là sát ý dặn dào địa quay về phương hỉ ra lệnh lao ra hỏa ngươi đang chết tuấn lãng trên mặt sát khí lộ phương hỉ trên người đột nhiên dâng lên một chùm đạm ngọn lửa màu xanh lục lạnh lẽo âm trầm khí tức tử vong dâng trào mà ra để chu vi nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống vài độ ngươi ngươi muốn làm gì quế việt trên mặt vừa mới cản dỡ nụ cười sớm đã biến mất không còn tâm hơi hắn chỉ là biết lần này khi đến trưởng giáo giao cho lá bài tẩy của mình có thể lực khắc cường địch thế nhưng nhưng lại không biết làm sao sẽ đã kinh động lâm đảo như vậy một tông chi chủ quay đầu lại liếc mắt nhìn ngã ngồi trên đất bóng người âm úa nguy ngọc trong miệng tràn ra máu tươi dính ướt trước ngực hắn bạch tì tì nhưng là hắn nhưng không lo nổi đi đâu chỉ là lăng lăng nhìn thủ trung đoạt kiếm vớt nhẹ tay của nó trưởng không cho ở run rẩy đem mệnh lưu lại đi coi như là không có lâm đảo sai khiến vương hỉ cũng không có ý định lại thả hai người này rời đi mà hiện tại càng là sát ý ngọc trời tiểu tử ngươi không thể giết chúng ta cảm thụ vương hỉ trong cơ thể hiện ra tới khủng bố khí tức trong ngày thường ngông cuồng tự đại quế việt hộ pháp bọn họ dĩ nhiên sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác chiến ý hoàn toàn biến mất ta không bắt nạt phụ các ngươi các ngươi cùng lên đi theo phương hỉ tức giận tăng vọt hắn bên ngoài thân đạm ngọn lửa màu xanh lục cũng là cuồn cuộn bể lên dọa người sóng nhiệt mãnh liệt mà đi lại làm cho đối diện quế việt hòa vương hộ pháp cả người lạnh lẽo đó là mùi vị của tử vong phương hỉ là thật sự động sát tâm trốn đối diện một chút hai vị này ở thương lan các bên trong địa vị cũng không tính thấp hộ pháp đại nhân dĩ nhiên đang đối mặt cái này nhà quên các đệ tử thời điểm sản sinh ôm đầu trốn chạy ý nghĩ các ngươi ai cũng đi không rồi thời suy nghĩ, phương hỷ thân thể đột nhiên chia ra làm hai, ở thiên kết khống tâm bí thuật điều khiển ở dưới, phương hỷ có thể tùy ý đem chính mình phép thuật khống chế ở không chọn vẹn triển khai trạng thái. trước mắt hắn đó là chỉ dùng bát vị di hành phân ra một bộ phân thân, một bộ là đủ. ầm, khí thế như rồng, phương hỷ cả người gân cốt ở ma sát phát sinh từng tiếng khủng bố long nầm, cả người ở nén giận toàn lực thôi thúc bên dưới phát sinh một loại thiên tài điệu bảo tài năng có bảo quang thủy khí, cả người thần tư vô song, chết tiệt tiểu tử, lão phu chính là liều mạng cũng sẽ không để cho người dễ chịu. quế việt hộ pháp trong mắt lóe ra một tia đồng quy vu tận điên cuồng. Hắn biết Phương Hỷ thân pháp khủng bố, chính mình căn bản trốn không thoát, đơn giản liền từ bỏ đảo mạng ý nghĩ, ngược lại hướng về phía Phương Hỷ tàn nhẫn mãnh nhỏ tới. Hắn muốn tự bạo nguyên anh tới hòa phương Hỷ đồng quy vô tận. Phốc. Nhanh như tia chớp thanh ảnh và Quế Việt thân thể đột nhiên đan xe ra, mà trong cơ thể hắn cái cỗ này sao động linh lực cũng là chậm rãi dẹp loạn xuống. Không thể tin tưởng mà nhìn mình ngực cái lỗ thủng, Quế Việt trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một tia kinh hãi, lập tức ý thức của hắn đó là chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Ở tử vong trong nháy mắt đó, hắn đều không nghĩ ra, tại sao Phương Hỉ tốc độ càng sẽ sắp đến rồi mức độ này, để hắn liền tự bạo đều là không làm được. Cuối cùng ánh sáng chung hắn hoảng hốt thấy một viên nóng ánh tần tinh ở nhiệm nhiệm bay lên, chói lọi tiểu châu. Giơ tay chém xuống, liệt không trùi bắn lên một mảnh nhân máu đỏ tươi. Phương Hỷ cắt lấy quế việt đầu lâu, chậm rãi đi tới bị hắn phân thân cho bắt vương hộ pháp trước người, cầm nó trở lại đưa cho người chở giáo. Trong con ngươi lập loè một loại tia sáng yêu dị. Phương Hỷ ngữ điệu trung phán phất có một loại kỳ dị nhị điệu, nhàn nhạt sóng thần thức lặng yên kéo dài mà ra. Thiên kết thống tâm bí thuật dễ như ăn cháo địa đã khống chế từ lâu không hề đấu trí vương hộ pháp. Mở ra đại trận hộ sơn, Phương Hỷ mỉm cười đưa hắn đi ra ngoài. Từ quế việt trên thi thể nhặt lên cái kia chứa vật tư chứa đồ tuổi gấm. Phương Hỷ Lại phát hiện nguyên bản ngồi ở đáng kia Nguyên Ngọc nhưng từ lâu mất đi hình bóng. Sau ba ngày, trở lại Thương Lan Các Trung Vương hộ Pháp đem Quế Việt trên gáy đầu người mang về giao cho Thương Lan Các Trưởng Giáo, đồng thời đột nhiên tự bạo Nguyên Anh, đem một vị thú không kịp để phòng trưởng lão nổ thành trọng thương gần chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 291, có thể tỉnh lại sao? Chương 291, có thể tỉnh lại sao? Chuyện này cũng là ta, thực sự là sơ sẩy bất cẩn rồi a. Nhà Nguyên các ngọn núi chính bên trên bên trong cung điện, Lâm đảo có chút hổ thẹn địa xoa xoa chính mình huyện Thái Dương, Nguyên Ngọc rất ưu tú, là nhà Nguyên các bên trong sức mạnh trùng kiên trung một thành viên, mà hắn đương nhiên cũng biết lần này yêu mến nhất thiếp thân vũ khí bị hủy đối Nguyên Ngọc đả kích lớn bao nhiêu, chỉ mong đứa bé này có thể vượt qua cái nước này đi. Một vị dâu tóc bạc trắng áo xám thái thượng trưởng lão vận đục trong tròng mắt mơ hồ có một tia ẩn nấp tinh quang chợt lóe lên, lộ ra khí chất thần bí. Nếu như có thể khám phá, vậy thì không phải kết nạn, mà là một hồi cá vượt lăng môn vận may lớn. Chỉ mong đi, chuyện như vậy chúng ta đều xuyên không được tay, tất cả toàn xem bản thân hắn. Thủ tịch Thái thượng trưởng lão nắn nức chính mình lâu dài, lão trên mặt có vẻ chờ mong. Nguyên Ngọc Thiên Tư chỉ có thể toán làm trung thượng, thế nhưng là có đại nghị lực, thâm cho bọn họ những môn phái này cao tầng coi trọng. Phương Hỷ ngươi không sao chứ? Nhìn thấy này mới vừa sắp tới liền xảy ra chuyện lớn như vậy, trầm tâm lăng nhất thời có chút bận tâm, thế nhưng ở biết rồi Phương Hỷ lấy thủ đoạn lôi đỉnh tiêu diệt kẻ địch sau khi, sự lo lắng của nàng nhưng là lại hóa thành vui mừng. Nam tử này hiện tại đã hoàn toàn địa chứng thành, tiêu diệt hai vị thành danh đã lâu danh môn hộ pháp cũng đã dễ như trở bàn tay, vô địch thần tư mơ hồ hiện lộ. Ta không sao, xuất hiện ta lo lắng hơn Nguyên Ngọc Thuốc hắn thế nào rồi? Vương Hỷ nắm trầm tâm lang tay, trên mặt nhưng là có một vẻ lo âu. Nguyên Ngọc trạng thái nhất định thật không tốt, làm bạn ở bên cạnh mình lâu đến mấy chục năm tiếp thân binh khí liền như vậy ở một đòn trong lúc đó bị vô tình tổn hủy gì rồi. Đã kích như vậy đối với một cái tìm đạo người tới nói không thể nghi ngờ là trầm trọng. Nguyên Ngọc là một cái kiếm khách, bất luận mới bắt đầu ở thế gian giang hồ thời điểm vẫn là sau đó gia nhập tu sĩ giới chung, hắn đều là kiếm không rời khỏi người. Nếu như có một ngày hắn có thể may mắn thành đạo, vậy cũng nhất định là phong mang kinh thiên tuyệt thế kiếm tiên, mà chuôi này ưu tuyển thanh phong thì lại sẽ là hắn chứng đạo pháp khí. Hiện tại kiếm đã bẻ gãy một cái không còn kiếm kiếm khách, còn có tồn tại ý nghĩa sao? Ngươi đi xem xem Nguyên Ngọc sư thuốc đi. Hiểu chuyện địa rút về tay nhỏ, Trầm Tâm Lăng giúp Phương Hỉ sửa lại một chút thanh sam, nhẹ giọng nói, Nguyên Ngọc sư thuốc bình thường rất cao ngạo, ở trong tông phái mặc dù đối với chúng ta rất chiếu cố thế, nhưng chân chính nói trong lòng nói người nhưng cũng không nhiều. Ngươi hòa bình nhi đều xem như là hắn người thân cận nhất. Vào lúc này các ngươi hẳn là đi mở đạo khai đạo hắn. Tâm Lăng đem trước mặt người ngọc lãm vào trong lòng, Phương Hỉ ôn nhu nói, "Xin lỗi, mới vừa trở về nhưng đều không có thời gian hảo hảo buổi cùng ngươi." Không có quan hệ. Người khẽ một tiếng Trầm Tâm Lăng khẽ cười nặn nặn Phương Hỉ gò mà nói, ngươi hiện tại là người bất diụ, là môn phái hy vọng, ta làm sao có thể đem ngươi mỗi ngày bám ở bên cạnh ta đây? Chỉ cần ở trong lòng của ngươi vĩnh viễn đừng có quên ta là tốt rồi. Làm sao biết chứ? Ôm chặt trong lòng người ngọc, cảm thụ đối phương nhiệt độ hòa tim đậm. Phương Hỉ Viên bởi vì buôn ba nhiều ngày như vậy mà có chút mệt mỏi tâm cảm thấy cực kỳ an bình. Ngươi như bất ly bất khí, ta tất sinh tử gắn bó. Rời khỏi trầm tâm lăng tĩnh thất, Phương Hỉ sắc mặt lại hiện ra một tia trầm trọng, vừa nghĩ tới ngày hôm nay Thanh Phong kiếm gãy vỡ là nguyên ngọc tuyệt vọng, tiêu điều, thế lương bóng người, trái tim của hắn liền không nhịn được từng trận đánh trống một cái đã từng cỡ nào tiêu sái, hào khí nam tử a, ưu tuyển thanh phong, cỡ nào vang dội tên tuổi, phương hỷ mãi mãi cũng không cách nào quên ở hắn còn rất khiêu đất. nguyên ngọc vì bảo vệ bảo vệ bọn họ mà ở quần cuộn trên mặt sông sử dụng tới ưu tuyển mai táng thì phiêu giận phong tình. khi đó phương hỷ tài lần thứ nhất biết nguyên lai kiếm pháp giết người cũng có thể như vậy duy đẹp, như vậy phiêu giận, nhưng là trong nháy mắt thanh phong đã chết, phong mang không lại, phương hỷ nhẹ nhàng đẩy ra nguyên ngọc cửa phòng, lại phát hiện trong nhà trống rỗng một mình, giường bên trên cực kỳ chỉnh tề, hiện nhiên là hắn ở buổi sáng hôm đó qua đi liền chưa từng trở về, vẫn chưa về sao? Phương Hỷ nhấp heo miệng môi, trong lòng có chút lo lắng. Từ lúc giải quyết đi Quế Việt sau khi, Phương Hỷ liền lập tức chạy tới, nhưng lại nhưng không có phát hiện Nguyên Ngọc hình bóng. Này loán một cái đều qua ba ngày, hắn vẫn là không hề có một chút tin tức nào truyền về. Kẹt kẹt, lại là một tiếng vang nhỏ, một cái đầy người mùi rượu nam tử lắc mình đi vào, loạn tròn loạn trọn, hầu như té ngã. Nguyên Ngọc thúc, vui mừng la lên một tiếng, Phương Hỷ một cái bước xa vượt tiến lên, nằm dậy Nguyên Ngọc thân thể, Nguyên Ngọc tóc dài tán loạn, sắc mặt tái nhợt như là một cái thể nhược nhiều bệnh gây yếu nam tử. Nguyên bản chân bóng áo bảo trắng lúc này đã là che kín cho buổi hòa chiếu điệp, nhìn qua phong độ hoàn toàn không có. Một cái đã từng đứng ngạo nghệ ở đám mây, cầm kiếm nhìn xuống thiên hạ nam nhân, hiện tại nhưng như là một cái từ trên chín tầng trời bị đánh rơi xuống trích tiên nhân, một loại đáng sợ mộ khí quanh quẩn ở hắn giữa hai lông mày, khiến người ta kinh hãi. Ha ha, ngươi tới a. Hướng về phía Phương Hỷ Sy si ngốc cười cận, Nguyên Ngọc đầy mặt men say, lão đạo địa cục chính mình giường bên trên. Nguyên Ngọc thúc, ngươi không có sao chứ? Tay nhẹ nhàng ở Nguyên Ngọc trên trán vu vỗ, Phương Hỉ nhẹ giọng hỏi. Không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì? Nguyên Ngọc trong miệng thấp giọng nhỉ non một câu, khắp khuôn mặt là mê say đủ cười, nhưng là nhưng có hai hàng chọt lệ từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Ta không sao có ích lợi gì, nhưng là kiếm. Nguyên Ngọc thúc, không có chuyện gì, kiếm không còn chúng ta có thể đúc lại. Thế nhưng ngươi nhưng không thể liền như vậy đổ à? Trên mặt hiện ra một loại cực kỳ đau lòng vẻ mặt. Phương Hỷ chân thành nói rằng, không hề trả lời Phương Hỷ. Nguyên Ngọc tựa hồ thật sự say rồi. Liền như vậy túy chết rồi quá khứ, cả người hỗn loạn, không còn âm thanh. Nếu như không phải hắn muốn túy, lấy tu vi của hắn, lại làm sao có khả năng biến thành dáng vẻ ấy? Đi thôi. Đang lúc này một tiếng ôn hòa khinh ngự nhưng là đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, một cái cả người không hề có một chút cường giả khí tức lão giả xuất hiện ở bọn họ bên người. Ngài là? Trên mặt hiện ra một tia mê hoặc, mặc dù là lấy hắn thần thức nhạy cảm trình độ đều là không cách nào cảm nhận được người lão giả kia khí tức, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn, trước mắt cái này vô thanh vô tức xuất hiện lão giả nhất định không đơn giản. Cái nếp này có thể hay không quá chỉ có xem bản thân hắn, tên tiểu tử này lúc trước cũng là như vậy quật, bất quá ta tin tưởng hắn sẽ đi ra. Lão giả vuốt râu mỉm cười, nhìn hôn mê đi nguyên ngọc, đôi mắt giản mua vận dục bên trong tránh qua một tia sáng sù ánh sáng nhưng là lão tiền bối nhìn xoay người muốn chạy lão giả phương hỷ muốn nói lại thôi nguyên ngọc lúc này như vậy chẳng chưởng hắn làm sao có thể bỏ đi không thèm để ý tin tưởng ta quay đầu lại nhìn phương hỷ một chút lão giả mỉm cười nói lại như ngươi tin tưởng ngươi trương phong sư tổ như vậy ngài là nghe được lão giả vừa nói như vậy phương hỷ con ngươi nhất thời bỗng nhiên có rút lại trở thành to bằng lỗ kim không nhịn được la thất thanh nói ngài là đại thừa kỳ cái thế nhân kiệt ha ha ta là ngươi trương phong lão tổ vô dụng sư đệ thôi tự dễu địa lắc lắc đầu người của lão giả nhất chân đó là biến mất không còn tâm hơi lão phu bị trục xuất sư môn nhiều năm cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng nửa bước đại thừa thôi. Nửa bước đại thừa cường giả. Kít vào một ngụm khí lạnh, Phương Hỷ trong lòng tràn đầy kinh hãi, như vậy cường giả tối đỉnh lại chú ý Nguyên Ngọc, xem ra Nguyên Ngọc tạo hóa cũng cũng không hề đơn giản như vậy. Xoay người đi tới cửa, Phương Hỷ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hôn mê ở trên giường Nguyên Ngọc, thở dài nhẹ giọng tự nói, thật sự có thể tỉnh lại sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 292, Tân Bí. Chương 292, Tân Bí. Phương Hỉ, lần này trừng phạt Quế Việt bọn họ sự tình ngươi làm rất khá, vượt qua ta mong muốn được, tản nhắn mà đáp lễ Thương Lan các một bật hai đẹp đẽ. ở Lâm Đảo trong tinh thất theo danh phận đã trở thành Phương Hỷ sư phụ Lâm Đảo vô vụ Phương Hỷ vay nôn tử trùng tràn đầy thân thiết nhưng là Nguyên Ngọc thúc hắn có chút chán nản lắc lắc đầu. Phương Hỷ khắp khuôn mặt là phiền muộn phải nói ta ngã cũng tình nguyện bọn họ đừng sử dụng tới như vậy công kích mặc dù là không có cơ kích giết bọn họ chí ít cũng sẽ không để cho Nguyên Ngọc thúc biến thành như vậy. Nguyên Ngọc đã rời khỏi nghe được Phương Hỷ nói như vậy Lâm Đảo sắc mặt cũng là có chút nghi ngại chầm rãi nói ra một câu để Phương Hỷ trợn mắt mắc mồm cái gì rời khỏi làm sao có khả năng chuyện khi nào tỉnh tại tại sao không biết. Phương Hỷ đột nhiên đứng thẳng người lên, liên tiếp kinh ngạc quay về Lâm Đào hỏi ra hảo mấy vấn đề. Ha ha, ngươi trước tiên đừng kích động, ta cảm thấy luôn luôn ở trong tông đối với tâm bệnh của hắn trái lại không có lợi, lần đi không hẳn là chuyện xấu. Lâm Đào khép cười đứng dậy vỗ vỗ Phương Hỷ bả vai nói, Nguyên Ngọc có cơ duyên lớn, cuối cùng rồi sẽ đi ra cái này ngó cụt. Cái kia Trương Phong sư tổ sư đệ. Phương Hỷ vừa nghe Lâm Đào nhất thời là thở phào nhẹ nhõm, sau đó hơi hơi nghi hoặc mà quay về Lâm Đào nhẹ giọng hỏi, tiểu tử ngươi làm sao liền này đều biết? Lần này đến phiên Lâm Đào vô cùng kinh ngạc, cổ quái nhìn Phương Hỷ một chút, Lâm Đào chậm rãi ngồi trở lại vị trí cầm lấy trên bàn trà, thở dài chậm rãi nói, đây là bản tông bất truyền tân bí, ngoại trừ bản tọa hòa thủ tịch thái thượng trưởng lão ở ngoài liền một nửa thái thượng trưởng lão đều là không biết. ta đã thấy hắn, phương hỷ lạnh nhạt nói một câu, nhưng là để lâm Đào kinh ngạc suýt chút nữa đem trong miệng nước trẻ xanh cho phun ra tới. được rồi, ta xem như là phục rồi ngươi. lau miệng một bên với nước, lâm Đào háng dọng một cái nói, vị lao tổ này cấp bậc nhân vật là ta tông trường phong lão tổ sư đệ miêu nguyên, cũng là một vị thiên tử chắc tuyệt thiên tài hiếm có trên đời, đã từng hòa trương phong lão tổ đồng thời kinh diễm một thời đại. trong dọng nói có thêm một tia mở ảo. Lâm Đào trong mắt lóe ra một tia hồi ức hoang ngóng trong vẻ, hiển nhiên là bởi vậy liên tưởng đến chính mình ở còn trẻ thời gian Quang Huy Tuyế Nguyệt. Sau đó nhưng là bởi vì một chuyện mà gây nên chính đạo chúng nộ, trở thành tu sĩ chính đạo giới chung người người phải trừ diệt đại địch. Thở dài, tựa hồ là vì vị lão tổ này tức hận, Lâm Đào trên mặt hiện ra một tia tiếc nuối. Ồ, trở thành chính đạo công địch. Chuyện gì xảy ra? Kinh ngạc như mày, Phương Hỷ đầy mặt hiếu kỳ hỏi nói. Hắn và một cái nữ ma tu yêu nhau. Trên mặt hiện ra một vệt quái lạ ý cười, Lâm Đào khinh khế một cái trà. Lạnh nhạt nói đi ra, "Như vậy a." Hiểu rõ địa gật gật đầu. Phương Hỷ khuôn mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Chính đạo hòa Ma đạo từ Thái Cổ Hồng Hoang tới nay chính là hoàn toàn đối lập hai cái trận doanh, trong lúc đó cừu hận từ lâu không cách nào hóa giải, thậm chí không so với nhân loại hòa yêu tinh trong lúc đó cừu hận điểu. Thân là trong chính đạo nhân vật nổi tiếng, lại và một cái ma đạo nữ tự yêu nhau, này đương nhiên không thể bị người khác tán đồng. Sau đó thì sao? Đây mà thiếu kỳ, Phương Hỷ cũng là ngồi trở về, không thể chờ đợi được nữa địa dò hỏi. Vì không liên lụy sư môn, hắn dứt khoát kiên quyết địa ngay ở trước mặt Thiên Hạ Hào Kiệt trước mặt, công nhiên tuyên bố lui ra ta nhà quy tắc, một mình đối mặt Thiên Hạ này khiển trách. Nói tới chỗ này thời điểm, Lâm Đào trên mặt vẻ mặt rất phức tạp, vừa có tiết hận lại có đồng tình, càng có một vẻ sâu sắc kinh phục. Lấy sức một người đơn độc đối kháng thiên hạ trung địch, loại này hào khí xưa nay lại có mấy người có thể có. Sau đó bọn họ đối mặt đó là vô cùng vô tận truy sát, có đến từ chính đạo, cũng có đến từ ma đạo, càng hoàn huy bởi vì treo giải thưởng lợi ích mà động tâm ra tay tà tu. Có thể nói ngoại trừ yêu vực ở ngoài, nhân loại trên địa bàn đã không có bọn họ đất đặt chân, so với rất nhiều yêu tinh đều còn muốn thảm, nhưng là hắn nhưng sống sót rồi. Phương Hỷ trong con người có một loại mạc danh ánh sáng đang lóe lên, đối với vị này dám cả thế gian đều là kẻ địch mà không sợ lão tổ, hắn đúng là trong lòng gọi phục. Không sai, hắn sống sót. Đang đối mặt vô cùng vô tận truy sát thì, hắn hòa vị kia ma nữ đã từng không hiểu ra sao điệu biến mất rồi gần 300 năm, một lần đều chưa từng xuất hiện ở các lộ thế lực trong tầm mắt, dường như ở biến mất khỏi thế gian. Lâm Đào dừng một chút, lập tức trầm giọng nói, xuất hiện lần nữa thời điểm, ta phái Trương Phong lão tổ đã công tham tạo hóa, đến giọng ngó đại thừa đến cảnh, nhảy một cái trở thành bệ nghệ thiên hạ cái thế nhân kiệt. Chớ đã. Vừa nghe đến người này, Phương Hỉ đột nhiên hỏi Trưởng giáo, nếu như ta nhớ không lầm, thiên hạ này tựa hồ tồn tại cũng không chỉ một vị đại thừa kỳ lão tổ, dù cho ngay lúc đó Trương Phong lão tổ phong hòa chắc tuyệt, thì lại làm sao dám nói lực ép còn lại đại thừa kỳ cao thủ đây? Ha ha, ngươi biết cõi đời này cũng không chỉ có một vị đại thừa kỳ cao thủ này quả thật không tệ, nhưng là những này sừng sững ở tu sĩ giới đỉnh cao lão tổ môn, đều không phải một thời đại sinh ra. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Lâm Đạo trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nói, ngoại trừ thượng cổ đại đạo loạt mắt xanh, tu sĩ giới cực kỳ phồn vinh thời đại ở ngoài, hiện nay mỗi một thời đại tất cả đều rất ít đồng thời xuất hiện đại thừa kỳ cao thủ cùng kết song quả đều đã là cực kỳ hiếm có mà ngươi trương phong sư tổ thời đại kia cũng chỉ có hắn một người đạt tới cảnh giới này như vậy phải không nguyên lai like, mỗi cái tông phái lão tổ đều là rất nhiều năm tích lũy xuống quả lớn a trong lòng kinh hãi phương hỉ nhấp hé miệng đồng thời cũng là trầm dãi sáng tỏ này chính đạo bảy đại tông nguyên do nắm giữ đại thừa kỳ lão tổ tọa chấn tông phái tài có tư cách sương hùng lại nói về vị kia miệng nguyên lão tổ hắn biến mất rồi lâu như vậy sau khi vừa xuất hiện liền chính là làm một cái để khắp thiên hạ đều kinh hãi cực kỳ sự tình khiêu chiến hắn nguyên lai sư minh trương phong Thô bạo năm đấm năm đến thiết cận phương hỷ không nhịn được thầm thêu một tiếng sảng khoái mặc dù đối với trương phong lão tổ rất có hảo cảm nhưng là hắn nhưng cũng là không khỏi vi miệu nguyên hào hùng mà thuyết phục hắn thua nhưng là nhưng cũng không là thảm bại thậm chí có thể có sức liều mạng trong miệng khẽ thở dài một tiếng lâm đạo trong miệng không nhịn được thở dài nói nửa bước đại thửa vậy hắn vị tia đạo lữ đây từ kinh thắng bên trong khôi phục lại phương hỷ đột nhiên nghĩ tới chuyện này một cái khác người trong cuộc nàng biến mất rồi lắc lắc đầu, lâm đào trong mắt nhưng là tránh qua một vẻ tức giận, gàn từng chữ một, chỉ có chúng ta biết, nàng lừa miểu nguyên lão tổ, cái kia ma đạo thiện nhân, lừa hắn. phương hỷ trong lòng tuy rằng vô cùng giận mình, thế nhưng thái độ nhưng cũng không có biến hóa lớn, chỉ là ánh mắt hơi ảm đạm rồi một thoáng. cái này phong hoa tuyệt đại nhân kiệt, dĩ nhiên cũng là vi tình gây thương tích sao? ta cũng không biết vị lão tổ này là đi như thế nào đi ra, yên tâm kết, chỉ bất quá ta biết, hắn rất xem trọng nguyên ngọc, hơn nữa đối với nguyên ngọc hiện tại cái này tình hình, hắn so với chúng ta đều có kinh nghiệm. vỗ vỗ phương hỷ vai, lâm đào nhẹ giọng nói. Vì lẽ đó ngươi liền không lại muốn lo lắng Nguyên Ngọc vấn đề. Trước mắt, ta hoàn hữu một cái chuyện quan trọng hơn cần ngươi tới thay ta làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 293, hỗn độn thánh thể. Chương 293, hỗn độn thánh thể. Chuyện quan trọng hơn là cái gì? Hơi Nghi hoặc một chút điệu nhìn một chút một mặt thần bí Lâm đảo, Phương Hỉ trong lòng không khỏi bay lên một mảnh sự nghi ngờ. Ngươi còn nhớ lúc trước ngươi là đi như thế nào ra ngọn núi nhỏ kia thôn sao? Từ trên ghế đứng lên, Lâm Đào khuôn mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn Phương Hỉ nhẹ giọng hỏi, "Là bởi vì Nguyên Ngọc thúc?" Gật, gật đầu. Phương Hỷ đương nhiên sẽ không quên những kia, còn nhớ chính mình lần thứ nhất ở Nguyên Ngọc dẫn dắt đi ngự kiếm hư phấn. Vừa nghĩ tới chính mình lúc đó liễu bị răng rớp, Phương Hỷ cũng là không khỏi lộ ra một kia hiểu ý mỉm cười. Lẽ nào này và trưởng giáo ngài muốn giao cho nhiệm vụ của ta có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ. Lâm Đào sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, nhìn Phương Hỷ gần từng chữ một. Trải qua thời gian dài quan sát, ta hỏa chúng thái thượng trưởng lão đã và trương phong lão tổ đồng thời thu được một cái kinh người kết luận. Cái gì kết luận? Trong lòng căng thẳng, Phương Hỷ con ngươi hơi co rụt lại, suy đoán nói, lẽ nào chỉ chúng quy là bao không được hỏa? chính mình yêu tinh thân phận bị bọn họ phát hiện ra sao? Của ngươi cái kia Diêu Bình muội muội, chính là trong truyền thuyết thứ nhất thần thể hôn Độn Thánh Thể. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, Lâm Đào để Phương Hỷ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt trợn lên đại đại, dáng dấp kia e sợ so với nghe được Lâm Đào nói nhìn tấu thân phận của hắn còn kinh hãi hơn. Hôn Độn Thánh Thể. Tuy rằng ở xuyên việt tới sau khi, Phương Hỷ còn cũng chưa từng nghe nói liên quan với loại thể chất này nghịch thiên chỗ, nhưng là chỉ nghe thấy danh tự này cũng đã biết tuyệt đối là ven vào trùng thiên đại đạo con cưng a. Ở xuyên qua tới trước đó đang nhìn trong tiểu thuyết, phàm là và hỗn độn hai chữ này liên lụy một bên đồ vật, Thứ nào không phải kinh thiên động địa, náo động bắt phương thần vật. Hơn nữa Phương Hỷ chính mình còn hấp thu một khối nhỏ hỗn độn thần trong đá hỗn độn khí, bản thân cũng là đối này hỗn độn ảo diệu có từng kia một cảm xúc, càng là hiểu rõ liền càng là không nhịn được kinh thán. Khó tự trách mình lần thứ nhất đem trong cơ thể yêu lực độ nhập Diêu Bình trong cơ thể thời điểm Diêu Bình cũng không hề quá to lớn bại sích chẳng trách đang đối mặt quỷ ảnh tu la khí thế áp bức thì Diêu Bình lại không cảm giác được cỡ nào không khỏe, chẳng trách trầm tâm lăng ở hòa Diêu Bình đồng thời quá trình tu luyện trung có thể để cho chính mình thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng khỏi hẳn, chẳng trách đang giúp trợ chính mình chữa thương qua đi Diêu Bình tu vi sẽ phát sinh như vậy cùng bố tăng vọt. Tất cả những thứ này, tất cả hiện tại đều là có giải thích hợp lý hốn độn thánh thể. nắm giữ loại này nghịch thiên thể chất, tựa hồ đang diêu bình trên người phát sinh cái gì quái sự đều chẳng có gì lạ. dĩ nhiên là như vậy, chẳng trách. tan nhẫn man nuốt nước bọt, miếng, phương hỉ cũng là chân chính trong lòng thế diêu bình vui vẻ, thế nhà quên các vui vẻ. nắm giữ hốn độn thánh thể, trời sinh đó là phù hợp đại đạo. ở hiện tại loại này đại đạo khó tìm nên đại ưu thế thực sự là quá to lớn rồi. như vậy tu sĩ một khi hoàn toàn trưởng thành tuyệt đối sẽ không dừng lại đạo dung kỳ, mặc dù là đại thừa khó thành, bọn họ cũng là có, có thể hò hét đại thừa tư cách. Nắm giữ nghịch thiên thần thể liền chính là có thể vượt qua ngày đó tiệm trí chiến lệnh, từ đây run dế không còn là run dế. Lẽ nào và hôn độn thánh thể có quan hệ? Trầm rãi dẹp loạn trong lòng sóng to gió lớn, Phương Hỷ quay về Lâm Đào nhẹ giọng hỏi: Hôn độn thánh thể được đại đạo lọt mắt xanh, là vạn cổ khó giang nghịch thiên đồ vật. Lẽ nào ngươi cho rằng nàng sinh trưởng địa phương sẽ là phổ thông sơn thôn sao?" Cười khẽ một tiếng, Lâm Đào nhìn Phương Hỷ một chút thấp giọng hỏi: "Nhưng là trong sơn thôn tựa hồ cũng không hề người tu đạo." Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía Lâm Đào, Phương Hỉ lúc đó ở nơi đó đúng là không có cảm ứng được nơi đó lại nơi đâu bất phàm không có tu sĩ nhưng cũng không đại biểu nơi đó đơn giản. Khẽ lắc đầu một cái, Lâm Đào nói, không đạt tới đạo dung cảnh giới, trong thiên địa này rất nhiều đạo tắc dung động mặc dù là của người linh giác lại nhạy cảm cũng cảm ứng không ra. Lâm Đào ngón tay nhẹ nhàng rung động, tựa hồ phát động một mảnh kỳ diệu nhịp điệu. Nhạc uyên các cách các ngươi cho ấy rất gần, mà ta cũng đang là ở một lần cấp độ sâu nội đạo bên trong cảm ứng được nơi đó bất phàm tài phái nguyên ngọc quá thứ. Quả nhiên có vấn đề. Trong lòng hơi động. Phương Hỉ cũng là từ từ phát hiện một tia không đúng, lúc trước mảnh sau trong núi tại sao lại tồn tại nhiều như vậy tinh khoái? Nơi đó có không phải yêu vực? chỉ là điểm này liền rất không phù hợp lẽ thường, tất có không giống bình thường chỗ. Trong núi có vận may lớn, ngươi mang theo Diêu Bình huynh muội trở về một chuyến. Mang theo Bình Nhi bọn họ sao? Đoạn huynh. Phương Hỷ hơi có chút chần chờ, dù sao Đoạn Thiên Ki là với hắn đồng thời tới, nếu như hắn đột nhiên rời đi mà lưu lại một mình hắn ở nhà quên các bên trong, này tựa hồ cũng có chút không quá thích hợp. Hắn đương nhiên là với các ngươi cùng đi, ta nghĩ, trong này các ngươi e sợ còn không thể thiếu người ta hỗ trợ. Người vỗ vỗ Phương Hỉ bay. Lâm Đảo từ trong lồng ngực lấy ra một khối bóng ánh long lanh ngọc thạch, nhét vào Phương Hỉ trong tay nói, đây là một khối thông linh bảo ngọc ẩn chứa đạo của ta thì lại mạnh vỡ, cầm nó lấy của ngươi đạo cảnh hơn nữa đoạn thiên kỳ nguyên thuật sẽ không có vấn đề gì. Được rồi. Đem khối này xúc cảm ấm áp thông linh bảo ngọc tồn vào càn khôn trong túi gấm. Phương Hỉ trên mặt hiện ra một tia hỏa nhiệt. Có thể kèm theo hỗn độn thánh thể xuất thế mà thay ngén bảo vật, đến cùng là lớn đến mức nào tạo hóa đây. Ngẫm lại đều là khiến người ta kích động a. Thiên địa thần vật được đại đạo ơn trạch. Đạo Dung Kỳ trở lên cao thủ tuy rằng có thể cảm ứng, thế nhưng có chút nhưng là bị vướng bởi mạc danh quy tắc hạn chế mà không cách nào ra tay chém cướp, lần này ngươi có thể yên tâm, sẽ không có đạo dung kỳ nhân vật đối với các ngươi tạo thành trở ngại trong mắt lóe ra một tia tín nhiệm vẻ mặt, lâm Đào cười nói, lấy thực lực của ngươi, này đạo dung kỳ trở xuống người nói vậy cũng sẽ không thái quá vướng tay chân chứ? ta chiến quá bán đường dành cho người đi bộ dung, không nói thêm gì, phương hỷ chỉ bất quá là nhàn nhạt về trả lời một câu, liền để cho lâm Đào triệt để mà yên tâm. trường giáo, đạo dung kỳ đến tột cùng là một loại cảnh giới gì? nghĩ tới liêu trường giáo, phương hỷ trung quy là không kiềm chế nổi nghi ngờ trong lòng, nhẹ giọng hỏi, càng là cường đại, phương hỷ liền càng là cảm ứng được này đạo dung kỳ cao thủ bất phàm, càng là tiếp cận cấp bậc kia liền càng là nhận ra được loại cảnh giới này lợi hại. hồi tưởng lại. Phương Hỷ thật sự cảm giác mình là quá mức may mắn, nếu như lúc trước Lữ Bạch hoặc là Ngự yêu trai Thái thượng trưởng lão vừa lên tới liền không có khinh địch địa lạnh lùng hạ sát thủ, e sợ Phương Hỷ hiện tại từ lâu hóa thành một nắm cho tàn. Loại cảnh giới này chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Thanh âm sâu kín ở thanh nhã trong tinh thất nhàn nhạt vang lên, Lâm Đào bóng người ở hơi hơi hắc ám trong tinh thất có vẻ hơi hư huyễn, thoáng như hòa mình đại đạo, hóa thành một mảnh không. Chờ ngươi đến cái cảnh giới kia sau, một cách tự nhiên liền chính là rõ ràng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 294, vật còn đây người là xa. Chương 294 vật còn đây, người đã xa. đạo dung kỳ, rời khỏi lâm đảo tinh thất, phương hỷ tâm triệu nhưng là dâng trào máy liệt, thật lâu không thể bình tĩnh. lâm đảo trên người trong lúc lơ đãng để lộ ra tới đặc thù khí chất thật sâu ở phương hỷ trong lòng đặt xuống dấu ấn. chung có một ngày ta sẽ cảm nhận được loại kia cảnh giới. nắm chặt song quyền, phương hỷ trên mặt tràn ngập một loại dâng trào đấu trí hỏa cực kỳ kiên định. câu đạo chi đồ, lộ từ từ tu viễn hệ, hắn nhất định sẽ một đường hát vang đến cùng. sáng sớm gió nhẹ gột rửa nhã nguyên các bên trong sợi nhàn nhạt mây mù, nu hòa dương quang rơi ra giữa núi rừng, tỉnh lại ngủ say một đêm linh thú chim quý hiếm. phương hỷ sư minh các ngươi đi đường cẩn thận a. nhạc viên các trước sân môn, lâm uyển nhi không muốn địa vây vây tay nhỏ quay về phương hỉ nhẹ giọng nói rằng. uyển nhi, ngươi đừng đưa, mau trở về đi thôi. trong con ngươi không muốn lé lên một cái rồi biến mất, diêu lăng nhẹ giọng an ủi. nô tiêu, giúp ta chăm nom hảo tiểu dương tùng. bởi lần này đi ra ngoài cũng sẽ không tiêu hao thời gian bao lâu, hơn nữa có thể sẽ có chiến đấu phát sinh, vì lẽ đó phương hỉ cũng không hề mang tới tiểu dương tùng dự định. thừng, chủ nhân yên tâm. chân môn địa gật gật đầu. Tuy rằng Phương Hỷ nói rõ cũng không phải thật sự muốn cho Ngô Tiêu làm hắn người hầu, thế nhưng Ngô Tiêu chính mình nhưng là kiên quyết không đổi giọng, để hắn không có cách nào. Phương Hỷ đại ca, đoàn đại ca, thanh lăng ca ca, tâm lăng tỷ tỷ, bình nhi tỷ tỷ, các ngươi đều muốn đi sớm về sớm A. Tiểu Dương Tùng hiểu chuyện địa hướng về phía Phương Hỷ bọn họ phất phất tay, nôn nức đồng âm để trong lòng bọn họ ấm áp. Thời điểm cũng không còn sớm, mở ra đại trận, chúng ta lên đường đi. Vung tay lên, Phương Hỷ tùy ý sử dụng tới chính mình sau khi trở về chú ý đi học đại trận hộ sơn mở ra phương pháp. Trước mặt hư không chậm rãi nuốt ních ra một cánh cửa ánh sáng. Quay đầu lại lần thứ hai không muốn điệu nhìn một chút Lâm Uyển Nhi một chút, Diêu Lăng nhưng là phát hiện người sau mắt to chính nhìn chằm chằm không chấp mắt điệu nhìn chăm chú vào Phương Hỷ bóng lưng, phản phất vậy thì là nàng toàn bộ thế giới. Trong lòng hơi đau xót, Diêu Lăng ánh mắt hơi ảm đạm, lắc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Ta bất quá là một cái tu vi vừa bước vào chấm dứt thai kỳ tiểu con tôn, lại có tư cách gì với hắn Phương Hỷ so với? Trong lòng sâu kín tự giễu một tiếng, Diêu Lăng năm đấm lặng yên siết chặt, móng tay thật sâu khảm tiến vào da thịt bên trong. Một nhóm năm người toàn bộ đi ra đại trận sau khi, Phương Hỉ trong tay ấn quyết liên tiệm lại lần nữa đem lại trận cho ẩn nấp tiến vào trong hư không. Loan Thoáng hoàn hữu một câu ngây thơ non nớt đồng âm chuyển ra. Nô Tiêu ca ca, ngươi dẫn ta đi ăn. Ngạ, không đúng. Là đến xem cái gì tiên hạ có được hay không a? Phương Hỷ ca sau khi nói qua ta đều thèm chết rồi. Ách, Phương Hỷ chán lên nhất thời tràn đầy gân xanh. Xem ra hắn không ở trong đoạn thời gian này. Nô Tiêu đến có ngày sống dễ chịu. Bởi vì Nguyên Ngọc nói việc quan hệ khẩn cấp, cái gọi là vận may lớn khả năng ở hôm nay bên trong liền sẽ xuất thế, không khỏi bị đồng dạng cảm ứng được người nhanh chân đến trước, bọn họ nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Ở thêm vào rìu bình hinh nội hòa phương hỉ đối ngọn núi nhỏ kia thôn tưởng niệm tâm ý một nhóm năm người căn bản không còn cái gì du sơn ngoạn thủy tới tâm tư, trực tiếp không ngừng không nghỉ địa lăng không phi độ, dùng đi tới 2 ngày, cái kia để phương hỉ cảm giác cực kỳ quen thuộc sơn thôn nhỏ rốt cục ở đây xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong, rốt cục trở về a. Phương hỉ trên mặt hiện ra một vệt hồi ức vẻ mặt, đang lăng không bay qua mảnh nguyên dạ thời điểm, phương hỉ trong lòng bay lên vô hạn cảm khái. Mười mấy năm trước, chính là ở chỗ này, hắn xuyên qua lại đây, lấy một con bình thườngấu khuyên thân phận hàng lâm mảnh này thần kỳ thổ địa, khi đó hắn lại là cỡ nào nhỏ yếu. Nếu không là Diêu Bình bọn họ thu nhận giúp đỡ hắn, e sợ liền sống tiếp đều sẽ rất gian nan. Bởi vì thần kỳ yêu vương hệ thống, hắn từ đây bị những kia hà khắc hệ thống quy tắc làm cho bước lên này tìm đạo lữ đồ, thu được ngày hôm nay tất cả. Ở khi còn nhỏ thỉnh thoảng ngước nhìn trời xanh mây trắng thời điểm, Phương Hỷ có làm sao có thể nghĩ đến, hắn sẽ có một ngày có thể như vậy tận tình địa tự do rong ruổi ở này vô ngần thương khung bên trên đây. Lang đang ở trước mắt, chúng ta vẫn là đi xuống trước đi. Chỉ chỉ xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung mạnh kích tức không lớn sơn thôn. Phương Hỉ bắt chuyện mọi người ân xuống đám mây, chậm rãi hạ xuống trên đất. Bình Nhi, Thanh Lang Chẳng mấy chốc sẽ về đến nhà rồi. Trên mặt có một vẻ không hề che giấu chút nào hưng phấn. Phương Hỷ quay về phía sau Diêu Bình Hòa Diêu Lăng cao giọng nói, "Ừm." Khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng bừng, Diêu Bình Phượng trong con ngươi lập loé óng ánh điểm sáng. Tuy rằng tu vi đã đột phá Kim Đan kỳ bước vào Ngự Hư kỳ cảnh giới, nhưng là ở này cựu biệt thời gian dài như vậy sau lần thứ hai trở lại của Hương, nàng vẫn như cũng là không cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Một nhóm năm người, toàn bộ đều là khí chất rất tốt tuấn nam mỹ nữ, đội hình như vậy ở cái này có chút hẻo lánh tiểu trong sơn thôn có thể cũng ít khi thấy. Phương Hỷ bọn họ vừa vào thôn liền nhất thời là gây nên rất nhiều người nhìn kỹ. Đại tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp a. Một cái ở thôn một bên chơi đùa bé gái bước chân tập tinh đi tới, kéo Diêu Bình một góc mại thanh mại khí địa nhẹ dọa hô. Hào tiểu tử khả ái. Lúc này nhìn thấy trong thôn tất cả mọi người Diêu Bình đều cảm thấy cảm giác thân thiết, mặc dù cái này hiển nhiên vừa mới một tuổi nhiều một chút tiểu nữ đồng nàng còn không quen biết, thế nhưng là cũng như trước là lòng tràn đầy yêu thích. Niệm Niệm, ngươi làm gì thế đây? Mau trở lại. Ngay khi Diêu Bình vui vẻ vớt ve tiểu nữ đồng đầu thời gian một cái lanh lảnh giọng nữ nhưng là ở mặt trước vang lên nghe ngựa khí hẳn là mẹ của đứa bé bình nhi ngay khi diêu bình ngẩng đầu trong ngay mắt một cái có chút thanh âm kinh dị lần thứ hai từ vừa cô gái kia trong miệng truyền ra hiện nhiên là có chút thật không dám nhận diêu bình tình nhi ngươi là tình nhi mặt cười bên trên đột nhiên hiện ra một vẻ kinh hỉ độ cong diêu bình vô cùng phấn khởi địa la lên trước mặt cái này thiếu phụ tên cười duyên tiến lên liên tiếp cô gái này phương hỉ cũng có ấn tượng chính là lúc trước hòa diêu bình chơi đến tốt hơn mấy cái nữ đồng một trong không nghĩ tới hiện tại cũng đã gả làm vợ còn sinh hải tử lúc trước ngươi nói đi là đi này đều sắp hai năm chứ. Lôi kéo Diêu Bình tay, Tình Nhi khắp khuôn mặt là ý cười, hiển nhiên lần này gặp lại nàng cũng là cực kỳ kinh hỉ. Không nghĩ tới ngươi cũng đã có hài tử. Tiểu thư mỗi gặp mặt luôn là có nói không hết. Diêu Bình nhìn Tình Nhi bên cạnh cái kia đáng yêu nữ đồng, cảm khái nói: Ngươi, ngươi cũng biết tin tức tài chạy về sao? Nhìn Diêu Bình nụ cười sẵn lạ, Tình Nhi sắc mặt đột nhiên hơi buồn bã, có chút ta đuổi tự vô vô Diêu Bình bả vai nói: Ngươi tới chậm một bước. Cái gì đến muộn? Nghe được có chút không hiểu ra sao? Diêu Bình nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nghi hoặc mà nhìn Tình Nhi. Lẽ nào chuyện của cha mẹ ngươi còn không biết sao? Lần này đến Phiên Tình Nhi kinh ngạc, nàng mắt to trung lập lòe một loại để phương hỉ trong lòng căng thẳng ánh sáng. Lẽ nào Diêu Ngọc Long vợ chồng có chuyện? Bình Nhi ngươi đừng kích động, cha mẹ ngươi đã không ở nơi này. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tình Nhi sát theo đó trực tiếp để Diêu Bình huynh muội Lâm vào một mảnh dại ra bên trong. Cái gì? Diêu Ngọc Long vợ chồng càng nhưng đã không ở nơi này Nhi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 295, Dĩ kỹ nhập đạo. Chương 295, Dĩ ký nhập đạo. Kẹt Đột nhiên đẩy ra nguyên lai like mình ra chung cửa phòng. Diêu Bình hòa Diêu lăng này hai huynh muội sắc mặt tái nhợt địa vào vào, theo mặc dù là đứng ngây ra ở tại chỗ, không lớn úc trong phòng hết thảy đều vẫn là bày ra như vậy ngay ngắn rõ ràng, quen thuộc bàn gỗ, bàn, ghế, trước khi rời đi tiếng cười cười nói nói tựa hồ còn ở trong không khí vang vọng, chỉ bất quá hiện tại nhưng chỉ để lại một phòng chống đông khí tức, lo lắng trong mắt nổi lên nước mắt, Diêu Bình thân thể mềm mại nhẹ nhàng địa run dậy, đang trên đường trở về nàng đã từng vô số lần địa ảo tưởng, ảo tưởng cha mẹ nhìn thấy bọn họ khi trở về kích động giãm vẻ, ảo tưởng bọn họ như trước hiền lành nụ cười hoái, ảo tưởng dứt bỏ tu sĩ dưới bên trong tất cả, và cha mẹ đồng thời lao lao việc nhà là một chút chuyện vặt vãnh chuyện nhỏ hài lòng hoặc tiếc hận, nhưng là xuất hiện ở hết thảy trước mắt nhưng là vô tình đem những này mỹ hảo tưởng tượng cho xóa bỏ đi. Cha, mẹ, Diêu Bình bất lực địa ngã ngồi ở khi còn bé nàng thường thường tọa tiểu mã quơ lên, phản phất lập tức tiểu tụy rất nhiều. Đoạn huynh, giúp một chuyện đi. Một mặt nghiêm túc phương hỉ tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng là nhưng cũng không hề rối loạn tấm lòng, mà là nghiêng đầu đi quay về Đoạn Thiên kỳ nói, xem trong phòng còn cũng không hề hạ xuống bao nhiêu cho bụi, hiển nhiên Diêu thúc thúc bọn họ rời đi thời gian cũng không lâu, ngươi có thể giúp ta môn thôi coi một cái bọn họ hiện tại phương vị sao? La là... a Đoạn công tử ngươi giúp đỡ. Âu Diêu Bình không chỗ ở an ủi nàng trầm tâm lăng nghe được Phương Hỷ nói như vậy, trên mặt cũng là tránh qua một tia tán thành vẻ mặt, trong miệng nhẹ giọng thỉnh cầu nói, "Chỉ là suy tính hai cái phạm nhân phương vị sao? Cái này đơn giản." Khẽ mỉm cười. Đoạn thiên Kỳ đối với Phương Hỷ bọn họ yêu cầu này cũng không hề chối từ. "Vậy thì kính xin Diêu Bình cô nương đem cha mẹ ngươi một người trong đó ngày sinh tháng để nói cho Đoạn Mộ đi." Ở mọi người vậy có chút chờ đợi trong ánh mắt. Khuynh Chân nhắm mắt kháp quên đi hồi lâu Đoạn Tiên Kỳ trên mặt cuối cùng cũng coi như là xuất hiện một vẻ thoải mái mỉm cười, lập tức liền lại là đột nhiên nghiêm túc lên. "Thế nào?" Quan tâm cha mẹ Diêu Lăng vừa thấy được Đoạn Thiên Kỳ mở hai mắt ra đó là vội vã không nhịn nổi địa nhỏ tới, trợn to hai mắt hỏi: "Cha mẹ của ngươi hướng về rời khỏi mảnh này Sơ thôn, hiện tại chính đang cách đó không xa chúng ta vừa đi ngang qua một chốn nhỏ bên trong." Chỉ bất quá, Đoạn Thiên Kỳ trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt, nhạt không rõ. "Ta cảm ứng được mệnh cách rất hỗn loạn, tựa hồ có rất nhiều người với bọn hắn chính đang nhân quả dây dưa, bọn họ khả năng gặp gỡ phiền phức rồi." Phiền phức? Đến cùng là già sao phiền phức? Cha mẹ bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Đoạn công tử ngươi đúng là chắc toán tỉ mỉ a. Có thể đe dọa ta? Diêu Bình cũng là đi lên phía trước, mặt cười bên trên tràn đầy nước mắt. Chúng ta hiện tại cản mau đi tới đi. Có phiền vớ gì, giải quyết chính là. Vừa nghe đến Diêu Ngọc Long hai vợ chồng khả năng đang bị một đám người truy sát, Phương Hỷ trong mắt cũng là có một vẻ uy nghiêm đáng sợ ác liệt hiện lên đi ra, như là một con bị chạm tới vậy ngược nộ long. Cái kia chấn nhỏ. Đoạn Thiên kỳ ở theo Phương Hỷ vạch ra cái kia chấn nhỏ vị trí, để Phương Hỷ có chút dở khóc dở cười chính là, cái kia chấn nhỏ tựa hồ chính là bọn họ lúc trước hòa thường lan các bên trong đấu ra chở mặt địa phương. Cũng thật là đúng dịp. Trong mắt Thần Quang lần hiện, Phương Hỷ quay đầu hướng Diêu Bình bọn họ nói rằng các ngươi liền ở chỗ này an tâm các loại, ta có thể triển khai thần thông trước mắt quá khứ, nhất định sẽ không để cho diêu thúc thúc bọn họ có việc. hoàn toàn vượt qua đại thừa tam thiên nhược thủy xuyên hoa bộ tùy tâm mà ra, phương hỷ thân thể ở trong tầm mắt của mọi người đột nhiên bắt đầu mơ hồ, một luồng mạc danh đạo vận hơi lấp lóe. sau một khắc, phương hỷ liền như là bước vào hai cái không giống thời gian dòng sông bên trong, cả người một bước dưới, vượt vạn dặm sơn hà như sân vắng bước chậm. phương hỷ thân pháp, mặt cười bên trên hiện ra một vẻ kinh hãi, tuy rằng đã sớm biết phương hỷ ở thân pháp chi trên có không tầm thường trình độ thế nhưng trầm tâm lăng nhưng vẫn là khó có thể tin tưởng được hắn lại có thể làm được như vậy xúc địa thành thốn vạn giảm sân vắng thần kĩ phương minh là nhân có đại trí tuệ lại có vận may lớn kỳ tài nhìn về phía đạo kia phương hỷ lưu lại tại chỗ tàn ảnh đoạn thiên kỳ trong mắt cũng là tránh qua một kia kính nể phương hỷ thân pháp là ở hắn rơi vào loại kia vô ý thức sự ngu dại trạng thái thì tài hoàn toàn thể ngộ đến cảnh giới này mà chính là loại kia hoàn toàn mặc cho tự nhiên thích làm gì thì làm trạng thái vừa mới tiếp xúc được tự do chân lý loại này nghịch thiên thân pháp vừa ra thiên hạ to lớn e sợ có rất ít địa phương là phương hỷ không đi được Yêu Vương hệ thống bên trong công pháp chiến ký một khi đánh lấy ra đó là có thể để cho ta ở đọc song trong nháy mắt tu luyện tới bí tịch ghi chép bên trong cảnh giới đại thành, thế nhưng thật sự chính là đỉnh cao, là không thể vượt qua độ cao sao? Sơn Hà ở trước mắt đảo ngược, phương hỉ trong đầu nhưng là không nhịn được bay lên nghi vấn như vậy. Nếu như thật sự chính là bí pháp nào đó cuối cùng cảnh giới, như vậy hắn hiện tại triển khai thân pháp lại cái gì? Tam thiên nhược thủy xuyên hoa bộ sao? Vẫn là một loại khác hắn tự nghĩ ra thân pháp. Di ký nhập đạo, vĩnh viễn không có điểm dừng. Quên thân có một loại mạc danh đạo vận đang lưu chuyển. Phương Hỷ trong lòng rộng mở sáng sủa, tựa hồ ở trong nháy mắt này đại triệt đại nộ, đối công pháp chiến kỳ thể ngộ đạt đến một cái khác mới tinh cảnh, giới. Tin hết thư không bằng công thư. Ta muốn đi ngược lên trời, muốn siêu thoát này yêu vương hệ thống gian buộc, đầu tiên liền không thể bị trở thành bảo sao hay vậy phụ hòa giả. Phép thuật thần thông bản ý chính là biến hóa, nếu là biến hóa đổ vật lại nơi nào tới trường mực, không ngừng rút lấy, cầu biến, vượt qua. Phương Hỷ đạo tâm trong suốt, ngộ đạo có lúc chính là như vậy đơn giản, khả năng chỉ là một cái lơ lẫm trong nháy mắt sẽ thu được cơ duy lớn mỗi một bản công pháp bí tịch đối với ta mà nói lại như là từng cấp từng cấp cầu thang đang không ngừng leo về phía trước chúng suy nghĩ cầu biến sau đó bỏ đi cựu thai hại mại đến tận bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới vui sướng địa cười to lên phương hỷ quanh thân khí chất vào đúng lúc này tựa hồ lại xảy ra một chút biến hóa vi diệu hắn đỉnh trệ hồi lâu đạo cảnh rốt cục lần thứ hai xảy ra lột xác tinh khí thần đều là vào đúng lúc này chúng nương tụ thăng hoa phương hỷ trực giác đến toàn thân một mạnh sảng khoái mơ hồ trung hắn tựa hồ mơ mơ hồ hồ địa thấy khác một phen hoàn toàn khác nhau thiên địa lẽ nào muốn chân chính bước vào đạo dung kỳ ngoại trừ linh lực tu vi nhất định phải đạt đến suất khiếu hậu kỳ đại viên mãn điểm giới hạn ở ngoài, còn tất ở cực điểm thăng hoa đạo cảnh trung bước ra một bước dài sao. trong lòng hơi tự định giá, phương hỷ thân thể đột nhiên dừng lại, cực động hòa cực tĩnh trong lúc đó chuyển đổi như vậy tròn trịa như thường, khác nào linh dương móc sừng giống như vậy, không được một tia vết tích, quen thuộc chấn nhỏ đã là chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn, còn nhớ lần thứ nhất nguyên ngọc mang theo hắn hòa diêu bình huynh muội ngự kiếm tới đây thời điểm, mà như vậy khoảng cách, phương hỷ hiện tại nhưng chỉ là tùy ý một bước liền có thể ung dung vượt qua, hô hấp hơi hơi gấp gáp. Phương Hỷ thân thể đứng yên ở thôn trấn bên ngoài điều hòa hơi thở của mình, mà thần thức của hắn nhưng từ lâu từ trong nghe hoàn cung lan tràn mà ra, như mạng nhện bình thường địa trong nháy mắt bao trùm chu vi, muốn chết đồ vật. Nương thần cảm ứng chốc lát, Phương Hỷ sắc mặt nhưng là đột nhiên lạnh lẽo lên, đột nhiên nhảy lên, hắn ẩm ẩm phóng qua chốn nhỏ, quay về thôn trấn phía sau bạo trùm mà đi. Hắn đã cảm ứng được, Diêu Ngọc Long vợ chồng chính đang đối mặt một đám võ lâm nhân sĩ truy sát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 296, các loại phiền phức tới cửa. Chương 296, các loại phiền phức tới cửa. Ngọc Long, ta xem chúng ta lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Một mặt trên đất chạy vội, Liêu Thục Vân quay đầu lại liếc mắt càng đuổi càng gần đại đội nhân mã, có chút tuyệt vọng và bên người Diêu Ngọc Long khấp nhiên nói, Thục Vân, đều là ta hại ngươi, ta. Diêu Ngọc Long nhìn đã sắp muốn không chạy nổi thế tử, hổ trong mắt cũng là có tia tia huyết sắc hiện lên, đầy mặt không cam lòng cùng hổ thẹn. Bèo. Sắc bén xe do tiếng từ sau lưng của bọn họ đột nhiên vang lên, Diêu Ngọc Long không lo được nói thêm nữa, trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh, trợ tay vung kiếm chặn lại, chỉ nghe đinh. Đến một tiếng vang đọ̀n, một thanh hình toi ám khí bị hắn cho ngăn lại, nhưng là bên trên ẩn chứa lực đạo, nhưng là để hắn hổ khẩu đau sót, lợi kiếm đều suýt nữa tuột tay hạ xuống. Diêu Ngọc Long, ngươi chạy không được. Đời mới Minh chủ Võ Lâm tự mình hạ lệnh muốn bắt ngươi trở lại lập uy, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, cũng đỡ phải nhiều chịu tội. Truy ở phía sau bọn họ nhất chúng Võ Lâm nhân sĩ người cầm đầu thét dài cao cười nói, ở này rộng rãi trên con đạo, bọn họ phóng ngựa bay nhanh, mắt thấy liền chính là muốn đuổi tới phía trước càng chạy càng chậm Diêu Ngọc Long vợ chồng. Ô. Trong mắt vẻ mặt triệt để tuyệt vọng, Liêu Thục Vân nhìn đem bọn họ hai vợ chồng cho bao quanh vây nốt vào người, thân thể không nhịn được vi vi bắt đầu run rẩy. Các ngươi đến cùng muốn muốn thế nào? Trường kiếm trong tay nằm ngang ở trước ngực, Diêu Ngọc Long vẻ mặt tuy rằng tràn đầy bất khuất, nhưng trong lòng hắn nhưng là một mảnh tay đắng. Hắn lúc trước ở trong giang hồ tuy rằng cũng coi như là một cái có tiếng vọng cao thủ, nhưng là lần này hắn đã từng đắc tội quá tên kia tựa hồ là hạ quyết tâm muốn cầm hắn trở lại. Phái tới dĩ nhiên mỗi người đều là bức vào tiên tiên cảnh giới giang hồ cao thủ. Một mình đấu hắn Diêu Ngọc Long cũng chưa chắc có thể vượt trên bọn họ, chớ nói chi là như bây giờ nhân số chính lực Không ngờ rằng ta ẩn cư đến như vậy xa xôi tiểu trong sân thôn, đều đang vẫn bị các ngươi cho tìm tới rồi. Thần sát có một tia hối hận, lúc trước Nguyên Ngọc lần thứ nhất gặp lại được hắn thời điểm liền chính là nói quá đồng ý giúp hắn ra mặt lấy lại công đạo, nhưng là hắn nhưng từ chối, không nghĩ tới nhưng gây thành hôm nay đại họa. Hừ hừ. Ngươi cho rằng trong trốn giang hồ hai mắt đều là ngồi không sao. Nếu minh chủ hạ lệnh, mặc dù là xối ba tức đất cũng nhất định phải đem ngươi cho tìm ra tới. Cầm đầu đại hán vạm vỡ khuôn mặt lộ ra một nụ cười gằn, đột nhiên có chút sắc mị mị địa nhìn về phía Diêu Ngọc Long bên cạnh Liêu Thục Vân nói, không ngờ rằng ngươi người này lại vẫn sẽ có một cái xinh đẹp như vậy nữ tử, thực sự là quá lãng phí rồi. Ha ha, đợi lát nữa trước khi chết, huynh đệ chúng ta sẽ cẩn thận mà cho ngươi khoái hoạt khoái hoạt. Liêu Thục Vân lúc trước gã cho Diêu Ngọc Long thời điểm đó là so với hắn nhỏ rất nhiều, bây giờ cũng mới bất quá 40 tuổi không tới, cũng coi là lên là phong vận dư âm, nhất thời liền gây nên mấy tên này lòng ngông dạ thú. Các ngươi bang này chó lợn không bằng đồ vật, muốn giết ta e sợ mình cũng phải trả giá chút đánh đổi. Sĩ khả sát bất khả nhục, đám gia hỏa này ngay ở trước mặt Diêu Ngọc Long diện trong miệng như vậy nhục nhã liêu tục phần, hành vi như vậy để Diêu Ngọc Long làm sao có thể nhẫn? Lập tức đó là đỏ mắt lên muốn liều mạng một lần. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó cái kia dung quan nhất thời tiểu bạch long sao? Chúng rồi chúng ta am khí, ngươi hiện tại liền đỉnh cao thời kỳ một nửa thực lực cũng không có cách nào phát huy được, còn lấy cái gì tới bính? Đối mặt với Diêu Ngọc Long đâm ra tới lợi kiếm, tên địa thủ lĩnh không chút hoang mang địa vung lên chính mình bộ lớn, thanh thế hùng hùng, muốn một lần đánh gục Diêu Ngọc Long. Vang hắn bước vào tiên tiên cảnh giới nội ra công lực Quả thật có có thể có thể làm được tất cả những thứ này. Chen, một tiếng kim thiết tương giao tiếng nổ đùng đoảng đột nhiên vang lên, sát theo đó làm cho tất cả mọi người bao quát Diêu Ngọc Long chính mình cũng trợn mắt ngoác một, một màn xảy ra. Diêu Ngọc Long bởi vì chúng độc mà có vẻ hơi hư hoàng kiếm chiêu, dĩ nhiên liền như vậy mạnh mẽ địa cắm vào đại hán buồng tim bên trong, liền hắn phát lên tới ngăn cản búa lớn đều là bị Diêu Ngọc Long chiêu kiếm này cho mạnh mẽ cắt được rồi. Cong, đã trở thành sắt vụn búa lớn rơi xuống đất tiếng, thức tỉnh hơi có chút dại ra mọi người, sát theo đó tên kia cầm đầu đại hán trong mắt đó là nhanh chóng mất đi ánh sáng lộc lây, đã biến thành một mảnh màu tàn tro sao có thể có chuyện đó? không thể tin tưởng nghi vấn đồng thời ở những kia vây nhốt diêu ngọc long võ lâm nhân sĩ trong lòng vang lên. dù cho là diêu ngọc long không có trúng độc cũng tuyệt đối không thể nào ở trong vòng nhất chiêu chấp nhoáng giết hết năm bữa lớn tráng hắn a. chẳng lẽ nói diêu ngọc long căn bản cũng không có trúng độc hơn nữa còn giấu giếm thực lực? vừa nghĩ tới người này, những kia đem bọn họ cho vi lên võ lâm nhân sĩ môn nhất thời cũng đều là biến đến cẩn thận một chút lên. ai, không cần để phòng rồi. đang lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo nhưng là đột nhiên từ trời cao trung vang lên. sau đó một người thanh sam thiếu niên đó là dường như tiên nhân giống như vậy, đắp mới bay mà xuống hướng về phía những người kia khẽ mỉm cười, chỉ bất quá mặt long lanh trong nụ cười nhưng là có một tia băng hàn thấu xương. Bởi vì liền coi như các ngươi như thế nào đi nữa cẩn thận, hậu quả cũng sẽ chỉ là một cái nhất định phải chết. Hào tiểu tử cuồng vọng, ở đây giả thần giả quỷ, bị phương hỉ cho làm tức giận, một cái gì trên người cầu niêm đại hán trung đồng chí mắt to trợn lên tròn xoe. nộ quát một tiếng bắt đầu từ lập tức nhảy lên một cái, muối lên trong tay đồng truy, hướng về phương hỉ tàn nhẫn mà đập tới, cười khẽ một tiếng, nhìn phi thân đánh tới đại hán và bỡ, thân thể so với phương nhỏ không chỉ số một phương hỉ nhưng là không hề có một chút nào kinh hoàng, mà là chỉ duỗi ra một ngón tay quay về hướng hắn mảnh đập xuống đồng truy nhẹ nhàng một điểm. Với hành. Liêu Thục Vân sợ đến nhắm mắt lại tỉnh, không dám nhìn chuyện phát sinh kế tiếp tỉnh, nhưng là Diêu Ngọc Long nhưng là hương phấn kêu to một tiếng. Được. Nổ vang qua đi, Cầu Nhiêm đại hán thân thể đột nhiên bay ngược mà quay về, vung truy đập về phía Phương Hỉ trên cánh tay da thịt mạnh mẽ địa bạo liệt ra, cả người từ lâu mất đi chi giác, điếc không sợ súng địa xuất ngã trên mặt đất. Choáng váng, đám kia vây quanh Phương Hỉ hòa Diêu Ngọc Long vợ chồng võ lâm nhân sĩ triệt để choáng váng. Liền một đầu ngón tay liền tươi sống chạm đến một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ sinh tử chưa biết. Đây rốt cuộc lại là một cái khủng bố đến trình độ nào ngón tay a? Nói, ai phái các ngươi tới? khắp toàn thân ôn hòa khí chất đột nhiên chuyển hóa trở thành như ba chín giá lạnh bình thường lạnh lùng. Phương Hỷ đột nhiên hướng về trước vượt nhất bộ, cao giọng quát lạnh. Tiếng quát trầm ầm, trực tiếp đem những kia mới vừa rồi còn hung hăng cản quấy võ lâm nhân sĩ đều cho cả kinh tử trên ngựa xuất rơi xuống, từng cái từng cái quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không chỗ ở cầu xin tha thứ. Minh chủ võ lâm thật sao? Ha ha, thật lớn tết tuổi. Nghe xong những người kia đức quãng giải thích, Phương Hỷ trong mắt hàn mang lấp lóe, đối với kẻ địch hắn từ trước đến giờ là không muốn lưu lại di họa. Bẩm tới nói cho hắn. Diêu Ngọc Long vợ chồng ngay khi này tiểu trong sơn thôn chờ hắn tới, hắn nếu là có bản lĩnh đều có thể mang người đến bắt. Như quả hắn không dám, vậy ta cũng sẽ đích thân đi vào, ngay ở trước mặt Thiên Hạ Võ Lâm hảo kiệt diện đem hắn đánh giết. Là là là. Đối với cái này không biết lai lịch khủng bố thiếu niên, cái nhóm này võ lâm nhân sĩ trong miệng cái nào còn dám có nửa cái không tự à, lập tức liên tục xưng lả, sau đó tan tác như chim ong. Ha ha, lần này, ta liền muốn ở chỗ này chờ phiền phất tới cửa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 297, kế hở. Chương 297, kế hở. Phương Phương Hỷ nhìn đột nhiên lịnh quay lại cục diện, Diêu Ngọc Long Hòa Liêu Thục Vân có chút không dám tin tưởng địa nhìn một chút trước mặt Phương Hỷ, sau đó đó là kích động một phát bắt được Phương Hỷ cánh tay. Người làm sao sẽ chạy tới? Người có khỏe không? Bình Nhi bọn họ thế nào rồi? Liêu Thục Vân mừng đến phát khóc, lôi kéo Phương Hỷ tay thân thiết địa hỏi han. Chúng ta trở về làm việc, biết các ngài gặp nạn, ta tài đặc biệt chạy tới cứu viện các người, Bình Nhi bọn họ đều ở trong nhà chờ đây. Chúng ta nhanh mau trở về đi thôi. Thân thiết địa cười cận, Phương Hỷ lúc này dáng vẻ và vừa động thủ thì ác liệt hoàn toàn như hai người khác nhau, không có một chút nào cao thủ kiêu căng các ngươi đều trở về rồi sao? Ha ha, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi ha. Diêu Ngọc Long trên mặt cũng là hiện ra một tia xuất phát từ nội tâm ý cười, nhẹ nhàng vô vuông Phương Hỷ vai. Diêu thúc thúc, ngài trong cơ thể còn giống như có tàn độc chưa giải. sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị, Phương Hỷ nắm lấy Diêu Ngọc Long thủ đoạn, cùng lúc đó một đạo ẩn chứa hố độn thiên lôi chút tính yêu lực đó là phút chốc tràn vào Diêu Ngọc Long trong kinh mạch. nếu như đổi làm trước đây, Phương Hỷ căn bản không dám như vậy không kiên kỵ mà đem chính mình yêu lực chuyển vận tiến vào Diêu Ngọc Long trong cơ thể, nhưng là hiện tại không giống. Một là có thiên kết không tâm bí thuật ra chỉ làm cho hắn đối với mình yêu lực không chế đạt đến khác một phen cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới. Hai là trong cơ thể hắn một vệ hỗn độn khí tức có thể bao dung vạn vật, cũng có thể bị vạn vật bao dung. Vì lẽ đó không cần lo lắng yêu lực thuộc tính sẽ đối diêu ngọc long thân thể sản sinh mặt trái ảnh hưởng. Phương hỉ yêu lực ở hắn tinh chuẩn tới cực điểm dưới sự không chế ở diêu ngọc long trong cơ thể cấp tốc đi khắp một vòng, rất nhanh đó là dễ dàng đem hắn trong huyết dịch tia độc tố cho loại trừ sạch sạch xanh, xanh. Được rồi, diêu thúc thúc, thương thế của ngươi hiện tại đã không có chuyện gì. Phương Hỷ bung ra diêu ngọc long tay, lúc này người so ấn đường nơi sợi hắc khí đã hoàn toàn tiêu tan không động. Phương Hỷ ngươi hiện tại bản lĩnh là càng ngày càng kinh người a. Tuy rằng không phải tu sĩ giới trung nhân, thế nhưng Diêu Ngọc Long vẫn là một chút liền nhìn ra Phương Hỷ bất phàm. Vừa ta một lần đánh giết Tráng Hán kia một chiêu kiếm, cũng là ngươi trong bóng tối hỗ trợ kết quả chứ. Êch. Hơi ngựa ngùng mà gãi gãi đầu, Phương Hỷ nhìn thấy đã bị Diêu Ngọc Long phát hiện ra, không thể làm gì khác hơn là khổ gật đầu cười, thừa nhận là chính mình gây nên. Chúng ta mau mau trở về đi thôi. Đơn phải ngài một đôi tử nữ vi ngài hai vị lo lắng. Lôi kéo Diêu Ngọc Long hòa liễu Thuật Vân cánh tay, Phương Hỷ một tiếng kêu nhỏ, sát theo đó đó là ở hai người trợn mắt ngoác mồm địa nhìn kỹ song thẳng lên trời. Dưới chân trời quang mây tạnh, hướng về sơn thôn nhỏ phương hướng bay đi. Phương Hỷ Ca làm sao đi tới lâu như vậy? Lẽ nào thật sự chính là có chuyện gì xảy ra? Thực sự là cấp người chết rồi. Diêu lăng lo lắng ở trong phòng đi tới đi lui, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, lại như là ở trên chảo nóng bị thiêu nướng mà nghĩ. Vừa mới qua đi một thời gian uống cạn chén trà mà thôi, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Đoạn Thiên kỳ trên mặt có một tia buồn cười vẻ mặt. Phương Hỷ Ca nói hắn có thể chớp mắt chạy tới cha mẹ bên người, lấy thân thủ của hắn đối phó mấy cái trong chốn võ lâm phạm nhân còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Xuất hiện vào lúc này cũng cải trở về a chẳng lẽ trong đó có biến, nét môi đỏ, Diêu Bình trên mặt cũng tràn đầy lo lắng vẻ mặt. Chúng ta này không phải trở về rồi sao? Ngay khi Diêu Bình huynh muội lo lắng không nỡ thời điểm, Phương Hỷ thanh âm lười biếng nhưng là bỗng dưng từ ngoài cửa vang lên. Theo mặc dù là ở mọi người chờ đợi nhìn kỹ, hắn đẩy ra gian nhà vậy có chút đơn sơ cửa gỗ, mang theo Diêu Ngọc Long vợ chồng đi vào. Cha, mẹ, nay cựu biệt gặp lại một màn đều là như vậy cảm động. Diêu Bình nào vào mẫu thân trong lòng, hai mẹ con nhân ôm nhau mà khóc, khóc đến cảm thiên động địa. Mặc dù là nhất quán ngoại nu nội cương liếu thụ vân cũng là hoàn toàn thả ra tình cảm của mình. Tựa hồ muốn đem chính mình mấy ngày nay đối nhìn nữ tưởng niệm hòa giữa sự sống và cái chết bồi hồi thống khổ toàn bộ đều phát tiết đi ra. Diêu Ngọc Long Hòa là ôm thật chặt con trai của chính mình, này một lớn một nhỏ hai nam tử hắn đều là mắt hồ Dương Dương. Cắt lực khắc chế tình cảm của mình, để bọn họ hảo hảo ôn tồn một lúc đi. Cảm động lấy Phương Hỉ cũng là mũi vi toàn. Nghĩ tới mình không thể đủ phụng ở cha mẹ dưới gối tận hiếu, trong lòng hắn luôn là có như vậy một vết hổ thẹn, tuy rằng những này trong ngày thường hắn có thể sẽ không biểu hiện ra, thế nhưng một khi thân ở cảnh tượng này bên trong, chôn giấu ở đáy lòng hắn sâu nhất mặt hối hận liền lại là sẽ không có thể ức chế địa hiện ra. Cha mẹ các ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta trở về, tuyệt đối sẽ không lại để cho các ngươi được oan nữa rồi." Nắm mâu thân hai tay, Diêu Lăng khắc khuôn mặt là kiên nghị, như chặt đinh chém sắt địa quay về cha mẹ của mình bảo đảm nói. "Ừm. Con oan, con oan." Vui mừng địa sờ sờ con trai của chính mình đầu. Liêu Thục Vân khắc khuôn mặt là hạnh phúc ý cười, nguyên vốn cho là mình cũng sắp muốn chết, nhưng là trong nháy mắt nhưng hãy cùng chính mình một năm này, nhiều tới ngày nhớ đêm mong nhi nữ gặp lại, loại này từ địa ngục đến thiên đường trong nháy mắt chuyển biến, làm cho nàng hạnh phúc địa không biết nên làm gì biểu đạt. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Xem cái kia cái gì mình chủ võ lâm đến cũng có dám tới hay không? Trong con ngươi có một vẻ treo tức ánh sáng đang lóe lên. Một phàm nhân dĩ nhiên cũng dám như vậy uy thế hiếp người địa bắt nạt đến hắn thân đầu người lên, chuyện này quả thật chính là ông cụ thắt cổ chán sâu a. Ngay khi như vậy nhàn nhã chờ đợi chung, năm ngày đó là như vậy bình tĩnh đi qua. Trong lúc Phương Hỷ cũng từng lấy sạch đi tới quen thuộc cực kỳ sâu trong núi cất bước một phen, nhưng là dựa vào trong tay Lâm Đào trước khi đi giao cho hắn linh ngọc nhưng cũng không hề cảm ứng được dị thường gì bảo quan gợn sóng. Xem ra là trưởng giáo trong miệng vận may lớn còn chưa tới xuất thế thời cơ đi, bằng không cũng sẽ không một điểm phản ứng đều không có trong lòng âm thầm suy đoán phương hỷ ngã cũng cũng không phải là rất cấp phản chính bọn họ làm đến sớm ở chỗ này ôm cây lợi thò ít nhiều gì cũng sẽ so với người khác chiếm được một chút tiên cơ hơn nữa hắn trước đây đối này núi rừng quen thuộc lại là nắm giữ địa lợi cho nên đối với bắt huấn độn thánh thể phối hợp vận may lớn phương hỷ là hoàn toàn tự tin buổi tối tinh không mỹ lệ cực kỳ phương hỷ lặng lặng mà ngồi ở cửa thôn một tảng đá xanh lớn bên trên ngước đầu nhìn lên trời sao vô ngẩn xuất thần địa không nói gì nhìn cái gì chứ muội đạo giọng ôn hòa truyền đến trầm tâm lang không biết từ lúc nào lặng yên đi tới phương hỷ phía sau nghiêng người làm được bên cạnh hắn. Ở xem Tinh Tinh, hướng về phía người ngọc khẽ mỉm cười, Phương Hỷ đưa tay đưa nàng cho lẫm vào trong lòng, quay về Trầm Tâm Lăng nhẹ giọng hỏi, "Tâm Lăng, ngươi sẽ tưởng niệm cha mẹ của ngươi sao?" "Cha mẹ? Ta từ nhỏ đó là ở nhà quen các bên trong lớn lên, vẫn luôn là sư phụ nuôi tiếp ta, ta đối cha mẹ thật sự không có ấn tượng gì, làm sao? Ngươi tưởng niệm cha mẹ của ngươi sao?" Đem vầng trán nhẹ nhàng tựa ở Phương Hỷ trên vai, Trầm Tâm Lăng nhẹ giọng hỏi, "Ừm, ta muốn bọn họ." Gật, gật đầu, Phương Hỉ đối Trầm Tâm Lăng không có một chút nào cảnh giác. "Vậy tại sao không nhìn tới bọn họ đây?" Ôm Phương Hỉ cánh tay, Trầm Tâm Lăng có chút kỳ quái hỏi bọn họ đều không ở nơi này, không ở trên thế giới này. Phương Hỷ lắc lắc đầu, có chút chán nản nói, không ở thế giới này. Ha ha, vậy ngươi là làm sao tới? Tư Tạng đá khe trong độ tới, có chút buồn cười địa gõ xuống Phương Hỷ cái chán, trầm tâm lăng khẽ cười hỏi, ta là làm sao tới? Ta cũng không biết ta đến cùng là làm sao tới a? Có chút phiền muộn địa thở dài, Phương Hỷ lông mày thật chặt nhăn lại, vốn nên là chết ở hai nạn xe cộ bên trong hắn, đến cùng là nhân tại sao mà xuyên qua đến nơi này đây? Đối với cha mẹ tưởng niệm hòa hổ thẹn ở Phương Hỷ trong lòng cuộn, thê lương dưới ánh trăng. Hết thể yếu đuối đều bị chiếu rọi éo e rằng đột hình, lúc này Phương Hỷ cũng không còn bệ nghệ đồng đại cao thủ khí độ, mà lại như là một cái không tìm được ra hai tử. Liên thập bắt rồi a. Phương Hỷ mơ hồ tựa hồ nhận ra được, này mặt đối cha mẹ hồ thẹn hòa tưởng niệm liền chính là hắn đạo trong lòng một đạo ẩn giấu đi cái hở. Tuy rằng bình thường không thể nhận ra, thế nhưng là Vĩnh Viễn thật sự tồn tại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 298, dựa vào. Chương 298, dựa vào. Vẫn không có cảm ứng được a. Lại ở sau núi đi bộ một vòng, Phương Hỉ có chút thất vọng cầm lâm đảo giao nhân hắn thông linh bảo ngọc trên mặt có một tia không rõ, lẽ nào là trưởng giáo cảm ứng được phát hiện sai lệch? Chí Bảo chân thực khai quật canh giờ muốn so với hắn mong muốn chỉ sao? trong lòng lập tức thoải mái, Phương Hỷ những ngày qua trải qua cũng rất phong phú, khi thì thưởng thức thưởng thức Diêu Ngọc Long một nhà thiên luân mỹ hình, khi thì bồi tiếp thẩm lòng đang núi sông đi khắp đi khắp, khi thì cùng đoạn tiên khí luận bàn luận đạo, cấp độ càng sâu địa càng ngộ dĩ ký nhập đạo thâm thúy. Đào mắt, đã qua gần một tháng, xem ra cái kia cái gì Minh Chủ võ Lâm cũng không ra sao mà, không ra tới. Diêu Lang đứng ở ngoài cửa, có chút buồn bực địa nói thầm, ngón tay ở trên đùi nhẹ nhàng rung động. Phương Hỷ ánh mắt phóng tầm mắt tới hướng về cách đó không xa chân trời, đột nhiên khoẹt miệng của hắn bỗng dưng vung lên một vệt lạnh leo ý cười. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, lại có Du Hi có thể làm a? Chậm rãi đứng vậy, Phương Hỷ không nhanh không chậm địa đi dạo đến làng phía trước, chắp tay đứng lặng lẽ, liền như vậy đứng bình tĩnh, cả người lại tựa hồ như từng điểm từng điểm tan vào này trong thiên địa. ầm ầm ầm, chẳng được bao lâu, kèm theo hỗn loạn lung tung tiếng vó ngựa, mọi người dưới chân đại địa đều làm mơ hồ rung động lên. Sau đó đó là có một đội ước chừng hơn 50 người đội ngũ đó là xuất hiện ở phía trên đường chân trời, đội ngũ quần quật hướng về phương Hỉ bọn họ vị trí cái này thôn trang nhỏ vọt mạnh mà đến. Vẫn đúng là tới không ít người đâu. Trên mặt như trước là mặt long lanh ý cười, Phương Hỉ hai tay ôm ở trước ngực, trong con ngươi tràn đầy vẻ suy tư. Đám người ô hợp thôi, người muốn ra tay. Đoạn Thiên Kỳ cũng là đã sớm cảm ứng được đám người này mà đến, và Phương Hỉ sóng vai ở làng cửa đứng yên, trên mặt vẻ mặt vô hỉ vô bi. Ha ha, tuy rằng bắt nạt người cũng không phải cái gì tốt quen thuộc, thế nhưng đã có những người này đều là không làm rõ được địa vị của mình như vậy ta cũng không ngại bị liên lụy với dạy bọn họ biết người nào là trò không được đỡ phải đời sau lại phạm sai lầm Thôi nún nuối bay phương hỷ trong miệng thờ ơ nhàn nhạt nói theo đám người kia mã tiếp cận trong con mắt hắn cũng là có một kia khiếp người uy nghiêm đáng sợ hiện ra tùy ngươi vậy đối với những người này sự sống còn đoạn thiên kỳ cũng không phải cỡ nào lưu ý tuy rằng cũng không chủ trương nhiều tạo sát nghiệt. thế nhưng hắn nhưng cũng là biết đám gia hỏa này như vậy đối xử diêu ngọc long vợ chồng cũng đã là ở phương hỷ trong lòng bị phán xử tử hình bọn hắn tới sao ở Diêu Bình Hòa Diêu lăng làm bạn dưới Diêu Ngọc Long vợ chồng chậm rãi từ trong nhà đi ra cũng là đi tới thôn tiền. Ừ. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Phương Hỷ nhưng là phát hiện Diêu Ngọc Long hai tay như trước là không tự chủ có chút run rẩy. Hiển nhiên mặc dù biết Phương Hỷ mấy người bọn hắn đều là nghịch Thiên cường đại nhưng là nhưng cũng vẫn là không nhịn được có chút bận tâm. Đến nơi này còn không xuống ngựa, các ngươi cũng thật là thật là tự đại, Vi Phong thật to a. Nhìn đã đến trước người bọn họ khoảng 10 trượng nhưng vẫn như cũ phóng ngựa lao nhanh, không có một chút nào dừng lại ý tứ mọi người. Phương Hỷ trên mặt đột nhiên nhấc lên một vẻ tức giận, chân phải đột nhiên giẫm địa, trong miệng lớn tiếng quát lên thư luận luận một luồng người thường căn bản không cảm giác được mãnh liệt gợn sóng đột nhiên theo phương hỉ một cước từ đại địa bên trong dâng trào mà lên nguyên bản thần tuấn cực kỳ bay nhanh lao nhanh lương câu nhưng là vào đúng lúc này đột nhiên ngẩng đầu hí dài lông bồng dựng thẳng cả kinh đứng thẳng người lên tàn nhẫn mà đem trên lưng chủ nhân cho vung ra trên đất sau đó chính mình cũng là đứng thẳng không được rôn dập nga xuống đem những kia võ nghệ cao cường người tới cho đập phá nhân thất điên bắt đảo phương hỉ này tùy ý một cước dĩ nhiên liền như vậy dễ dàng tan rã rồi những người này sức chiến đấu nếu như này chính là các ngươi ngày hôm nay dựa vào vậy ta nghĩ các ngươi cũng có thể không cần trở về Kinh thường nhìn những kia trên đất dây rủi nhân hòa mã, Phương Hỷ lạnh lùng nói, phía sau núi phong thủy không sai, là nhân ngủ yên địa phương tốt, để cho ta tới. Mà ngay khi Phương Hỷ chuẩn bị gọn gàng nhanh chóng địa triển khai thủ đoạn lôi đình giải quyết đi những phiền toái này thời điểm, Diêu Ngọc Long bên cạnh Diêu Lăng nhưng là đột nhiên lên tiếng, sau đó bước nhanh đi lên phía trước nói, đây là chúng ta ra sự tình, ta tới xử lý. Trên mặt vẻ mặt hơi cứng một thoáng, Phương Hỷ trong lòng hơi có chút âm mưu Diêu Lang trong miệng nhả chúng ta ba chữ này thực sự là có chút hại người, lẽ nào Phương Hỷ đối với bọn họ mà nói, Trung Vi cũng chỉ là một người ngoài sao? Tưởng, gật đầu. Phương Hỷ lặng lẽ ngừng lại bước chân, chậm rãi lui trở về, đứng ở một bên không nói gì. Đang lúc này, một con ôn hòa bàn tay ôn nhu mà kiên định mà nắm lấy Phương Hỷ tay, không biết lúc nào trầm tâm lăng đi tới Phương Hỷ phía sau, quay đầu lại hướng nàng báo lấy một cái không có chuyện gì mình cười. Tuy rằng Phương Hỷ trong lòng có chút âm u, thế nhưng là cũng không đáng vi như thế chút ít sự hay cùng diêu lăng bực bội. Có người ở địa phương, chính là ta trầm tâm lăng ra. Một câu ôn nhu truyền âm nhưng là để Phương Hỷ cảm động đến thân thể vi vi bắt đầu run rẩy, trong mắt hơi ửng hồng. Phương Hỷ rõ ràng cảm ứng được chính mình đạo trong lòng đã thật sâu in lại bên người cô gái này bồng dáng dù như thế nào đều mà tức không đi, các người đám ngu xuẩn này cũng dám chọc ta cha mẹ, thực sự là điếc không sợ súng. đứng ở đó những người này trước mặt, diêu lăng trong mắt tràn đầy tức giận, tàn nhẫn mà một cước đạp ở một người thiếu niên trên lồng ngực, linh lực phun trào bên dưới trực tiếp như bẻ cảnh khô địa phá hủy người kia nội kình phong ngự, đem hắn cho dâm đến trong miệng máu tươi phun mạnh. ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. nhưng là mặc dù là bị diêu lăng cho dẫm đạp địa trọng thương gần chết, thiếu niên kia trên mặt nhưng không có một tia cầu xin tha thứ vẻ, trái lại là điên cuồng đại nở nụ cười, cười đến nhân sơn cả tóc gáy. không được. Chính cảm thụ trầm tâm lang lồng đậm yêu thương Phương Hỷ nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong miệng thầm kêu gai go. Phốc. Mặt đất đột nhiên lại như là một vũng hồ nước bình thường ba chuyển động, theo mặc dù là có hai bóng người từ phía dưới phóng lên trời, linh lực tuôn ra, tàn nhẫn mà khắc ở Diêu Lăng Ngực, đem hắn đánh cho thổ huyết bay ngược mà quay về. Bất quá là một cái kết thai kỳ tiểu tu sĩ mà thôi, còn chưa tới phiên ngươi ở trên đầu chúng ta giễu võ dương ai. Một người đàn ông trung niên hòa một vị thiếu niên xuất hiện ở trước mắt mọi người, trong miệng khinh thường hừ lạnh nói: Nguyên lai like cũng là có tu sĩ sao? Phương Hỉ đối với kết quả này cũng không hề cảm thấy cỡ nào bất ngờ các đại tu sĩ môn phái tất cả đều ẩn nấp trên đời, phàm nhân căn bản tìm kiếm không gặp, mà làm hấp thu có thiên phú đệ tử, tu sĩ chính đạo môn ngoại trừ và các đại đế quốc quân chủ có liên hệ cùng hiệp định bên ngoài, hoàn hữu một cái rất trọng yếu con đường liền chính là thông qua giang hồ môn phái tới hấp thu mới mẹ huyết dịch. nguyên ngọc lúc trước chính là như vậy bị nhà quên các người vừa ý, ở chấn thiên quan bên trong đụng tới vị kia kinh sợ cũng đồng dạng là như vậy. nếu là mới lên cấp minh chủ võ lâm, như vậy lại làm sao có khả năng không tiếp xúc đến tu sĩ? k, bi thiết một tiếng. Diêu Bình mặt cười bên trên nhưng là mơ hồ hiện ra một tia sắc khí, lạnh lùng nói: "Các ngươi thực sự là khinh người quá đáng rồi. Bắt nạt phụ các ngươi thì thế nào?" Tiên thiếu niên kia sắc mặt tiêu căng, tuy rằng tu vi của bản thân hắn mới bất quá linh động hậu kỳ, nhưng là bên cạnh hắn tên trung niên nhân kia nhưng khí tức hùng hồn, vừa nhìn liền không phải nhân dễ đối phó chủ nhân. Ẩm. Trên mặt xem thường không có một chút nào che giấu, người đàn ông tuổi trung niên khí thế đột nhiên bên ngoài, để không có tu vi Diêu Ngọc Long vợ chồng đều là không nhịn được sắc mặt thảm bạch. Hóa anh kỳợt sóng. Vị thiếu niên này mình chủ võ lâm dám tới nơi này, quả nhiên là có dựa vào Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 299, thủ đô thuật. Chương 299, thủ đô thuật. Các ngươi bị cái kia hơn 20 tuổi thiếu niên cho tức giận đến thân thể mềm mại khẽ run, mặc dù là lấy Diêu Bình dịu dàng lúc này cũng là lên cơn giận dữ, hận không thể tự tay đánh gục cái kia tiêu căng người trẻ tuổi. Thế nhưng có cái kia hóa anh kỳ người đàn ông trung nhân ở, nàng nhưng là không có năng lực đánh giết hắn. Hỗn độn thánh thể tuy rằng nữ tiên thế nhưng loại này thể chế khủng bố là càng đến hậu kỳ tài thể hiện càng rõ ràng. Chưa trưởng thành lên hỗn độn thánh thể, như trước là đến bị đẳng cấp chênh lệch cho áp chế gắt gao. Trừ phi nàng hoàn hữu những khác thủ đoạn lười tiên Mà so sánh với nhau, tuy rằng Phương Hỷ bản thân cũng không hề diêu bình như vậy kinh diễm thiên phú, nhưng là hắn chiến đấu kỹ năng nhưng là so với người sau so muốn cao hơn vài nhân đẳng cấp, cái này cũng là tại sao lúc trước Phương Hỷ ở còn rất khi yếu ớt liền có thể không sợ so với hắn tu sĩ mạnh mẽ vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân. Điểm này hiện tại diêu bình còn không làm được. Cái này thiên hạ lúc nào đến phiên một cái hóa anh kỳ ra hỏa tới diêu vọ dương ai. Vung ra trầm tâm lăng tay nhỏ, Phương Hỷ hướng về trước trầm rãi bước ra nhất bộ, tu tú trên mặt trương dương một loại ý cười hiền lành, ngươi lại xem như là. Tuổi trẻ mới lên cấp minh chủ võ lâm vẻ mặt ngạo mạn, nhìn thấy phương hỉ lại vẫn dám đứng ra, nhất thời không nhịn được muốn mở miệng chào phúng, nhưng là thoại vừa mới mới vừa nói rằng một nửa, bên cạnh hắn người đàn ông trung niên nhưng là đột nhiên nhảy tới nhất bộ, đem thanh niên kia cho che ở phía sau. Người muốn ra tay? Con mắt hơi nhéo lại, người đàn ông trung niên từ phương hỉ hiền lạnh trong nụ cười nhận ra được một tia để hắn lông tơ xạ thụ nguy hiểm. Người muốn ngăn ta? Không hề trả lời lời của hắn, chân mày cao lại, phương hỉ cười nhạt hỏi ngược lại, vẻ mặt bên trong có một vẻ rõ ràng cân nhắc. Nếu như ngươi đầu thủ, ta nhất định sẽ không đứng nhìn bản quan. Người đàn ông trung niên mặc dù đối phương Hỉ có chút kiêng kỵ, nhưng là nhưng cũng không là cỡ nào sợ xét hắn, dù sao hắn ở tông phái của mình bên trong cũng là cao thủ nổi danh, làm sao sẽ tùy ý e ngại một cái không biết lai lịch tiểu tử. "Nếu như ngươi cả ta, như vậy ta không bảo đảm ngươi có thể còn sống trở về." Khóe miệng độ cong càng thêm rõ ràng, Phương Hỉ ngón tay thon dài mạc danh địa rung động. Trong miệng hơi hợt lời nói, nhưng là sát ý rợ giả dào. "Ai? Đạo hữu, cho chúng ta Ngũ Hành Tông một bộ mặt làm sao?" Nhìn một chút Phương Hỉ, người đàn ông tuổi trung niên trên mặt hiện ra một tia phức tạp ý vị hiển nhiên hắn cũng không phải một cái ái gây sự chủ nhân, bất quá nhưng cũng không có thể liền như vậy không cho Minh Chủ võ Lâm ăn muối. Dù sao không phải hết thảy tông phái cũng giống như chính đạo bảy đại tông như vậy cao cao tại thượng, người trong võ Lâm phạm là có tư cách mỗi người đều vấp đến nhọn cả đầu muốn đến dằm xuyên. bọn họ những này nhị tam lưu tông môn muốn thu được càng tốt hơn mới mẹ huyết dịch, đương nhiên không thể không cố Minh Chủ võ Lâm sức hiệu triệu. Ngũ Hành Tông nghe được người đàn ông trung niên sau, Phương Hỷ mỉm cười lắc đầu nói: xin lỗi, ta chưa từng nghe nói. Ngươi bị Phương Hỷ cho tức giận đến vẻ mặt muộn lệ, người đàn ông trung niên nói: ta bản không muốn cùng đạo hữu kết án. Người đã như vậy hùng hổ do người vậy coi như đừng trách ta không khách khí phế lời nói xong trong lòng vốn là bởi vì diêu lăng vừa mà có chút không quá thoải mái phương hỷ hiện tại vừa vẫn muốn tìm một cơ hội hảo hảo hoạt động ra tay chân tiểu tử ngươi ngâm cuồng trung niên sắc mặt của đại hán rốt cục trở nên âm trầm vốn là trong lòng hắn còn có rất nhiều cân nhắc phương hỷ hình dạng trẻ tuổi như vậy nhưng là lại có thể cho hắn như vậy nồng nặc cảm giác nguy hiểm này đủ để chứng minh người sau thân phận không đơn giản hoặc là đó là một cái nào đó danh môn đệ tử ưu tú hoặc là đó là một thế lực lớn dòng chính như chỗ dựa vậy bọn họ ngũ hành tông không muốn nhạ cũng không dám nhạ nhưng là chính mình vãi nhượng tên tiểu tử này dĩ nhiên nửa phần mặt mũi cũng không cho chuyện này quả thật để hắn không thể chịu đựng giết hắn ở đây hủy thi diệt tích sau nói vậy thế lực sau lưng hắn cũng khó có thể truy xét được ta ngũ hành tông trên đầu trong lòng âm thầm quyết định chủ ý người đàn ông trung niên trên mặt cũng là chậm rãi hiện ra một vệ hung lệ liếm môi một cái nói ngươi đã như thế cho thể diện mà không cần như vậy liền đem mệnh lưu lại đi ẩm kèm theo lời của nam tử âm thân thể hắn lần thứ hai phút chốc tiến vào đại địa bên trong lại như là một đôi ẩn vào hồ nước trung giống như cá lội như thường mà linh động đôn thổ trên mặt đột nhiên nhấc lên một vệt cảm thấy hứng thú vẻ mặt tiến vào tu sĩ giới lâu như vậy rồi phương hỷ vẫn là lần thứ nhất tình cờ gặp am hiểu thiền hành đột tàng kẻ địch nghĩ đến trận chiến này tất nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng ầm ngay khi phương hỷ nghĩ thời điểm dưới chân hắn thổ địa nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến đột nhiên có từng đạo từng đạo sắc nhọn thổ đâm từ lòng đất như sau mưa xuân dần bình thường bút lên tàn nhẫn mà quay về phương hỷ đâm tới vẹo phương hỷ thân thể đột nhiên vụt lên từ mặt đất cả người nổi giữa không trung ánh mắt sắc bén địa lại như là một con chính đang săn mồi lửa ương lén lén lút, lút lút đi ra cho ta lực lượng thần thức như trường giang đại hạ bình thường ở trong nghe hoàng cung khói lên phong vân từng hồi rồng gầm phương hỉ quanh thân không gian đều là ở này mạnh mẽ lực lượng thần thức dưới ảnh hưởng mà mơ hồ trở nên mờ ảo thần bí mà thần thức cường đại lực lượng lại như là không lọt chỗ nào nước chảy giống như vậy chen chúc mà xuống một mạch địa thẩm thấu tiến vào phía dưới thổ địa bên trong bắt đầu rồi xối ba tức đất thảm thức tìm tòi ta liền không tin ngươi còn có thể lẫn mất đi thổ long phá thiên một đạo gào thét tiếng đột nhiên từ đại địa nơi sâu xa vang lên sát theo đó đó là có một đạo ba động khủng bố đông dương chuyển khắp bốn phía. Ở Diêu Ngọc Long vợ chồng vậy có chút kinh hãi trong ánh mắt, đại địa nứt ra rồi từng cái từng cái khủng bố vết nước, một cái hoàn toàn do bùn đất tạo thành cự long từ trong đó ngang nhiên mà lên, cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên mở ra, phát sinh không hề có một tiếng động giống to, quay về phương Hỉ tàn nhẫn mà cắn phệ xuống. A! Sợ đến o lên miệng, Liêu Thục Vân sắc mặt hoàn toàn trắng bệ. Cho mèo. Ngay khi thổ Long Cương vừa đem Phương Hỉ cho nướt vào, một đạo trong sáng tiếng quát nhưng là từ to lớn đầu rồng nơi đột nhiên nổ vang, sát theo đó giữ tận đầu rồng đó là ầm ầm vỡ vụn ra, cả người bao phủ đậm ngọn lửa màu xanh lục Phương Hỉ đứng ngạo nghễ hư không trên người thành sam liền một tia chiếu điệp đều không có, phương hỷ tiểu tử này thực sự là lợi hại. diêu ngọc long nhìn giữa không trung phương hỷ, có chút kích động nhẹ giọng nói, là a, hắn thật là chúng ta diêu gia phúc tinh. liêu Thục vân vũ vô ngự, vừa phương hỷ bị thổ long nuốt xuống thời điểm nàng đúng là doa sợ. sắc mặt tái nhợt mà nhìn về phía giữa không trung đại triển thần uy phương hỷ, diêu lăng khắp khuôn mặt là cay đắng cùng với nhàn nhạt không cam lòng. nghe bên thay tất cả mọi người đối phương hỷ than thở, mỗi một chữ lại như là một cái châm, tàn nhẫn mà kích thích hắn viên mẫn cảm lòng tự ái. hắn diêu lăng lẽ nào liền thật không có biện pháp vượt qua thiếu niên kia sao? Ta đã tìm tới ngươi, cho ta ngoan ngoãn hiện hành đi." Bàn tay quay về phía dưới hư nắm, phương Hỉ trong cơ thể đạo lực lượng nhanh quay ngược trở lại, một cái nhỏ bé bắt quái chú khắc ở lòng bàn tay của hắn nơi ngưng tụ mà ra, nghịch kim đồng hồ nhanh quay ngược trở lại lên, một luồng khó có thể ngang hàng sức hút đột nhiên xuất hiện, nhất thời để phía dưới một mảnh cắt bay đã chạy. Làm sao có khả năng? Một đạo có chút thân ảnh chợt vật từ dưới nền đất bị mạnh mẽ địa lôi kéo tới, lại như là có một cái bàn tay vô hình nắm lấy hắn, mặc cho dẽ dụợn như thế nào đều là không cách nào chạy trốn. Thiên kết không tâm bí thuật dưới, Phương Hỷ dùng đơn giản hóa bản đạo văn ấn trực tiếp một cái bắt được cái này am hiệu đội thủ cao thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 300, trăm, phát bảo mạnh mẽ. Chương 300, trăm, phát bảo mạnh mẽ. Không thể tin tưởng tiếng hô vang vọng trên không trung, Phương Hỷ lạnh lùng lấy tay nắm chặt, tàn nhẫn mà bắt nam tử kia, lập tức biến sắc mặt, đột nhiên bóp chặt lấy cổ của hắn, giang giác, bị Phương Hỷ bóp nát thiết hầu nam tử đột nhiên quỳ dị mà cười cận, sau đó cả người thân thể cũng giống như là bị đánh nát phá gạch như thế, vỡ vụn trở thành vô số tiểu khối, tán rơi xuống trên đất, dĩ nhiên là một bộ bùn đất phân thân mà đang lúc này, Diêu Ngọc Long hòa liếu Thục Vân vợ chồng dưới thân đại điệp nhưng là đột nhiên nứt ra rồi một vết nước, lại như là một cái ác ma miệng rộng, muốn đem thố không kịp để phòng bọn họ cho nuốt chửng đi vào. Giàu hoặc ra hỏa, trong mắt ánh sáng lạnh lẽ lên. Phương Hỷ trong lòng thầm kêu bất cần, lại bị người này giả thân lửa gạt quá khứ. Thế nhưng là cũng không hoảng hốt, lần thứ hai quay về Diêu Ngọc Long vợ chồng dơ tay hư nắm, mạnh mẽ sức hút đem bọn họ cho lăng không hấp lên, né tránh này vết nước nuốt chửng. Tâm Lăng, giúp ta chiếu cố tốt bọn họ. Há mồm quay về trầm Tâm Lăng hô quát một tiếng, Phương Hỷ phất tay sử dụng tới một cỗ nhu kình đem Diêu Ngọc Long vợ chồng bằng đến trầm tâm lang hòa đoạn thiên kỳ bên cạnh, có hai người bọn họ ở bên thủ hộ, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng Diêu Ngọc Long bọn họ sẽ xảy ra chuyện. giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, cho ta một cái tiểu tử động thủ ngươi cũng sợ thành như vậy. trong miệng cười lạnh thành tiếng, Phương Hỷ phù ở giữa không trung thân thể đột nhiên tam tích như một viên nộ xạ pháo hoa trí, tàn nhẫn mà đập về phía mặt đất. lên cho ta. ẩm. Phương Hỷ nhìn qua cũng không hề khủng bố năm đấm tàn nhẫn mà nện ở đại địa bên trên, nhưng là lập tức sạt sinh khủng bố hiệu quả. ở Diêu Ngọc Long các loại, chờ, phàm nhân xem ra lấy Phương Hỷ vi tâm. Từng đạo từng đạo đáng sợ, xoang khí trình mấy vòng tròn đồng tâm trạng về phía ở ngoài khuyết tán mà đi. Đại địa lại như là trong nháy mắt này xảy ra mãnh liệt địa chân giống như vậy, ầm ầm vang vọng, khiến người ta hầu như không đứng thẳng được. Vành. Một tiếng vang trầm thấp từ dưới nền đất nơi sâu xa bỗng nhiên vang lên. Lần này một đạo chân chính thân ảnh chật vật, trong miệng máu tươi phun mạnh, bị rốt cục nắm chặt hắn chuẩn sát phương vị phương hỉ cho mạnh mẽ địa từ dưới nền đất cho đập phá đi ra. Không có mảy may yêu lực phun trào. Đây là khủng bố bao nhiêu sức mạnh thân thể. Chết tiệt tiểu tử. Đồng dạng là có chút kinh hãi phương hỉ, vì sao lại ủn có kinh khủng như thế sức mạnh thân thể? Tên đưa đến từ ngũ hành tông người đàn ông trung niên con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, đột nhiên trong tay bốc ra một cái phiền phức chú ấn, há mồm phun ra một cái đèn lồng hình dạng pháp khí, hiện nhiên là chuẩn bị vận dụng ép đáy hòm tuyệt chiêu. Cấm! Chú ấn đột nhiên dừng lại, một trận, trung niên đại hán quay về cách đó không xa chính rất hứng thú mà nhìn về phía hắn vương hỉ cười lạnh nói, thằng con hoang, ngươi tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cho ta cơ hội, ngày hôm nay ngươi vẫn là nhận tài đi. Còn không chờ vương hỉ có hành động, một luồng an ổn bất động như đại địa hùng hồn khí tức đột nhiên từ bốn phương tám hướng vô thiên cái địa chỉ quay về vương hỉ tàn nhẫn mà trấn áp xuống. ở vương hỉ nhận biết trung vùng thế giới này lại như là ở đột nhiên trở quay lại như thế, đem hắn cho chặt chẽ ràng buộc ở giữa không trung. con người tàn nhẫn mà hơi co lại. Phương Hỷ vẻ mặt rốt cục chậm rãi nghiêm nghị lên, cả người màu xanh nhạt kiểu u chi hỏa nhảy nhót này lên, tăng vọt hỏa diễm nhưng cũng không hề trợ giúp Phương Hỷ tránh thoát ràng buộc, mà trong đó một tia hỗn độn khí tức thì lại chỉ là để loại này cẩm cố thoáng vung lỏng một chút mà thôi. Đại nhất trong lòng ám kêu không tốt, thân háng nguy cơ giảm. Phương Hỷ rốt cục từ bắt đầu loại kia miêu nắm bắt con chuột tâm thái bên trong tỉnh táo lại. Lần này từ vượt qua thiên kiếp sau khi, Phương Hỷ thực lực một đường hất vang tiến mạnh, quá quan trọng tướng chưa đến một lần thất bại, mặc dù là đối mặt với nửa bước đạo dung bách hoa tông trưởng giáo cũng là dựa vào này bí thuật hóa trí tuệ đem có đủ, bị nàng tán làm ở không sợ bất kỳ suất khiếu kỳ trung địch thủ, nhưng là bây giờ nhìn lại, phương hỷ lòng tự tin nhưng cũng thực sự là quá độ bành trướng một chút, có thể có được hóa anh kỳ trở lên tu vi, ai vẫn không có một hai ép đáy hòm hậu chiêu, xem thường thiên hạ anh hùng hậu quả cũng chỉ có thể là chính mình ăn nhân tiền ẩm, mà trước mắt cái này tình trạng, thả ra áp lực khủng bố như thế khí chẳng rõ ràng không phải cái kia tu vi chỉ có hóa anh kỳ người đàn ông trung niên, mà hẳn là hắn cuối cùng kết chú triển khai ra cái này đèn lồng trạng pháp bảo. Phong, lần thứ hai giống lớn một tiếng, tòa kia đèn lồng trạng pháp bảo đột nhiên ánh huỳnh quang tăng mạnh. Sau đó đó là quay về phương Hỷ như nhanh như gió địa mạnh mẽ trùng đâm đến, không chút nào chịu đến áp lực trở ngại. Sau đó ở tới gần phương Hỷ quanh thân một sát na kia, đột nhiên nở lớn, quay về hắn phủ đầu chụp xuống. Không được. Nhìn ra phương Hỷ lúc này tình huống có ổn. Đoạn Thiên Kỳ vẻ mặt quĩnh lên đó là chuẩn bị lắc mình ra tay, nhưng là lại bị bên cạnh hắn Trầm Tâm Lăng ngăn cản. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Trầm Tâm Lăng chậm rãi nói, ngươi nhúng tay, hắn sẽ mất hứng. Ầm. Liên ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Giữa không chung không thể động đậy phương hỷ đã bị cái kia đèn lồng chạm pháp bảo cho tàn nhẫn mà ép xuống sau đó đèn lồng bên trên vô số quỷ dị phù văn lại như là sống lại như thế dường như trăm nghìn vạn cái con rắn nhỏ ở đi khắp sự chuyện lấp lóe không yên phương hỷ sắc mặt đỏ lên cả người bị cái kia to lớn đèn lồng chạm pháp bảo cho ép tới không được hướng phía dưới rơi xuống phản phất là gánh vác vài ngọn núi lớn ở trên người Bắt vị di hành bảy đạo phân thân đồng thời xuất hiện ở phương hỷ bên cạnh tám cái phương hỷ đồng thời hợp lực rốt cục đem tuyệt pháp bảo kia khủng bố chấn áp lực lượng cho chống đỡ ở. Sau đó biến sắc mặt, tăng cái phương hỉ đồng thời đồng thời phát lực, đem cái này cường đại pháp khí hướng lên trên nâng lên một chút, sau đó một người trong đó thuận thế lăn khỏi chỗ, có chút chật vật chạy ra pháp bảo trấn áp phàm vi. Ẩm. Thiếu một nhân sau khi, phương hỉ bảy đạo phân thân cũng lại không chống đỡ được áp lực kinh khủng, đều bị mạnh mẽ địa trấn áp trở thành bột phấn. Pháp bảo thật là mạnh. Có chút chật vật thở hổn hển, phương hỉ lần này tùy tiện đúng là để hắn ăn một cái không nhỏ thiệt ẩm, sai lầm như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lại đi phạm. Thân thể ở trong nháy mắt tiếp theo tựa hồ hơi làm mơ hồ một thoáng, phương hỉ vẻ mặt hơi cứng đờ liền như vậy xứng sở ở tại chỗ duy trì mỉm cười. Ngươi, khó có thể tin tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ vấn đề phòng người đàn ông trung niên trong miệng truyền ra không biết lúc nào phương hỷ càng nhưng đã tìm thấy bên cạnh hắn lôi đỉnh ra tay mà đang lúc này xứng sở ở tại chỗ phương hỷ thân thể tài chậm rãi tiêu tan mà đi dĩ nhiên chỉ là một đạo tàn ảnh du hí kết thúc lãnh cốc điệu bóp lấy người đàn ông trung niên nít hầu phương hỷ trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này sau đó trong nghe hoàn cung lực lượng thần thức mãnh liệt mà ra mạnh mẽ địa phá hủy ý thức của hắn liên tự bạo nguyên anh đều là không kịp nam tử kia trong con ngươi thần thái trong nháy mắt đó là trở nên làm đạm bị chết vô thanh vô tức ngươi ngươi ngươi đừng tới đây nhìn thấy phương hỷ tiện tay rút bỏ rồi nam tử thi thể sau chậm rãi hướng đi chính mình tên kia tuổi còn trẻ người mới minh chủ võ lâm cũng là sợ đến cả người run rẩy dữ dội chỉ vào phương hỷ lắp bắp nói nhớ tới đời sau chớ chọc những này ngươi không chơi chọc nổi người không có một chút nào đồng tình phương hỷ nhìn đầy mặt vẻ sợ hai thanh niên nói một cách lạnh lùng một câu ngươi không thể giết ta ta là vũ lão đạo địa lui về phía sau minh chủ võ lâm thân thể hầu như đều đã đứng thẳng không được người đàn ông trung niên cường đại hắn tự nhiên là biết đến nhưng là dĩ nhiên cũng chết ở phương hỷ trong tay hắn làm sao có thể phản kháng trong miệng lời còn chưa nói hết phương hỷ ánh mắt bỗng dưng lóe lên một cái thiên kiếp bên trong lĩnh ngộ ra tới thần thức công kích phương pháp trước mắt triển khai mà ra vô thanh vô tức địa thuẫn sát hắn con người tàn nhẫn mà co rút lại sau đó liền lại là không hề thần thái địa tăng dã phóng to một đời minh chủ võ lâm thân thể liền liền như vậy trầm rãi về phía sau tài ngã tới hóa thành một bộ thi thể không để ý tới thải những kia tứ tán mà chạy võ lâm nhân sĩ. Phương Hỷ kỳ thực cũng, cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệp, bằng không nghiệp lực quấn quanh người, đối ngày sau tu hành sẽ có trở ngại cực lớn. Hiện tại cây đổ bầy phỉ tan, những tên kia ngày sau cũng khó có lá gan lại tìm phiền phá gì, tự nhiên cũng sẽ không dùng tới để ý tới. Xoay người nhìn cái này vừa mới đem chính mình bước cho đến chật vật không lật pháp bảo, Phương Hỷ trong mắt bỗng dưng hiện ra một tia hỏa nhiệt. Đây chính là đưa tới cửa đại lễ a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 301, Gợn sóng nhịp điệu nhịp điệu. Chương 301, Gợn sóng, nhịp điệu, nhịp điệu. Diêu Túc Tốc. Ngươi ngày xưa đoạn này nhân quả bây giờ rốt cục hoàn toàn giải quyết xong, từ hôm nay sẽ không lại có thêm người trong giang hồ tới quấy rầy các ngươi. Trầm rãi đi tới Diêu Ngọc Long trước mặt, Phương Hỷ hướng về phía Diêu Ngọc Long gật gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Phương Hỷ, đa tạ. Dùng sức mà nắm chặt rồi Phương Hỷ tay, Diêu Ngọc Long trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn ý cười, tất cả đều không nói chung. Phương Hỷ hòa trung niên nam tử kia vừa đại chiến đã sớm đã kinh động tiểu trong sơn thôn thôn dần, loại kia hầu như xé rách thương không đại địa khủng bố thần thông hòa vượt qua phàm nhân đáng sợ khí thế, đã sớm đem bọn họ cho sợ đến toàn bộ đóng cửa toa song, đói ở trong nhà không dám ra đây. Diêu thúc thúc, các thôn dân nơi đó. Phương Hỷ cười khổ hai tiếng, hơi ngượng ngùng mà trà sát ngón tay. Sóng to gió lớn đều trải qua, Phương Hỷ lại không nghĩ rằng lần này sẽ bởi vì khinh địch mà suýt chút nữa ở lật thuyền trong mương. Kỳ thực đối phó người đàn ông trung niên như vậy đối thủ, căn bản sao tất yếu làm ra động tĩnh lớn như vậy? Nếu như Phương Hỷ tới liền toàn lực ứng phó mà không phải ôm loại kiêm miêu nắm bắt con chuột tâm thái như vậy lấy tốc độ của hắn hòa quỷ thần khó lường thần thức sát sinh đại thuật, đại hán căn bản sẽ không có lấy ra pháp bảo thời gian. Ngươi yên tâm đi, trong thôn ta sẽ đi nói, sẽ không có chuyện gì. An Bửu tự vỗ vỗ Phương Hỷ vai. Diêu Ngọc Long khắp khuôn mặt là cảm kích, trong hai mắt đồng dạng còn đầy dẫy một loại vẻ may mắn. Nhà mình dưỡng này con tiểu cậu chính là cường đại cỡ nào a? Nếu không là hắn, e sợ Diêu Bình lúc trước cũng đã chết ở hồ ly tinh môn trong miệng, nếu không là hắn hiện tại chính mình vợ chồng e sợ cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Thanh Lang bị thương, các ngươi nhanh lên một chút dìu hắn trở về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Tâm Lăng, chúng ta lần này đi ra mang theo một ít chữa thương linh dược lấy ra cho hắn dùng một ít đi. Quay đầu lại hướng mọi người căn dặn một câu, Phương Hi thật sâu nhìn đứng ở Diêu Ngọc Long phía sau, sắc mặt tái nhợt Diêu Lang một chút. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh pháp bảo này chú ý hay sao? các loại, chờ, tất cả mọi người xoay người hướng đi làng. Đoạn Thiên Khi nhưng là quay đầu lại liếc nhìn còn dừng lại ở tại chỗ Phương Hỷ, chân mày cau lại nhẹ dọa hỏi. đưa tới cửa thứ tốt, không có lý do gì không thu a. cười nhạt một tiếng, Phương Hỷ đi dạo đến cái này đèn lồng hình pháp bảo trước mặt, vớt cầm, trong ánh mắt có từng tia từng tia hỏa nhiệt đang nhẹ nhõt. không có ai so với tự mình cảm thụ quá Phương Hỷ hiểu rõ hơn pháp bảo này khủng bố, loại kia khủng bố cẩm cố hỏa chấn áp ai quả thực quá dọa người rồi. Phương Hỷ sử dụng Bát Vị Di hành toàn lực tăng cường cũng mới miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng chống lại nháy mắt. Phải biết Phương Hỷ hiện tại sức mạnh thân thể nhưng là đã không hơn một tên xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa Hoa Anh Trung kỳ đỉnh cao yêu lực, loại này khủng bố chồng chất lại phiên 8 lần lại mới có thể miễn cưỡng chống lại pháp bảo này áp lực. Như vậy lợi khí vừa ra, e sợ đạo dung kỳ một thoáng đều sẽ phải chịu rất lớn áp chế, thậm chí khả năng bị trực tiếp chân áp. Đón lấy tràng vận may lớn còn không biết sẽ đưa tới bao nhiêu châu bò rắn giết mơ ước. Nhiều một đòn sát thủ tóm lại là mới có lợi. Tỷ mị địa vòng bánh to lớn đèn lồng trạng pháp khí đi một vòng, Phương Hỷ nhìn từ trên xuống dưới nó trong lòng tự định giá như vậy pháp bảo mạnh mẽ bình thường đều là có độc môn thôi thuốc pháp quyết nếu như ngươi không nắm giữ loại bí thuật kia cho dù hiện tại món pháp khí này đã vô chủ nhưng ngươi như trước chỉ có thể quay về nó dương mắt nhìn nhìn phương hỉ một mặt hỏa nhiệt dáng vẻ đoạn thiên kỳ không khỏi quay về hắn rội bốn nước lạnh cao giọng nhắc nhở tổng hội có biện pháp có chút đau đầu gật gật đầu phương hỉ tuy rằng cũng biết đoạn thiên kỳ thực sự nói thật nhưng là phải hắn liền từ bỏ như vậy này đưa đến trước mặt pháp khí hắn cũng thực sự là không cam tâm thật là một quật cường gia hỏa có chút không nói gì địa lắc lắc đầu đoạn thiên ki cũng là quay người sang chỉ để lại một câu nhàn nhạt vậy ngươi cứ việc thử một chút đi nếu như thực sự không có cách nào cũng đừng cứng rắn chống đỡ ta sẽ không cười của ngươi kháo gia hỏa này hướng về phía đoạn thiên kỳ bóng lưng so với nhân đại đại ngón lớn giữa phương hỷ lần thứ hai quay đầu nhìn mất đi chủ nhân điều khiển mà vẫn duy trì loại này trạng thái chiến đấu pháp khí trên mặt hắn hiện ra một vẻ cực cảm thấy hứng thú vẻ mặt đến ta phương hỷ đổi trên tay còn thật không có lại phun ra tới lý do chưa có trở lại trong thôn phương hỷ liền đối mặt như vậy cái này đèn lồng trạng phát bảo chậm rãi nhắm mắt quanh chân ngồi xuống cũng là rơi vào đến một loại cực tĩnh trạng thái nhập định bên trong Sự ngưng tụ trở thành trạng thái lỏng lực lượng thần thức ở trong Nghê Hoàn cung Phiên Dũng bốn đặng, khi thì hóa thành cơn sóng thần, khi thì lại bình tĩnh không có chút rung động nào. Bị dòng ánh sáng năm màu hấp dẫn tiến vào Long Châu ở Phương Hỉ trong Nghê Hoàn cung xoay vòng vòng mà chuyển động, từng sợi từng sợi tinh khiết cực kỳ bản nguyên long khí từ bên trên từng kia từng kia tiêu tán mà ra, để thần thức của hắn hòa trong đó dòng ánh sáng năm màu càng ngày càng mạnh mẽ. Liên như vậy xúc thế điều tức ước chừng một ngày thời gian, Phương Hỉ tinh khí thần rốt cục từ tràng đại chiến kia bên trong lần thứ hai khôi phục lại độ cao phấn khởi cảnh giới đỉnh cao. Mà cũng chính là vào đúng lúc này, mạnh mẽ thần thức từ hắn trong nghe hoàn cung đột nhiên bao phủ mà ra, trình cơn sóng thần cuốn ngược tư thế, quay về trước mặt kiện pháp bảo kia ầm ầm cuốn tới. Thần thức ở vừa mới tiếp xúc đến kiện pháp bảo kia đồng thời, lại như là đánh vào một tầng nu nhuyễn nhưng rất có có tính dai màng mỏng bên trên, mà theo Phương Hỷ kiên trì không ngừng xâm lấn, hắn nhạy cảm thần thức rốt cục chậm rãi năm chắc một tia pháp bảo tối tầng ngoài ngăn cản đặc biệt nhịp điệu. Hóa ra là nhịp điệu. Một nhớ tới này, Phương Hỉ trong lòng rộng mở sáng sửa, ở trong quá trình này, hắn thu hoạch không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Ở thần thức không ngừng nỗ lực xâm nhập pháp bảo bên trong đồng thời, Phương Hỷ đối với sóng thần thức cảm ứng trình độ lần thứ hai thu được một lần tăng lên. Gọn sóng, nhịp điệu, nhịp điệu. Một pháp quy tắc trung vạn pháp thông, Phương Hỷ trước mặt lần thứ hai đánh ra một cái cảng thế giới mới lạ. Mỗi người thậm chí mỗi cái sinh linh, mỗi món pháp bảo đều là có chính mình đặc biệt gợn sóng, cũng chính bởi vì điểm này tài hình thành bọn họ lẫn nhau không giống cá tính. Sở trưởng, nguyên lai like Thiên Kết khống tâm bí thuật chính là thông qua nắm chặt người khác gọn sóng nhịp điệu, tới để thần trí của mình gọn sóng đối với hắn tiến hành điều khiển hòa quấy dây sao. Đại triệt đại nộ này Thiên Kết khống tâm bí thuật tinh túy, Phương Hỷ chợt cảm thấy cả người đều lạ như thể hồ quán đỉnh bình thường quan quái. Dĩ kĩ nhập đạo, nhắm thẳng vào bản nguyên, đem thần trí của mình gợn sóng từ từ hướng về pháp bảo bên trong đặc biệt nhịp điệu dựa vào, không biết quá bao lâu, phương hỷ thần thức đột nhiên cảm giác đông dưng nhẹ đi, tầng kia đối với hắn bài xích cách trở cảm rốt cục biến mất không còn tâm hơi, thần thức của hắn rốt cục xông vào pháp bảo này bên trong, vô số bí vân đạo tắc lít nha lít nhít địa che kín pháp bảo này bên trong, để thần thức của hắn rơi vào đến một mảnh mê man. Những thứ này đều là bí vân đều chỉ là pháp bảo này thần thông vị trí, mà muốn điều khiển, ta chỉ cần tìm tới cái kia đầu mối liền có thể. Trong lòng một mảnh trong sáng, phương hỷ thần niệm thừa thế xông lên, ở này lên tới hàng ngàn hàng vạn bí vân bên trong qua lại cảm ứng siêu tầm vậy cũng trưởng khống đầu núi bí vân tìm tới rồi thần thức không ngừng địa xuyên qua một lát sau khi phương hỷ rốt cục vui mừng phát hiện thần thức của hắn rốt cục cảm ứng được một mảnh đặc thù bí vân bên trên vọt sóng mịt mờ thâm trầm tựa hồ thông cảm và pháp không chút do dự phương hỷ thần thức bay thẳng đến nói nhào tới bắt đầu rồi cẩn thận cảm lộ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 302, trăm nhất diệp nhi chi thu chương ba nhất diệp nhi chi thu pháp bảo nội hạnh tâm không chế bí vân hiện tại liền bại lộ như vậy ở phương hỷ trước mặt không hề có chút che giấu nào che chắn thuần túy lại như là một chùm trên núi cao góng ánh tuyết trắng đã liên tiếp vài ngày ngươi nói hắn có thể thành công sao đứng ở làng cửa trầm tâm lăng xa xa mà nhìn về phía quanh chân quay về to lớn đèn lồng hình pháp khí tính tỏa phương hỉ trong miệng nhẹ giọng nghi hỏi khó sắc mặt không nhìn ra là hỉ vẫn là bi đoạn thiên kỳ vẻ mặt một mảnh cao thâm khó giọt cơ trí phi phàm là a đem một cái không có pháp quyết thôi thúc cường khí tự mình luyện hóa chuyện như vậy ta còn thực sự liền chưa từng nghe nói đây đôi môi khẽ cán trầm tâm lăng trên mặt có một tia nhàn nhạt, nhạt vẻ ưu lo đối với phương hỉ nàng không thể nghi ngờ là tương khi hiểu rõ trong tâm lăng biết hắn thánh bướng mình, chỉ cần là hắn nhận định sự tình, thì nhất định sẽ không cho mình để lại đường lui liệu tiếp tục đi. Dù cho là đầu va nam tưởng cũng thấy không tối lui. mà nàng xuất hiện đang lo lắng chính là, nếu như phương hỷ nơi này luyện hóa pháp bảo này thất bại, sẽ ở hắn đạo tâm bên trên lưu lại gặp khó bóng tối, phá nghịch tiên vô địch niềm tin. cái này hậu quả không thể nghi ngờ là cực kỳ nghiêm trọng. bất quá ta nghĩ hắn sẽ thành công. nhìn hoàng hôn trung, phương hỷ hơi có chút bóng người mơ hồ, đoạn tiên ki trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ ý cười nhàn nhạt, nhạt, trong miệng hơi xúc động nói, người này có thể không phải lần đầu tiên đánh vỡ ta nhận thức. hả? thời sự sở trầm tâm lăng mắt to trung đống dưng cũng là tránh qua một tia kỳ dị ánh sáng gương mặt tường hồng trái tim của nàng bên trên bay lên một mảnh ấm áp là a phương hỷ sự tích có rất nhiều đều chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung mà để cho mình sâu sắc thuyết phục không cũng đang là loại này dám xông vào giả mính không ý kỹ tất cả quy tắc giới luật tinh thần sao phương huynh đã từng đã nói với ta thiếu niên khi làm ngất trời cần gì phải để những cái được gọi là lẽ thường quy củ tới giảng bộ chính mình đây có thể đây mới là hắn có thể cường thế như vậy một trong những nguyên nhân đi trong con ngươi mạc danh hào quang vào đúng lúc này trở nên rõ ràng Tuy rằng Đoạn Thiên Kỳ vẫn cũng không có cách nào đoán được Phương Hỉ mệnh lý, không nhìn thấu hắn quá khứ và tương lai, thế nhưng có một chút hắn nhưng là tin chắc không nghi ngờ, chính là mình người huynh đệ này tuyệt đối không phải người bình thường vật. Ta đang mong đợi hắn lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Phượng trong con ngươi lập loè dị thải, trầm tâm lăng xa xa mà nhìn cái này chính mình yêu tha thiết nam tử. Trong miệng nhẹ giọng dù gì nói, đối với Phương Hỉ, nàng tuyển chọn vô điều kiện tin tưởng, hoàn toàn tin nhiệm. Hắn sẽ thành công. Không biết là ở cho Trầm Tâm Lăng tự tin vẫn là ở nhẹ giọng khẳng định chính mình, cũng hoặc là ở thế cách đó không xa Phương Hỉ mơ ước, Đoạn Thiên Kỳ quay người sang cất bước hướng về trong thôn đi đến, chỉ để lại câu này nhẹ nhàng lời nói. Trầm Tâm Lăng như trước là ở nơi đó yên lặng mà nhìn chăm chú vào Phương hỷ. Một cái nam nhân ưu tú thế nào cũng phải có chính mình đảm đường, hay là một cái người yêu sẽ là hắn cảm tình toàn bộ, nhưng nhưng cũng không khả năng chiếm cứ hắn toàn thế giới. Điểm này, Trầm Tâm Lăng trong lòng cực kỳ sáng tỏ, vì lẽ đó ở càng nhiều thời điểm nàng tuyển chọn như vậy yên lặng mà canh giữ ở Phương hỷ bên người, thưởng thức hắn phấn đấu, lột xác quá trình. Phương Hỉ thần niệm thật chặt bao quanh mảnh nắm giữ khống chế món pháp khí này phương pháp đầu mối bí văn, bắt đầu từng điểm một cảm ứng nó như điệu. Vạn vật đều có đặc tính, Dù cho là cũng không phải là vật còn sống, pháp bảo trận văn cũng đều là có đặc biệt gợn sóng nhịp điệu. Pháp bảo này nhịp điệu là này bên trong bí vân giao cho nó, mà mảnh này đầu mới bí vân liền chính là trưởng không nó chỗ nấu chốt. đã sớm hiểu rõ điểm này, phương hỷ không có quá nhiều lãng phí thời gian, mà là trực tiếp bắt đầu từng điểm một cảm ứng, thông qua vừa linh ngộ từ pháp bảo này bản nguyên nhất gợn sóng vào tay, sóng thần thức tần suất bắt đầu từ từ trở nên quỷ dị thần bí lên. Phương hỷ vẻ mặt chất phát, cả người tựa hồ ném mất hôn thách, tâm thần của hắn đã hoàn toàn vùi đầu vào pháp bảo này bên trong, từng điểm từng điểm tiếp cận, một tiêu một tiêu đồng hóa. Cuối cùng. Phương Hỷ sóng thần thức rốt cục ở mỗi một khắc, và này đầu mối bí vân gọn sóng đạt đến cực kỳ phù hợp thống nhất, lại như là phá tan rồi xương mũ dày đặc, đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, Phương Hỷ thần niệm ở đạt đến loại này gọn sóng thời điểm, trước mắt như là đột nhiên triển khai một bước hắn chưa bao giờ từng trải qua hình ảnh. Lúc này Phương Hỷ không lại giống như là một kẻ loài người, mà là ở lấy một mảnh bí vân đặc biệt thị giác tới nhận biết tất cả. ở loại này chưa bao giờ trải nghiệm quá quỷ dị trạng thái bên dưới, mảnh này thần bí đầu mối bí vân đối với hắn mà nói cũng không còn một tia che lấp, hoàn toàn địa bại lộ ra tất cả bản nguyên. Đôi này chuyện này đối với phương hỷ tới nói không thể nghi ngờ là một cái cực khởi đầu tốt. phương hỷ đạo cảnh tu vi là cực cao, mặc dù cách tìm thấy đạo dung kỳ cánh cửa một tầng hoàn hữu một đoạn đường, nhưng lại nhưng còn xa siêu bình thường đạo dung kỳ bên dưới tu sĩ, đặc biệt là ở hiểu rõ di ký nhập đạo trí lý sau khi, thậm chí rất nhiều suất khiếu kỳ tu sĩ ở đây phương diện đều là không đuổi kịp hắn. tinh tế địa lĩnh hội mảnh bí vân huyền ảo, phương hỷ trong lòng lại như là có từng cái từng cái dòng nước nhỏ gióc rách ở trong đó chảy xuôi, từng giọt nhỏ địa hội tụ thành trong suốt hồ sâu, yên tĩnh mà sâu thẳm. Mảnh này đầu mối bí vân huyền bí hiện tại đã hoàn toàn địa bày ra ở phương hỉ trước mặt, mà hiện tại phương hỉ cần phải làm là thông qua mảnh này huyền ảo trận văn tới hiểu rõ trưởng không này kiện cường bảo thủ quyết nhất diệp nhi chi thu. Mảnh này đầu mối bí vân lại như là một mảnh diệp mà điều khiển bí bảo thần thông pháp quyết nhưng là ấp ủ nó mùa. Nhìn thấu quan ngoại giao trực diện đúng như phương hỉ trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, nghị thông suốt này một bước mấu chốt nhất sau khi đồ còn dư lại đối với hắn mà nói đều không còn cái gì độ khó tương đương tự nhiên. Mảnh này bí vân bên trong vô số đạo đường vân nhỏ tựa hồ cũng là vào đúng lúc này hóa thành từng cái từng cái nhỏ bé mịt lặng. Ở Phương Hỉ thần thức cảm ứng bên trong, những này mạch lạc hướng đi, những này mạch lạc hoa văn, những này mạch lạc biến hóa, đều là từng cái rõ ràng hiện ra, cuối cùng toàn bộ chỉ về ẩn sâu ở sau lưng mùa bản nguyên. Vẫn ngồi xếp bằng ở pháp bảo trước mặt liên tục 7 ngày 7 đêm không nhúc nhích phương Hỉ, vào đúng lúc này bông bỗng dưng giơ lên nguyên bản trọng đặt ở đầu gối lên hai tay, bắt đầu chậm rãi năm khắp ra một bộ hơi hơi trúc chắc pháp quyết. Mặc danh đạo vận ở hắn quanh thân lưu chuyển, mơ hồ hòa cái này đèn lồng hình pháp khí tương cộng hưởng, để cho lên tản ra từng trận sáng tối chập chờn ánh huy quang. Lẽ nào thật sự muốn thành công không? Nhìn Vương Hỉ dáng người, trầm tâm lăng có chút giật mình che miệng lại, trong tròng mắt tràn đầy kinh hỉ. Phương Hỷ đóng chặt hai con mắt như trước không có mở, mà giấu tay của hắn nhưng là dần dần do chút chắc trở nên thuần thục rồi lên. Bộ này hoàn toàn do chính hắn cảm ngộ sáng tạo ra thủ quyết, muốn so với bất kỳ pháp quyết đều thích hợp hơn hắn hòa món pháp khí này, hoàn thành hai người hoàn mỹ nối liền. A, đóng chặt hai con mắt đột nhiên mở, ở gần đen giá ngoại đột nhiên tránh qua hai đạo bóng ánh thần quang, cùng lúc đó Phương Hỷ trong tay ấn quyết đột nhiên ngưng lại, do trước kia khó phân do tạp đến đơn cuối cùng hóa thành vẹn vẹn một đạo ấn quyết. Vô, Phương Hỷ trước mặt đèn lồng hình dạng pháp bảo hơi rung động. Sắt theo đó đột nhiên bay lên trời, đột nhiên thu nhỏ lại, sau đó lượn tiến vào phương hỉ cản khôn trong túi gấm. Trải qua nhiều đạo cảm ứng, thôi diễn sau, phương hỉ rốt cục lần thứ hai sáng tạo kỳ tích, luyện hóa thu phục cái này pháp khí mạnh mẽ. Trâm Giải đứng dậy, phương hỉ trên mặt có một tia thoải mái mỉm cười. Kỳ thực kết quả này xem ra là như vậy khó mà tin nổi, thế nhưng trên thực tế nhưng là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nếu như nói dùng một bộ thủ quyết tới điều khiển đầu mối bí vân do đó thôi thúc pháp bảo này quá trình là thuận, như vậy thông qua cảm ngộ này đầu mối bí vân bản nguyên do đó thôi diễn ra một bộ thủ quyết quá trình chính là nghịch bản chất không có bất kỳ khác biệt gì, cải biến chỉ bất quá là nghiên cứu phương hướng. Hai Long Địa vỗ vỗ bên hông cản khôn tối gấm, phương hỉ trên mặt có một vệt đắc ý sắc mặt vui mừng. Luyện hóa cái này cường đại trấn áp pháp khí, đang đối mặt đón lấy tạo hóa tranh cơ thì, hắn không thể nghi ngờ cũng là sẽ càng có niềm tin một ít. Hiện tại, chính là lặng lặng đợi sau trong núi bảo vật xuất thế a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 303, thể thiên đại thánh. Chương 303, thể thiên đại thánh. Tuy rằng thành công nắm giữ cái này cường đại đèn lồng trạng pháp khí, nhưng là đối với nó mạnh mẽ mà phức tạp công năng Phương Hỷ nhưng là còn phải tốn công phu tới cân nhắc trong đó biến hóa. Tháng ngày liền như vậy như là nước chảy vội và từ Phương Hỷ tay của bọn họ chỉ khe trong bất chi bất giác địa lặng lẽ trốn. Trong nháy mắt bọn họ đã ở ngọn núi nhỏ này trong thôn vượt qua nửa tháng có thừa. Trong khoảng thời gian này bên trong Phương Hỷ hòa đoạn Thiên kỳ mỗi ngày đều sẽ cầm lâm đào lúc gần đi giao cho hắn thông linh bảo ngọc tiến vào sau trong núi tới đi khắp thăm dò một phen, Thế nhưng là chậm chạp không có đợi được bất kỳ tình huống khác thường xuất hiện. Toàn bộ sâu trong núi linh khí càng ngày càng nồng nặng, hơn nữa mơ hồ để ta cảm giác được một kia rất không tầm thường khí tức đang chậm chậm tiêu tán xem ra cái gọi là tạo hóa xuất thế ngày dĩ nhiên gần rồi lần thứ hai tiến vào sâu trong núi đoạn tiên kỳ nhựu nhĩ mày trên mặt hiện ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt hào hứng nói nếu như không phải mượn của ngươi khối này thông linh bảo ngọc e sợ bằng vào ta nguyên thuật đều là khó có thể nhận ra được này một tia nhỏ bé biến hóa đạo dung cảnh giới thực sự là kỳ diệu khiến lòng người sinh vô hạn nóng trong a tựa hồ là thật sự có chút không giống thế nhưng không biết tại sao ta nhưng dù sao là mơ hồ cảm thấy có chút bất an xem ra trận này trong núi thảm vận may lớn e sợ hoàn hữu đại hung hiểm bạn ở hai bên a phương hỷ trên mặt có một tia trái lập Tuy rằng hắn không hiểu thần toán chi đạo, đối với thôi diễn thuật đều không kịp đoạn thiên kỳ một phần trăm, nhưng là trời sinh như giả thu tinh chuẩn trực giáp phương hỉ rồi lại là so với đoạn thiên kỳ mạnh hơn mấy phần. Nếu sợ hung hiểm, vậy ta xem các ngươi vẫn là sớm một chút lăn cách nơi này địa quên đi. Ngay khi phương hỉ tiếng nói vừa hạ xuống, một tiếng cùng giả tiếng rêu cợt đột nhiên từ đàng xa trong rừng rậm hung hăng cực kỳ vang lên. Sắp theo đó một luồng yêu khí ngập trời đột nhiên phóng lên trời, đem xanh tươi màu xanh biết cho trong nháy mắt vỡ thành một phấn. Giả thần giả quỷ. Trong lòng hơi kinh hãi, phương hỉ đúng là hơi kinh ngạc đối phương tiềm hình thuật lại có thể tránh thoát thần thức mình cảm ứng thực sự là không biết nhà khuyên các lao gia hỏa môn là nghĩ như thế nào, làm sao sẽ phái các ngươi hai người này hóa anh kỳ tiểu con tôn tới? Ta khuyên các ngươi vẫn là kịp lúc trở về đi thôi, tỉnh không công làm mất mạng. Chủ nhân của thanh âm từ xa đến gần, trong chớp mắt đó là xuất hiện ở phương hỉ trước mắt. Hầu tinh nhìn trước mặt cái kia ma mặt lôi công truy bóng người, phương hỉ con mắt hơi co rụt lại. ở cái này cản rỡ trương dương hầu tinh trên người hắn cảm nhận được một luồng nồng nặc nguy hiểm tâm ý, thật giống đối phương gầy gò trong thân thể chất chứa một loại tuyệt thế sức chiến đấu. xuất khiếu hậu kỳ, phương hỉ thần là biết bao nhạy cảm. hầu tinh mới vừa vừa hiện thân. Phương Hỷ thần thức quét xuống một cái đó là mơ mơ hồ hồ địa cảm ứng được này con hầu tinh tu vi. Khá lắm, ngược lại cũng toán có mấy phần nhã lực. Cười đùa khuôn mặt hơi sướng sở, hầu tinh tựa hồ rất kỳ quái phương hỷ vi cái gì có thể như vậy nói chính xác ra công lực của mình cảnh giới. Yêu tộc lại cũng sẽ có người đến tham dự việc này sao. Đoạn tiên kỳ khẽ nhíu mày, trong thanh âm mang theo một chút không rõ. Hiện nhiên này con cường đại hầu tinh xuất hiện để hắn có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Này cũng có trách, cường đại yêu tinh bình thường đều là sinh sống ở cách nơi này, nơi 10 vạn 8000 dặm viên yêu vực bên trong, nơi này thần bí nói vận lại chỉ có đạo dung kỳ bên trên cao thủ mới có thể phát hiện, con khỉ này đến rõ ràng chính là bị cao thủ chỉ điểm, bằng không bằng hắn xuất khiếu hậu kỳ cảnh giới còn chưa đủ lấy phát hiện nơi này có kỳ chân dị bạo tức sắp xuất thế. Làm sao? Chúng ta yêu tộc làm sao liền không tham nộ cùng? Nu cười vừa thu lại, hầu tử trưng hai mắt một cái, hướng về phía đoạn thiên kỳ thử thử răng nanh, trong trong mắt tựa hồ mơ hồ có hai đám chân hỏa đang cuộn trào. Chỉ một mình ngươi Phương Hỷ không có suy nghĩ nhiều tại sao này con cường đại yêu tinh vì sao lại xuất hiện. Hắn lo lắng hơn chính là lần này đến tuần cùng tới bao nhiêu cường đại yêu tinh. Hầu ra một người đối phó các ngươi là đủ. Ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hầu tinh trong con ngươi thần quang lấp lóe. Đột nhiên ở phía bên trên đầu rút một sợi lông, phóng tới miệng tiền dùng sức thổi một hơi. Hô. Hầu từ này thổi một hơi dưới, trong tay hắn cái kia lông tơ nhất thời tuột tay mà đi. Khinh phiêu phiêu bay lên giữa không trung, sau đó bất ngờ xảy ra chuyện. Ở Phương Hỷ hòa đoạn tiên ki vậy có chút kinh hại trong ánh mắt. Cây này lông tơ dĩ nhiên đột nhiên hóa thành gần trăm nhân khí con. Mỗi người đều có ngự hư hậu kỳ đại viên man yêu lực của sóng. Ha ha, thế nào? Sợ sệt hầu ra thủ đoạn chứ? Dương Dương tự đắc địa gái gái quay hàm phụ cận bộ lông, hầu tinh nhìn Phương Hỉ Hòa Đoạn Thiên Kỳ biểu tình kinh hãi, hắn thực sự là muốn đạt được nhiều ý có bao nhiêu đắc ý. Thật mạnh mẽ phân thân thuật. Tuy rằng phân thân thực lực không sánh được Phương Hỉ Bát Vị Di Hành có thể trăm phần trăm mô phỏng bản tôn thực lực, nhưng là loại này thổi mau phân ảnh phép thuật nhưng thắng ở phân thân số lượng thực sự là quá nhiều, thuộc yếu thuộc liệt vẫn đúng là không khen ngợi phán. Đoạn Thiên Kỳ trong lòng một mảnh kinh thán, có thể tu luyện thành phân thân phép thuật bản thân liền là cực kỳ hiếm có. Dù cho triển khai phân thân không hề tu vi cũng là có thể coi như chết thay khối lỗi, tác dụng thực sự là cường đại. Chớ đừng nói chi là như Hầu Tinh Hòa Phương hỉ quản lý nắm loại kia cường đại phân thân thần thông. Mà Phương Hỉ vẻ mặt tuy rằng hòa Đoạn Thiên Kỳ như thế kinh ngạc không thôi, nhưng là hắn suy nghĩ trong lòng nhưng là và Đoạn Thiên Kỳ kinh thán đồ vật bán mau tiền quan hệ cũng không có. Loại này thuật phân thân. Phương Hỉ con mắt chợt lên đại đại. Trong lòng không khỏi nghĩ tới xuyên qua tới trước đó khi còn bé nghe nhiều nên thuộc một tụu phim hoạt hình bên trong ca khúc. Rút một sợi lông, thổi ra hầu và cái. Nhìn lại một chút trước mặt Hầu Tinh Bế Nghệ Thiên Hạ con mắt, cùng nào bất kham thần thái cùng với hoa lệ mũ miệng lồng công hòa một thân hoàng kim tỏa tử giáp thể thiên đại thánh tàn nhẫn mà nuốt nước bọt miếng phương hỉ nhìn chằm chằm trước mặt này con cường đại hầu yêu có chút không xác định hỏi xin hỏi vị huynh đại này ngươi tên là gì a đang chuẩn bị hào hảo đả kích kinh sợ một thoáng phương hỉ bọn họ hầu tình đột nhiên nghe được phương hỉ như vậy không đầu không đuôi một câu câu hỏi nhất thời sửng sốt một chút móc móc lỗ thai còn coi chính mình nghe lầm đây ngươi là không phải họ tôn hướng về trước vượt nhất bộ phương hỷ trong ánh mắt có một tia nóng bỏng trong lòng nghĩ thầm chẳng lẽ mình xuyên qua lại đây lại vẫn có thể tình cờ gặp vị này trong thần thoại lên trời xuống đất không gì không làm được Tề Thiên Đại Thánh sao? lẽ nào ngươi nghe nói qua ta lão tôn đại danh? lần thứ hai sừng sốt một chút, hầu tử lại như là xem quái vật địa nhìn chằm chằm phương hỷ, có chút không hiểu vào đầu bối thay. Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không? trong miệng có tia vẻ vui mừng tâm ý, phương hỷ trong miệng đột nhiên hô lên câu nói này. a, hầu tử bị phương hỷ dáng vẻ cả kinh lùi về sau nhất bộ, gãi gãi đầu nói, tôn ngộ không? là ai? ta lão tôn hành không thay tên, ngồi không đổi họ, yêu vực hôn thế mà vương tôn ảnh là vậy. Lần này đến phiên Phương Hỉ mà người, theo mặc dù có chút thất vọng. Bất quá Tề Thiên Đại Thánh cái tên này thật là uy vũ, thô bạo a. Ha ha ha, so với ta lão tôn cái kia hồn thế ma vương vang rọi có thêm. Không tồi không tồi, ta lão tôn sau đó liền gọi Tề Thiên Đại Thánh, ha ha, Tề Thiên Đại Thánh. Vui sướng địa đại cười vài tiếng, hầu tử dưới chân đột nhiên dâng lên một đóa tường vân, hắn tung người bên trên, vẻ mặt bên trong thần khí mười phần, cùng ngạo vô địch thần tư sử dụng hết. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 304, chiến Tế Thiên Đại Thánh. Chương 304, chiến Tế Thiên Đại Thánh. Ha ha. Tiểu tử, xem ở ngươi cho ta lão tôn nghĩ đến một cái như thế vang dội tên gọi phần lên. Ngày hôm nay buông thang ngươi, các ngươi đi thôi, đừng tới rảo này giao du với kẻ xấu. Đang vân ở trên bầu trời du lịch một vòng sau khi, hầu tinh một mặt hương phấn trở xuống mặt đất, quay về phương hỉ hòa đoạn thiên kỳ khoát tay háo một cái, sau đó xoay người muốn chạy, đại thánh xin dừng bước. Nhìn thấy hầu tử phải đi, phương hỉ nhất thời cũng lên, một bước bước ra, trong nháy mắt đó là lắc mình mà đi, ngăn ở hầu tử phía trước. Làm sao? Còn có việc. Hầu tử nhìn thấy phương hỉ thân pháp dĩ nhiên mau lẹ đến trình độ này, còn ngươi hơi co rụt lại. Phương về phương hỉ nhàn nhạt hỏi, "Tiểu tử ngưỡng mộ đã lâu tề Thiên Đại Thánh nổi danh, hôm nay khó gặp, muốn hướng về các hạ linh giao mấy chiêu, không biết đại thánh có thể không thành toàn." Phương Hỉ ánh mắt sáng quắc địa nhìn chăm chú vào trước mặt hậu tử, trong lòng có hỏa bình thường chiến ý đang sôi trào. "Khiêu chiến ta." Hậu tử nhìn một chút Phương Hỉ biểu hiện, cảm thấy đối phương tựa hồ không giống như là đang nói đùa, nhất thời dựng dựng như không địa quát tay áo nói, "Tiểu tử ngươi chán sao a? Ta lão tôn đều nói buông tha ngươi, lại còn chính mình tới muốn ăn đòn. Đại thánh vì sao mọi cách từ chối? Lẽ nào không dám đánh một trận?" Phương Hỉ sắc mặt nghiêm nghị, Hắn biết này con tâm tính cao ngạo cực kỳ hầu tự khẳng định không chịu nổi kích tướng của mình phương pháp, bị chính mình như vậy một kích, hắn nhất định sẽ giận tím mặt, lôi đỉnh ra tay. "Ngươi!" Quả nhiên, nghe được phương Hỉ dĩ nhiên nói ra như vậy xem thường lời của hắn, Tôn ảnh nhất thời hai mắt phất lửa, biến sắc mặt, hướng về phía Phương Hỉ giận dữ hét, "Hảo nguyên nhân không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ngươi đã như vậy vội vã chịu chết, ta lão Tôn sẽ tắc thành ngươi." Cầu cũng không được, đưa tay phải ra làm nhân xin mời tư thế, Phương Hỉ lùi về sau nhất bộ, toàn bộ trên thân thể người cũng là dâng lên một luồng gần như ngưng tụ thành thực chất dâng chào chiến ý. Giang Hỏa này ngày hôm nay là làm sao? Có chút đau đầu mà nhìn về phía Phương Hỉ hứng thú bừng bừng vẻ mặt, Đoạn Tiên Kỳ lắc lắc đầu, không quá lý giải tại sao Phương Hỉ dĩ nhiên sẽ như vậy khát vọng cùng trước mắt này Hầu tử một trận chiến. Hành động như vậy không thể nghi ngờ là có chút lỗ mãng, phải biết, từ vừa tay thuật phân thân hòa đẳng vân thần thông đến xem, này con Hầu tinh thực lực cũng tuyệt đối là ngạo thị cùng cấp khó tìm để tụ. Phương Hỉ vào lúc này hướng về khởi xướng kiêu chiến, nếu như không để ý chính mình có tổn thương, như vậy ở tranh cướp đón lấy vận may lớn thì, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ trở nên bị động rất nhiều. Trong lòng Đồng Dạm rõ ràng Nhưng là Phương Hỉ, nhưng vẫn như cũ ước chế không được lửa nóng trong lòng. Thể Thiên Đại Thánh a. Ha ha, thật không nghĩ tới, có thể ở ngày nào đó cùng như vậy thần tượng cấp nhân vật một trận chiến. Ta đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Tiểu tử, xem đánh. Cả người bộ lông màu vàng nóng nộ dương, tôn ảnh sắc mặt ở đi vào trạng thái chiến đấu một khắc đó nhất thời đó là thu hồi trước đó bất cần đời, trở nên nghiêm túc mà chăm chú. Không có sử dụng vũ khí, hầu tử tay phải chỉnh thảo hình, dưới chân bước tiến cấp thác, một chiêu hắc hổ đảo tâm đó là nhanh chuẩn tản nhẫn địa quay về Phương Hỉ lồng ngực nơi tản nhẫn mà đánh tới. Thể Phong chào trong cơ thể yêu lực phun trào, phương hỷ trên tay không biết lúc nào đã mặc vào long lân găng tay, mang theo uy nghiêm đáng sợ hàn quang hòa sắc bén trào phong kia không lùi một phân địa đón tôn ảnh một đòn bổ tới. ảnh, long lân găng tay sắc nhọn để tôn ảnh vào lần này giao phong bên trong trên tay cảm thấy một trận đâm nói, mà phương hỷ nhưng là bị tôn ảnh tăng thêm một bậc yêu lực bước cho đến về phía sau rút lui ba bước. song phương mỗi người có tăng giảm. nay lần thứ nhất thăm dò giao phong, hai người cân sức nang tải. hóa anh kỷ tu vi liền dám cùng ta láo tôn chính diện giao chiến, không sai, ta thưởng thức của ngươi dũng khí. nhất miệng nợ nụ cười. Tôn Ảnh sắc mặt bỗng dưng biến đổi, sau đó đột nhiên đối với mình phía sau nổ ra lôi đình một quyền. "Ngươi!" Chính đi đến Tôn Ảnh sau lưng chuẩn bị đánh lén Phương Hỉ phân thân bị hầu tử cú đấm này cho mạnh mẽ đẩy bước lui sang một bên, khóe miệng chảy máu, thân thể đều là hơi hư huyến một chút. Ngươi cũng tinh thông phân thân thuật. Trên mặt tránh qua một tia kinh dị, Tôn Ảnh cảm thấy hứng thú quét Phương Hỉ hai mắt, sau đó nếp miệng cười một tiếng nói, "Bất quá chỉ có thể phân ra một bộ. Thực sự là có chút thiếu a." Vừa dứt lời, hầu tử đó là lần thứ hai nổ xuống một sợi lông, thổi ra gần trăm nhân tiểu hầu nhảy con. "Cho ta đem tiểu tử này đánh thành đầu heo!" các cặc cười quái dị hai tiếng, nộ không khắp khuôn mặt là vẻ suy tư. Kỳ thực Phương Hỷ tính khí vẫn thật đối khẩu vị của hắn, hắn đối Phương Hỷ cũng cũng không hề động sát ý chỉ là muốn giáo huấn một chút cái này dám với hắn khiêu khích ra hỏa thôi. Ứa hỏa đầy trời. Nhìn nơi kia hắn mạnh đánh tới khỉ con môn, Phương Hỷ trên mặt hiện ra một tia nghiêm nghị, lập tức hai tay rung lên, khắp toàn thân đột nhiên dâng lên một mảnh màu xanh nhạt kiểu ứa chi hỏa. ở Phương Hỷ hết sức thôi thúc dưới, quay về những tia trước mặt khỉ con phô thiên cái địa địa cùng dâng tới. Tiểu tử ngươi trên người quái lạ đồ vật cũng thật sự là không ít. Tôn Anh thấy mảnh trong nháy mắt đó là nhấn chìm hầu bọn nhai ứa hỏa trên mặt tránh qua một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt lại không tránh không né trên người hoàng kim tọa tử giáp thần quan vạn trượng hắn liền như vậy một mình nhảy vào phương hỉ phóng thích trong biển lửa muốn thân thân thể sẽ linh hội ngọn lửa này uy lực thật là lợi hại hỏa diễm đáng ghét tiểu tử nhìn thấy tôn ảnh nhảy vào trong biển lửa phương hỉ không chỉ không có một chút nào lưu thủ trái lại càng là liều mạng khởi động cửu u chi hỏa bên trong từng tia một hỗn độn hỏa diễm tàn nhẫn mà quay về tôn ảnh chạy tới có chút thân ảnh chật vật bỗng nhiên từ trong biển lửa phá thiên mà ra tôn ảnh trên người còn niêm màng này không ít tiêu đốt đạm ngọn lửa màu xanh lục ta lão tôn có thể muốn quyết tâm a Cả người bóng ánh ánh vàng đột nhiên bạo phát, Tôn Ảnh lúc này lại như là một vị vô địch kim sắc chiến như thần, trên thân thể hỏa diễm trong nháy mắt bị dập tắt, Tôn Ảnh trong con ngươi thần quang sáng quắc, đưa tay hư chiều, một cái bé nhỏ kim châm nhưng là từ trong thai của hắn bỗng nhiên nhảy ra, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt đã biến thành một cái uy phong lẫm lẫm trường côn. Như ý kim cô đồng. Không nghĩ tới còn thật sự có cái này trong truyền thuyết pháp bảo, phương hỉ trên mặt lần thứ hai hiện ra một tia kinh nhiệt. Mũ miệng lông công, người mặc giáp vàng, chân đạp tường vân, cầm trong tay thần đổng, đây mới là trong truyền thuyết đệ tiên đại thánh a. Cái gì như ý kim cô đọng? Ta lão Tôn đây là vạn cân như ý côn. Tùy ý vũ một cái côn hoa, Tôn Ảnh vẻ mặt bên trong loại kia không sợ trời không sợ đất trương dương vẻ càng tăng lên, thân thể một huynh đó là quay về phương Hỉ mánh vọt tới, thần lừng lãnh trường côn dơ cao khỏi đầu, Tôn Ảnh bạo quát một tiếng. An ta lão Tôn một động. Đến hay lắm. Cả người chiến ý vào đúng lúc này triệt để mà sôi vọt lên, Phương Hỉ trong miệng vui mừng bạo giống lên một tiếng, mũi chân tàn nhẫn mà trên đất một điểm, cả người dường như một cái nộ long chí một bước lên trời, vẫn là tuyển chọn ngạnh giải Tôn Ảnh này một côn. Hai người va chạm nơi, mã liệt thần quang tựa hồ liền trên bầu trời thái dương đều là ẩm đạm phai mờ. Phương hỉ trong cơ thể lôi minh ầm ầm, gân cốt huyết nhục ma sát phát sinh từng tiếng dường như long minh vang trầm, toàn thân sức mạnh đều là vào đúng lúc này bị hắn điều chuyển động. Hai cái hươu trên cuồng lắc lắc đầu, đoạn thiên kỵ biến sắc mặt nhất thời quả đoán điệu bước ra mà đi. Quả nhiên, ở hắn mới vừa vừa rời đi tại chỗ chốc lát, hai người giao tiếp nơi đó là đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Hết thảy đều ở này tiêu tán năng lượng sung kích bên dưới hóa thành cho bụi. Nếu như bọn họ hiện tại không phải ở rừng sâu núi thẳm bên trong, é sợ thật sự sẽ thay vạ tới cá trong chậu. Tiểu tử ngươi, trở lại. Ánh mắt rốt cục hỏa nhiệt lên, cười ha ha. Tôn ảnh ánh mắt sáng quắc địa nhìn Phương Hỷ một chút, lần thứ hai lắc mình nâng đồng này lên. Ma Phương Hỷ, tự nhiên cũng là tiếp tới cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 305, trăm linh các phe nhân mã. Chương 305, trăm linh các phe nhân mã. Phương Hỷ hòa tôn ảnh thân hình cấp thác mà mở, ngực không chỗ ở kịch liệt phật phòng. Phương Hỷ trên mặt hiện ra một vệt trắng xám, nhưng là sát theo đó rồi lại là bị một luồng càng thêm cuồng nhiệt chiến ý cho vùi lấp xuống. Bàn về tu vi Phương Hỷ dù sao muốn so với tôn ảnh trên lệnh một đoạn dài, cao như vậy cường độ đối chiến, hắn tự nhiên không chống đỡ đối phương như vậy có thể kiên trì hồi lâu. Tiểu tử ngươi thực lực không sai, chẳng trách có thể xuất hiện ở đây. Nghe răng trận mắt xoa xoa ngực, Tôn Ảnh bị Phương Hỉ mấy quyền đánh cho cũng là đau đến trong xương đi tới. Hắc hắc, Tôn Ảnh thực lực của ngươi cũng là tương đương mạnh mẽ a. Thâm hút vài hơi khí, Phương Hỉ đem trong lồng ngực vậy có chút phù phiếm khí huyết cho chậm rãi bình phục, trong cơ thể buôn lôi trí yêu lực cấp tốc lưu truyền, Phương Hỉ đem hết toàn lực nắm chặt từng giọt nhỏ cơ hội khôi phục chính mình yêu lực. Ngày hôm nay đúng là hoạt động đến thật thoải mái, như vậy đi. Sửa lại một chút trên đầu mũi miệng lông cong, Tôn Ảnh nhìn Phương Hỉ cười nói, ta xem tiểu tử ngươi cũng chống đỡ không được bao lâu nữa đừng nói hầu ca chiếm tiện nghi của ngươi, chúng ta một chiều phân thắng thua đi. Tới thì tới, ai sợ ai. Lao đem mồ hôi trên trán, Phương Hỷ vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, có thể đem hết toàn lực hòa tề Thiên Đại Thánh một trận chiến. Cơ hội như vậy ở Phương Hỷ xem ra cực kỳ quý giá. Tuy rằng xuất hiện ở cái này Tề Thiên Đại Thánh còn chỉ là một cái chưa hề hoàn toàn trưởng thành xuất khiếu kỳ yêu tinh. Vù vù. Hầu tử trong tay vạn cân như ý côn chuyển động ra hoàn toàn mở miệng côn ảnh, hắn cả người khí thế cũng là vào đúng lúc này không ngừng tích góp, sau đó ẩm ẩm phun phát ra. Vạn cân trường điện ngọc, đột nhiên bạo quát một tiếng. Hầu tử trên mặt một mảnh lóa mắt thần quang lấp lóe trong nháy mắt đó là biến ảo ra bảy cái tư thế không giống. chỉ bất quá lần này nhưng đều không phải hắn phân thân thuật sản sinh hiệu quả, mà là bởi vì bởi vì hắn côn pháp tốc độ quá nhanh, mà sản sinh này bảy cái không giống tan ảnh. tan ảnh từ trương vừa mới bắt đầu từ từ tiêu tan trở thành một mảnh hư vô, mà lúc này tôn ảnh chân thân cũng rốt cục xuất hiện ở phương hỉ trước mặt, thân thể từ giữa không trung hướng phía dưới hạ xuống, vạn cân như ý côn bị hắn cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, côn thân bên trên một mảnh thần mang lấp lóe, có đập phá thanh thiên mai thế. hầu từ trận mắt chưa cần, liền như vậy quay về phương hỉ đánh đòn cảnh cáo tàn nhẫn mà đổ xuống. này một côn nếu như gõ thực. Dù cho là lấy Phương Hỷ thân thể e sợ cũng chỉ có thể lạc nhân hình thần đều diện kết cục. Vụ ngay khi tôn ảnh này một côn tới gần Phương Hỷ quanh thân thời gian trên người hắn nhưng là đột nhiên dâng trào ra thần bí tiêu đạo lực lượng đỉnh đầu hòa túc hạ trong nháy mắt biến ảo ra hai cái bắt quái chủ ấn, một luồng mạnh mẽ bài xích quay về lực lượng động nhiên phun phát ra để tôn ảnh sắc mặt không nhịn được đại biến. Đạo Văn ấn bắt quái hồi thiên cho ta láo tôn phá. Phương Hỷ sức mạnh lớn lao đem tôn ảnh này một côn cho xào rượu địa tá quá khứ nhưng là để hắn có chút không thể tin tưởng chính là cho tới nay đều không chỗ nào bất lợi Đạo Văn Uấn lần này nhưng là mất đi ngày xưa sát bén. Tôn ảnh hai con mắt trợn trừng, đột nhiên bước ra một ngụm tinh huyết sau khi, uy thế cực kỳ một côn dĩ nhiên lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ mà đem Phương Hỷ Đạo Văn ấn cho nghiền ép phá toái. Xem ra này bắt quái chú ấn còn chưa phải quá hoàn chỉnh a. Thần thông bị phá, Phương Hỷ sắc mặt không khỏi càng thêm trắng xám, bất quá may là đạo lực lượng thần kỳ cực kỳ, chỉ cần đạo cảnh đủ mạnh, nó liền rất khó phản vệ. Điều này cũng làm cho Phương Hỷ dễ chịu rất nhiều. Tuy rằng Tôn ảnh cường thế cực kỳ một côn mạnh mẽ địa đập nát Phương Hỷ Đạo Văn ấn, nhưng là ở cái cố này hồi thiên lực bại xích ảnh hưởng, hầu tử nguyên bản hướng về Phương Hỷ đầu nện xuống một côn cũng là bị ảnh hưởng địa chết đi ra một đoạn. Nét ở Phương Hỉ bên cạnh trên đất, nổ ra một cái sâu không thấy đáy to lớn khe. Khá lắm. Sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, vừa ép buộc ra tinh huyết của chính mình tiêu hao như thế đối với hầu tử tới nói cũng là tương đối lớn. Một đòn toàn lực của hắn dĩ nhiên mới chỉ là nổ nát Phương Hỉ phòng ngự, điều này làm cho hắn ở có chút không dám tin tưởng đồng thời, cũng là trong lòng bội phục nổi lên cái này hắn nguyên bản còn không nặng lắm coi tiểu tử. Lau lau khóe miệng máu tươi, Phương Hỉ sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, sau đó đó là ầm ầm một quyền quay về Tôn Hành phía sau manh đánh tới. Cùng lúc đó, Tôn Hành cả người bộ lông cũng là bởi vì nguy cơ đến mà từng chút bắt đầu dựng ngược lên. Ánh mắt lóe lên đó là đột nhiên quay về Phương Hỷ phía sau một gậy đập xuống. Kiệt kiệt kiệt, vừa còn đánh cho một mất một còn, không nghĩ tới hiện tại lại như vậy ăn ý à. Một tiếng cười quái dị từ trong rừng lên bầu trời vang lên, Phương Hỷ một trưởng hòa tôn ảnh một côn đều là bắn chúng một vệt bóng đen. Tuy rằng không có thương tổn đến đối thủ nhưng cũng là đem bức cho lui. Ma đạo. Phương Hỷ hơi nhúng mày, sắc mặt rất là khó coi. Chuẩn sát tới nói. Là một nhân ma hòa một cái yêu ma. Trong hai mắt thần sáng loe loe Tôn ảnh ngắm nhìn bốn phía, vừa nãy Giao Phong tuy rằng chỉ có ngăn ngăn mấy mắt, nhưng hắn nhưng vẫn là chuẩn xác địa cảm ứng được này đánh lén hắn Hòa Phương Hỉ người khí tức. Phương Hỉ, trung quanh đây ma vụ ẩn ẩn, ta sợ bên dưới ngọn núi các thôn dân sẽ gặp nguy hiểm à? Đoạn Thiên kỳ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, lúc trước vì không bị Phương Hỉ hòa Tôn ảnh đấu dư vi lan đến hắn lùi tới xa xa, cũng là suýt nữa chúng rồi ma đầu kia ám hại. Nơi này rất náo nhiệt, lẽ nào ta đến muộn, bỏ qua tạo hóa. Một tiếng hàm hậu cười to từ đằng xa truyền đến, thuần tức thiên lý, chủ nhân thanh âm tốc độ tựa hồ vượt xa chính mình lợi nói truyền bá tốc độ, vóng người tới trước, sau đó âm thanh tải bị mở truyền đến. Đây là một cái đầu vương thai to bố đại hòa thượng, trên mặt trước sau mang theo một vệt nụ cười thật thả, nhìn qua hiền lành cực kỳ, bình dị gần gũi. Trong nhà Phật lại cũng có người tới, thấy bố đại hòa thượng trong tay niệm châu, Phương hỉ trong lòng hơi kinh hãi. Hòa thượng này nhìn qua một mặt thiện ý, thế nhưng to mọng trong thân thể nhưng là có một luồng cực cường sát khí thật sâu chôn giấu ở trong người. Vừa nhìn liền biết không giống mặt ngoài như vậy nhân đều có thể bắt nạt. Luôn luôn không tranh với đời Phật môn lần này rõ ràng đều là có môn nhân phía trước tầm bảo, xem ra chỉ cần là đạo hạnh đủ thâm, có thể cảm ứng được chỗ này dị bảo người đều là động tâm tư a. Mập Hoa Thượng xuất hiện, nhất thời để giữa trường trở nên vi diệu lên, vốn là dục gia dục dịch chuẩn bị động thủ diệt trừ trạng thái không tốt. Phương Hỷ Hòa Tôn ảnh Ma đạo cũng là lần thứ hai tiên kỵ lên. Phương Hỷ, đoạn Thiên kỳ Hòa Tôn ảnh ba người chạm ở cùng nhau, cho đến bây giờ, này Ma đạo một người một yêu đều vẫn không có hiện thân, bất quá lại như là Lâm Đạo nói tới, tu vi của bọn họ nhiều nhất cũng chính là ở vào xuất khiếu kỳ cấp độ. Phương Hỷ, đoạn Thiên kỳ Hòa Tôn ảnh cùng nhau ngược lại cũng không phải quá mức tiên kỵ. Thật sa liền cảm đến nơi này, thiên địa linh khí đều sôi vọt lên, là ai đang đại chiến? Ngắn ngủi đối lập tài cũng không lâu lắm. Một đạo tà khí trùng thiên quát lớn thanh nhưng là lần thứ hai vang lên, sức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả tà tu cũng có trình diện sao? Phương Hỷ vẻ mặt có chút nghiêm nghị, xem ra trận này tạo hóa, đúng là đem mảnh này địa vực trùng chính đạo, ma đạo, tà tu, Phật môn đều cho đạt kinh động a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 306, Châu Quang Bảo khí. Chương 306, Châu Quang Bảo khí. Tà khí trùng thiên, một đạo ma thần chí bóng người từ trên bầu trời ẩm ẩm rơi vào trên đất, từ trên người hắn như có như không gợn sóng đến xem, cũng là có không tầm thường thực lực. Làm sao? Lẽ nào tạo hóa đã xuất thế, bị các ngươi một cái trong đó chiếm được? Ta khí giạt rào địa liếm môi một cái, để phương hỉ rất không thoải mái chính là người này nhìn ánh mắt của bọn họ căn bản là như là ở xem con người như thế, hoàn toàn cao cao tại thượng, không có một tia bình đẳng cảm giác. Tùy tiện, tùy ý, đây chính là tà tu, một đám lên bất kính thiên, dưới không tôn địa người, một cái cuồng tâm nông nen, dáng coi thường hết thảy sinh linh quần thể. Bọn họ không bị luân lý đạo đức ràng buộc, cũng không từ ma đạo thị huyết mệnh hoặc tiêu ngạo không nớt làm việc toàn dựa vào bản thân hỉ nộ. Vị thí chủ này cả nghĩ quá rồi, y bẩn tăng đến xem e sợ này trong núi tạo hóa còn cũng không hề xuất thế. Trong tay niệm châu lập loè một loại tia sáng kỳ dị, bố đại hòa thượng biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, hiện nhiên trong tay hắn niệm châu khẳng định cũng là một vị đạt tới đạo dung cảnh giới cao tăng ban tặng hắn pháp khí, có thể bị bắt được này sau trong núi bí ẩn vận sóng. Như vậy a? Trong con ngươi tàn khốc chợt lóe lên, tiên tiêu tà tu khắp khuôn mặt là không để ý vẻ mặt, nhìn chung quanh bốn phía một cái nói, lén lén lút lút không dám hiện thân hai cái bọn đạo trích bọn chuốc nhát, mau nhanh cho lão tử lăn ra đây. Các hạ nói chuyện tính xin thả tôn trọng một ít, bằng không tổn thương tà ma hai đạo hòa khí liền không tốt. Lúc trước ma âm lại vang lên, ở không đẳng trong rừng rậm không được văn vọng đầy dậy một loại khiến người ta không nhịn được hoa mắt và áng đầu ma tính quán nhi ma âm làm người chấn động cả hồn phách a di đà phật trong miệng đại tuyên một tiếng niệm Phật. vị kia cười híp mắt bố đại hòa thượng trong tay niệm châu vội vã bắt bên trên ánh sáng hưng hực, một loại hạo nhiên chính đại phật quang thủy khí từ bên trên tọt khắp mà ra mơ hồ không trùng tựa hồ truyền ra tăng lữ phật đà tụng kinh tiếng trực tiếp xua tàn quỷ dị ma âm đáng ghét hòa thượng nhìn thấy chính mình ma công lại bị đối phương như vậy tùy ý hóa giải người trong ma đạo nhất thời giận dữ nhưng lại nhưng cũng cũng không có phát hiện thân một trận chiến hiện nhiên là với trước mắt này vi diệu thế cuộc có chút kiên kỵ trận này vận may lớn nếu để các vị đều coi trọng như vậy nói vậy tất nhiên là cực kỳ không tầm thường phản chính hiện tại hắn vẫn không có xuất thế chúng ta như thế đã sớm đối lập thực sự là không cần phải vậy ta xem vẫn là trước tiên tạm đi đi ánh mắt lóe lên đoạn thiên kỳ đột nhiên mở miệng quay về bốn phía rằng có mọi người đưa ra kiến nghị xuất hiện thế cục hôm nay đối với bọn họ bên này nhất là bất lợi lại không nói này phật môn ma đạo hòa tạ tu làm đến toàn bộ đều là xuất khiếu hậu kỳ cao thủ liên nói phương hỉ hòa hầu tử hiện tại này tiêu hao quá độ thân thể cũng tuyệt đối không thích hợp thời gian dài địa đối lập ha ha tiểu thí chủ nói tới cực kỳ hòa thượng ta cũng vậy chính có ý đó mới vừa tới thì nhìn thấy bên dưới ngọn núi có một cái thôn trang nhỏ một đường sóc này tới ta còn chính muốn đi vào hóa nhân duyên thảo đốn chai cơm ăn đấy biết miệng nở nụ cười bố đại hòa thượng cười vô vui trên người mình vúi vải một mặt hàm thương Hừ. các loại chờ tạo hóa xuất thế này các ngươi tốt nhất đều thức thời địa lăn xa một chút lệnh lùng quét mọi người một chút tiên kia cả người áo bào cho tả tu ở trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng thân hình lắc lõe ở trong tầm mắt của mọi người phi cũng tự biến mất rồi chúng ta cũng đi trước một bước hầu minh muốn đồng thời sao hướng về phía bố đại hòa thượng ô quyền đoạn thiên ki xoay người quay về một bên tôn ảnh nhẹ giọng dò hỏi ta láo tôn tự tại quen rồi vẫn là không cùng các ngươi đồng thời khoát tay háo một cái tôn ảnh lắc đầu một cái biểu thị chính mình ngay khi này sau trong núi liền tốt ta nhìn ngươi vẫn là trước tiên đi theo chúng ta chí ít cũng đến các loại chờ nguyên khí phục nguyên rồi hãy nói khá có thâm ý địa quét một vòng bốn phía vẻ mặt bên trong ý tứ hết sức rõ ràng hầu tưởng nếu như là ở thời điểm toàn thịnh như vậy hắn nếu không muốn Phương Hỷ tự nhiên cũng sẽ không kiên trì để hắn với bọn hắn đồng thời. Thế nhưng hiện tại tôn ảnh đang sử dụng một đòn tối hậu thời điểm bứt ra một đại khẩu tinh huyết, thương tổn được nguyên khí, hắn một thân một mình ở này trong rừng rậm, nếu là ở chữa thương trong quá trình bị hai người này ma đạo cao thủ đánh lén, hậu quả kia quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Này, trên mặt xuất hiện một tia vẻ trầm ngâm. Tôn ảnh tuy rằng tiêu căng khó thuần, nhưng là nhưng cũng không là một cái yêu thích tùy tiện loạn xình anh hùng người. Nghe xong Vương Hỷ sau, trên mặt hắn tránh qua một tia cảm kích, quay về Vương Hỷ gật đầu một cái nói, được, vậy thì nghe lời ngươi. Ha ha, bần tăng liền như vậy cáo tử. Hữu duyên gặp lại. Cười hiếp mắt mập hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập, hướng về phía Phương Hỉ đám người thi lễ một cái, hào hiệp địa xoay người rời đi, một bước một cái vết chân, kiên định mà chẳng ổn. Chúng ta cũng đi thôi hai cái người trong ma đạo tựa hồ cực am hiểu biến mất hơi thở của mình, hay hoặc là bọn họ kỳ thực đã sớm rời khỏi nơi này, tổng thể bóng người tứ tán sau khi, mảnh này vừa còn dương cung bạt kiếm địa phương, cũng chỉ còn sót lại Phương Hỉ, Đoạn thiên Kỳ Hỏa Tôn ảnh ba người. Ta không quan tâm các ngươi đến cùng có cái gì bạn lãnh thông thiên, thế nhưng nhớ kỹ, nếu như ở mấy ngày nay thời gian trong các ngươi dám to gan tới bên dưới ngọn núi trong thôn phạm nhân mặc dù là chân trời góc biển ta cũng nhất định sẽ đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh ở xoay người trong nấy mắt phương hỷ bén nhạy cảm giác được bốn phía lóe lên một cái rồi biến mất lạnh lẽo sắc ý nhất thời ngừng thân hình sát mặt lạnh lẽo lớn tiếng cảnh cáo nói cũng không có trả lời hai cái ma đạo tu sĩ khí tức hoàn toàn biến mất không gặp chỉ còn dư lại phương hỷ sát khí kia lấm liệt âm thanh ở trong rừng vang vọng phương hỷ ngươi làm sao Tuy rằng mới vừa cùng tôn ảnh ở trong rừng địa phương chiến đấu khoảng cách sơn thôn nhỏ rất xa, thế nhưng như vậy kịch liệt yêu lực gợn sóng làm sao có thể giấu giếm được trầm tâm lăng bọn họ? Quả nhiên, ở đoạn tiên kỳ bọn họ trên đường xuống núi, đó là gặp phải phía trước coi trầm tâm lăng. Không có chuyện gì, chúng ta mau trở về đi thôi. Phương Hỷ sắc mặt có một tia nghiêm nghị, trong cơ thể không hư cảm lại như là sóng biển bình thường từng trận ăn mòn thần kinh của hắn, để hắn hầu như không đứng thẳng được. Trở lại Diêu Ngọc Long gia Phương Hỷ hòa tôn ảnh hầu như là chân trước mới vừa vào cửa liền lập tức quanh chân ngồi trên mặt đất, không ngừng không nghỉ điều dành thời gian vận công chữa thương lên. Bọn họ đây là. Phương Hỷ ra hiệu dưới, Diêu lăng cho bọn họ một người nuốt vào một đoạn phong nhi, rào cho bọn họ thần nông sữa ong chúa, đến giúp đỡ bọn họ tăng nhanh chữa thương tiến độ. Ngày hôm nay chúng ta vào núi, tuy rằng không có tình cờ gặp xuất thế vận may lớn, nhưng là thấy được một đám theo chúng ta có tương đồng mục tiêu người. Trên mặt vẻ mặt đồng dạng nghiêm túc, tốt ảnh, bố đại hòa thượng, áo xám tà tu cùng với hai tên chỗ tối người trong ma đạo xuất hiện không thể nghi ngờ là cho Phương Hỷ áp lực từ lớn. Lẽ nào là Diêu Bình biến sắc mặt, từ đoạn thiên ki nghiêm nghị trong giọng nói, nàng cũng là nghe ra một tiếng nghiêm nghị. Tưởng gật gật đầu, đoạn thiên kỳ chậm rãi đem hắn hòa phương hỉ ngày hôm nay gặp được sự tình nói ra. ba ngày, ba ngày thời gian ngay khi phương hỉ hòa tôn ảnh cấp độ sâu trong tu luyện nội vã đi qua. ầm, ngày thứ tư sáng sớm, Nhu hòa dương quang vẫn không có phóng đến đại địa lên, vắng lặng nhiều năm sau trong núi nhưng là đột nhiên dáng màu vàng ảm, thủy khí bốc lên. phương hỉ hòa tôn ảnh hai con mắt đồng thời mở, hai quốc cực cường khí tức đồng thời lần thứ hai nhảy lên tới đỉnh cao. phương hỉ trong lòng thông linh bảo ngọc đột nhiên trở nên nóng bỏng, ma tôn ảnh tỏa tự giáp lên hộ tâm kính cũng là vào lúc này ánh sáng tăng mạnh. phía sau núi đỉnh cao bên trên một mảnh phục trang đẹp đẽ. Mà phương hỉ trong mắt thần quang cũng là chậm rãi theo nhiệt độ tăng lên trên mà từ từ hòa nhiệt lên. Khổ sở chờ đợi nhiều như vậy thời gian cái gọi là vận may lớn, rốt cục vào đúng lúc này xuất thế à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 307, Chu Tâm. Chương 307, Chu Tâm. Toàn bộ sau trong núi tựa hồ cũng là vào đúng lúc này trở nên nóng ánh sôi sục lên. Từ trong lồng ngực móc ra khối này đã kinh biến đến mức nóng bỏng thông linh bảo ngọc, Phương Hỉ cười khổ lắc đầu nói, trò chơi này cho đến có ích lợi gì a? Hiện nay tạo hóa xuất thế động tính lớn như vậy, có ai không cảm ứng được? Động tính lớn như vậy động tính gì từ trong nhà đi ra riêu lăng nghe được phương hỉ nói như vậy nhất thời hơi kinh ngạc địa nhựt như mày không hiểu hỏi một câu người không cảm ứng được lần này đến phiên phương hỉ kinh ngạc hơi nghi hoặc một chút địa nhìn một chút bên người đoạn thiên kỳ một chút đoạn thiên kỳ cũng là bất đắc dĩ mở ra tay sau đó lắc đầu nói ta cũng không biết người đang nói cái gì lẽ nào tạo hóa xuất thế xem tình huống này mặc dù là vẫn chưa hoàn toàn xuất thế thế nhưng cũng tuyệt đối là lộ ra đầu mối tôn ảnh gãi gãi đầu một mặt chờ mong Nhạ, ngươi xem một chút cầm trong tay khối này đã mơ hồ đỏ lên thông linh bảo ngọc đưa tới đoạn thiên ki trong tay. Phương Hỷ hướng về phía phía sau núi nơi dơ dơ lên cẩm. Quả nhiên, ở Thông Linh Bảo Ngọc bị giao cho Đoạn Thiên kỳ trên tay sau khi, Phương Hỷ nhận biết bên trong một màn thần quang sáng lạ, trời quang mây tạnh thắng cảnh dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bất luận hắn làm sao ngưng thần đều là chạm không tới. Thực sự là trắng lệ, không nhạc dạo cũng đã khí thế như vậy tin người, e sợ này cái gọi là vận may lớn vẫn đúng là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đoạn Thiên kỳ cầm trong tay Thông Linh Bảo Ngọc, roi mắt viễn vọng phía sau núi đỉnh đường Thụy Chi cảnh, trong lòng bay lên một mảnh nóng trong vẻ. Chúng ta mau đi đi, ta láo tôn đều là có chút các loại. Chờ, không nổi. Có thể đừng bỏ qua thế là tốt hay không nữa? Gấp đến độ vào đầu đứt hai. Hầu tử đống nhiên đứng dậy, trên người hoàng kim vả tử giáp bên trên thần quang mênh ngông, khí độ phi phàm. Việc này không nên chậm trễ, theo lên bình nhi, chúng ta lên đường đi. Phương Hỉ hướng về phía Đoạn Thiên Kỳ gật gật đầu, sở dĩ mang theo Diêu Bình tới hắn cũng là có chính mình cân nhắc. Nếu Diêu Bình là hỗn độn thánh thể, cái này vận may lớn thì thiên địa bạn nàng mà sinh, như vậy có hay không mang theo nàng tới thành công độ khả thi sẽ càng to lớn hơn đây. Tâm lăng, lần này tranh đấu đối thủ hầu như toàn bộ đều là xuất khiếu kỳ, ta hòa đoạn huynh hứng đối lên đều sẽ rất vất vả mang tới bình nhi đã là cực hạn, thực sự không có cách nào phân tâm nhiều cố. người hỏa thanh lăng ngay khi trong thôn chờ chúng ta tin tức tốt đi. hướng về phía trầm tâm lăng ôn hòa địa cười cận, phương hỉ trên mặt lập tức triệt để nghiêm túc lên, quay người lại hướng về phía tôn ảnh bắt chuyện một tiếng nói, hầu minh, việc này không nên chậm trễ, ngươi vẫn là nắm chặt đi trước đi. được. hướng về phía phương hỉ liền ôn quyền, tôn ảnh trên mặt có một nụ cười nói, đoạt bảo quy đoạt bảo, tình nghĩa quy tình nghĩa, đại ân không lời nào cám ơn hết được, bất quá đợi lát nữa ta láo tôn cũng sẽ không lưu thủ. đó là tự nhiên, thiên địa tạo hóa cơ duyên, đại gia mỗi người dựa vào bản lãnh thật sự đi thoải mái nở nụ cười, Phương Hỷ từ đoạn thiên kỳ trong tay tiếp nhận thông linh bảo ngọc, cảm thụ sau trong núi càng ngày càng đọng nặc lên tường thủy khí. Cũng lại không kiềm chế nổi tâm tình kích động, trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Ta lão tôn đi vậy. Thả ngươi nhảy ra làng, Tôn ảnh dưới chân dâng lên một đám mây năm màu, cả người nhanh như chớp địa chớp mắt biến mất ở trong rừng núi. Tuy rằng này dị bảo cơ duyên vẫn không có chân chính xuất thế, thế nhưng chuyện như vậy vẫn là nghi sớm không nên châm chế, chúng ta lên đường đi. Phương Hỉ vỗ vỗ đoạn thiên kỳ vai, quay đầu lại hướng hơi hơi thấp giọng nghiêm bình báo lấy một cái trấn an mỉm cười. Ba người lao ra ngoài thôn, sau đó cùng nhau bay lên trời cũng là quay về phía sau núi đỉnh bàn tới. trong ba người bàn về tốc độ tự nhiên là phương hỉ nhanh nhất, đoạn thiên kỳ bởi vì tu vi so với diêu bình cao nguyên nhân hàng thứ hai, mà miễn cưỡng đạt đến ngự hư kỳ diêu bình đương nhiên phải so với hắn hai người chậm hơn một chút. bất quá ở phương hỉ bọn họ hết sức không chế dưới, ba người trước sau sánh vai cùng nhau, đồng loạt hướng về mảnh thánh địa phi vút đi. các vị thí chủ làm đến đều rất sớm a, vẫn là mập hòa thượng ta thể trọng chân chậm, đều là hạ xuống nhân sau. phương hỷ thân ảnh của ba người hạ xuống sau khi, nhưng phát hiện mình một nhóm cũng không phải tới đến muộn nhất. vị kia vẫn cười híp mắt bố đại hòa thượng còn muốn ở chúng nó sau khi. Điếc không sợ xuống hóa anh kỳ tiểu tử, lại còn dẫn theo tiểu mỹ nương lại đây. Lẽ nào là hiểm hai người chịu chết ở trên đường xuống hoàng tuyển cô đơn sao? Tiết kiệt, kiệt Tâm hiểm cười thanh từ phương hị bọn họ bên trái truyền đến, hai cái cả người bị nồng nặng ma vụ bao phủ bóng người tĩnh đứng ở đó. Hai cái bọn trốn nhát, các loại. Chờ, lần này tạo hóa tranh cấp sau khi kết thúc, hầu gia muốn hảo hảo với các ngươi thành coi một cái trước đó đánh lén việc. Trong tay vạn cân như ý côn đột nhiên dừng lại, một trận tốt ảnh trận mắt cần trương, cả người trên người như hồng thủy bình thường khí thế dâng trào bút lên, giống như một vị chiến tiên hạ phẩm. Tu vi của hắn ở những người này ở trong là cao nhất. Hơn nữa các loại thủ đoạn thần thông, đơn đả độc đấu ở suất khiếu kỳ bên trong tuyệt đối không sợ bất kỳ địch thủ. Dù cho là nửa bước tạo hóa cũng chắc chắn lực kháng. Từ hậu tử, lẽ nào ta hai người còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Trong miệng kiệt kiệt địa cười, hai đạo ma ảnh một cái trong đó xoay tay nhấc lên một trận dâng trào ma vụ, thị huyết trong thanh âm ma tính rạt rào. Các vị thí chủ, dĩ hòa vi quý a, hoa khí thiếu thị phi, có thể thiếu chút nghiệp lực quấn quanh người. Cười híp mắt mập bố đại hòa thượng trong miệng tuyên một tiếng niệm vật, khắp nơi từ bi địa cất cao giọng nói, thôi lắm áo sam tà tu trong mắt hàn quang lóe lên, hướng về phía mập hòa thượng nói: Lão tử thiên không tin của ngươi cái gì phá đạo lý, cái gì nghiệp lực quấn quanh người. Ngày hôm nay dám to gan và lão tử đọc bảo, toàn bộ là tử địch. Xin hỏi đại sư, nghiệp lực dây dưa, hồng trần thị phi, tất cả những thứ này đến tận cùng là tại sao mà đến đây? Phương hỉ khẽ mỉm cười, quay về mập bố đại hòa thượng hơi không lời, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ. vô chi xuân tiểu tử, thấy thế sau trong miệng khinh thường hừ lạnh một tiếng, tà tu hai mắt khép hở, đơn giản không tiếp tục để ý bọn họ, còn chạy đến nơi đây để van cầu dậy, thật là khờ đến đáng yêu hai đạo ma ảnh bên trong cũng là có một người không nhịn được mở miệng chào phúng tiểu thí chủ hỏi rất hay hồng chân thế tục, rộn rộn rằng giảng vãng lai ngư long hư tạm trong đó nghiệp lực khó phân đều là duyên vu nhân quả thị phi cười khấp động trong tay niệm châu mật hòa thượng ngừng một chút nói ý gì bẩn tăng nhìn thấy nghiệp lực bắt nguồn từ thị phi mà là không nhưng là nhân nhân mà đến hòa thượng này thật là lợi hại đạo cảnh tu vi theo ta thấy cũng đã gần muốn chạm được đạo dung kỳ tầng kiêu bích chúng đi đoạn thiên kinh nghe được mật hòa thượng lời nói này sau sắc mặt khẽ biến thành hơi tốt đối với hắn không khỏi lần thứ hai đánh giá cao mấy phần mỉm cười lắc lắc đầu. Phương Hỷ nhìn đoạn Thiên Khi một chút thần thức truyền âm nói, hắn còn kém xa. Sau đó đó là ở đoạn Thiên Khi không rõ vẻ mặt bên trong hướng về phía Mập hòa Thượng mỉm cười nói, Đại sư nói rất có lý, để tiểu tử tự nhiên hiểu ra. Chỉ bất quá nhưng còn có một chuyện không rõ. Tiểu thí chủ mời nói, cười híp mắt nhìn Phương Hỷ, Mập hòa Thượng vẻ mặt tuy rằng hiền lành, thế nhưng đôi mắt nơi sâu xa nhưng là có một vẻ tẩn dấu cực sâu lạnh lùng. Yề Đại sư nói, nếu nghiệp lực bắt nguồn từ Thị Phi, Thị Phi nhân nhân mà đến, lớn như vậy sư vì sao không ở Phật môn bên trong vùng Tịnh Thổ thanh tu, mà muốn thâm nhập Hồng Trận, tới nơi này cùng bọn ta dây dưa. Nói như thế. Đại sư ngươi chẳng phải là chủ động treo chọc thị phi? Phương Hỷ trong thanh âm mang theo một loại kỳ dị đạo vận, trong con ngươi thần quang lưu truyền, trong miệng chậm rãi mà nói, đến cuối cùng thời điểm vài chữ trực tiếp từ đầu lưỡi sáng ra, quát hỏi thanh âm ầm chấn động đắc nhân tâm thần run rẩy dữ dội. Nguyên lai Phương Hỷ căn bản không phải ở cầu cái gì giáo, mà là ở xảo diệu địa công kích hòa thượng này đạo tâm. Thánh hiện giả, sát sinh vật như chu tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 308, tạo hóa xuất thế. Chương 308, tạo hóa xuất thế. Mập hoa thượng biến sắc mặt, to mọng thân thể run lên bần bật, bật, không nhịn được về phía sau liền lùi lại ba bước, bắt nghiệm châu tay đều là có chút bối rối, chân bóng trên chán chạy ra đầy mồ hôi hột. Trận này các đại trận doanh đoạt báo chi tranh, dĩ nhiên nhưng vào lúc này lấy một loại hoàn toàn mới luận đạo phương thức triển khai rồi. Nói thật hay. Cười ha ha, tôn ảnh rung đuôi lắc ý, mũ miệng lông công lượng lờ lay động, thần tuấn cực kỳ, không nhịn được hướng về phía phương hỉ giơ ngón tay cái lên, cười to nói, tiểu tử ngươi thực sự là quá hợp ta lão tôn khẩu vị rồi. Ha ha, một bên vẫn nhắm mắt thần du áo sám tả tu hòa người trong ma đạo cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ rằng Phương Hỉ đạo luận lại có thể như vậy sâu sắc, trực tiếp quay về hòa thượng tới nhân vậy ông đập lưng ông, để hắn nâng lên tảng đá tạm chân của mình. Ngay sau đó bọn họ đó là cũng không dám nữa đối cái này mới nhìn qua tu vi cũng không mạnh người trẻ tuổi có chút khinh thường. Con nhỏ tuổi chính là có thể ở tu vi như thế thời điểm đem đạo cảnh tu vi tăng lên tới như vậy cảnh giới, nói vậy ở trong chính đạo cũng nhất định sẽ không là hạ người vô danh, tiểu tử, ngươi là ai? Áo sam tà tu mày kiếm cánh biết, khá có hứng thú địa quét Phương Hỉ hai mắt nói, đáng tiếc tu vi không có đạt tới xuất khiếu kỳ, bằng không hôm nay đúng là có thể theo ta sung sướng địa đại chiến một trận. Tiểu tử Phương Hỷ chỉ là một cái hạ người vô danh thôi. Nhan nhạt nở nụ cười, Phương Hỷ đứng chắc tay, hướng về phía áo sám tà tu khẽ gật đầu, trong miệng không tiêu nạo cũng không tự ti địa nhẹ giọng nói: Phương Hỷ, ngươi chính là gần đây cái kia ở chính đạo trẻ tuổi bên trong thanh danh vang dội Phương Hỷ. Áo sám tà tu biến sắc mặt, có chút kinh ngạc nói: Phương Hỷ lời này vừa nói ra, ngoại trừ hầu tử không có phản ứng gì ở ngoài, liền ngay cả hai cái người trong ma đạo hòa mập hòa thượng quanh thân khí tức cũng là hơi ba động một chút. Ách, bọn họ làm sao cũng sẽ biết ta. Hơi sưng sỡ. Phương Hỷ có chút lúng túng trà sát ngón tay. Lúc trước ở Bách Hoa Tông thời điểm liễu trưởng giáo các nàng biết mình còn chưa tính, dù sao đều là chính đạo tông phái, chuyện của chính mình tích bị các nàng biết cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là bây giờ nhìn lại, mặc dù là ở tà tu, Phật môn hòa trong Ma đạo, tên của chính mình bọn họ cũng không xa lạ gì. Này liền để Phương Hỷ có chút không rõ. Kiệt Tiện nghe danh không bằng gặp mặt, xem ra có thể ở Ma đạo bên trong huyết sắt truy nã bảng lên đứng vào 10 vị trí đầu tiểu tử, quả nhiên không phải kẻ tầm thường a. Ma Vụ lau lướt, cười quái gì hai tiếng, hai vị kia người trong Ma đạo trong đó một vị chép chép miệng, tựa hồ có hơi cảm khái. Huyết sắt truy nã bảng, sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, Phương Hỷ nhìn một chút bên cạnh Đoạn Thiên Ki nghệ giọng hỏi, đây là một cái gì bảng? Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Người không phải ma đạo, lại là như sao trội bình thường cấp tốc của khởi, tự nhiên chưa từng nghe nói. Cười khổ nhún vai một cái, Đoạn Thiên Ki nói, đây là trong ma đạo một cái khủng bố truy sát tổ chức bố trí bảng danh sách, mặt trên bày ra trong chính đạo những tia thiên tử chắc tuyệt thế hệ tuổi trẻ, sau đó đối với bọn họ từng cái tiến hành ám sát, muốn đem chính đạo ưu tú mới mẻ huyết dịch ách giết từ trong trứng nước. Trong con ngươi Hàn Quang lóe lên, đoạn tiên kia sắc mặt có chút khó coi nói, phần này bảng danh sách chỉ có thể bày ra 30 người, mỗi một vị đều là ở trong chính đạo phong thần như ngọc tiểu niên đệ tử. Tuyệt kiện, không sai. Một đạo khắc ma trong xương bóng người âm tiếu tiếp lời nói, "Phương Hỉ a phương Hỉ, ngươi sau đó có thể phải cẩn thận một ít." Xếp hạng thứ 6 a. Cha cha, thực sự là ngẫm lại đều có một loại muốn muốn tự tay bóp chết của ngươi kích động. ngươi xếp hạng thứ 6 sao? Ta là bảng lên đệ ngũ, ha ha, xem ra ta so với ngươi hay là muốn nổi tiếng một ít ta. Có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đoạn Thiên Kỳ trên mặt vẻ mặt cũng không biết làn nên vui vẻ vẫn là bi ai. Ngươi hàng đệ ngũ. Ngươi là? Đoạn Thiên Kỳ. Linh ẩn tông thần toán tử đích truyền nhân Đoạn Thiên Kỳ. Không thể tin tưởng mà kinh ngạc kêu thành tiếng, ma ảnh trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Hắn lại làm sao có khả năng nghĩ đến, cái này đi theo Phương Hỉ bên cạnh như là thủ hạ bình thường thiếu niên, thậm chí có kinh người như vậy thân phận. Ha ha, anh hùng xuất thiếu niên. Xem ra hiện tại chính đạo lá gan là càng lúc càng lớn a lại dám viễn tâm đem hai người các ngươi cực cương quý giá thả ra cùng chúng ta tranh cướp tạo hóa, vạn nhất có tử thương ta ngược lại thật ra chờ mong bọn họ vô cùng đau đớn vẻ mặt ta áo sam tà tu liếm môi một cái rất hứng thú địa liếc phương hỉ hòa đoạn thiên kỳ một chút trong ánh mắt mạc danh vẻ mặt lặng yên rũ động phương tiểu thí chủ đạo cảnh cao thâm hòa thượng ta mặc cảm lúc trước là múa dịu quá mắt thợ ngượng ngùng nợ nụ cười mặt bố đại hòa thượng hướng về phía phương hỉ vui chào tùy tiện nói phương tiểu thí chủ hòa đoạn tiểu thí chủ tuổi còn trẻ đó là có như vậy thành tiểu kinh lợi y bẩn tăng nhìn thấy không ra trăm năm thiên hạ ngoại trừ lãnh đới lao tổ môn bên ngoài đó là lại không người có thể là hai vị đối thủ à được lắm thiếu diện hổ trong mắt hàn quang lóe lên Băng Phương Hỷ Hòa Đoạn Thiên Khi Thông Minh Tự Nhiên là có thể nghe ra cái này, Bố Đại Hòa Thượng trong giọng nói ẩn dấu ý tứ, hắn là đang ám chỉ ở đây yêu tộc Ma Đạo Hòa tà Tu xuất hiện tại hai người bọn họ còn chưa trưởng thành lúc thức dậy nhanh chóng nổ cỏ tận gốc, để tránh khỏi ngày sau bị áp chế. Hắn này dắp tâm hại người địa vừa nói, Phương Hỷ Hòa Đoạn Thiên Khi chợt cảm thấy như có gai ở sau lưng, trong lúc nhất thời này Vi Diệu thế cuộc lại lần nữa gây bất lợi cho bọn họ lên. Trăm năm, hắc hắc, ta lão tôn vẫn đúng là muốn chờ đến sau trăm tuổi nhìn tiểu tử ngươi đến cùng là không phải thiên hạ vô đây. Nét miệng nở đủ cười, tôn hành trong tay vạn cân như ý côn vũ ra một mảnh rực rỡ bóng gậy. Hào khí Can Văn nói, muốn thiên hạ vô địch, còn muốn hỏi một chút trong tay ta vạn cân như ý côn có đáp ứng hay không đây? Hiểu ý nợ nụ cười, Phương Hỷ khuôn mặt lộ ra một tia cảm kích nụ cười. Tôn ảnh lời nói này không thể nghi ngờ là thế hắn hòa đoạn thiên kỳ giải vây. Lại à, Giang Sơn lợi nào cũng có tài tử tài, ai lại dám cắt ngốn tương lai trăm năm chúng sẽ không lại xuất hiện càng kinh tài tuyệt diễm hạng người. Như thế thứ nhất, ta tu hòa người trong ma đạo đối Phương Hỷ sát ý nhất thời nhạt đi không ít. A Di Đà Phật, hậu huynh nói rất đúng, trước mắt vẫn là này tạo hóa mới là trọng điểm nhìn thấy hầu tử dĩ nhiên trợ giúp phương hỉ hóa giải chính mình kế mượn đao giết người mật hòa thượng sắc mặt bất biến đơn giản liền pha dưới lửa thuận thế đem lực chú ý của chúng nhân lại dẫn dắt trở về này trước mắt tạo hóa bên trên xảo rượu địa che đậy đi trước đó hãm phương hỉ hòa đoạn thiên kỳ vu bia ngắm của mọi người thay hoạ âm ầm ngay khi ánh mắt của mọi người trải qua vừa khúc chết lần thứ hai phong đến trên đỉnh núi thời điểm mỗi người bọn họ trong tay dùng để cảm ứng tạo hóa đồ vật nhưng đều là vào đúng lúc này cùng nhau địa bùng nổ ra một đạo quang ánh, ánh sáng lóa mắt hoa sau đó toàn bộ vỡ vụn ra trong đó đạo dung kỳ cao thủ đạo tắc mảnh vỡ rồn rập hiện ra Dường như Thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường địa đồng thời phóng tiến vào đỉnh núi mảnh tường thủy bên trong. Vụ, một luồng mạc danh đạo vận ầm ầm lưu chuyển mà ra, hoàn toàn mở mị hỗn độn phóng lên trời, để mọi người tại đây đều là trở nên thất thần. Mà trong này đương nhiên phải cầm tinh diêu bình cảm ứng sâu nhất, thứ yếu nhưng là trên người có một chút hỗn độn bản nguyên phương hỷ. Kèm theo hỗn độn thánh thể mà thai ngén thiên địa tạo hóa đồ vật, rốt cục vào đúng lúc này muốn dưới đất chui lên rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 309, tứ tượng. Chương 309, tứ tượng. Bảo sáng lòa loẹt, khắp mọi nơi trên bầu trời yên hà và trượng Hiện tại mặc dù là không có đạo dung kỳ cao thủ đạo tắt mảnh vỡ, bọn họ cũng cũng là có thể rõ ràng thấy dọa người hùng tráng cảnh tượng. Liên miên trùng điệp phía sau núi bên trên cây cối xanh ngắt tức ác, mà hỗn độn yên hà nhưng là vào lúc này Mên ngông quần quận địa lấy trên đỉnh ngọn núi làm trung tâm, hướng về bốn phía phiêu hốt bốc lên, trời quang mây cạnh, linh khí phân tán, mông lung mịt mở sương mù phảng phất đem nơi này cho nhuộm đậm trở thành một chỗ tiến cảnh. Thật là đồ sộ cảnh tượng, đây chính là tự nhiên chi sức mạnh to lớn sao? Thật sự là thật là làm cho người ta chấn động rồi. Mặc Hoa thượng khắp khuôn mặt là thành kính vẻ. Hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng không chỗ ở nhị non người khác nghe không rõ lời nói, mập hòa thượng lại như là một cái thành tâm cực kỳ tín đồ, chậm rãi dơ chân lên, từng bước từng bước địa hướng về đỉnh núi đi tới. Ầm. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn ầm ầm nổ lên, tràn ngập toàn bộ núi rừng hỗn độn ánh sáng nhưng là đột nhiên lần thứ hai hướng về đỉnh núi dị biến trung tâm nơi biến mất trở lại, hùng tráng cảnh tượng trong nháy mắt hóa thành hư vô, tất cả lại như chỉ bất quá một giấc mộng cảnh trí, lần thứ 2 hóa thành bình thường. Chân chính độ vừa tới. Trong ánh mắt cơ trí vẻ mặt chợt lóe lên, phương hỉ trên mặt tránh qua một tia nóng bỏng, loại này vận may lớn xuất thế thời gian Hẳn là đều là sẽ bạn có loại này kinh thiên động địa để báo mới có thể biểu lộ ra ra chúng nó không tầm thường đúng là hào trời mong a áo sam tà tu trắng xám hai tay đan dệt ở trước ngực ta ý dạt dào trên mặt hiện ra một mảnh hỏa nhiệt thật không biết lần này vận may lớn so với ta lão tôn trong tay cây này vạn cân như ý côn tới ai mạnh ai yếu bất quá xem ra thế này nói vậy cũng sẽ không cách biệt quá nhiều linh động con ngươi xoay vòng vòng mà chuyển động tốt ảnh nhìn biến mất lên hôn đột khí có chút nôn nóng địa gãi gãi đầu không biết lần này tạo hóa có thể hay không chút minh đệ chúng ta mà công lại lên một tầng nữa Nếu có thể mượn cơ hội làm thịt này, Phương Hỷ Hòa Đoạn thiên Kỳ hai người này ở huyết sắt truy nã bảng lên xếp hạng thứ 10 nhân vật, ở trong ma đạo chúng ta cũng định có thể sáng chế một phen danh tiếng. La a, Ma vụ phụ trưởng, cả người đều bao phủ ở này dạy đặc trong hát vụ, một vị nhân ma hòa một vị yêu ma lặng yên truyền âm, trong lòng đánh ác độc bản tính. Bình nhi, có cảm giác đặc biệt sao? Miết quá mức nhìn một chút bên người vẻ mặt có chút mê ly dịu bình một chút, Phương Hỷ nhẹ giọng hỏi. Có, thật giống là một loại thật là thân thiết, hảo cảm giác quen thuộc. Đôi môi khẽ mở, Diêu Bình huấn độn thánh thể tuy rằng ở lần kia trợ giúp Phương Hỷ chữa thương thời điểm không hiểu ra sao điệu thức tỉnh rồi một tầng, nhưng là đến xuất hiện ở tại bọn hắn đều là không có biết rõ này huyền bí trong đó, cũng không biết đến tột cùng nên làm gì đi trợ giúp Diêu Bình cấp độ càng sâu điệu đào móc thân thể nàng năng lực. Ừm, Kỳ Thực Phương Hỷ cảm giác và Diêu Bình gần như, chỉ bất quá nhưng cũng không hề nàng như vậy mãnh liệt, chỉ bất quá loại kia từ hắn huyết mạch hòa sâu trong linh hồn truyền lại ra từng kia từng kia nóng trong hòa run động, nhưng cũng là để trong lòng hắn một mảnh hỏa nhiệt thu rút vào một chỗ, nồng nặc kia đến cực hạn huấn đốn khí nhưng là bỗng dưng lần thứ hai bạo liệt ra. Này. Lúc trước một màn bọn họ cũng đều vẫn có thể lý giải, nhưng là hiện tại hỗn độn khí lại làm biến hóa, nhưng là để bọn họ có chút trắng váng đầu óc. Này hỗn độn khí đến tận cùng là tại sao lại vỡ ra được? Lẽ nào lần này tạo hóa cũng không phải hỗn độn? Đầu vương thay to mập bố đại hòa thượng trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nhìn cách đó không xa hoàng tự tế đàn bình thường đỉnh núi, trong miệng không hiểu lẩm bẩm nói: Hoàn hữu biến hóa, này, tôn ảnh trong tròng mắt có từng tia từng tia kỳ dị hỏa diệm đang lóe lên bung lên, ánh mắt tựa như điện, nỗ lực nhìn thấu tất cả. Hỗn độn là thành đạo khởi nguồn, theo lý là không thể tồn thế bị người thường đoạt được. Lẽ nào này đồng hỗn độn tạo hóa còn muốn diễn biến? Ngón tay liên tục khắc toán, Đoạn Thiên Kỳ hai mắt thần quang như nước, không chỉ có vận dụng thần toán thuật còn càng là đem chính mình nguyên thiên thần thuật cho thôi thúc đến cực hạn. Lần thứ hai diễn biến. Phương Hỷ nghe được Đoạn Thiên Kỳ lời nói này sau, lông mày thật sâu cao lên tới, hai đóa màu xanh nhạt ánh lửa từ con ngươi của hắn nơi sâu xa yêu dị địa chiếu rọi mà ra. Bạo liệt ra hỗn độn khí cũng không hề biến mất, mà là ở mọi người nhìn kỹ trở nên rực rỡ hơn ánh lên, cuối cùng phân biệt rõ ràng địa phân hóa trở thành 4 mảnh màu sắc khác nhau mà đánh sáng, đột nhiên bắn thẳng đến cung lung đông phương trên bầu trời nồng nặng ánh sáng màu xanh ở chân trời xoay quanh lượn lờ mà ở tây phương nhưng là óng ánh, ánh vàng như cựu thiên ngân hạ bình thường treo ngược chân trời phía nam chân trời lóa mắt hồng mang ở mịt mở cuộn cuộn rực rỡ lóa mắt cuối cùng phương bắc phía chân trời nhưng là dày nặng màu vàng đất thần mang vững vàng chiếm giữ làm cho tâm thần người chấn động hướng hướng thu khí bốn tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ đột nhiên từ nẻ phía sau núi bên trong hướng ra phía ngoài điên cuồng nổ vang mà đi liền giống như là muốn diện thế giống như vậy đem ngọn núi chấn động đến mức nổ vang lây động cây cối sụp đổ cự thạch bóc ra Chim bay cá nhảy rồn dập cả kinh run lẩy bẩy sát theo đó đỉnh núi hoàng tự tế đàn chí ngọn núi nơi đó là có một đạo to lớn chắp cánh thần hổ ầm ầm từ trong đó lao ra cự chảo khinh dẫm ngày đó một bên vân hà đều là vỡ nát tan cảnh trở thành hư vô không gian nhẹ nhàng địa rung động hiện lên này con thần hổ sức mạnh to lớn đây là bạch hổ tứ tượng thần thú một trong bạch hổ tôn ảnh con mắt đột nhiên trợn tròn không nhịn được kinh hãi địa la lên lên tiếng liên thủ lên vò đầu bút hai động tác đều là quên hững long năm dung trời phương hỉ cả người chấn động trong nê hoàn cung viên chậm rãi chuyển động lòng châu vào thời khắc này lại như là hứng chịu cái gì kích thích giống như vậy đột nhiên xoay vòng vòng mà xoay tròn cấp tốc lên dâng trào long khí từ bên trên tiêu tán mà ra tràn vào phương hỉ thần thức hòa yêu lực bên trong to lớn màu xanh thân thể giống như ngưng tụ phong vân biến sắc bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên kinh lôi xả lên khuấy lên phong vân thanh long Tàn nhẫn mà nuốt nước bọt miếng phương hỉ khắp khuôn mặt là khiếp sợ nhìn nhảy lên giữa không trung tan vào ánh sáng màu xanh bên trong long ảnh thu lanh lảnh tiếng chim hót tràn ngập một loại vô hình uy nghiêm bóng người màu đỏ rực theo sát thanh long nhảy vọt mà ra Vừa xuất hiện đó là đột nhiên đem nơi này nhiệt độ đều trở nên nóng rực rất nhiều, để bốn phía cây cối, thậm chí thổ địa đều là không hỏa tự cháy lên. Trong cơ thể thì có mùi lửa chung một tia nhàn nhạt hỗn độn chi hỏa lặng yên nảy lên. Phương Hỷ chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi. Chu Tước chi hỏa mang theo cho hắn áp lực ở trong khoảnh khắc tiêu tan trở thành vô hình. Phía Nam Chu Tước, Này cái cuối cùng liền hẳn là chính là Phương Bắc Vị Vũ. Áo Sam tà tu trong con ngươi lập loè một loại mạc danh thần quang, dần dần hiện ra từng tia một tác liệt, sau đó lại diễn biến trở thành khó có thể khắc chế hỏa nhiệt. Thí, ở mọi người chờ đợi nhìn kỹ, đầu dòng uy thân thần thú cái cuối cùng đằng tới bầu trời tan vào phương bắc chân trời mảnh dậy nặng màu vàng huyền mang bên trong trận này tạo hóa dĩ nhiên là tứ tượng phun trào sóng năng lượng lần thứ hai bình phục nhưng là bầu không khí nhưng ngột ngạt khiến người ta thở không được lên tứ tượng thần thú kinh khủng kia uy thế đem phương hỉ bọn họ cho chặt chẽ kinh sợ ở trên mặt đất không biết lúc nào vẫn trừng mắt bầu trời tôn ảnh nhưng như là đột nhiên phát hiện cái gì tự bay về phương hỉ lạng liên truyền âm nói đừng lo lắng này bốn con thần thú đều chỉ là linh thể chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương ba liên thủ chiến thần thú chương ba liên thủ chiến thần thú không phải chân thân sao Phương Hỷ con mắt hơi nheo lại, ở hầu tử như vậy nhắc nhở dưới, hắn cũng là từ từ phát hiện một chút manh mối. Phương Hỷ, những này tứ tượng thần thú thân thể, đoạn tiên kỳ nhìn chậm chậm trên bầu trời tan vào tứ phương thần mang bên trong thần thú, trong mắt nhưng là đột nhiên có thêm một tia thoải mái, trong miệng nhàn nhạt nói, hẳn là vẫn có thể ứng phó. Hừ, chỉ là bốn con thần thú linh thể hình chiếu cũng muốn cáo mượn ngoan hùng, ngạo thị quân hùng. Trong ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ chậm rãi chuyển hóa trở thành một tia lạnh lẽo, cuối cùng ngưng tụ trở thành hừng hực lửa giận dâm trào ra. Các ngươi theo ta đồng loạt ra tay, giải quyết đi mấy cái giả thần giả quỷ đồ vật. Tuyệt tiện, ngươi đã như vậy có bản lĩnh, không bằng chỉ một mình ngươi tới một mình khiêu chiến bọn họ được rồi. Trong ma đạo hai người kia hiển nhiên cũng là không muốn nhiều hao tổn thực lực của mình, cười quái dị trùng thần uy minh mông tà tu nói: "Các ngươi." Vẻ mặt một lệ, áo sam tà tu khuôn mặt lộ ra một tia uy nghiêm đáng sợ sắc ý, hướng về phía bọn họ niết miệng nở nụ cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng nó nói: "Ngươi có tin hay không, ta hiện tại bỏ qua một bên này tứ tượng thần thú mặc kệ, trước tiên đem hai người các ngươi giết đi một cái." Ngô Cường. Nghe được này áo sam tà tu nói như thế, hai tên ma đạo cũng là có chút ngoài mạnh trong yếu địa lùi về sau nhất bộ. Ta tu làm việc từ trước đến giờ coi trời bằng vùng. Nếu là cái này cường đại gia hỏa thật sự đột nhiên phát dồ không để ý tranh cướp tạo hóa mà ra tay với bọn họ, vậy hắn lượng thật là liền khóc không ra nước mắt. Thí chủ nói chính là, này bốn con thần thú phân thân hình chiếu tuy rằng thực lực đối không được bản thể vạn nhất, nhưng là đối với chúng ta mà nói, nhưng cũng là tương đương vướng tay chân. Trước mắt chỉ có trước tiên đồng tâm hiệp lực địa giải quyết đi chúng nó, còn còn lại tạo hóa cuối cùng quỹ hay, chúng ta lại mỗi người dựa vào thủ đoạn, xem cơ duyên hay không. Chỉ trò chính mình hai to mặt lớn, đây mặt từ bi bố đại hòa thượng cũng là có ý nghĩa như thế. Ai về phương hỉ đám người nói, mấy vị như có cao kiến gì? cũng có thể nói ra, chỉ bất quá chúng ta thương lượng thời gian e sợ không hơn nhiều. Nói xong hòa thượng đó là hướng về phía trên bầu trời rơi rơi lên cằm. Quả nhiên bốn màu ánh sáng từ từ nồng nặng. từ trên bầu trời chậm rãi chút xuống đi, dường như một đạo màn lớn chậm rãi hạ xuống, Đem toàn bộ phía sau núi cho tầng tầng bao bọc lại, một loại mạc danh bài xích lực từ phương hỉ trên người bọn họ nhẹ nhàng đào qua, nhưng lại nhưng cũng không hề phát tác. lẽ nào đây chính là lâm đạo trưởng giáo nói tới thiên địa quy tắc bài xích đạo dung kỳ trở lên cao thủ tham dự vào thủ đoạn sao? Phương Hỷ khắp khuôn mặt là vẻ trầm tư, trong lòng đột nhiên bay lên một loại mạc danh quái dị ý nghĩ tại sao ngày này đạo dị nhiên sẽ hình thành quái dị như vậy quy tắc? Chẳng lẽ nó hoàn hữu tư tưởng của mình hay sao? Bởi vậy lần thứ hai liên tưởng đến mỗi lần thiên đạo sóng gợn dáng lâm, Phương Hỷ trong lòng có thêm một vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ thiên kiếp bên trong ấy nếu ta hồi lâu ý chí hiện ra hiện hiện đúng là thiên đạo bản nguyên ý chí sao? Ta cũng cảm thấy vẫn là đại gia liên thủ đem này bốn con thần thú phân thân hình chiếu cho tiêu diệt rồi hay nói? Đoan Thiên Khi vô vũ Phương Hỷ vai khấp khuôn mặt là bình tĩnh. Nếu nếu như vậy, thế nào cũng phải có nhân phân phối. Ánh mắt lóe lên. Áo xám tà tu tuy rằng phong cách hành sự phóng đãng bất ham, có thể nhưng cũng là một cái thô trung có tế người. Vừa mở miệng đó là điểm ra hợp tác đối địch then chốt. Đầu kia Bạch Hổ là ta, còn lại, chính các ngươi giải quyết. Ta ta địa nở nụ cười, tên tiên áo xám tà tu khắp khuôn mặt là chiến ý, đưa tay hư nắm, một thanh lập loè uy nghiêm đáng sợ hẳn mang trường đao đống nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, nhất thời một loại không gì sánh kịp khí tức sơ sắc từ trong người hắn dâng trào ra, dù cho là so với Phương Hỉ cũng là chút nào cũng không kém. Ta đạo cao thủ, mỗi một nhân đều là đạp lên thay chất thành núi, máu chảy thành sông sông ra tới. Không giống với chính đạo hoặc là trong Phật môn một ít nhà ấm đóa hoa, phàm là có thể ở trong tà đạo trưởng thành đến mức nhất định, toàn bộ đều là chân lướt chân giáo bính đi ra, không có một kia may mắn khả năng. Dù cho là ngươi tà đạo đại phái trung đệ tử, trong môn phái cũng sẽ không đối chuyện của ngươi nhiều hơn hỏi đến. Muốn trở nên mạnh mẽ, hành, chính mình giết ra một khoảng trời tới. Tứ tượng thần thú, tây phương bạch Hổ chủ sát phạt, vừa vận xác minh tà tu sát phạt chi đạo. Hắc hắc, yêu vực đám người kia đều nói ta lão tôn là trời sinh địa dưỡng thành hậu, ngày hôm nay ta liền tới chạm chạm bắc biên con kia đại vương bát. Nhìn có thể hay không đem nó mai rùa cho gọn nát tan đi. Cả người ánh vàng lấp loé, tôn ảnh khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Chỉ chỉ Phương Bắc Thiên không con kia Huyền Vũ phân thân hình chiếu. Chúng ta đối phó chu Tước không giống nhau, không chờ ma đạo hai người mở miệng, Phương Hỷ đó là thưởng ở bọn họ phía trước, như chặt đinh chém sắt địa nói ra sự lựa chọn của hắn. Tiếc khiên, này bốn con tên to xác cái nào đều khó đối phó, hai chúng ta không kém, giết con nào đều là giết. Cười quái dị hai tiếng, người trong ma đạo nhìn thấy Phương Hỉ bọn họ tứ phương cũng đã đặt thành nhận thức chung, tự nhiên cũng sẽ không ngu đến mức nghịch đại thế mà đi. A Di Đà Phật, nếu như vậy Như vậy bẩn tăng đó là trợ hầu huynh ngươi một chút sức lực, cùng chiến Huyền Vũ đi. Động thủ. Nói làm liền làm, áo sam tà tu quát lạnh một tiếng trước tiên nhào đi ra ngoài, trong tay sáng lấp lóe trường đao vũ ra khí thế kinh người, quay về chủ trì ở Tây Phương Thiên vực Bạch Hổ hình bóng đột nhiên nộ bộ tới. Ta láo tôn đến vậy. Dưới chân dâng lên một mảnh bảy màu tường vân, tôn ảnh trong tay thần sáng loè loẹt vạn cân như ý côn nhấc lên một trận kình phong, phá toái phong vân, quay về Bắc biên Huyền Vũ chính là một cái hoành tạo thiên quân. Ngươi tại sao tuyển chọn đối phó Chu Tước? Đoạn Thiên Kỳ thân thể đã bắn tung ra, cùng Phương Hỉ đồng thời bắn về phía phía Nam Chu Tước. Phương Hỷ cũng không hề để Diêu Bình tham dự vào dự định, chỉ là nhắc nhở nàng lưu ở phía dưới bảo vệ tốt chính mình. Ở Thanh Long xuất hiện thời điểm, trong cơ thể ta Long khí đã từng xuất hiện rất không tầm thường cảm ứng. Ta sợ đang đối chiến thời điểm loại này nổi loạn sẽ ảnh hưởng ta phát huy, còn đối với Phó Chủ Tước, ta tự có biện pháp, có thể khất chế nó bản nguyên hòa diễm. Khoe miệng nhấc lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, Phương Hỷ còn băn khoăn này tứ tượng thần thú hình bóng bảo vệ tạo hóa, hiện tại đương nhiên là có thể nhiều tiết kiệm sức chiến đấu liền nhiều tiết kiệm sức mạnh đi. Chính mình cứu u chi hỏa trung ẩn chứa một tia hỗn độn hỏa chỉ là dựa vào điểm này, đó là không sẽ ở chất lượng lên thua vũ chu tức chân hỏa. Húng chi này con chu tức còn chỉ là nhân phân thân hình chiếu hàng giả. Hững. Bạch hổ tràn ngập sát phạt thu bạo tiếng gầm gừ trước hết giận dữ vang lên, áo xám tà tu thân thể hoa huyền diệu quy tích, trường đao trong tay uy vũ sinh uy, lạnh lẽo sắc bén đao khí dường như sông băng độ lưu, quay về đồng dạng máu tanh hung tàn bạch hổ mãnh liệt chém tới, đao đao chí mạng. Thu. Trước mặt sóng nhiệt đột nhiên mãnh liệt mà đến, nóng dục khí tức khiến người ta liền hô hấp đều sẽ cảm thấy là một loại trống khô một tiếng dài lâu chim hót đột nhiên cắt phá trường không, minh ông hồng mang phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt liền nhấn chìm phương hỉ hóa đoạn thiên kỳ hết thể trước mắt, chu tước chân hỏa sao? bàn về đuôi lửa, ta ngã cũng cũng mới có thể được tính là chuyên gia, ngày hôm nay hãy cùng ngươi tốt nhất lĩnh giáo một phen. cảm thụ trước mặt khủng bố nhiệt độ cao, phương hỉ khoe miệng nhưng là lặng yên nhấc lên một vệ cân nhắc độ cong, lập tức bàn tay phải mở ra, một thốc nhỏ bé ngọn lửa màu trắng tinh cầu sôi nổi hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, hỗn độn chi hỏa hỏa chu tước chân hỏa đến cùng ai mạnh ai yếu, thứ một lần liền biết. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. Quy 1 chương 311, bị thiêu chết tru tước. Chương 311, bị thiêu chết tru tước. Phương Hỷ trên mặt xuất hiện một tia xưa nay đều chưa từng có nghiêm nghị, trở tay lấy ra lúc gần đi từ trầm tâm lăng nơi đó đòi hỏi tới được một bình sữa ông chúa. Phương Hỷ bóp chặt lấy bình phong, không chút do dự mà đem trung quỳnh tương ngọc dịch một giọt không dư thừa điệu tràn vào trong miệng. Người, nhìn bởi vì khái quá dược mà dẫn đến cả người đều mơ hồ hưởng hưởng Phương Hỷ. Đoạn Thiên kỳ trên mặt tránh qua một vẻ kinh ngạc, hiện nhiên không biết Phương Hỷ vừa lên tới liền đem loại tia thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng thần dược cho hướng vào là tại sao. Sàng khoái, ánh mắt hỏa nhiệt địa giống lớn một tiếng. Phương Hỷ hướng về phía Đoạn Thiên Khi liếc mắt ra hiệu truyền âm nói, ta tới đối phó con quái điều này, ngươi chỉ cần trang giả vờ giả vịt liền được rồi, bảo lưu sức chiến đấu quan trọng hơn. Này, hiện nhiên không ngờ rằng Phương Hỷ dĩ nhiên điên cuồng muốn một mình ứng đối con này tứ tượng thần thú phân thân hình chiếu. Đoạn Thiên Khi vẻ mặt vi cường, có chút không rõ. Thần bí cươi cận, Phương Hỷ hướng về phía Đoạn Thiên Khi cơ cơ lòng bàn tay phải đoàn này ngọn lửa màu trắng tinh, trên mặt có một tia tuyệt đối tự tin. Ngươi đây là? Đoạn Thiên Khi ánh mắt nhất thời ngưng ở Phương Hỷ lòng bàn tay đoàn này hỏa diễm bên trên, cũng lại di không ra. Tàn nhẫn mà nuốt nước bọt, miếng. Đoạn Thiên kỳ không thể tin tưởng địa lầm bầm nói, đây là hôn độn chi hỏa. Lẽ nào ngươi là trong truyền thuyết hôn độn thánh thể? Ngươi cả nghĩ quá rồi. Khẽ lắc đầu một cái, Phương Hỷ trên mặt tránh qua một tia dâng trào chiến ý, trong miệng dù gì nói, chú tức sao? Nếu hiện tại còn chưa có tư cách tiếp xúc được chân chính tứ tượng thần thú, như vậy liền và cái này phân thân hình chiếu trước tiên luyện tay nghề một chút đi. Vừa dứt lời, Phương Hỷ đó là nhanh như chớp địa võ thân mà lên. Ở giữa ông chúa bồi bổ sau khi, thân thể hắn bên trong tiềm năng ở này thời gian cực ngắn bên trong bị hoàn toàn điều chuyển động, cả người bao phủ cửu u chi hỏa màu sắc dị nhiên lần thứ hai trở thành nhạt mấy phần nhợt nhạt màu xanh lục như có như không, hầu như đã biến thành trong suốt. Cửu U chi hỏa thuộc tính hòa trạng thái chính đang từng điểm từng điểm địa hướng về hỗn độn chi hỏa phương hướng nổ xác. Cái này hiếu chiến gia hỏa. Có chút lắc đầu bất đắc dĩ, ở chung những ngày qua sau, Đoạn Thiên kỳ tự hỏi đối phương Hỉ cũng coi như là hơi có hiểu rõ. Mặc dù nói bởi vì hắn có sợi Hỗn độn chi hỏa có thể chết từ địa khắc chế chu tốc thuộc tính, thế nhưng là không hẳn có thể ung dung chiến thắng. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết tứ tượng thần thú đầu ảnh phân thân a. Thần thú, vậy cũng là chỉ tồn tại ở viễn cổ trong truyền thuyết, được xưng có thể cùng tiên nhân công bằng một trận chiến tuyệt thế manh thú hai tay cấp tốc vũ ra hoàn toàn mở miệng với ảnh, phương hỷ sắc mặt trung tràn ngập chờ mong, đón chu tước hí giải, tàn nhẫn mà một con đâm vào mảnh màn ánh sáng màu đỏ dự bên trong, thân nhập màn ánh sáng màu đỏ sau khi, toàn bộ thế giới nhất thời hoàn toàn biến thành một mảnh hỏa hồng, cũng lại không nhìn thấy thế giới bên ngoài, dường như linh điệp hí khóng hoa bình thường thủ pháp đột nhiên dừng lại, phương hỷ nắm giữ cửu lũ chi hỏa thời gian đã tương đối dài, từ hắn thu được địa ngục quyển ba đầu chuyển thừa sau khi, này cửu lũ chi hỏa liền vẫn là hắn một đạo hộ thân phù hòa đón sát thủ, ở tiến vào cấp độ sâu bế quan lúc tu luyện, cửu lũ chi hỏa có thể tự động hộ chủ, phòng ngừa ngoại lực bấy dày đang hút thu linh khí sung kích bình cảnh bích trướng thời điểm cửu u chi hỏa có thể rèn luyện tràn vào phương hỷ trong cơ thể thiên địa linh khí đưa chúng nó trở nên càng thêm tinh khiết đang cùng nhân đối chiến thời điểm cửu u chi hỏa ở ngoài có thể sắc bén đả thương địch thủ đem kẻ địch đốt thành cho bụi bên trong có thể phòng ngự tự thân đem kẻ địch đánh vào trong thân thể của mình độc tố ám kình cho miễn cưỡng luyện hóa có thể nói phương hỷ có thể trở nên giống như bây giờ cường đại nay cửu u chi hỏa công lao tuyệt đối không thể xóa nhòa mà cửu u chi hỏa tác dụng khổng lồ như thế cũng là trong lúc vô tình thúc đẩy phương hỷ theo chân nó trong lúc đó hỏa hợp đến khủng bố độ cướp ban về lửa Phương Hỷ tuyệt đối không thua vu những kia đắm chìm con đường luyện đan nhiều năm chuyên gia, bởi vì thân thể của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang cùng cửu lũ chi hỏa tiếp xúc. Thu, Chu Tước đầu ảnh phân thân nhìn thấy dĩ nhiên có một cái phàm vật dám múa dịu qua mắt thợ địa ở trước mặt nó triển khai hỏa diễm thuật, nhất thời khinh thường nộ mình một tiếng, rộng lớn cánh chim đột nhân gỗ, một mảnh dọa người ngọn lửa màu đỏ như máu đó là quay về Phương Hỷ phô thiên cái địa phi bàn tới. Phương Hỷ khẽ miệng khẽ nứt, cũng mặc kệ trước mặt Chu Tước có nghe hay không, không hiểu, cất cao giọng nói, loại này thăm dò tiểu xếp còn chưa phải muốn xuất ra tới lãng phí thời gian đi, đều là hồ ly ngàn năm. Ngươi theo ta chơi cái gì liều trai? Trên người màu sắc đạm đến gần như trong suốt kiểu hữu chi hỏa thiêu đốt ngậy lên. Và Chu tức nắm giữ vùng thế giới này trung đỏ tươi hỏa diễm hoàn toàn không hợp, thế nhưng là như trước Hoa Cường, đặc lập độc hành địa kiên trì sự tồn tại của chính mình. Chu Tức, của ngươi bản mệnh chân hỏa đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Hiện tại trình độ có thể còn còn thiếu rất nhiều a. Trên mặt trương Dương vẻ không hề che giấu chút nào, Phương Hỷ ở chân chính tiếp xúc bên dưới liền phát hiện mình thật sự đánh giá cao này con Chu Tức thần thú đầu ảnh phân thân thực lực. Trình độ như thế này, chu tức chân hỏa bằng vào hắn dùng sữa ong chúa sau khi tăng mạnh bản kỷ u chi hỏa đó là hoàn toàn có thể ứng phó rồi, căn bản không cần vận dụng ẩn sâu ở kỷ u muội lửa bên trong một tiểu đoàn hỗn độn hỏa diễm. Hống. rồng ngâm hổ gầm rung trời nổ vang. Áo sam tà tu hỏa người trong ma đạo hầu như là đồng thời phá tan rồi Bạch hổ thần thú hỏa thanh long thần thú thống trị thiên vực. Cả người khí thế hơi có chút hỗn loạn, áo sam tà tu tu vi và Bạch hổ hình chiếu đối hợp lại vẫn là hơi hơi vất vả. Thế nhưng hắn nhưng là lại một lần nữa chứng minh chính mình. Thành công đánh giết đầu kia Bạch hổ đầu ảnh phân thân, phá giới mà ra. Thật sự là quá huyền. Nếu không là lần này mang ra sư môn náo vật trạng hồn đạo, chỉ sợ ta vẫn đúng là không phải bạch hổ đối thủ. Trong miệng thở hổn hển, áo xám tà tu xoay tay thu hồi trôi này vừa nhìn liền không phải vật phẩm trường đao, vội vã hạ xuống thân thể quanh chân vật công. Hai tên người trong ma đạo mặc dù là hai đánh một, thế nhưng hắn tu vi của hai người bản thân liền so với này áo xám tà tu muốn thấp hơn một bậc, tự nhiên là chiến đến càng không thoải mái. Không nói gì, hai người kia quanh thân ma vụ đều là tiêu tán không ít, khí tức có chút thấp gì, cũng là nắm chặt thời gian điều tức lên. Thực sự là khó gặm xương cứng. Báp biên màu vàng đất huyền quang cũng là sát theo đó ầm ầm nổ nát. Tôn ảnh đầy mặt khó chịu điệu tử trong đó nhảy ra, trong tay trường côn lên ánh sáng hơi có chút tạm đạm, mũ miệng lông công cũng là tán loạn không ít, nhìn qua có chút chật vật. Bố đại hòa thượng theo sát phía sau, to mọng thân thể khẽ run, hiện nhiên tiêu hao không ít. Phương bát huyền vũ vốn là là cực am hiệu phong ngự thần thú, hầu tử loại này mạnh mẽ tấn công hình cao thủ động với nó có thể nói là khắc chế lẫn nhau, ai mạnh hơn chính là có thể đánh tan một bên khác. Tuy rằng hầu tử cường đại vũ lực cuối cùng vẫn là đem huyền vũ hình chiếu cho thành công đánh giết, thế nhưng chính hắn tiêu hao không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Nay vẫn có bố đại hòa thượng vẫn ở bên cạnh giúp hắn ra chỉ phép thuật hộ thân kết quả. Hiện tại tứ đại thiên vực bên trong cũng cũng chỉ còn sót lại phương hỉ hòa đoạn thiên ki bọn họ ứng phó phía nam chu tức vẫn không có phân ra thắng bại. Lại thiên tài cũng chung quy chỉ là hai cái hòa anh kỳ tiểu tử, xem ra hai người bọn họ là lành ít dữ nhiều a. Người trong ma đạo điều tức kết thúc, ngẩng đầu nhìn như trước không có thay đổi gì màu đỏ dực thiên vực, hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác địa nói rằng, đồng thời còn không có ý tốt địa liếc mắt quanh chân ngồi trên mặt đất diêu bình. Thu. Nhưng là đang lúc này màu đỏ dực màn trời bên trong nhưng là đột nhiên truyền ra từng trận gào thét, cũng không phải là cái gì gào thét, càng như có một tia bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào vẻ sợ hãi ở trong đó. Đây là tất cả mọi người đều là một trận kinh ngạc, mà đang lúc này, nhắm mắt diêu bình nhưng là đột nhiên mở hai con mắt, trong mắt lóe ra một tia hỗn độn mê man. Ẩm màu đỏ rực màn trời toàn bộ ngưng tụ, trong đó chu Tức phân thân hiện ra nhưng đã bị buộc lên tuyệt lộ, không thể không đem duy trì lĩnh vực tất cả sức mạnh đều điều động tới hộ thể. Kết thúc đi. Lắc lắc đầu, phương hỷ tựa hồ đã có chút trang án, nhẹ giọng nói, ta đang mong đợi một ngày nào đó có thể cùng chân chính chu Tức một trận chiến, ngươi không được. Ngọn lửa màu trắng tinh trong nháy mắt tăng vọt, nồng nặc mạc danh năng lượng đem chu tước cho lập tức nhấn chìm tiến vào, hộ thể hỏa năng lượng màu đỏ căn bản không có một chút sức chống đỡ. Thu. tuyệt vọng gào thét thanh im bặt đi, sau đó Phương Hỉ thân thể đó là ở mọi người xem quái vật trí trong ánh mắt chậm rãi trở xuống trên mặt đất. Ngươi, ngươi đem chú tức phân thân cho, cho đốt chết tươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Quy 1 chương 312, tạo hóa cung điện dưới lòng đất. Chương 312, tạo hóa cung điện dưới lòng đất. Hách, thân. Thơ nuốt nu bay, Phương Hỉ trên mặt có một kia bất đắc dĩ, nhìn mấy cái hai mặt nhìn nhau người, có chút lúng túng mở miệng nói, chỉ sợ là này con chú tức đầu ẩn phân thân thực lực không ra sao à, phòng trứng là so với cái khác ba con thần thú phân thân thực lực đều nhỏ yếu đi. Ta hòa đoạn huynh số may, chọn nhân tối môn ăn. Chu tước phân thân thực lực so với cái khác ba con thần thú thực lực được, cách nói này chính là đánh chết bọn họ cũng sẽ không có nhân tin tưởng a. Lẽ nào trước đó bọn họ cảm nhận được mạnh mẽ uy thế hỏa hung hãn gợn sóng là giả hay sao? Húng chi này đất trời sinh ra ra tứ tượng thần thú phân thân như thế nào sẽ hết lần này tới lần khác đem chu tước cho suy yếu. Căn bản không đạo lý a. Có thể đủ ưu thế áp đảo lấy hỏa đối hỏa địa sống sờ sờ đem chu tước đầu ảnh phân thân cho đốt thành hư vô. Đây rốt cuộc phải là cỡ nào mạnh mẽ hỏa diễm hỏa khống hỏa năng lực a? Anh hùng xuất thiếu niên, hai vị cũng thật là thâm tàng bất lộ a. Áo Sam tà Tu ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Phương Hỷ Hòa Đoạn Thiên Kỳ, trong miệng lảnh tiếng một tiếng, tiếng nói của hắn trung dĩ nhiên tràn ngập một tia dâng chào chiến ý. Hậu Sinh Khả Uy, các loại, chờ, lần này kết thúc, ta Trương Hưng nhất định phải hảo hảo lãnh giáo một chút hai vị biện pháp hay. Uy nghiêm đáng sợ sát khí dâng chào mà ra, dĩ nhiên kinh người địa đạt đến cùng thiên địa mơ hồ hòa vào nhau mức độ. Nửa bước đạo dung, chẳng trách vừa cái cố này lực bài xích đi ngang qua người quanh thân thời điểm kịch liệt đầu nhúc nhích một chút, nguyên lai like người chỉ kém một đường đó là bước vào cái cảnh giới kia rồi. Tôn ảnh trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hỏa nhiệt tinh mang. Nguyên bản hắn vẫn cho là đối phương chỉ là nhân và loại như hắn xuất khiếu hậu kỳ đại viên mãn cực giả, nhưng là không nghĩ tới chính là đối phương dĩ nhiên che giấu tu vi, kỳ thực đã là nửa bước đạo dung cao thủ hàng đầu rồi. Nửa bước đạo dung sao? Mắt mặt vi khẽ rũ xuống, Phương Hỉ nắm đấm chậm rãi siết chặt, khóe miệng nhưng là có một tia hiếu chiến ý cười nhàn nhạt nhất lên. Hiện tại những này biến ảo ra tới tứ tượng thần thú vượt nhưng đã bị chúng ta cho chế phục, lúc đó ở chúng ta vẫn là dành thời gian tới phía dưới xem một chút đi. Cho tới này tạo hóa cứu có thể bị người phương nào thu được, đại gia liền mỗi người dự vào thủ đoạn, toàn xem thiên ý. Ma tu kiệt kiệt địa cười quái dị một tiếng. Sau đó đó là và chính mình sư đệ trước tiên đứng dậy, ma vụ phun chào đó là hướng về phía tế đàn kia tự đỉnh núi nơi bạo lướt tới, e sợ cho bị người khác giành trước. Hừ, lòng tiểu nhân. Nhìn hai người kia vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, Tôn ảnh khinh thường lánh thiếu hai tiếng. Quay đầu lại thật sâu nhìn Phương Hỉ một chút, gật đầu một cái nói, "Cẩn thận." Nói xong có chút kiên kỵ địa nhìn phía sau áo sám tà tu một chút, chính hắn cũng là tung người nhắm phía tế đàn kia tự đỉnh núi nơi. "Hai người các ngươi có thể phải cẩn thận một chút a, nếu như chết ở bên trong, ta sẽ tiếc nuối rất lâu." Ta ta địa hướng về phía Phương Hỉ hòa đoạn thiên kỳ cười cợt. Áo sáng tà tu cũng là thả người nhảy vào đỉnh núi bên trong. Bình Nhi, vừa nãy vẫn đứng tại chỗ không nói gì, đợi được những người kia đều đi sau khi, Phương Hỷ quay đầu có chút ngạc nhiên nghi ngờ địa nhìn Diêu Bình một chút, trong miệng hơi hơi chần chừ. Vừa nãy ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá như là đột nhiên cảm thấy Phương Hỷ ca ngươi ở triệu hòa ta, tựa hồ là cần sức mạnh của ta. Diêu Bình mắt to trung tránh qua một tia mê man, nghiêng đầu nhìn Phương Hỷ có chút không hiểu nói, Bình Nhi vừa nãy đến giúp Phương Hỷ ca ngươi không? Hết thảy đều tốt kỳ diệu, lại như là bản năng như thế. Giúp đến chưa? Ngươi giúp đại ơn rồi. Phương Hỷ vui sướng địa vô vô diêu bình đầu nhỏ. Phương Hỷ nhưng trong lòng là một trận vui mừng. Nếu không là thật sự đem diêu bình cho dẫn theo lại đây, vừa hắn ở độc chiến chu tức thời điểm chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn là khác một cảnh tượng. Ngay khi vừa nuốt vào sữa ông chúa kích phát tiềm năng sau khi, Phương Hỷ tuy rằng có thể đơn giản điều động này hỗn độn chi hỏa, nhưng là ở và chu tức đầu ảnh phân thân đối chiến trong quá trình, hắn nhưng là kinh hãi phát hiện loại điều động này tiêu hao quả thực chính là lớn đến một mức độ đáng sợ. Suýt nữa liền trong thân thể hắn vậy ngày muốt hỏa vào một tia hỗn độn khí tức đều cho chá sạch xanh xanh. Nhưng ngay khi này ngàn cân treo sợi tóc, Phương Hỷ trong lòng đột nhiên hiện ra diêu bình tiến ảnh trong đầu thần thức cấp tốc phun trào, hắn ở trong lòng không tự chủ được địa bản năng trí hô hoán nổi lên diêu bình. kỳ diệu thần tích xảy ra, không hiểu ra sao, hắn dĩ nhiên liền như vậy thật sự và diêu bình sản sinh một loại kỳ diệu liên hệ. ngay khi trong ngay mắt đó, phương hỷ hoàn toàn địa nắm giữ một tia hỗn độn chi hỏa, trong ngay mắt đó là áp đảo chư tức phân thân hỏa diễm vi năng. không chỉ có như vậy, ở tia kỳ diệu liên hệ dưới, phương hỷ trong cơ thể trước đó tiêu hao cũng là cực kỳ nhanh chóng khôi phục lại. loại tia trong thiên địa hết thể năng lượng đều có thể vì chính mình hấp thu lấy vui sướng cảm đầy dây phương hỷ trong đầu, để hắn vạn phần sảng khoái. Lẽ nào đây chính là huấn độn kỳ diệu sao? Phương Hỷ âm thầm cảm khái một tiếng, không khỏi quay về bạn huấn độn thánh thể mà sinh thiên địa tạo hóa càng thêm trở đợi lên. Phương Hỷ, làm nghi sớm không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là cũng nhanh một chút đi đi. Đoạn Thiên kỳ vô vũ, vũ Phương Hỷ vai, hơi kinh ngạc địa nhìn Diêu Bình một chút, trong con ngươi có nhàn nhạt kinh sắc chợt lóe lên. Không có quan hệ, mặc dù là đi vào liền có thể đạt được bảo tàng, đi vào trước bốn người nhất định cũng sẽ có một phen long tranh hồ đấu. Húng chi ta có thể không quá tin tưởng loại này, để khắp nơi đều vô cùng coi trọng tạo hóa sẽ chỉ có này một đạo trở ngại, hiện tại tới nhất định tới kịp khe mỉm cười, Phương Hỷ tự tin địa vung tay lên nói, vẫn là vào đi thôi, liền để chúng ta tới mở mang này đón lấy hoàn hưu cái gì thử thách đang chờ chúng ta. Trên người tràn ngập một loại dâng trào tự tin, Phương Hỷ trạng thái cực kỳ hài lòng. Hòa Diêu Bình trước đó loại kia thần bí liên hệ không chỉ có trợ giúp hắn đại triển thần uy giải quyết chu tước, càng là đem hắn tinh khí thần đều cho tăng lên tới đỉnh cao. Ba đạo tuổi trẻ bóng người bồng bềnh lấp lóe, loại kia phồn thịnh phân chấn tràn ngập vô tận sinh cơ liền như vậy lướt tiến vào tế đàn kia tự đỉnh núi. Đây là một mảnh to lớn lòng đất cung điện, thân thể khinh phiêu phiêu rơi xuống thấp nhất, Phương Hỷ ba người kinh ngạc phát hiện này vào trong miệng. Dĩ nhiên là một mảnh hùng vĩ cực kỳ lòng đất cung điện, chỉ bất quá trong đó đen kịt một màu, tràn ngập một loại không biết thần bí. Nơi này đến cùng có cái gì? Làm sao một mảnh trống rỗng? Lẽ nào chỉ là nhân giả tạo? Người trong ma đạo thiếu thốn nhất kiên trì, không đúng vậy không sẽ chọn chọn đi đường tắt tu luyện. Ầm. Ngay khi lời của hắn âm vừa hạ xuống sau khi, bên trong khu cung điện dưới lòng đất này nhưng là chấn động mạnh, sát theo đó một luồng khủng bố uy thế âm ầm ục lên, nồng nặng ngưng tụ đến cực hạn tứ sắc thần quang từ bốn phương tám hướng dâng trào mà ra, trong nháy mắt chính là đem phương Hỉ bọn họ những người này cho rằng buộc ở nguyên địa vô pháp lục lích. Này đây là so với tiền ngang tàng hơn trăm lần, ngàn lần tứ tượng lực lượng. con ngươi đột nhiên co rụt lại, phương hỷ sắc mặt đống nhiên đại biến, trong giọng nói có nồng đậm kinh hãi. nay cố tứ tượng lực lượng đã mạnh mẽ đến để bọn họ căn bản vô lực tới đối kháng. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 313, phong ấn. chương 313, phong ấn. Khủng bố như vậy tứ tượng lực lượng. lẽ nào là có tứ tượng thần thú dòng roi dáng sinh ở nơi này sao? chúng ta lấy cái gì tới chống lại? áo sam tà tu trên mặt cũng là hiện ra một tia trắng xám. Loại này cường đại đến mức vượt quá một loại nào đó giới hạn sau khi sức mạnh. Để mặc dù là kiêu căng tự mãn hắn cũng không nhịn được là ở trong lòng bay lên một tia sâu sắc cảm giác vô lực. Chơi ạ, lẽ nào chuyện này căn bản là không phải cái gì tạo hóa mà là một hồi hẳn phải chết đại hung chi cục. Trong ma đạo vị kia nhân ma cả người ma vụ bị này tứ tượng thần lực cho chặt chẽ áp chế ở quanh thân ba tấc trong phạm vi vô lực rung động. A di đà phật, lẽ nào nơi này chính là bẩn tăng ứng kiếp viên tịch nơi sao? Mập hòa thượng trên mặt một mảnh bi ai vải mặt, nhìn dường như dòng lũ bình thường tuân gia tới được tứ tượng thần lực trong miệng vô lực nhỉ non. Phương hỉ, này. Đoạn Thiên kỳ trơn bóng trên chán cũng là hiện ra một tia đầy mồ hôi hột, mặc dù là lấy hắn thần toán thuật nhưng cũng là không cách nào đem tình huống bây giờ cho hiểu rõ hoàn toàn. Tuy rằng ta toán ra đây cũng không phải là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng là nhưng cũng hết sức nguy hiểm. Đồng thời, sắc mặt có chút khó coi địa nuốt nước bọt, miếng, Đoạn Thiên kỳ gần từng chữ một, hơn nữa ta vẫn tính không ra cục diện này phương pháp phá giải. Bình tĩnh, trên mặt vẻ mặt vẫn là trước sau như một trận định, Phương Hỷ vẻ mặt không có một chút nào chuyển biến, chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười cợt. Chết tiệt, ta lão tôn cũng không muốn liền chết đi như thế a. Hầu tử khấp khuôn mặt là lo lắng khắp toàn thân nóng ánh ánh vàng kịch liệt lập lòe, để khí thế của hắn tăng vọt lên, Mịch Thiên cải mệnh. Mạng của lão tử lại há lại là tốt như vậy thu. Trong miệng kêu to một tiếng, áo sam tà tu trương hưng trên mặt cũng là hiện ra một loại bị buộc lên tuyệt lộ điên cuồng. Lạ như là một con bị thương gia thú, hắn khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, sau đó đó là có một luồng sắp bước vào đạo dung kỳ khí thế khủng bố từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Nửa bước đạo dung, thậm chí đã cô đọng ra từng tia từng tia đạo thì lại mạnh vỡ, so với Bạch Hoa Tông Liễu trưởng giáo còn càng muốn tiếp cận một đường. Hứng chịu hai người bọn họ cảm hóa hai vị ma tu hòa bố đại hòa thượng cũng đều là kịch liệt khởi động tu vi, bí thuật, điên cuồng tránh tết lên. nếu là tạo hóa, ta muốn liền không thể là cái gì tình thế chắc chắn phải chết. như vậy uy thế chúng ta căn bản chống lại không được, đừng bạch tôn sức. nhìn lướt qua bên cạnh vậy có chút không kiềm chế nổi đoạn thiên kỳ hỏa diêu bình, phương hỉ trên mặt có một vẻ sâu tận xương thủy bình tĩnh. càng là ở loại này bước ngoặt sinh tử, phương hỉ liền càng là có thể càng thêm chuẩn xác địa phán đoán ra tình thế hướng đi. cái này cũng là tại sao hắn có thể nhiều lần chuyển nguy thành an nguyên nhân. có chút do dự nhìn phương hỷ một chút, đoạn thiên kỳ hỏa diêu bình vẫn là tuyển chọn tin tưởng phán đoán của hắn dẹp loạn rơi xuống chính mình linh lực trong cơ thể, lặng lặng mà chờ đợi chuyện kế tiếp. Này cũng không phải một loại mù quáng theo, mà là một loại ở nhiều lần kiến thức phương hỉ năng lực sau sản sinh tín nhiệm. Lúc này tiểu trong sân thôn, nhưng là có này một đạo tuổi trẻ bóng người bước nhanh đi ra làng, chính là bị phương hỉ lưu lại ở trong thôn các loại. Chờ tin tức diêu thanh lăng. Tại sao bọn họ có thể vào núi đi tìm cầu thiên điệu tạo hóa mà ta liền không được? Lẽ nào ta diêu thanh lăng đường đường nam nhi bảy thức liền muốn cả đời như vậy nhòe yếu sao? Trong lòng cực kỳ không cam lòng điên cuồng hết lên, diêu thanh lăng trên mặt hiện ra mình bị minh chủ võ lâm cứu viện đánh bại sau. Vương Hỷ xuất thủ lần nữa vô địch dáng người, ta nhất định phải vượt qua hắn, nhất định, ta muốn hướng về viện nhi, hướng về muội muội, hướng về cha mẹ chứng minh, ta Diêu Thanh Lăng tuyệt đối không kém bất kỳ ai. Bước chân càng ngày càng nhanh, Diêu Thanh Lăng thân hình nhanh chóng nhảy vào sau trong núi. Tuy tiện tìm nhân cớ rời khỏi nhà, hắn cũng không hề nói cho Trầm Tâm Lăng hắn cũng muốn đi này sau trong núi bắc lên một hồi. Vụ, đem toàn bộ phía sau núi đều cho bao phủ lại bốn màu màn ánh sáng cũng không hề đối Diêu Thanh Lăng tạo thành bất kỳ trở ngại. Dựa theo Lâm Đảo bọn họ cảm ứng, trận này tạo hóa chỉ có thể bài xích đạo dung kỳ trở lên cao thủ tham dự. Diêu Thanh Lăng cách cảnh giới này quả thực là kém đến quá xa. Nhưng là ở đi vào phía sau núi sau khi, Diêu Thanh Lăng thân thể nhưng là đột nhiên trầm xuống phía dưới, cả người trên người không chỗ ở run rẩy, không thể không dùng hết toàn lực tài miễn cưỡng đứng lại không có ngã xuống. Này sau trong núi màn ánh sáng tuy rằng cũng không ảnh hưởng Diêu Thanh Lăng tiến vào, nhưng là bản thân tiêu tán ra từng tia từng tia uy thế vẫn như cũng là để thân thể của hắn như là gánh vác lên một tòa cự phong. Thế nhưng này nhưng cũng không hề để Diêu Thanh Lăng lùi bước, liền nhìn như vậy đỉnh núi nổ tung ra, dường như tế đàn chí cự thạch, Diêu Thanh Lăng ánh mắt cực kỳ kiên định. Đại đa số thời điểm Kỳ ngộ đều không hội chủ động quăng vào ngực của ngươi. Nếu như muốn, liền được bản thân đi bắt, liều mạng mà đi bắt. Ầm ầm ầm. Bốn màu thần quang hội tụ đến cùng một chỗ, lại như là một mảnh táo kính thần lực đại dương, nhấc lên đầy trời cuồng bánh sóng khí, quay về bị giằng buộc ở tại chỗ Phương Hỉ bọn họ tàn nhẫn mà vồ xuống tới. Nhìn trước mắt tình cảnh này, ngoại trừ Phương Hỉ ở ngoài, mọi người trên mặt đều là không khỏi hiện ra một tia tuyệt vọng. Nếu như như vậy cuồng bánh một làn sóng chật chẽ vững vàng địa hành kích đến trên người bọn họ, dù cho là bọn họ hộ thể pháp bảo nhiều hơn nữa, thân thể mạnh hơn, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ may mắn. Tuyệt đối là vỗ một cái thành cặn bã. Nguồn sức mạnh này không phải đánh giết, mà là phong ấn. Trong con ngươi dị thải đột nhiên tỏa sáng, Phương Hỷ trên mặt hiện ra một tia như chút được gánh nặng ung dung, đột nhiên quát lớn lên tiếng. Lần này, phán đoán của hắn Trung Quy vẫn là đúng rồi, cảnh này không phải tình thế chắc chắn phải chết. Phong ấn. Liên ở những người khác nghe được Phương Hỷ sau một mặt không rõ thời điểm, thanh thế dọa người sóng lớn nhưng là đột nhiên giáng lâm xuống, nặng nghề đánh ra ở trên người bọn họ, mạnh mẽ thần lực không lọt chỗ nào điệu tiến vào bọn họ trong cơ thể, lại như là nước biển tĩnh cờ gặp bờ biển. Linh lực của ta. Linh lực của ta không cảm ứng được rồi trên người ma vụ hết mức tán đi lộ ra hai tên người trong ma đạo hình dáng là một vị gầy gò nam tử hòa một cái mặt xanh nhánh vàng yêu ma ta lão tôn yêu lực cũng là không gặp rồi trong miệng hiện ra một tiếng hết sức kinh hãi tiếng gào tôn ảnh khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng vẻ mặt tựa hồ không thể tiếp thu chính mình cường đại tu vi trong nháy mắt bị tước đoạt sự thực chúng ta tu vi cũng đều là bị phong ấn lại cảm giác quanh thân nhẹ đi phương hỷ cũng là phát hiện ở phong ấn lại tu vi của bọn họ sau khi cái cố này cũng bỗng dẳng buộc lực lượng cũng là tiêu tan mà đi bọn họ đều là vào lúc này khôi phục tự do hứng Đang lúc này, bốn tiếng giống giận rung trời thanh lại vang lên, lúc trước đã bị bọn họ tiêu diệt quá một lần tứ tượng thần thú Phân thân dĩ nhiên xuất hiện lần nữa, đồng thời đáng sợ hơn chính là, lần này đầu ảnh Phân thân, hiển nhiên muốn so với trước đó càng mạnh hơn. Sắc mặt đều là trở nên khó coi lên, dù cho là Phương Hỉ trong lòng cũng là âm thầm lo lắng. Mất đi đạo hạnh tu vi bọn họ, lại phải như thế nào tới đánh bại này bốn con càng mạnh mẽ hơn thần thú Phân thân đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 314, Tứ tượng trấn tiên trụ. Chương 314, Tứ tượng trấn tiên trụ. Tứ tượng thần thú phân thân không có một chút nào hạ thủ lưu tình, nâng đủ nước hư không, hống một tiếng nát tan sơn hạ, ngập trời uy thế đem mất đi đạo hạnh phương hỉ mấy người đều là chấn động đến mức khí huyết cuộn cuộn, màn thai nổ vang. Chết tiệt, chẳng lẽ muốn chúng ta cứ thế từ bỏ thoát thân sao? Áo Sam tà tu trương hưng khắp khuôn mặt là không cam lòng, nhưng là nhìn về phía đánh đầu thằng đó không gì cản nổi thanh long. Bạch Hổ, Chu Tước Hòa Huyền Vũ, vẻ mặt hắn trung cũng là mơ hồ có một tia cảm giác vô lực. Thực sự là biến thái, lại phong ấn chúng ta đạo hạnh, này tứ tượng thần lực tồn ở trong người, ta xem trong thời gian ngắn là rất khó đột phá. Tôn ảnh trên người thần giáp đều là bởi vì thiếu hụt hắn yêu lực rót vào mà hơi trở nên làm đạo. Liên ở tại bọn hắn toàn bộ đều do dự có muốn hay không rời đi luôn thời điểm. Buốn cái che trời cự trụ nhưng là ở tứ tượng thần thú phía sau ầm ầm dưới đất trôi lên, chậm rãi trồi lên mặt đất, xuyên thẳng thật cao cung điện đỉnh. Nông nặc tứ tượng bản nguyên khí tức ở tại lên lượn lờ quanh quẩn, trong nháy mắt này, này tạo hóa trong cung điện dưới lòng đất hết thảy cái khát thuộc tính năng lượng đều là bị hết mức địa hàng trên ra ngoài, cũng lại không cảm ứng được một tia. Tứ tượng thần thú phân thân càng là như cá gặp nước, cùng nhau vui sướng địa ngựa mặt lên trời rít gào một tiếng, sau đó khí thế càng tăng lên vay về phương hỉ bọn họ tràn ngập địch lý địa từng bước một áp sát lại đây đó là trong truyền thuyết tứ tượng chấn tiên chủ sao Chơi ạ dĩ nhiên sẽ là cái này pháp khí người tiên nga không Này e sợ đều có thể được gọi là tiên khí rồi kiến thức rộng rãi áo sám tà tu trương hưng trên mặt đầu tiên là chần chờ một chút theo mặc dù là đột nhiên hiện ra một mảnh gần như cuồng nhiệt khát vọng nhìn chăm chạp tứ tượng thần thú đầu ảnh phân thân sau khi bốn cái cự trụ cả người đều là không nhịn được nhẹ nhàng địa bắt đầu run rẩy người xác định sao dĩ nhiên là cái này truyền thuyết ở thượng cổ chấn áp quá áp tiên cái thế thần minh trời ạ Vậy ai nếu như chiếm được nó chẳng phải là muốn nghịch thiên rồi? Vị kia gầy gò ma tu nghe vậy hơi ngẩn người, lập tức trong mắt cũng là hiện ra một tia màu đỏ tươi tham lam. Tứ tượng chấn tiên trụ. Chơi ạ. Cái này tuyệt thế thần khí tựa hồ vẫn luôn không có chủ nhân của mình chứ. Hiện tại lại ở đây xuất thế, lẽ nào là thật sự có thiên mệnh nhân muốn tới đem thu phục sao? Hai to mặt lớn bố đại hòa thượng trên mặt giữ tợn bất giác tàn nhẫn mà giật giật, trong miệng nghi ngờ không thôi điệu nỉ non. Đi. Vẫn là lưu lại nhìn có cơ hội hay không đã bảo. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là lâm vào loại này tình cảnh lưỡng nan. Quay đầu lại liếc Diêu Bình một chút, Phương Hỷ trên mặt không đau khổ không vui, hướng về phía Diêu Bình nhẹ giọng hỏi: Bình Nhi, của ngươi đạo hay đây? Cũng bị trấn áp lại sao? Tưởng sắc mặt có chút tái nhợt địa chỉ trọ vương chán. Diêu Bình lần thứ nhất tham dự loại này cảnh tượng hoành tráng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn còn có chút căng thẳng. Tuy rằng cũng bị phong ấn lại, thế nhưng ta tựa hồ vẫn có thể điều động phần nhỏ linh lực. Cảm ứng một thoáng, Diêu Bình tựa hồ có hơi không thể tin được mà quay về Phương Hỷ nhỏ giọng truyền âm nói: Quả nhiên, trong lòng một mảnh sáng tỏ. Tuy rằng Diêu Bình hôn đốn thánh thể vẫn chưa hoàn toàn thất tình, thế nhưng là cũng như trước là khác hẳn với người thường này do hỗn độn mà phân hóa đi ra tứ tượng lực lượng đối với nàng tác dụng trung quy có hạn. Nếu như ta cũng có thể có được nhiều hơn chút hỗn độn khí nên thật tốt ta. trong lòng không khỏi bay lên một mảnh khát vọng. thế nhưng vương hỉ nhưng cũng biết như hỗn độn thần thạch loại kia ẩn chứa một tia hỗn độn bản nguyên khí thiên tài địa bảo thực sự là quá thiếu. hơn nữa còn rất khó phân biệt đi ra. thường thường sẽ bị người cho rằng không chỗ đặc biệt gì phàm vật cho vứt bỏ. chẳng lẽ muốn chúng ta thâm nhập bảo sơn nhưng tay không mà về sao? trương lăng nhìn chăm chăm hùng vĩ hùng kỳ tứ tượng chấn tiên trụ trên mặt đột nhiên hiện ra một tia hung lệ qua cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, lão tử ngày hôm nay làm sao cũng muốn làm liệu một phen, bằng không làm sao xứng đáng lần này cơ duyên. Liền như vậy tối lui, cũng thật là không cam lòng a. Vô vô quay hàm chỗ lông tơ. Tôn Ảnh Hầu mặt bên trên cũng là hiện ra một mảnh dở khóc dở cười vẻ mặt, cười đùa tự giễu nói, tuy rằng có thể sẽ đem mạng nhỏ cho bồi ở chỗ này, thế nhưng ta láo Tôn, nương, liều mạng. A Di Đà Phật, chúng sinh khó khăn, ta không xuống đất mục ai vào địa ngục. Bần tăng vạn vạn không có bỏ qua chúng thí chủ mà độc thân tối lui đạo lý. Bố đại hòa thượng trên mặt một mảnh từ bi vẻ mặt, trong miệng nói năng hùng hồn địa nói trách trời thương người nhưng là lại làm cho phương hỉ bọn họ một trận xem thường rõ ràng mình muốn đoạt bảo lại vẫn vô liêm sỉ điệu bày ra như thế một đống đạo lý lớn xem ra này trong phật môn người cũng không đều là đại từ đại bi chi sĩ ầm còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều vẫn chậm rãi hướng về bọn họ áp sát tứ tượng thần thú nhưng là đột nhiên ra tốc mạnh vọt lên sau đó dĩ nhiên không lại từng người vi chiến mà là đồng loạt quay về đứng ở phía trước nhất hai vị ma đạo tàn nhẫn mà vang giết tới cái gì vì sao lại chủ động công kích chúng ta sắc mặt đột nhiên đại biến ở phương hỷ bọn họ kinh hãi cực kỳ nhìn kỹ Hai tên người trong ma đạo dĩ nhiên chỉ kịp phát sinh kinh nộ tiếng giống to, sau đó đó là ở tứ tượng thần thú hợp lực khủng bố uy năng bên dưới, bị mạnh mẽ địa đánh thành hư vô. Hai vị xuất khiếu hậu kỳ đại ma đầu, dĩ nhiên liền như vậy bị này tứ tượng thần thú hợp lực một đòn cho đánh thành hư vô. Tuy rằng bọn họ đạo hạnh đã bị phong ấn lại, nhưng là bản năng chiến đấu, thân pháp, thân thể cường độ nhưng đều là như trước, chỉ bất quá không cách nào vận dụng linh lực tu vi thôi. Hai vị xuất khiếu hậu kỳ cao thủ thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị đánh giết rồi. Kết quả này nhất thời đem chương Hưng bọn họ bởi vì tứ tượng trấn tiên trụ mà trở nên hỏa nhiệt lên tâm lại lập tức nổi mấy phần này tứ tượng thần thú thực lực rõ ràng so với ở bên ngoài bốn con phải mạnh hơn rất nhiều tứ tượng chấn tiên trụ mặc dù là kinh thế kỳ trần nhưng là lại làm cho nhân vào lúc này sinh ra một loại khát vọng mà không thể thành khoảng cách cảm chỉ xích thiên ai chết tiệt tôn ảnh trong con ngươi tinh mang bùng lên trong tay trưởng côn uy thế hùng hực, trong miệng đột nhiên quát to một tiếng nói tứ tượng chấn tiên trụ a chỉ cần đánh bại này bốn cái gia hỏa không là tốt rồi chúng ta chủ động xuất kích đi sợ kịp lúc rút đi quên đi ma tu tử vong tuy rằng đem vương hỷ bọn họ cho thật sâu kích thích nhưng cũng là đem bọn họ trong xương cốt quật kính cho hoàn toàn kích phát ra cùng nhau địa quát lên một tiếng lớn vào đúng lúc này tuy rằng tu vi bị phong nhưng là ở đây những người này lại có cái nào là kẻ tầm thường cả người óng ánh hào quang màu vàng bùng lên mà lên tôn ảnh thân thể đột nhiên bùng nổ ra một loại cuồng manh khí thế dĩ nhiên lần thứ hai biểu hiện ra xuất khiếu hậu kỳ mạnh mẽ gợn sóng lao tôn kim cương bất hoại thân không phải là người không a di đà phật hai tay hợp thành chữ thập địa cao rộng tuyên tiếng niệm Phật, bố đại hòa thượng trên người cũng là bay lên một trận uy nghiêm đại khí phật quang giấu ở áo cả xa bên dưới thân thể tỏa ra mạnh mẽ gợn sóng bần tăng la hán kim thân cũng có thể thế chúng thí chủ tận lên một phần lực ầm gần như trong suốt hỏa diễm đột nhiên nhập vào cơ thể mà ra, phương hỷ ra hiệu đoạn tiên kỳ hỏa diêu bình chậm rãi lui về phía sau. tuy rằng hai người này cũng đều hoàn hữu thủ đoạn, thế nhưng trước mắt cục diện nhưng là không thích hợp đem hết thảy lá bài tẩy đều cho hiến tận, trận chiến này vẫn là hắn một người ra tay là được. thật là mạnh mẽ thân thể, phương hỷ ngươi tiểu tử này đến cùng là tu hành cái gì luyện thể công pháp, lại có thể không kém chút nào cho ta mấy người đó. tôn ảnh trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc. vào đúng lúc này tất cả mọi người đều là không phải không thừa nhận, cái này tu vi thấp nhất tiểu tử sát thực là có cùng bọn họ đồng thời công bằng tranh cướp tạo hóa thực lực. Nếu đều có sức đánh một trận, liền quy tắc cũ, trước tiên giải quyết đi này bốn con đáng ghét phân thân đi. Trên mặt lanh Tiếu lóe lên, áo sam tà tu trương hưng đạo hạnh dĩ nhiên bị phong mà thân thể của hắn cũng không có cho thấy cỡ nào mạnh mẽ gợn sóng, chỉ bất quá hắn trong cơ thể nổ vang khí huyết nhưng là thanh thế dần lòng, cuối cùng đống nhiên sông thẳng thiên vũ, từ hắn thiên linh cái nơi đâm thủng bầu trời. Hắn khí huyết bên trong càng nhưng đã mơ hồ có một tia hoàn toàn thuộc về chính hắn đạo thì lại mạnh vỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 315, vẫn diệt. Chương 315, vẫn diệt. Mặc Danh đạo tất mảnh vỡ ở trương hưng khí huyết bên trong lẻ loi tán tán lập lòe, từng tia một không nói được, đạo không rõ ý nhị ở trương hưng quanh thân lưu chuyển, ở trong nháy mắt này, hắn cả người khí thế đột nhiên cực điểm thăng hoa, tựa hồ liền như vậy bước ra trong truyền thuyết một bước, vượt qua danh trời, đang lâm đỉnh cao nhất. Ngươi, ngươi bước vào đạo dung kỳ. Tôn ảnh trên mặt có một kia không thể tin tưởng kinh hãi, nếu như không có bước ra bước đi kia, như thế nào sẽ nắm giữ thuộc về mình đạo tất mảnh vỡ ở khí huyết bên trong lập lòe? Còn kém tới cửa một cước. Mỉm cười lắc lắc đầu, chưung hưng tự nhiên biết, ở đây trừ hắn ra tu là tối cường đó là con phi này lập tức đó là cười lắc lắc đầu giải thích những năm gần đây ta vẫn khổ sở áp chế cảnh giới chính là vì có thể ở nhảy vào đạo dung kỳ sau khi có thể một bước lên trời lĩnh ngộ ra tinh hoa nhất đạo tắc hiện tại nhưng là bị bức có phải hay không không sớm thôi thúc đạo tắc diễn biến sau chuyến này không ngoài một năm ta liền chỉ sợ cũng cũng lại áp chế không nổi cảnh giới muốn thăng hoa tiến vào đạo dung cảnh giới nguyên lai like hắn sớm là có thể bước ra bước đi kia nhưng là vẫn ở khổ sở áp chế tự cảnh giới của mình vì chính là có thể ở bước vào một cảnh giới thời điểm nắm giữ vượt quá người khác khởi điểm đây là một vị ánh mắt trường viễn có trí sung kích đại thừa đến cảnh nữ nhân Tuy rằng cứ như vậy ta cũng không thể thu được cực cao cơ sở, thế nhưng này tứ tượng chấn tiên trụ nhưng cũng là có thể bù đắp ta tiến tới. Trong mắt nổi lên một trận nhất định muốn lấy được hỏa nhiệt. Hiện tại không có đồ vật gì có thể ngăn cản hắn tranh cướp cái này chuyện thế thần bình rồi. Hửng. Mặc dù nói nhiều như vậy, thế nhưng trên thực tế cũng là chỉ là trong nháy mắt sự tình thôi. Một giây sau, hung mãnh địa tứ tượng thần thú đó là không có phân tán. Lần thứ hai cùng nhau địa hướng về áo sám tà tu trương hưng mãnh nào tới. Nếu như lần này thất thực, dù cho trương hưng đã đạt đến đăng lâm đạo dung kỳ cuối cùng một đường, vậy cũng tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi vu khó nhất định sẽ không tiện áp động thủ đương nhiên sẽ không để cho loại này thảm kịch phát sinh phương hỉ nếu như bọn họ lúc này lại không đoàn kết tùy ý tứ tượng thần thú ôm đoàn đem bọn họ từng cái đánh tan e sợ trận này tạo hóa liền sẽ biến thành bọn họ kiếp nạn kim cương bất hoại thân ánh vàng lỏng ánh tôn hầu tử khí thế tăng vọt trong tay vạn cân như ý côn đột nhiên quét qua liền như vậy đón huyền vũ mãnh bọn tới lúc trước đang đối chiến huyền vũ phân thân thời điểm bởi vì có bố đại hòa thượng hiệu trợ vì lẽ đó tôn ảnh cũng không hề sử dụng tới chính mình toàn bộ thực lực mà hiện tại hắn nhưng là sử dụng vũ sữa khí lực đem mình ép đáy hòm bản lĩnh sở trường đều là phát huy ra A Di Đà Phật, Nguyệt Súc vẫn là an bình một ít đi. Tàn nhẫn mà quay về thanh Long Dương Tay vồ một cái, Bố Đại Hòa Thượng La Hán Kim Thân Tựa hồ Cụ bị mạnh mẽ hàng lòng phục hồi lực lượng, một chảo vỡ vụn hư không. Lúc này Bố Đại Hòa Thượng trên mặt nguyên bản từ bi vẻ đã hết mức tiêu tan, thay vào đó nhưng là một mảnh túc sát, phảng phất nộ mục Kim Cương hàng thế, tàn nhẫn mà đem thanh Long cho ngăn lại. Bạch Hổ thật sao? Lão tử nếu có thể đánh bại ngươi một lần, như vậy lần thứ hai kết quả cũng sẽ không có chút nào thay đổi. Trên mặt tàn khốc chợt lóe lên, Trương Hưng hiển nhiên bởi vì sớm cô động đạo tắc mảnh vỡ mà cực kỳ khó chịu, mà hiện tại hắn liền muốn dùng này sức mạnh mạnh mẽ tới và tứ tượng thần thú phân thân hào hào thanh toán thanh toán lại là đối phó chu tước sao có chút bất đắc dĩ trà sát ngó tay phương hỷ cả người gần như trong suốt hỏa diễm lượn lờ bước lên này lên cửu chi hỏa phát sinh lồ sắc để chiến lực của hắn lần thứ hai tăng lên trên một cấp độ loại này khủng bố tăng lên cũng không phải cái gì ngắn ngủi kích phát mà là ở diêu bình trước đó trợ giúp dưới thang hoa trở thành một loại vĩnh cửu nhảy vọt thu tựa hồ đối với phương hỷ quanh thân trong suốt sắc hỏa diễm cực kỳ phản cảm chu tước đầu ảnh phân thân ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng. Phe phẩy cánh, nhấc lên một mảnh khủng bố sóng nhiệt, bay về phương hỉ tàn bạo mà đánh tới. Thần thú tuy rằng bản thân biểu thị tương thụ, thế nhưng một khi nổi giận thần thú mang đến liền không phải mưa móc tơn trạch, mà là tai nạn, tính chất hủy diệt tai nạn. Bốn người chủ động xuất kích, mạnh mẽ đem nguyên bản đoàn kết ở cùng nhau tứ tượng thần thú cho chia rẽ ra. Rông ngâm hồ gầm, quy hống vật minh, trong lúc nhất thời này hùng vĩ trong cung điện dưới lòng đất đại chiến kinh thiên, cuốn manh kinh khí bốn phía tiêu tán, chấn động không gian, xé rách không khí. An ta lão tôn nụ đồng, trong tay vạn cân như ý côn đột nhiên duỗi dài. Côn Đoan xé rách hư không, quay về Huyền Vũ Đại Mai rùa toàn lực nộ tập mà xuống, mạnh mẽ sức mạnh thân thể mặc dù là không có yêu lực đạo hành phụ trợ cũng là bùng nổ ra cường đại uy năng, đem hành động có chút chậm chạp Huyền Vũ cho mạnh mẽ đập vào cung điện dưới lòng đất sàn nhà bên trong. Này con Chu Tức chân hỏa uy năng quả nhiên muốn so với lên trước đó vậy chỉ cần mạnh mẽ lên không ít, lại có thể mơ hồ vượt trên ta này tiến hóa sau kiểu u chi hỏa. Lấy hỏa đối hỏa, phương Hỉ ở Hỏa Chu Tức đối đầu bên trong, trong lòng hơi rùng mình, này lần thứ 2 xuất hiện tứ tượng thần thú quả nhiên phải mạnh hơn không ít. Nhưng là đám người này, cũng tựa hồ là bị áp sát đến lúc này tài lấy ra chân chính bản lĩnh a. Dung thiên nạp địa. Trong miệng cao huyên một tiếng nện Phật, Bố Đại Hòa thượng hai to mặt lớn một trận rung động, phất tay đem bên hông mình chứa bố túi áo cho đột nhiên quăng lên thiên không. Hô! Đón gió mà lớn dần, nguyên bản chỉ có bình thường to nhỏ bố túi áo vào lúc này đột nhiên trở nên rộng lớn cực kỳ, trong đó bùng nổ ra một luồng khó có thể chống lại mạnh mẽ sức hút, dĩ nhiên là đem trên mặt đất thố không kịp để phòng thanh long đầu ảnh phân thân cho hút vào. A Di Đà Phật, Nghiệp Súc, ngươi rất ngủ yên đi. Bố trong túi kịch liệt run run một phen, cuối cùng rốt cục ở Hòa thượng toàn lực trấn áp bên dưới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Đàm Tiếu lùi thiên binh, Vừa triển khai một cái vạn cân trường điện ngọc đem Huyền Vũ phòng ngự bắn cho đến vỡ vụn một kia sau khi tôn ảnh thừa thắng xông lên, toàn bộ thân thể đột nhiên cấp tốc lượn vòng lên, vạn cân như ý côn theo thân thể hắn biến ảo ra hoàn toàn mở miệng bóng vậy liên tục đòn nghiêm trọng ở Huyền Vũ thân thể cao lớn bên trên đem nặng nghề kích bay lên, tử âm âm nổ vang bên trong, Huyền Vũ phân thân phát sinh một tiếng cực kỳ không cam lòng gào thét, rốt cục bị hầu tử bắn cho giết trở thành mảnh vỡ. Hầu tử đối chiến Huyền Vũ bản thân liền chiếm rất lớn ưu thế, so sánh với này con thần thú phân thân, hắn muốn linh hoạt quá hơn nhiều. Ưu hỏa lệ trời, trong miệng đoạn quát một tiếng nhìn thấy đã có hai trận đại chiến phân ra được thắng bại, phương hỷ trong lòng cũng là hơi có chút không kiên nhẫn, lập tức đó là hai tay chấn động, trong cơ thể trong suốt sắc hỏa diễm ẩm ẩm bao phủ mà ra, mạnh mẽ mà đem chu Tức chân hỏa bước cho lui rất nhiều, sau đó bóng người bắn mạnh, cả người thô bạo địa quay về chu Tức mạnh vọt tới, trong nghe hoàn cung lực lượng thần thức cầm ầm quái lên, trong nháy mắt để này chu Tức phân thân lâm vào trở nên thất thần, mà ngay khi này một cái ngắn ngủi không chặn, phương hỷ đó là nhảy đến này chu Tức lưng bên trên, nắm lên nó hai cánh, trên mặt tránh qua một tia tàn nhẫn, thu. Máu tanh một màn xuất hiện, tuy rằng này vẹn vẹn là chu tức đầu ảnh phân thân, cũng không hề huyết nục, nhưng là bị Phương Hỷ kéo hai cánh cho mạnh mẽ xé rách chu tức nhưng vẫn là phát sinh một tiếng thê thảm rên rỉ, sau đó chậm rãi hóa thành từng mảnh từng mảnh quan vũ, tiêu tan mà đi. Phương Hỷ dĩ nhiên xé rách một con thần thú hình bóng. Vụ. So sánh với bọn họ thu bạo, Trương Hưng hòa bạch hổ đối chiến thì lại liền muốn thoải mái đến hơn nhiều. Mặc Danh đạo vận lưu truyền, chư hương thủ pháp lúc trước còn có vẻ hơi hơi mới lạ, nhưng là có bạch hổ cái này đỉnh cấp bồi luyện, hắn rất nhanh đó là từ từ bắt đầu. Diệt. Trong mắt Hàn Quang lập lóe lại loi tán tán đạo tặc mảnh vỡ, nhưng là có khó lường sức mạnh to lớn, vô thanh vô tức mà đem Bạch Hổ đầu ảnh phân thân cho tiêu diệt không gặp. Tứ tượng thần thú lần thứ hai ở này quần bánh nhân tập thể bạo phát bên dưới cho tiêu diệt sạch sành sanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 316, sớm giao thủ. Chương 316, sớm giao thủ. Ào ào ào. Trên mặt mọi người đều có một tia như chút được gánh nặng sau ung dùng, nhìn chậm rãi hóa thành quang vũ sau đó biến mất không còn tăm hơi Tứ tượng thần thú phân thân, phương hỷ bọn họ cả người nhẹ đi. Vừa đại chiến tuy rằng toàn lực bạo phát bên dưới hơn nữa thu không kịp để phòng chủ động xuất kích đánh cho tứ tượng thần thú toàn quân bị diệt. Thế nhưng bọn họ tiêu hao không thể nghi ngờ cũng là kinh người. A Di Đà Phật, vẹn vẹn thôi thúc luyện thể bí thuật tới đối chiến đúng là có chút cậy mạnh à? Xoa xoa trên chán mồ hôi, bố đại hòa thượng cực lốc địa nở nụ cười hai tiếng. Đem cái kia trước đó không hiểu ra sao thu rồi thanh lòng túi vải từ lần thứ hai hệ đến bên hông. Đại sư mới thật sự là thâm tàng bất lộ à? Bất kể là trước đó là Hàn Kim thân vẫn là bên hông túi vải pháp khí viên đều là để chúng ta mở mang tầm mắt ta. Mỉm cười nhìn một chút khuôn mặt từ thiện bố đại hòa thượng. Phương Hỷ khuôn mặt lộ ra một tia mạc danh ý vị, có vẻ như khen tặng địa quay về hắn chấp tay. Phương Hỷ tiểu hữu có thể bằng vào hóa anh kỳ tu vi liền làm đến mức này việc nữ tiên mới thật sự là kinh tài tuyệt diễm, tiện sắt chúng ta à? Quay người lại hướng về phía nhẹ nhàng gật gật đầu, bố đại hòa thượng trên mặt nụ cười như trước, căn bản không nhìn ra đối phương Hỷ có chút gì. Thế nhưng Phương Hỷ nhưng là bén nhạy cảm ứng được một tia cực kỳ nhà sát ý trợn lóe lên, để hắn cả người một trận băng hàn. Trong lòng hơi dùm mình. Phương Hỷ trong cơ thể gần mạch bên trong long khí phun trào, trong nê hoàn cung viên long châu cấp tốc chuyển động, tựa hồ để trong cơ thể hắn ẩn giấu cái kia đại long chậm rãi thanh tỉnh lại, trong cơ thể khí huyết nổ vang, xúc động từng trận lôi minh, sản sinh cuồn cuộn không dứt sức sống. Phương Hỷ, trương hưng đột nhiên hơi nở nụ cười, nhàn nhạt đi tới, trên mặt nhưng là chậm rãi dâng trào ra một loại ngập trời chiến ý, nhẹ giọng nói: Ta luôn luôn rất thích cùng thiên tài tranh tài, dù cho ngươi hiện tại còn chưa trưởng thành lên, thế nhưng tam ấn ở xuất hiện dưới tình huống như vậy, ngươi ta trận chiến đó có thể sớm rồi, ngươi có ý gì? Trên mặt hiện ra một tia khó chịu, đối với Trương Hưng không nhìn, tốt ảnh bực này hạng người tầm cao khí ngạo hiển nhiên không thể chịu đựng đái ngộ như vậy. Của ngươi sức mạnh thân thể đã tiêu hao quá nhiều, không tư cách khiêu khích ta. Quay đầu lại lạnh lùng nhìn Tôn Hầu tử một chút, Trương Hưng trên mặt nhếch lên một tia trào phúng. Đầu ngón tay lượn lờ đạo tắc mảnh vỡ lặng yên lưu truyền, một loại mạnh mẽ địa khí tức ép thẳng tới Hầu tử, để hắn không nhịn được rên khẽ một tiếng, dưới chân đạp đạp đạp địa rút lui ba bước. Bần tăng tự biết đã vô lực sẽ cùng thí chủ trên cước, chỉ cầu có thể chứng kiến Trương Hưng thí chủ ngươi thu phục tứ tượng chấn tiên trụ tháng cảnh chủ động lùi về sau nhất bộ bố đại hòa thượng trên mặt không có một tia vẻ tham lam trái lại là thoải mái địa hướng về phía trương hưng đưa tay làm nhân xin mời tư thế trương hưng ngươi xuất hiện đang bắt nạt phương hỉ thú vị sao một cái chuẩn đạo dung kỳ cường giả làm sao có thể làm sao vô liêm sỉ đoàn thiên kỳ trên mặt hiện ra một tia kinh nộ vẻ mặt bước về phía trước một bước cao giọng bay về trương hưng lãng quát lên ngươi không hiểu hắn có sức đánh một trận nhìn về phía phương hỉ trong hai mắt tràn ngập cảm thấy hứng thú vẻ mặt trương hưng tà tà địa nợ nụ cười nhẹ nhàng liếm liếm môi mình nhàn nhạt nói Tuy rằng không biết ngươi đến tuột cùng là tu hành cỡ nào cường hãn luyện thể pháp quyết, thế nhưng tiểu tử ngươi hiện tại thì thật gây nên ta hứng thú. Ngươi đã như vậy yêu cầu, liền một trận chiến đi. Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc cực kỳ chính là, Phương Hỷ đối mặt với Trương Hưng cường thế bức chiến dĩ nhiên không có một chút nào thoái nhượng, như trước chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười cợt tự tin vô cùng đáp ứng rồi, hắn lại dám vu một trận chiến chuẩn đạo dung kỳ cường giả tối đỉnh. Phương Hỷ ca, ngươi điên rồi sao? Diêu Bình bị Phương Hỷ cho cả kinh hoa rung thất sắc, tuấn về phía Phương Hỷ kinh hô một tiếng, lẽ nào hắn thật sự còn có sức đánh một trận? Bố đại hòa thượng hòa tôn ảnh nhìn thấy phương hỷ vẻ mặt nhưng trong lòng là đồng thời bay lên một mảnh nồng đậm vẻ kinh dị, nhìn phương hỷ khắp khuôn mặt là cay đắng, thật lâu không nói ra lời. Kỳ thực thật sự không muốn như thế đã sớm với người đối đầu, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Phương hỷ thở dài nói, bất quá này tứ tượng chấn tiên trụ ta đồng dạng rất coi trọng, vì lẽ đó, Đắc tội rồi. Vừa dứt lời, phương hỷ trong cơ thể khí huyết tiếng nổ vang đống nhiên máy liệt, lại như là có một cái tiên vực chân long từ trong người hắn thanh tỉnh lại giống như vậy, hùng hồn khí huyết từ thiên linh cái nơi dâng trào ra, xông thẳng trời cao, đánh nước không gian, mạnh mẽ đến cực hạn. Vừa và Chu Tức trong trận chiến ấy, Phương Hỷ phần lớn đều là ở vận dụng tiến hóa bản cửu vũ chi hỏa cùng với đấu cùng với thần thức quá nhiều, muốn nói vận dụng sức mạnh thân thể, cũng chỉ có cuối cùng hạ sát thủ thời điểm phát động một đòn chí mạng sẽ rách Chu Tức phân thân. Mà hết thảy này đều là bị sắp lên cấp đạo dung kỳ trương hưng cho minh sắc cảm ứng đi ra. Quả nhiên không có để ta thất vọng, đến đây đi. Có chút trên mặt tái nhợt hiện ra một tia hiếu chiến sắc ý, ta tu chủ sát phạt, muốn bằng sức một người giết ra một cái sáng sủa cả thôn, giết ra một cái con đường đi tiên, giết ra một cái cả thế gian vô địch. Ầm. Phương Hỉ một cước tàn nhẫn mà giẫm ở trên mặt đất, thân thể nhảy lên một cái hai con mắt đồng dạng là có vô cùng ngọn lửa chiến tranh đang tiêu đốt, cả người khí huyết cũng giống như là sôi trào lên tự. Ta cũng đang muốn cảm thụ cảm thụ đạo dung kỳ đến tận cùng có gì không giống, hy vọng ngươi không để cho ta quá thất vọng à? Hừ. trong lỗ mũi nặng nề phát sinh một tiếng hừ lạnh, trương hưng trên mặt tàn khốc chợt lóe lên, nắm chỉ thành ao, ánh mắt sắc bén như điện, liền như vậy quay về phương hỉ tản nhẫn mà giơ tay vạch một cái. Soạn. Không có bất kỳ hoa lệ kinh khí, cũng không có bất kỳ uy man thanh thế, nhưng chính là đơn giản địa khoát tay, duỗi một cái chỉ, ở như vậy nhẹ nhàng vạch một cái. Phương Hỷ từ trên trời không lao xuống hướng về Trương Hưng giữa đường trung nhưng là đột nhiên nứt ra rồi một đạo nhỏ bé vết nứt không gian. Để Phương Hỷ con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, không thể không ở giữa không trung xoay chuyển eo người từ bỏ nguyên lai quy tích. Không phải là muốn biết cái gì là đạo run sao? Đến đây đi, một trận chiến, cho ngươi tới cảm thụ đạo của ta. Ta pháp. Cùng Nhật vô cùng gào thét một tiếng. Trương Hưng trên người áo bào cho về phía sau kịch liệt cuộn quận, một luồng tuyệt cường đạo vận từ tiếng hô của hắn bên trong hạo nhiên phát sinh. Phúc. Cả người run rẩy dữ dội, Phương Hỷ ở này thanh quát lớn dưới. Sắc mặt hắn đột nhiên nhếch bạch, không nhịn được từ không trung rơi xuống, che ngực miệng phun ra một ngụm máu lớn. Mất đi đạo hạnh tu vi chuẩn đạo dung kỳ cao thủ đã là như thế đáng sợ sao? Trong con ngươi không nhịn được bay lên tia vẻ kinh ngạc, Phương Hỷ khẽ miệng nhưng là nhấc lên vẻ mỉm cười. Hiện tại hắn đối cái cảnh giới kia là càng ngày càng chờ đợi. Trở lại, chiến ý dâng trào địa lại như là trong biển rộng sóng dữ bình thường mãnh liệt, Phương Hỷ trên mặt có một tia gần như điên cuồng hỏa nhiệt, mạnh mẽ lướt qua chính mình khẽ miệng tương máu, lần thứ 2 bay lên trời, thân thể linh xảo điệu biến ảo ra mấy tầng ảnh, quay về chương Hưng và tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt.